144, chương 144, chúng ta để cho ngươi lăn. Chương 144, ta để cho ngươi lăn. Một giây sau. Động, chính phương phủ từng bước một hướng phía bộ thiên mà đến, cũng không phải nhiều rất nhanh, chỉ là tùy ý đi đi lại lại. Tự hồ, tại hắn hiện tại xem ra, bộ thiên chỉ là kiến hôi, đi qua, lấy bộ thiên tánh mạng liền có thể. Không cần chơi cái gì tốc độ. Tiểu tử, rất nguy hiểm rất nguy hiểm, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Vạn kiếp hơi hơi sốt ruột. Nhưng, Bộ Thiên lại rất bình tĩnh, thậm chí, trong hai mắt tràn ngập tự tin. Mắt thấy Trịnh Phương phủ đến trước mắt, Bộ Thiên Quỷ dị nở nụ cười, không cũng chỉ có ngươi mới có một ít kỳ lạ cổ quái đồ chơi. Trong tiếng cười, Bộ Thiên trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra luôn cuống màu đỏ tươi thảo, sống sờ sơn dược. Đây là đệ một lá bài tẩy. Luống cuống màu đỏ tươi thảo, có thể trong chớp mắt để cho tu võ giả tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Lực lượng gấp 10 tăng trưởng, lực phòng ngự gấp 10 tăng trưởng, khí thế gấp 10 tăng trưởng. Cảnh giới gấp 10 tăng trưởng. Hết thảy hết thảy đều lật ra hơn 10 lần. Lại còn, luông cúng màu đỏ tươi thảo không có cái gì tác dụng phụ, tối đa chính là dược hiệu qua đi, có chút suy yếu. Luông cúng màu đỏ tươi thảo chính là bộ thiên biết nhất nghịch thiên 10 loại thiên tài địa bảo một trong. Nho nhỏ như vậy một cây luông cuống màu đỏ tươi thảo, khả năng có thể bán được hơn 1.000 vạn huyền tinh. Chính là bởi vì từ tử hổ chô đó lấy được như vậy một cây luông cúng màu đỏ tươi thảo, bộ thiên mới có thể như thế có lòng tin theo luôn cuống màu đỏ tươi thảo bị thôn phệ, bộ thiên hai mắt bắt đầu biến thành huyết hồng huyết hồng nhăn sắc. Ngoài ra, hắn toàn thân cao thấp cơ bắp đều tại bành trướng, một nhiều sợi gân xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy, thoạt nhìn tựa như là cơ bắp người đồng dạng. lại còn bộ thiên khí thế thoáng cái liền phá, phá thần thông kẻ ảnh, giống như là bạo phát hồng lưu đồng dạng, mên ngông quần cuộn nhảy lên thang, thần thông một tầng, thần thông hai tầng, thần thông tầng ba, trọn vẹn nhảy lên lên tới thần thông tầng 5 mới tính dừng lại. Mà, vô số đạo ánh mắt bất khả tư nghị, bộ thiên hướng phía trịnh phương phủ điền cuồng mà đi. Kiều cơ bắp trói mắt thân thể, phản phất là thế gian nhất kinh khủng nhất, cường đại thân thể, cưỡng ép nghiền ép không khí, đụng không khí đều nhanh nhanh chóng chạy trốn, vỡ vụn, Nhanh, thật sự là quá nhanh. Một cái hô hấp, bộ thiên đến trịnh phương phủ trước mắt. Hai lời cũng không nói, tay trái của bộ thiên trực tiếp nâng lên, rất nhanh thành nắm tay, vô cùng đơn giản nắm tay. Tay phải thì có thể so với cái kịm. Sống sờ sờ kẹt lại Trịnh Phương Phù kia khô lâu đồng dạng trên thân thể. Fren, Frank. Fren. Căn bản không có cho Trịnh Phương Phù cơ hội mở miệng, công kích cơ hội, Bộ Thiên vô hạn bạo lực, từng quyền từng quyền doanh nện. Quyền kia đầu, khủng bố. Thật sự quá kinh người. Một quyền, liền đem Trịnh Phương Phù đầu oanh nện muốn vỡ vụn. Kinh thiên a. Nhưng mà, càng thêm bất khả tư nghị là, Trịnh Phương Phù đầu lại sẽ ở bị oanh nện về sau rất nhanh khôi phục, tụ tập. Ma thi người mặc dù người không người ma quỷ không quỷ còn có lấy khủng bố tự mình chữa trị lực bất tử bất diệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngươi giết bất tử ta ta là ma thi người ngươi giết bất tử ta chính phương phù căn bản phản kháng không được bộ thiên lực lượng bộ thiên quả thật lớn đến cực hạn tình trạng tập hắn nhất động bất năng động nhưng chính phương phù hay là cười ha ha chỉ cần hắn không chết liền có cơ hội phản kháng đến lúc sau chết nhất định là bộ thiên thế gian này không có bất tử bất diệt, giết không chết, chỉ là bởi vì gạt bỏ lực không đủ mạnh đại. Bộ Thiên thanh âm khàn giọng, tiếp tục oanh nện quả đấm của hắn. Bính bính đụng. Bộ Thiên oanh nện tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhiều người đều thấy không rõ hắn quyền ảnh. Tuyệt thế lực lượng kinh khủng cùng tốc độ xuống, đầu của Trịnh Phương phủ vỡ vụn lại khôi phục tựa hồ cũng theo không kịp. Ước chừng thời gian nửa nén hương. A a a a. Tiểu tập trùng, tập trùng, thả ta ra, thả ta ra. Thả ta ra. Trịnh Phương phủ rốt cục bắt đầu kêu thảm thiết. Ma thi người tự mình tốc độ chữa trị, đúng là theo không kịp Bộ Thiên nắm tay phá hư tốc độ. Đối mặt Trịnh Phương phủ kêu thảm thiết, Bộ Thiên nắm tay chẳng những không có giảm xuống tốc độ, ngược lại là càng nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trịnh Phương phủ tiếng kêu thảm thiết đang từ từ yếu bớt. Quả nhiên, thế gian không có chân chính bất tử bất diệt, chỉ cần đầy đủ cường đại, liền có thể chôn vùi tất cả. Mắt thấy Trịnh Phương phủ sẽ chết. Đột nhiên, Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Chính phương phù này giao cho ta, hắn cuối cùng sẽ chết, thế nhưng, trước khi chết, ta còn muốn hỏi hắn một việc, hắn đối với ta có một chút tác dụng. Theo âm thanh này xuất hiện, bộ thiên bên cạnh, không hiểu xuất hiện một người. Một trung nhân nhân, thân mặc trường bào màu xám, khuôn mặt coi như anh Tuấn, nhưng, hơi có vẻ gián ua, hắn mặt vô thần sắc mà nói. Đột nhiên xuất hiện người này, để cho ngự linh cùng xích huyết cảm nhận được 10 phần 10 phần khủng bố áp lực. Luân hồi người này dĩ nhiên là tương đương với thất cấp yêu thú đồng dạng tồn tại tham kiến tông chủ đồng nhất trong nấy mắt chu lưu sinh tam đẳng thoáng cái quỷ trên mặt đất tông chủ thiên phụng tông tông chủ tiêu lệ đối với ngươi có tác dụng cùng ta cái gì quan hệ vì cái gì ta muốn giao cho ngươi sao bộ thiên cũng không có đỉnh trệ động tác trên tay hơi hơi mà cười cười hỏi bởi vì ngươi không có cái khác lựa chọn trừ đó ra ngươi cùng thương lang môn đơn đoán cũng phải dừng ở đây tiêu lệ nói Trong thanh âm liền một tí tia tình cảm cũng không có, đã đoạn thất tình lục dục, Cao cao tại thượng thái độ, giống như là thiên thần ý chí. Thậm chí, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có cẩn thận quét bộ thiên liếc một cái. Đừng giao cho hắn. Ta đã nghe thấy được một cô vô cùng vô cùng kinh người bảo vật khí tức. Lúc trước trịnh phương phủ đề cập tới, tiêu lệ như thế nào cũng không nghĩ tới, là hắn lấy được hộp báo, Xem ra, cô này khí tức chính là hộp đáo. Trước mắt nam tử này, chính là trịnh phương phủ trong miệng tiêu lệ cũng chính là thiên phụng tông tông chủ một giây sau vạn kiếp kích động nói trong thanh âm tràn ngập nồng đậm khát vọng bộ thiên ánh mắt sáng rõ đã có quyết định luân hồi cảnh rất như sao đúng thật là luy nhưng này cũng thành không được ngươi tại ta trước mặt bộ thiên lớn lối vô liếng chỉ là vừa vừa phá luân hồi cảnh tồn tại mà thôi thật sự là không nhất định là đối thủ của tử hổ dù cho tử hổ đồng dạng mới vừa tiến vào thất cấp ngang nhau cảnh giới nhân loại không phải là yêu thú đối thủ không phải sao Cưỡng chế chính mình, muốn cầm đến hộp áo. Còn muốn buộc chính mình chấm dứt cùng thương lang môn đơn đoán. Ha ha. Thực đem mình làm thần. Chết tiệt đồ chơi. Một giây sau, bộ thiên quay đầu, thật sâu nhìn nhìn tiêu lệ, thanh âm rõ ràng vô cùng. Ngươi cảm thấy chính ngươi tính một cái đồ vợ. Đáng tiếc, lao tử không ăn ngươi lấp so với kia một bộ. Tiếp theo bộ thiên ngửa đầu một tiếng rít gào, tử hổ. Tử hổ hai chữ thấm nhuần thiên địa, điên cuồng nhộn nhạo ở trên thương khung không có trèo lên tiêu lệ cũng không dám tin bên trong phản ứng kịp, sắc mặt của Bộ Thiên lạnh lẽo, tiếp tục hàn giọng. "Ta không quản ngươi là ai, cũng hoặc là cái mục đích gì, cuối cùng cho ngươi 10 cái thời gian hô hấp, cút cho ta. Bằng không mà nói, kết quả của ngươi, có lẽ cùng Trịnh Phương phủ không sai biệt lắm, vĩnh viễn lưu ở Thương Lang môn." "Ha ha, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, lúc trước ta cũng cho Trịnh Phương phủ cơ hội như vậy, đáng tiếc, hắn không có quý trọng." Nói qua, Bộ Thiên Quyền lực phảng phất là trong tích tắc lại lần nữa gia tăng. Phanh! Một quyền, chống đỡ tiêu lệ mặt, trực tiếp triệt để đánh tan Trịnh Phương phủ khô lâu đồng dạng ma thi đầu. 7. Đồng nhất trong ngáy mắt, Tàn Lạc Sơn Sơn. Tử hổ khổng lồ kia thân thể bỗng nhiên kéo căng, hùng hùng hùng giống. Nó điên cuồng gầm gạo, chấn động toàn bộ Tàn Lạc Sơn. Lao đại gặp được nguy hiểm. Nó muốn phát động kinh khủng nhất thú triệu, triệu hoàn toàn bộ Tàn Lạc Sơn tất cả yêu thú, xuất phát thương lang môn. Lại còn Tử hổ đã tại khàn rộng rít gào bên trong khai báo trong đó một đầu bốn cấp đỉnh phong kiểu U băng sư. Khiến nó dẫn theo tàn lạc sơn còn dư lại trọn vẹn gần tới một vạn con yêu thú, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thương làng môn xuất phát. Về phần tử hổ chính mình, nó đã hóa thành một đạo cực hạn tốc độ tử sắc lưu quang. Tử hổ đã đợi không được, lao đại hiện tại cần nó, vậy nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Tử hổ khẽ động, có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Tốc độ thật sự quá nhanh quá nhanh quá nhanh. Luân hồi cảnh là có thể bay, thất cấp yêu thú tử hổ, có thể so với nhân loại luân hồi cảnh, đương nhiên cũng có thể. Nó liền chạy mang phi, bắn trụm tại sơn lâm trùng, như dù đã hư không. Bất kỳ hết thảy, còn chưa va chạm vào thân thể của nó, đã bị trôn vùi thành hư, không có một kia lực cản. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tử hổ liền ra tàn lạc sơn. Lao đại! Ta tới! Mang đầu, quét kia xa xa lục lình sơn liếc một cái, tử hổ trực tiếp cất cánh. Bốn chương đối phó. Ngày hôm qua giữa trưa ba trường, tối hôm qua nửa đêm chính trường, hiện tại lại đây bốn trường, nước chảy thật sự mệt mỏi nhanh hư thoát, cầu vẽ thắng. Cùng cầu vẽ thắng A. Hiện tại muôn đời thần vương tại sách mới bảng vẽ thắng thứ chín, thứ mười trên vị trí, tràn đầy nguy cơ, các huynh đệ nhanh chóng trợ rút, nước chảy tiếp tục ghi, buổi tối hẳn là còn sẽ có mấy trường, cụ thể mấy trường, cái gì điểm đổi mới, không xác định, quá mệt mỏi, ta phải trước nghỉ ngơi một chút, ngượng tay đau đau nhức, đằng sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Ngồi xem bộ thiên lớn lối cùng vọng. Quét ngang bắt phương. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 145, chương khủng bố luân hồi. chương 145, khủng bố luân hồi. Người đáng chết. Bộ thiên vậy mà đem trịnh phương Phủ giết chết, đây là tiêu lệ căn bản không ngờ tới. Rốt cuộc, tiêu lệ chính là luân hồi cảnh tuyệt thế cường giả. Đối mặt bộ thiên loại cấp bậc này kiến hôi, hắn nói cái gì chính là cái gì. Chưa từng có ai dám phản kháng thậm chí phản bác một câu. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, bộ thiên chẳng những phản kháng, còn trực tiếp khiêu khích. Với tư cách là luân hồi cảnh cường giả, tâm tình của tiêu lệ một mực rất tốt, trên cơ bản làm được yên tĩnh như nước giếng. Nhưng, giờ khác này, lúc trịnh phương Phủ đã chết người vong, lúc bộ thiên khẽ ngầm đầu, khuôn mặt của ngạo cùng kinh thường. Tiêu lệ như thế nào cũng không chê không được lửa giận trong lòng, khí thế trên người như cùng là nộ hải kinh đào đồng dạng điên cuồng mãnh liệt trực tiếp khóa chặt bộ thiên luân hồi cảnh cường giả phẫn nộ khủng bố thật sự quá kinh khủng trong ngay mắt đó toàn bộ thương lang môn tu võ trên trận tim đập cùng hô hấp cũng không còn chỉ ít có hơn phân nửa thương lang môn đệ tử quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ coi như là một ít hung hãn yêu thú lại cũng ngăn cản không nổi luân hồi cảnh khí thế chúng khổng lồ kia yêu thân không ngừng lay động giống như là trong gió lốc một mảnh lá cây không thể trưởng khống chính mình sau một khắc tiêu lệ đưa tay nhẹ nhàng một chảo nhất thời bộ thiên trước mắt kia một mảnh không gian liền nhộn nhạo xuất một quỷ dị nguyên khí giấu móng tay bộ thiên vẻn vẹn chỉ nhìn như vậy liếc một cái không đợi hắn tiến hành bất kỳ ngăn cản ầm ầm ầm hắn liền giống như là bị một tòa núi lớn đập lấy thân hình cuồng bạo bay ngược hóa thành một khối thiên thạch đồng dạng mạnh mẽ đâm tới không có thể khống chế bay ngược thân thể đem phía sau không ít thương lang môn đệ tử đều đụng ngay ngay bùng nổ thị giác hiệu quả vô tận rung động lại còn Rõ ràng có thể thấy, bộ thiên kia tại luôn cuống hồng tinh thảo phía dưới ở vào vô cùng khủng bố, cứng rắn trạng thái thân thể không ngờ theo rách nát không chịu nổi. Ngực huyết nhục mơ hồ, một chói mắt dấu móng tay xâm nhập ra thịt, đứt gãy bộ thiên xương ngực. Phốc. Bộ thiên mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, lúc hắn thân hình đình trệ, hắn một tay chống đỡ đấy, nhịn không được lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Luân hồi cảnh quả nhiên không phải là thần thông cảnh có thể so sánh. Trở thành ma thi người trịnh phương phù đã có lấy thần thông 9 tầng cảnh sức chiến đấu, nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của bộ thiên. Mà tiêu lệ, vẹn vẹn chỉ là luân hồi cảnh 1 tầng A. Bộ thiên trên tay hắn, lại không có mảy may phản kháng lực, trên lệnh quá lớn quá lớn. Bất quá, ngay cả như vậy, bộ thiên lại cũng không phải là bông tha cho người, hắn cô nén ngực cùng lục phủ ngũ tạng đau đớn, chậm rãi đứng lên. Ồ, có chút ý tứ, vậy mà không có chết. Tiêu lệ hít mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc hắn không có thu liễm một kích bộ thiên còn có thể sống được quả thật có chút khó tin phong kiếm tam kiếm vô phong bộ thiên cắn răng đảm nhiệm theo máu tươi từ bên khỏe miệng rất nhanh chạy xuôi hạ xuống tiếp theo trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm tự nhiên là địa ngục tay cầm địa ngục bộ thiên kia vẻ vải trên mặt tràn ngập kiên định đột ngột bộ thiên quát khẽ một tiếng cùng lúc đó địa ngục vắt ngang ra ngoài trọng kiếm trên mũi kiếm một đạo quỷ dị hư vô mờ ảo lăng lệ vô cùng kiếm mang chui vào không khí Sau đó tiêu thất hầu như không còn. Không tệ kiếm chiêu, đáng tiếc, như trước chỉ có bị trôn vùi tư cách. Tiêu lệ không có động tính, chỉ là không thú vị lắc đầu, tay lại lần nữa nâng lên. Như vậy vung lên, đột nhiên, trước mắt hắn kia một mảnh không khí, giống như là gặp mưa to gió lớn, táo bạo lên. Theo sát, mắt thường có thể thấy, kia chui vào trong không khí biến mất vô phong kiếm mang, chói mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Vô phong kiếm mang đình trệ. Tựa như là gặp một cô không chịu nổi ngăn cản tuyệt thế lực lượng, sống sờ sờ ngừng lại kiên quyết tiến lên bộ pháp. Rất nhiều đạo nhãn thần, vô phong kiếm mang mánh liệt đứt gãy, đứt gãy thành từng mảnh từng mảnh, từng điểm từng điểm. Giao ra kia hộp náo, giống như ưu linh đồng dạng, tiêu lệ xuất hiện ở bộ thiên trước mắt, cử ly bộ thiên chỉ có 10m. Hộp náo. Bộ thiên nở nụ cười. Vâng, hộp náo, trên người chỉnh Vương phủ hộp náo. Tiêu lệ lạnh lùng nói. Ha ha, ta đích xác lấy được hộp náo. Chỉ là, ta tại sao phải giao cho ngươi? a ta đã quên. Đã quên cùng ngươi nói một câu. Bộ thiên khỏe miệng nhiều tí ti nghiêng ấm, phối hợp kia trói mắt màu đỏ tươi, là quỷ dị như vậy. Nói cái gì? Tiêu lệ hơi cao mày Lao tử ăn hết đồ vật, chưa từng có nhổ ra. Bộ thiên nghe răng ra, răng trên toàn bộ đều máu tươi, thanh âm lại hết sức rõ ràng. Lời này vừa xuất ra, tu võ trên trận, ít nhiều người của thương lang môn nhịn không được cắn đầu lưỡi của mình. Cái tên điên này, đến giờ này khắc này, vẫn là như thế cuồng vọng. Lâm Thương lang đứng ở đằng xa, run run rẩy rẩy, hắn cũng bị bộ thiên dọa. Đối mặt nhị lưu tông môn tông chủ, đổi lại những người khác, sớm đã sợ đến quỷ trên mặt đất, bộ thiên đúng là lặp đi lặp lại nhiều lần cuồng ngạo khiêu khích. Đây không phải muốn chết sao. Xem ra, ngươi thật sự là sống đủ. Nếu như sống đủ, vậy đi chết đi. Tiêu lệ triệt để nổi giận, một đôi tinh quang vô hạn trong con ngươi lóe ra cực hạn sát ý. Tay phải của hắn thì là đứng thẳng lôi kéo, nhưng nơi lòng bàn tay lại không ngừng có nguyên khí tuôn động. Nguy hiểm, vô cùng vô cùng nguy hiểm khí tức từ lòng bàn tay của hắn vị trí hướng phía bốn phía nhộn nhạo. Tiêu Lệ đang chuẩn bị khủng bố đại chiêu, đây là tất cả mọi người cùng yêu thú đều có thể xác định một sự kiện. Bộ Thiên, lần này, ngươi còn có thể nghịch thiên sao? Ngươi còn có thể còn sống sót sao? Lâm Thương Lang rất kích động, cố này nhộn nhạo tử vong nguy hiểm, để cho hắn có dũng khí một cái chớp mắt chôn vùi cảm giác. Có thể xác định, bộ thiên không có khả năng sống thêm, trừ phi hắn là thần. Rất nhanh. Tiêu lệ dơ tay lên, lại còn, trên mặt của hắn hiện hiện tàn nhẫn tiêu ý, trên tay, thì có một cái đang tại xoay tròn nguyên khí bóng. Tiếng nguyên khí bóng hiện ra nhàn nhạt từ sắc, là bán trong suốt. Nguyên khí bóng trong, nhìn kỹ, có từng đạo điện mang đang lóe lên. Vạn chúng chân kinh, lạnh tâm. Ở đây, bất kể là yêu thú, hay là nhân loại, bất kể là mạnh mẽ như ngự linh cùng xích huyết, hay là bình thường chân khí cảnh đệ tử toàn bộ cũng nhịn không được thân thể run rẩy nếu có kiếp sau nhớ kỹ một điểm gặp được mạnh hơn ngươi người thu hồi kia phần cuồng ngạo cùng khiêu khích nói như vậy ngươi có thể sống lâu hơn một chút tiêu lệ sâu nhìn bộ thiên liếc một cái sau đó cùng với kia sâu kín thanh âm thoáng cái đem kia nguyên khí bóng ném đi ra ngoài nguyên khí bóng xuất trong nháy mắt giống như là tuyệt thế kinh thiên cự thú thoáng cái từ trong giấc ngủ thức tỉnh lộ ra sắc bén nhanh vớt cùng tịch diệt ánh mắt. Cái nguyên khí bóng một thoát ly tay của Tiêu Lệ, ngay tại điên cuồng phong đại, bành chướng, chỉ là trong chớp mắt đã đạt đến mấy mét chi rộng. Tựa như là từ vòm trời rơi xuống tinh thần đồng dạng, nguyên khí bóng hướng phía bộ Thiên Điên cuồng mà đi, mang theo tuyệt thế bạo tạc lực cùng chôn vùi lực. Lại nhìn bộ Thiên. Lúc này, hắn đứng ở nơi đó, vẫn không núp nhích. Vì cái gì không né tránh? Có lẽ hắn đã bị tập trung vào, hoàn toàn không nhúc nhích được. Một hô hấp, đến rồi. Bộ Thiên liền muốn chết phải không? Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 146, chương quần bạo tử hổ. Chương 146, quần bạo tử hổ. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn nhìn, chờ đợi bộ thiên chôn vùi một cái chớp mắt. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, bộ thiên đúng là vô cùng vô cùng quái dị nợ nụ cười. Cũng chính là kia một giây. Hống hống hống. Ngập trời hổ gầm thoáng cái từ không trung truyền đến, kia tiếng kêu gạo giống như là thần lôi ngay tại vang lên bên hai không bố song âm, chấn động ít nhiều thương lang môn đệ tử, bụng lấy chảy máu hai lỗ thai khống chế không nổi giấy rùa, gào thét. rất nhanh, vô số đạo rung động vô cùng, kinh hãi ngạc nhiên trong ánh mắt, một đầu lóe ra tử sắc quang mang hổ, thoáng cái từ phía trên khung phía trên rơi xuống, trọn vẹn hai ba mươi mét dài hổ thân, bá khí vô song, còn có kia trên chán chữ vương, là như vậy chói mắt. ầm ầm ầm, tử hổ vừa vặn rơi vào bộ thiên phía trước. Thân thể khổng lồ cùng tiêu lệ bạo liệt nguyên khí bóng năng lượng tới một cái cứng rắn va chạm. Tại kia nguyên khí bóng tử sắc năng lượng, tử hổ tự hồ hơi có chút thống khổ. Rốt cuộc kia nguyên khí bóng chính là tiêu lệ tuyệt thế đại chiêu, vô cùng khủng bố. Nhưng tử hổ ra lông nhưng cũng là cứng rắn đáng sợ, có có thể nói vô địch phòng ngự. Cho nên tử hổ chỉ là thoáng bị đau, lại không như thế nào bị thương. Lại còn một lát, tử hổ liền nâng lên kia khổng lồ đầu, một trương mấy mét chi rộng miệng lớn dính máu thoáng cái mở ra, hống hống hống, Khung bố hổ gầm khí lưu gần như có thể sử dụng dùng mắt thường nhìn thanh khí lưu hóa thành thật thể, hiện ra màu đỏ nhạt. Hổ gầm chấn động, trong nháy mắt liền đem kia nguyên khí bóng năng lượng chấn vỡ vụn. Sau đó, từ hổ thân thể hung hăng địa một cái lay động, vỡ vụn nguyên khí bóng năng lượng thì hóa thành năng lượng sóng, hướng phía bốn phương tám hướng quanh oanh mà đi. Năng lượng gợn sóng đến mức gần như tất cả yêu thú cùng nhân loại đều đại khẩu thổ huyết, trong chớp mắt bị thương. người Người. Người là thất cấp yêu thú. Sắc mặt của tiêu lệ rốt cục thay đổi. Biến thành trắng xám cùng không dám tin. Thất cấp yêu thú quá ít quá ít, dù sao cũng là nhân loại chúa tể thế giới, nhân loại hội ngăn chặn yêu thú phát triển. Cho nên, một khi yêu thú bên trong xuất hiện cái gì siêu cường tồn tại, rất nhanh liền sẽ bị giết chết. Thất cấp yêu thú có thể nói là ngàn trong vạn người không có một. Trước mắt này đầu tử sắc hổ, lại thật sự là thất cấp. Đông đông đông. Tử hổ hướng phía tiêu lệ đi đến. Theo nó đi đi lại lại, toàn bộ lục linh sơn đều tại lay động. Ngươi! Ngươi! Ngươi đừng qua, ta và ngươi không cựu không oán. Tiêu lệ sợ, thật sự sợ. Tuy, thất cấp yêu thú cùng hắn tại một cái cảnh giới, đều là luân hồi. Thế nhưng là, ngang nhau cảnh giới, nhân loại không thể nào là yêu thú đối thủ a. Nếu như tiêu lệ là luân hồi tầng 3, 4 tầng, có lẽ còn có thể cùng tử hổ phân cao thấp. Nhưng, mẫu chốt là, hắn vừa mới đột phá, chỉ là luân hồi một tầng tuyệt không thể nào là đối thủ của tử hổ không chịu không oán lao tam bao, người muốn giết ta tam đệ thù này lớn hơn ta tam đệ là tử hổ lão đại lão đại ngươi hiểu không xa xa ngự linh mở miệng thanh âm rung động vô hạn ngạo ngẽ tử hổ đến rồi chúng thì sợ gì thất cấp yêu thú lao đại theo ngự linh mở miệng vạn chúng trợn mắt mọi người đều biết yêu thú ba đạo hung hãn kiêu ngạo cùng nhân loại lại càng là thủy hỏa bất dung làm sao có thể làm sao có thể nhận thức loại làm lão đại? Hơn nữa, đây là thất cấp yêu thú a. Muốn biết rõ, trong nhân loại, một ít tuyệt cường tồn tại, muốn tìm một cái đầu bốn cấp, cấp 5 yêu thú làm thú vật sủng, cơ bản đều làm không được. Nói gì thất cấp yêu thú? Nếu như không phải là ngự linh chính miệng nói ra, nếu như không phải là tử hổ đột nhiên xuất hiện cứu được bộ thiên, tuyệt sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Đã xong, hết thể đều đã xong. Ta thương lang môn đã xong, lâm thương lang thoáng cái quỷ trên mặt đất. Sợ tới mức thất hồn lạc phách, thất cấp yêu thú lao đại à. Hắn làm sao lại trêu chọc phải bộ thiên. Ta, ta, ta nói xin lỗi. Ta hơi bị trước sự tình xin lỗi, ta cái này rời đi. Tiêu lệ thật sâu rung động, trọn vẹn 3 năm giây mới xem như phản ứng kịp, hắn nhanh chóng nói. Nhưng mà, không đợi hắn rời đi. Một đạo tử sắc cái đuôi xuất hiện ở tất cả mọi người trong ánh mắt, tựa như thiên thần trong tay roi, trói mắt tử, có 20 em mở trên giới chiều dài thành công người eo kích thước kia đuôi cọp mong từ trên xuống dưới manh liệt vung ra mắt thường có thể thấy không khí tại kia đuôi cọp căn bản không kịp chạy thuộc mạng trực tiếp một phân thành hai phảng phất toàn bộ không gian đều nứt ra kia thị giác rung động hiệu quả có thể nói làm cho người ta sợ hãi tiêu lệ đứng lại mặt đất tại đuôi cọp còn chưa hạ xuống xong đã nhìn là nổ tung vỡ vụn dạ nước giang giác giang giác giang giác tu võ trận không chịu nổi phụ trọng rất nhanh sụp Lại nhìn tiêu lệ, hắn sát mặt tái nhật, hai con ngươi trừng lớn, cắn chính mình rằng, trên mặt là kinh khủng, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng thần sắc Thiên hư trưởng, cổ đông quyền, linh tế chỉ. Tiêu lệ cảm nhận được kia đôi cọp tuyệt thế uy lực, trong lúc nhất thời, khống chế không nổi, đan điền điên cùng chuyển động, nguyên khí lưu chuyển đến cực hạn, hai tay không ngừng nâng lên, một quyền, một trưởng, chỉ, đều vô cùng vô cùng khủng bố. Luân hồi cảnh cường giả thực lực bày ra rơi tới tận cùng. Như vậy chiêu thức, nếu đổi nó yêu thú của hắn tới đối mặt, như là ngựa linh cùng xích huyết, đoán chừng rất nhanh phải trọng thương thậm chí tử vong. Nhưng những cái này đại chiêu đối mặt là tử hổ đôi cọp, nhìn như có thể hủy thiên diệt địa đại chiêu, lại một chút cũng không có tác dụng. Tử hổ đôi cọp phía trên, tử xác bộ lông chói mắt một cây một cây, giống như châm đâm, còn có giống như lân phiến cục sắt đồng dạng điểm phòng ngự điểm. Đôi cọp lực phòng ngự đạt đến nghịch thiên khủng bố cấp bậc, thậm chí tử hổ toàn thân cứng rắn nhất khủng bố địa phương cũng không phải một cái luân hồi một tầng nhân loại có thể gây tổn thương cho làm hại. Rất nhanh, đuôi cọp rơi xuống, hướng phía bờ vai Tiêu Lệ mà đi. Không. Tiêu Lệ gào thét, hai tay rũ ra, muốn tiến hành cuối cùng ngăn cản cùng dãy rựa. Đụng. Khoảnh khắc, đuôi cọp vênh nện ở bờ vai Tiêu Lệ phía trên. Một sát na kia, bờ vai Tiêu Lệ rất nhanh nổ tung, huyết nhục chói mắt, tàn nhẫn vô cùng. Lại còn, Tiêu Lệ hai đầu gối, thoáng cái quỳ trên mặt đất, lúc trước đã sụp xuống mặt đất lại càng là hóa thành bột phấn. Vô số người nhịn không được tâm thần bùng nổ. Khủng bố. Thật sự quá kinh khủng. Mạnh mẽ như Nhị Lưu tông môn tông chủ a. Tại đây đầu trước mặt tử hổ, vậy mà một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đương nhiên, tiêu lệ cũng đủ cường đại, sống sờ sờ ăn này một hổ vĩ, tuy nặng tổn thương, vẫn còn còn sống, này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Vút vút. Mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, tức giận tử hổ lại một lần nâng lên kia đuôi quạ. Lại lần nữa đánh nút lại. Frank. Mấy hơi thở, tiêu lệ một con khác bờ vai đồng dạng sụt xuống. Lại còn, lần này, cả người hắn có hơn nửa đoạn cũng không có vào trong đất bùn. Giống như là đinh cái đinh, tại đuôi cọ vô địch lực lượng, tiêu lệ chính là cái đinh. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 147, trưng mua một cái mạng. chương 147, mua một cái mạng. Không. Không muốn. Không cần tiếp tục. Ta sai rồi. Thật sự sai rồi. Ta muốn đi. Ta muốn đi. Chỉ cần để ta đi. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Tiêu lệ kinh khủng và phần. Hai hổ vĩ đã quanh nện ở hai vai của hắn phía trên. Tiếp theo cái đuôi đầu này. Nhất định là đầu lâu. Cực hạn kinh khủng. Để cho tiêu lệ trực tiếp tan vỡ. Hắn hiện tại thẩm nghĩ muốn sống mệnh. Vút vút. Nhưng mà. Tử hổ hội tha tiêu lệ sao? Làm sao có thể? Thiếu chút nữa điểm giết được lao đại. Cái nhân loại này lao tạm mau, hẳn là chết không trôn cất sinh chi địa. Đôi cọp cùng với tử thần kêu tấu đồng dạng thanh âm, lại một lần nâng lên, lấy kêu bất khả tư nghị tốc độ lại lần nữa mà đến. Không. Tiêu lệ khàn giọng dài giống, trên người máu tươi cùng sợ hãi mồ hôi lạnh, xen lẫn trong một chỗ, không ngừng nhỏ xuống. Hắn thậm chí đã quên đau đớn, hoàn toàn ham vào một cái sợ hãi thế giới trong. Trước mắt, đôi cọp đến trên đỉnh đầu tiêu lệ, chỉ có ba lượng thức cự ly. Từ hổ, dừng lại. Bộ thiên lại đột nhiên mở miệng. Nhất thời, kia đuôi cọp thoáng cái dừng lại. Bộ thiên thật sự, thật sự, thật sự là tử hồ lão đại. Như vậy một màn rơi vào rất nhiều người trong ánh mắt, cuối cùng một kia không dám tin hoài nghi cũng đã biến mất. Nếu như bộ thiên không phải là tử hồ lão đại, nó làm sao có thể như vậy nghe lời. Hít sâu một hơi, bộ thiên hướng phía tiêu lệ đi đến. Rất nhanh, bộ thiên đứng ở tiêu lệ trước mắt. Đừng, đừng, đừng giết ta. Tiêu lệ hơi hơi há mổm, run rẩy thanh âm, cùng với không ngừng chảy ra máu tươi. Hối hận sao? Bộ Thiên hỏi. Lúc trước ta cho ngươi cơ hội, ta để cho ngươi cút. Đáng tiếc, ngươi không có quý trọng cơ hội, đúng không? Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ngươi thả ta đi a. Van ngươi. Tiêu lệ thoạt nhìn đâu như là một cái luân hồi cảnh cường giả, chỉ là một cái đáng thương đồ chơi. Ha ha, thả ngươi đi. Bộ Thiên ha ha cười cười, ánh mắt chỗ sâu trong là rất lạnh. Tiếp theo, lại nói, có thể, bất quá, ngươi là luân hồi cảnh cường giả, cái mạng này hẳn là rất đáng tiền a. Ngươi được dùng tiền mua xuống mạng của mình, không phải sao? Tiêu Lệ giống như là bắt lấy hy vọng chi quang, ánh mắt sáng rõ, "Ta cho, ta cho, ta cho, đây là không gian giới chỉ của ta, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta." Tiêu Lệ run run rẩy rẩy, lại căn bản nâng không nổi tay của mình, bởi vì bờ vai hoàn toàn đứt gãy. Bộ thiên cố mà làm giúp một bà Đem tay phải của tiêu lệ trên không gian giới chỉ lấy hạ xuống. Sau đó, hắn dò xét một chút. Không gian giới chỉ khoảng chừng 60 bình phương, so với bộ thiên từ chu thống cầm trong tay đến túi chứa vật đã tới rồi hơn 10 lần. Trong không gian giới chỉ, bày đặt ước chừng có 300 vạn mai huyền tinh. Haha! Nhị lưu tông môn tông chủ, quả nhiên là tài đại khí thô A. Tùy thân mang theo huyền tinh, liền có 300 vạn mai nhiều, dù là bộ thiên đã có chuẩn bị tâm lý, trông thấy nhiều như vậy huyền tinh nhưng cũng là kinh hỉ và thuận. Ngoại trừ huyền tinh, còn có một cái dương thú bảo, những cái này thú bảo bao gồm cấp 3, 4 cấp yêu thú thú hoạch, da lông, xương cốt, sừng tê giác, lợi trảo. Mà nhất hấp dẫn nhất bộ thiên lực chú ý thì là kia tổng cộng có tầm 10 khối kim loại tài liệu. Lại đều là chân quý khan hiếm kim loại, xem ra, tiêu lệ lúc trước là muốn chế tạo một bả tuyệt thế binh khí, cho nên mới góp nhặt những kim loại này tài liệu. Đáng tiếc chính là, hiện tại những cái này đều thuộc về bộ thiên rồi. Cuối cùng, Bộ Thiên còn nhìn lướt qua mấy chục bình năng lượng, hơn 10 bộ vũ khí, 3 năm đem binh khí, những vật khác, bất quá, cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Nói tóm lại, thu hoạch vẫn rất lớn rất lớn. Chỉ bằng kia 300 vạn mai huyền tinh, đủ để cho bộ gia tại trong thời gian ngắn, tới một người điên cuồng tăng lên. Cũng không tệ lắm, ngươi này trong không gian giới chỉ, rất có liệu được. Bộ Thiên vuốt vuốt không gian giới chỉ, ha ha mà cười cười, tiếp theo, hắn xoay người rời đi. Từ hổ dứt hắn đi, quay người một cái chớp mắt, bộ thiên như thế nói, kia tùy ý, nghiền ngẫm thanh âm, giống như là một hồi âm trầm lạnh châm, đâm vào ở đây vô số người đáy lòng, thật tác độc, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi tạp trùng, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. tiêu lệ điên cuồng, tuyệt vọng gầm hết lên, bộ thiên lại đột ngột dừng thân, quay đầu cho tiêu lệ lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, ta đây là bởi vì giữ lời nói, mới chịu ngươi chết, ha ha, lúc trước. Ta để cho ngươi lăn thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không đi. Liên triệt để đi không được nữa, thương lang môn này phong thủy không sai, ngươi táng thân ở chỗ này, xem như buôn bán lời. Không, không, không. Tạp trụng, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, ta thiên phụng tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ được. Nhất định. Lưu lại một câu cuối cùng, cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang, tiêu lệ bị chết không thể chết lại. Luân hồi cảnh cường giả đều chết mất ta. Trong tích tắc, bao gồm Chu Lưu Sinh ba vị Thiên Phụng Tông trưởng lao ở trong, bao gồm Thương Lang Môn các đệ tử ở trong, tất cả mọi người thong cái tất cả đều quỳ xuống. Tha chúng ta a. Rất nhiều người sợ tới mức cao giọng kêu khóc lấy. Tử Hổ ngươi lưu lại, nhìn nhìn những cái này người của Thương Lang Môn, thuận tiện cho ta đem khí tông cấp bậc trở lên tất cả đều giết chết. Về phần khí tông dưới cấp bậc lưu lại, ta còn chỗ hữu dụng. Bộ Thiên khỏe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo vẻ, ha ha. Tha. Khả năng sao? Duy nhất một lần chôn giết còn thừa lại 89000 người, Bộ Thiên cũng không sao cả, hắn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Thương Lang Môn thiếu chút nữa đã diệt bộ gia, hắn đem Thương Lang Môn hoàn toàn chôn vùi cũng là nên. Sở dĩ cuối cùng làm ra quyết định như vậy, chủ yếu vẫn là vì bộ gia phát triển. Có đầy đủ nguyên tinh, còn có đầy đủ nhân thủ cùng có thể hướng trong chết dùng nô lệ, bộ gia có khả năng tại trong thời gian ngắn, lấy một loại kiên quyết cường thế dáng dấp điên cuồng quật khởi a. Về phần ngươi, dẫn đường cho ta, ta nghĩ Thương Lang Muôn những cái này bên trong tuôn kho hẳn là không ý ta. Bộ Thiên cuối cùng nhìn về phía Lâm Thương Lang, cười nói: Ngươi, ngươi, ngươi, ta sẽ không đi. Ngươi muốn là thả ta, ta liền đem Thương Lang Muôn tất cả đồ vật đều đều dạy cho ngươi. Lâm Thương Lang thanh âm run rẩy lợi hại. Ha ha, ta đáp ứng, chỉ cần đem tất cả bảo vật kêu đi ra, ta sẽ tha cho ngươi. Bộ Thiên hơi hơi nhếch miệng cười nói. Trong cơ thể, huyết linh đang tại vận chuyển, đã sắp đem thương thế chữa trị được rồi. Bất quá, hắn và vạn kiếp dung hợp sắp biến mất, luôn cuống màu đỏ tươi thảo tác dụng hiệu quả cũng phải kết thúc. Đạt được bộ thiên cam đoan, lâm thương lang chẳng những không có kích động, ngược lại là tuyệt vọng. Lời của bộ thiên, có thể tin sao? Lâm thương lang, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta đáp ứng không giết ngươi, kia đều là vô nghĩa. Đúng không? Trong thấy sắc mặt của lâm thương lang, bộ thiên tiếp tục cười nói. Theo sát. Sắc mặt của bộ thiên biến thành thấu xương rét lạnh. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là không hề nghi ngờ. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, mang ta đi ngươi bảo khố, tất cả thứ tốt đều giao ra đây, ta cho ngươi thoải mái một chút chết. Thứ hai, ngươi mạnh miệng, để ta tra tấn đến ngươi nói ra bảo khố vị trí, lại còn cho ngươi hưởng thụ hết sống không bằng chết, sau đó lại giết chết ngươi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 148, chương quái dị hát thạch. Chương 148, quái dị hát thạch. Ngươi, ngươi, ngươi ma quỷ. Bộ thiên kia thanh âm ú lãnh để cho lâm thương lang lâm vào hát cá mực sâu. Hiện tại, ngươi làm như thế nào lựa chọn? Bộ thiên cười hỏi, sắc mặt biến hóa cực nhanh, làm cho người ta kinh hãi. Lâm thương lang mềm lui mềm chân đứng lên, thanh âm lay động, ta tuyển. Tuyển, tuyển loại thứ nhất. Rõ ràng biết mình sẽ chết, loại này đối với tử vong sợ hãi là một loại cực hạn tra tấn. Lâm Thương Lang không biết phải hình dung như thế nào lúc này tâm tình, tựa hồ là một loại sống sờ sờ mài diệt thần hồn cảm giác. Thương Hy, Linh Vận, Đại ca, Nhị ca, cùng đi chứ. Bộ thiên nhìn về phía nơi xa bộ Thương Hy, Tô Linh Vận còn có ngự linh cùng xích huyết. Về phần này tu võ trên trận cái khác, giao cho tự hồ đủ rồi. Ước chừng là sau nửa canh giờ. Rốt cục, đến. Không thể không nói, Lâm Thương Lang này ngược lại là một cái thần dữ của a. Đúng là tại phòng ngủ của mình ván giường phía dưới mở hốc tối, lô khẳng ngọc. Hốc tối, lô khẳng ngọc, không lớn, nhưng, dự trữ đồ vật thật không ít. Không chỉ có trọn vẹn gần tới ngàn vạn khối huyền tinh, còn có các loại cái khác chân bảo, làm cho người ta hoa mắt. Thông môn thật có thể nói là phú chảy mỡ. Đáng tiếc, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, đây chỉ là thương lang môn, nếu đem kia thiên phụng tông cũng nuốt. Đương nhiên, này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tuy Thiên Phụng Tông trưởng lão thậm chí Tông chủ đều thấy Diêm Vương, nhưng Thiên Phụng Tông như cũng là nhị lưu Tông môn. Nếu tùy ý bị đã diệt, tất nhiên sẽ khiến cho đại hoanh động. Đến lúc sau, hết thảy toàn bộ đã xong, gây chuyện không tốt, nhân loại Tông môn hội liên hợp lại muốn đem yêu thú đuổi tận giết tuyệt. Mình và bộ gia còn có đại ca, nhị ca cùng với tử hổ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. đã diệt một cái thương lang môn, đã tại mạo hiểm. Ồ, tiểu tử, tảng đá kia là bảo bối a. Đột nhiên. Vạn kiếp kích động nói. Lúc này, Bộ Thiên đang cầm lấy một tảng đá. Tảng đá kia có tay của Bộ Thiên trưởng lớn như vậy, vô cùng vô cùng bóng loáng, đen nhánh sắc. Thế nhưng, nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm, tựa hồ trong viên đá có một tia chạy tơ máu cảm giác. Tảng đá vô cùng trọng, như vậy một khối nho nhỏ, cánh đạt tổng cộng đến ngàn cân bộ dáng. Ngoài ra, tảng đá lạnh nóng giao thoa. Đặt ở trong tay, Bộ Thiên đầu tiên là cảm nhận được một cỗ băng hàn khí lưu chảy vào trong cơ thể, sau đó Lại có một cô nóng dực khí lưu chảy vào trong cơ thể. Cực kỳ quái gì? Vạn kiếp, ngươi nhận thức tảng đá kia là cái gì không? Bộ thiên hỏi. Không nhận ra, nhưng ta xác định, tảng đá kia chính là chân chính bảo bối. Nó cho ta cảm giác đúng là không lần ngươi địa ngục. Vạn kiếp hít sâu một hơi, chấm giọng nói, lại còn, ta vậy mà. Vậy mà có thể nghe thấy được một cỗ sinh cơ hương vị, tự hồ, tảng đá kia chính là cơ thể sống. A, bộ thiên cực kỳ hoảng sợ, tảng đá là sống. Không khỏi, hắn nhìn hướng lâm thương lang, tảng đá kia là cái gì? Ta, ta, ta không biết, đây là ta trước kia tại ngẫu nhiên đang lúc lấy được, ta tưởng rằng bảo vật, nhưng... Nhưng một mực không có phát hiện tác dụng của nó, liền một mực ném ở hốc tối, lô khẳng ngọc, bên trong. Lâm thương lang nói, hắn giờ phút này, rất là phối hợp. Sắp đối mặt tử vong, hắn không còn nó tâm tư của hắn, trong thất hồn lạc phách, bộ thiên hỏi cái hắn gì nói cái gì, muốn cái gì hắn cho cái gì. tiểu tử Tảng đá kia ta trước không nuốt, ngươi lưu lại, có lẽ về sau có thể biết nó là bảo bối gì. Vạn kiếp cuối cùng nói. Hảo. Bộ thiên đem tảng đá thủ hạ. Đồng nhất dây. Lúc này thương lang môn tu võ trận, lại là đột nhiên xuất hiện xuất hiện đại biên cố. Ngay tại tử hổ vừa mới hoàn thành lão đại lời nhắn nhủ sự tình. Đột nhiên, một đoàn người xuất hiện. Đoàn người này, tổng cộng có 10 vị, trong đó, 9 cái nam tử, 1 cái nữ tử. Chính là Dương Hoành Sương dẫn người tới ngoại trừ Dương Hoành Sương bản thân, còn có 9 người. Nhị Lưu Tông môn Thái Hồng môn đại trưởng lão Chư Cáp Nham, thần thông cảnh 8 tầng cường giả. Nhị Lưu Tông môn Thái Hồng môn nhị trưởng lão Diêu Không, thần thông cảnh tầng 7 cường giả. Nhị Lưu Tông môn Ẩn Hư Tông tông chủ Dương Ẩn Hư, luân hồi cảnh 2 tầng cường giả. Nhị Lưu Tông môn Ẩn Hư Tông tông chủ đệ tử thân truyền Đường Kỳ, tạo hóa cảnh 6 tầng cường giả. Nhị Lưu Tông môn Ẩn Hư Tông tông chủ chi nữ Dương Ngọc Tuyển, tạo hóa cảnh tầng 3 cường giả. Nhị Lưu Tông môn Hạo Dương môn tông chủ Tiết Đông Hồng, luân hồi cảnh 2 tầng cường giả. Nhị Lưu Tông môn Hạo Dương môn đại trưởng lão Vương Phủ, thần thông cảnh 9 tầng cường giả. Nhị Lưu Tông môn Thiên Lưu Tông tam trưởng lão Cao Văn, thần thông cảnh tầng 7 cường giả. Nhị Lưu Tông môn Thiên Lưu Tông bốn trưởng lão Ngụy Đạo, thần thông cảnh 6 tầng cường giả. Dương Hoành Xương vậy mà mang đến trọn vẹn hai vị luân hồi cảnh, năm vị thần thông cảnh, hai vị tạo hóa cảnh. Khủng bố. Thật sự quá kinh khủng. Đáng chết hết thể toàn bộ đã xong dương hoành xương đứng ở nơi đó khuôn mặt vẻ tuyệt vọng đến chậm cho dù hắn tốn sức toàn lực đồng ý thiệt nhiều điều kiện hạ khắc mới mang đến tứ đại nhị lưu tông môn bên trong tông chủ trưởng lão cấp bậc tuyệt cường tồn tại lại cũng không cái gì dùng thương lang môn đã đã xong hắn đã tới chậm tông chủ đã tiêu thất hiện nhiên là chết rồi nó đại trưởng lão của hắn tam trưởng lão bọn họ toàn bộ chết rồi lại còn tu võ trên trận toàn bộ đều máu tươi cùng thi thể Tất cả có tiềm lực đệ tử, đồng dạng tất cả đều chết rồi. Còn giữ lại 5-6 ngàn đệ tử, đều là chân khí cảnh tồn tại, không chịu nổi trọng dụng tồn tại. Lại còn, lúc này, bọn họ cả đám đều quỳ trên mặt đất. Thương lang môn. Đã diệt. Dương Hoành Sương tuyệt vọng vô cùng, có thể diêu không, chứ cắt nham. Dương ẩn hư đám người lại là ánh mắt sáng rõ. Ha ha, thương lang môn đã xong tốt hơn, bọn họ tới thương lang môn là làm cái gì? Đây là vì lợi ích. Hiện tại thương lang môn đã xong, tất cả chỗ tốt không đều là bọn họ sao. Chỉ cần chia đều là được. Đương nhiên, đầu tiên được giải quyết những cái này yêu thú, bao gồm một đầu thất cấp yêu thú. Thậm chí có một đầu thất cấp yêu thú. Chắc không được thương lang môn đã diệt. Bất quá thất cấp yêu thú cũng không sao, dương ẩn hư liên thủ với tiết đông hồng, đủ để đối phó. Rốt cuộc, này đầu tử sắc hổ tuy là thất cấp yêu thú, nhưng từ khí thế nhìn lại, là vừa vặn đột phá, hai đại luân hồi hai tầng cường giả liên thủ có thể đối phó. Ngoài ra, bọn họ còn có mấy vị thần thông cảnh cường giả tồn tại đó. Có thể nói, giết chết Tử Hổ là chuyện đương nhiên. Phrain. Đột nhiên, Dương Hoành Sương thoáng cái quỳ trên mặt đất. "Chư vị tông chủ, trưởng lão, ta Thương Lang môn đã diệt vong, kính xin vị ta Thương Lang môn báo thủ. Về phần thù lao, ta Thương Lang môn phía sau núi bốn mảnh huyền tinh mạch, tông chủ cất chứa tất cả huyền tinh, vũ khí, binh khí, tất cả đều về vì chư vị. Toàn bộ Thương Lang Muôn trên dưới" Bất kỳ các ngài có thể vừa ý đồ vật, cũng có thể cầm lấy, chỉ cần vì ta thương lang môn chu sắt những cái này chết tiệt yêu thú. Ha ha! Đâu có! Tiết Đông Hồng ha ha cười cười, ánh mắt sáng rõ, xem ra chuyến này tới đúng rồi a. Thương lang môn mặc dù là tam lưu tông môn, nhưng tích lũy tài phú tuyệt đối rất khả quan. Lại còn, nghe nói thương lang môn tông chủ lâm thương lang thế nhưng là có một bộ tiếu nguyệt thuần thần vũ kỹ, xem ra cũng là có thể nắm bắt tới tay. Chuyện siêu hay! Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 149, trưng có người kế tụ. chương 149, có người kế tục Trước mắt những cái này yêu thú, không cần dương hoành xương mở miệng, cũng phải toàn bộ giết chết. Không giết hết, tại sao cùng cái khác cùng đạo tông môn nói rõ? Giết chết những cái này yêu thú, đến lúc sau liền có thể nói. Thương lang môn phát sinh thú chiều bị diệt, thứ tốt cũng bị cướp đi, bọn họ tới thời điểm, chỉ còn lại phê tích vì nhân loại đại nghĩa, bọn họ liều mạng bị thương, cùng yêu thú tử chiến, cuối cùng chu sát yêu thú, chết tiệt xuất sinh, còn không quỳ xuống cho ta. Đông nhất giây, vương phủ nhìn về phía tử hổ, lớn tiếng quát đến, hống hống hống, tử hổ đống nhiên nổi giận, một tiếng sát ý quyết nhiên rít đạo, không chỉ là tử hổ, cái khác chọn vẹn mấy ngàn yêu thú, cũng tất cả đều ngửa mặt gào thét, lại còn, đông đông đông, ầm ầm ầm, khanh khanh khanh, cùng với điếc thai tiếng vang. Lục Linh Sơn cũng bắt đầu lăn lư Đến rồi Từ tàn lạc Sơn chạy tới hơn vạn yêu thú Rốt cục đi tới thương lang môn Trước mắt, chọn vẹn một hai vạn yêu thú Đem chọn cái tu võ trận Hoàn toàn bao vây Kia hơn vạn yêu thú tức giận Trong thân thể tản ra khí thế là làm cho người ta sợ hãi Chấn động phía trên vòm trời đều hơi hơi lay động Đáng chết Hơn vạn con yêu thú Đây là thật phát sinh cỡ lớn thú chiều A Diêu không cao mày, trầm giọng mắng Hống hống hống Tử hổ rít gào càng kinh người, một tiếng một tiếng, mang theo hổ gầm khí thế, có thể nói là một dòng chấn động 3000 giảm. Tử hổ toàn thân cao thấp từ sắc bộ lông đều dựng lên, một đôi trưởng thành đầu lớn nhỏ trong con ngươi, tràn ngập sát ý cùng sắc mặt giận dữ. Đương nhiên, còn có một tiêu kiêng kỵ. Thái Nguyên, Thanh Nam chúng thì là đứng ở tử hổ bên cạnh, đồng dạng khí thế lăng liệt, lớn tiếng gào thét, rít gào. Đối nghịch. Chớp mắt, tại tử hổ dưới sự dẫn dắt, Một hai vạn con yêu thú cùng dương ẩn hư đợi mười một người rằng co lên. Hắc hắc. Yêu thú thì sao? Sư tôn, còn có chư vị sư thúc, chỉ cần giết chết đầu kia tử sắc yêu hổ, này thú triều tự nhiên tối lui, đầu kia hổ chính là thất cấp yêu thú, nếu có thể giết chết, thế nhưng là có không ít thứ tốt được. Đúng lúc này đường kỳ mở miệng, hắn vừa cười vừa nói, trong thanh âm tràn ngập nghiền ngẫm cùng khát vọng thần sắc. Hắn chính là ẩn hư tông đời thứ ba đệ nhất thiên tài, là sư tôn dương ẩn hư quan môn đệ tử Là cả ẩn hư tông các đệ tử trong nội tâm tối cường cùng đại sư huynh, Dương ẩn hư lại là lớp đầu, không tốt. Nhất thời, diêu không, nguy đạo, vương phủ đám người tất cả đều ghé mắt, nhìn về phía Dương ẩn hư, vì cái gì? Yêu thú quá nhiều. Hơn nữa cũng không muốn mệnh, một khi chiến đấu, dù cho cuối cùng chúng ta thắng, trả giá cao cũng sẽ thật rất lớn. Dương ẩn hư hít sâu một hơi nói, tiết đông hồng khẽ như mày, vốn hắn là quyết định giết chết này đầu tử hổ cùng những cái này yêu thú bất quá, làm ba bốn ngàn con yêu thú trọn vẹn biến thành một hai vạn, lại còn Dương ẩn hư cũng sau khi mở miệng không đồng ý, hắn liền sửa lại chú ý. đúng a, nhiều như vậy yêu thú, thật muốn chiến đấu, gây chuyện không tốt, bọn họ cũng sẽ có tổn thất. chuyến này là vì đạt được, cũng không phải là được không bù mất. không muốn, không muốn, không muốn a. chư vị đại nhân, van cầu các ngươi giết chết yêu thú a. cầu các ngươi, đây là thú triều, tất cả mọi người loại đều hẳn là chống cự thú triều. Phải. Dương Hoành Sương cực kỳ, con mắt đều huyết hồng. Nhưng mà, không đợi hắn một câu nói xong, đột ngột, thanh âm lập tức im bà. Dương Hoành Sương hơi hơi cúi đầu, nhìn nhìn kia xuyên thấu chính mình trái tim trường kiếm, khuôn mặt trấn kinh, không cam lòng, hối hận. Người. Có đôi khi so với yêu thú đáng sợ hơn. Người. Người. Người. Ta hận A. Dương Hoành Sương khó khăn dương mắt, nhìn về phía đường kỳ, đó lấy, trực tiếp chết đi. Đường kỳ từ từ rút về kiếm, máu tươi vẫn còn ở trên thân kiếm sự trưởng. Hiện tại, Dương Hoành Sương này cũng đã chết, ha ha. Chết ở yêu thú trên tay, toàn bộ thương lang môn đều muốn đã diệt. Chúng ta tới thời điểm, cũng đã muộn. Hết thể đều kết thúc, không phải sao. Đường kỳ ha ha mà cười cười, sư tôn, chư vị sư thúc, ta cảm thấy được chúng ta có thể tiến nhập thương lang môn tìm bảo bối, đầu kia thất cấp hổ tính nó mạng lớn. Về phần những cái này yêu thú cùng thương lang môn những phế vật đó bọn tù binh. Ta cái gì cũng không có trông thấy à. Các ngài đâu này? Cùng với đường kỳ tiếng cười, tiết đông hồng, vương phủ đám người, từng cái một tâm thần run dậy một cái chớp mắt. Tuổi con nhỏ, cực kỳ tàn nhẫn quả cảm dũng cảm quả quyết tâm, hơn nữa, tâm tư thâm trầm. Ẩn hư tông có người kế nghiệp. Hắc hắc. Đường sư điệt nói đúng, chúng ta tới đã muộn, cái gì cũng không có trông thấy, thú chiều đã kết thúc. Ai? Chúng ta hay là đi thương lang môn bên trong xem một chút đi. Cao văn âm thiếu. Thiết đông hồng, Diêu không đám người cũng cười. Chỉ có Dương Ngọc Tuyền Lông mày hơi hơi nhăn một chút, nhưng, cũng không nói gì thêm. Lập tức, tổng cộng 9 người, quay người liền hướng phía Thương Lang Môn Đại Điện đi đến. Nhưng mà, vừa mới đi đi lại lại. Đột ngột mắt của bọn hắn trong mắt, bộ thiên, bộ thường Hy tô linh vận, ngự linh, Xích huyết đợi xuất hiện. Lúc trước, tử hổ hổ gầm, đã để cho bộ thiên bọn họ biết đã xảy ra chuyện. Đem bảo tàng tất cả đều thu vào không gian giới chỉ. Giết chết lâm thương làng, sau đó rất nhanh xuất ra, vừa vặn cùng dương ẩn hư đám người trước mặt. Ngươi chính là bộ thiên đó. Dương ẩn hư một đoàn người dừng lại thân thể, đường kỳ dẫn đầu đứng ra. hắn trọn lông mày, cao rộng, chính là ngươi cấu kết yêu thú, phát động thú chiều. Giết mấy ngàn người tánh mạng. Ngươi đáng chết, còn không quỳ xuống nhận tội. Theo sát đường kỳ, diêu không, tiết đông hồng đám người cũng là hít mắt, lớn tiếng quát đến. Giao ra ngươi trộn các bảo vật, sau đó cho ta tự phế tu vi Có lẽ có thể tha cho người một mạng. hừ Hàng vân thành bộ ra. Có lẽ, tiểu gia tộc này có thể đã diệt. Từ thương lang môn trong lấy được cái gì? Nhanh chóng giao ra đây cho ta. Bọn họ một đoàn người là vì lợi ích mới đến. Hiện tại, bộ thiên đám người mới từ thương lang môn bên trong xuất ra. hiển nhiên, thứ tốt cũng bị hắn vơ vét. Bọn họ làm sao có thể nguyện ý. Haha. Ha. Như vậy chính nghĩa lâm nhiên. Bộ thiên thật sâu nhìn mười người liếc một cái. Đích xác Ta là từ Thương Lang môn trong đạt được rất nhiều rất nhiều bảo vật, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Cái gì vũ khí, đan dược, huyền tinh, dược thảo, binh khí, đều trồng chất thành núi, chật chật, làm cho người ta kinh hỉ a. Ta không gian giới chỉ này thiếu chút nữa đều không bỏ xuống được. Lời của Bộ Thiên âm, Diêu không đám người ánh mắt rõ ràng nhiều tham lam cùng gấp vẻ chồng chất thành sơn. Thương Lang môn quả nhiên là phú chảy mỡ. Các ngươi rất muốn, Bộ Thiên chớp hai mắt. Sau đó đang đùa vị trong khinh thường nói, đáng tiếc. Ăn vào ta bộ thiên trong bụng đồ vật, cũng không hội nổ ra. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, cầu vẽ tháng, điên cuồng cầu vẽ tháng, nước chạy khóc chết rồi, vẽ tháng đến bây giờ mới 200-300 trường, bị cái khắc sách quần bạo bạo cúc a Dường như đều đến hơn 10 người, các minh đệ, các ngươi nói bị bạo cúc có thể chịu sao. Đều quăng điểm vẽ tháng, ta bạo trở lại a Nước chạy chỉ cần tốt 10 là tốt rồi. Chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 150, chương nhược điểm trên tay. Chương 150, nhược điểm trên tay. Tiểu tập trùng. người tự tìm chết. Đường Kỳ giận dữ, xoát. Đường Kỳ trường kiếm trong tay đã rút ra. Trường kiếm kia chính là ngân bạch vẻ, lóe ra hàn quang, còn có tích tích không có biến mất máu tươi, tại trường kiếm phía trên hình thành chói mắt vết máu. Cầm trong tay trường kiếm, Đường Kỳ sát ý vô hạn, Bộ thiên rõ ràng cảm nhận được, người trước mắt này muốn giết chết chính mình. Ha ha, thật lớn sát khí a! Bộ thiên hiếp mắt, không nói tiếng nào, vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt chỗ sâu trong che kín thấu xương rất lạnh. Ăn vào trong bụng, cũng sẽ không lại giao ra đây. Đem ngươi giết đi, ngươi ăn vào đi, nghĩ không nổ ra cũng khó khăn. Ngụy đào một đôi âm lánh trong con ngươi tràn ngập kiên định tàn nhẫn. Hắn dơ tay lên, trong tay nguyên khí lượn lờ chuyển động, đang tại rất nhanh tụ tập. Bộ thiên là phải giết. Hơn nữa, không thể để cho đường kỳ vượt lên trước một bước. Không phải vậy để cho đợi chút nữa phân bảo bối thời điểm, ẩn hư tông gây chuyện không tốt liền có cơ hội yêu cầu đa phần một chút. Bảo bối thế nhưng là liền ở trên người bộ tiền, ai giết hắn đi, ai chiếm đầu to, đây là không hề nghi ngờ. Hạo dương môn ngụy đào có để ý như vậy từ, thái hồng môn diêu không, hạo dương môn vương phủ, đồng dạng đập vào cái này chú ý. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết, không có thực lực, còn dám khẩu suất cùng nôn. Diêu không cùng vương phủ lớn tiếng quát đến, lại còn không chút do dự đem nắm tay cùng trường kiếm ngẩng lên. Thật muốn giết ta. Con mắt của Bộ Thiên càng thêm híp, vừa ra tay, nghĩ hối hận liền không có cơ hội, thông thường mà nói, nghĩ người muốn giết ta, cuối cùng đều chết mất. Đáng tiếc, Bộ Thiên giết lạnh kia uy hiếp nói như vậy, bị Đường Kỳ bốn người trực tiếp xem nhẹ, một cái thực lực đồ bỏ đi phế vật uy hiếp, có cái gì tốt suy nghĩ. Trước khi chết gào thét mà thôi. Một giây sau, bốn người cơ hồ là một cái chớp mắt xuất thủ. Thiên cơ nhất kiếm, thông thần trưởng, hạo vô quyền, kiếm đoạn ngao sơn. Nhất thời, hào quang Chói mắt, hai đạo kiếm mang ngưng thực vô cùng, hít khà ZZZZZ tiến lên, tốc độ 10 phần hết sức nhanh. Kiếm mang lăng lệ dị thường, trải rộng sắc ý, giống như là tu la chi nhận. Như vậy hai kiếm vừa ra, đứng ở bộ thiên bên cạnh bộ thường hy cùng tô linh vận gần như không thể hô hấp, tựa hồ trong không khí đều là kiếm mang. Về phần quyền kia đầu cùng trường ấn, thì là mênh ngông quần quần hùng vĩ. Anh anh mà đi, mạnh mẽ đâm tới, khóa chặt bộ thiên, đánh đâu thằng đó. Chỉ là khí thế, liền đụng bộ thiên trước người không khí trong chớp mắt trôi vùi. Như vậy một quyền một trường, tất nhiên có thể đem bộ thiên vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Bị hai đạo kiếm mang cùng một đạo quyền ảnh, một đạo trường ảnh khóa chặt. Như vậy nháy mắt, hoàn toàn là trên thân thể theo bản năng phản ứng, bộ thiên toàn thân cao thấp lộ chân lông sẽ xẻ ra a. Nguy hiểm, mười phần hết sức nguy hiểm. Tứ đại cường giả cùng nhau xuất thủ. Hơn nữa đều ôm kiên quyết giết hắn hương vị, muốn nghe tránh. Gần như không có khả năng. Còn nữa, lúc này, bộ thiên cùng vạn kiếp đã không tại dung hợp trạng thái, luôn cuống màu đỏ tươi thảo dược hiệu, cũng đã biến mất. Cảnh giới của hắn rơi xuống đến khí tông hai tầng, lại còn, ở vào cực kỳ suy yếu trạng thái. Hắn hiện tại, nếu như chỉ nói sức chiến đấu, có lẽ liền một cái phổ thông tráng hắn cũng không là đối thủ. Làm sao có thể là trước mắt bốn người này đối thủ. Nhưng... Bộ Thiên Thoạt nhìn cũng không có hoảng hốt, Khẩn Trương như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như cũng không có cảm nhận được tử vong nguy hiểm tiến đến. Bên cạnh hắn còn đứng lấy Đại Ca cùng Nhị Ca nha. Quả nhiên, một giây sau, mắt thấy Bộ Thiên sẽ bị vỡ vụn, sẽ rách thành hư. Ngự Linh đột ngột tiến lên một bước, hống hống hống. Nó chắn Bộ Thiên trước người. Sinh huyết cũng giống như thế, ố ố ố en ở mong. Sinh huyết hai con lỗ mũi tại hung hang địa lay động. Ngự Linh cùng xích huyết như vậy một tiếng rít gào, chỉ là từ trong miệng bắn tung tóe ra huyết tinh khí lưu, chính là khủng bố vạn phần. Khí thế áp đường kỳ sắc mặt tái nhợt, nhịn không được tay như vậy run lên, trường kiếm thiếu chút nữa rất xuống. Diêu không ba người cũng là sắc mặt liền biến đổi, trên mặt nhiều một tia ngưng trọng hương vị. Theo sát mắt thường có thể thấy, Ngự Linh cùng xích huyết phân biệt ngâng lên nắm tay cùng giơ lên sừng châu, đem quyền kia ảnh, trường ảnh, bóng kiếm toàn bộ hủy diệt. Các ngươi đáng chết! Ngự Linh cùng Sích Huyết lại là trong ánh mắt bước lên điên cuồng lửa giận, muốn nhào trước, chuẩn bị đem bốn người tiêu diệt. Dám đánh giết bọn họ tam đệ, thật sự là không biết sống chết. Hừ. Đông Nhất dây, Dương ẩn hư lại hừ một tiếng. Hắn hơi hơi hí mắt, luân hồi cảnh khí thế khó khăn xuất hiện, trước mặt mà đi, cường thê áp qua Ngự Linh. Về phần Sích Huyết, cũng là bị Tiết Đông Hồng híp mắt tập trung vào. Hai đại luân hồi cảnh cường giả, sống sờ sờ coi chừng Ngự Linh cùng Sích Huyết. Hống hống hống. Sa sa. Tử Hổ gầm hết lên, Hổ gầm khí thế phóng lên trời. Kia một thân Tử sắc bộ lông, chuẩn bị dựng thẳng lên, phảng phất là châm đâm. Cương tráng vô cùng tứ chi kéo căng mười phần hết sức nhanh, dưới thân nhang thạch, bùn đất, tất cả đều bể bột phấn. Một cỗ bá đạo, cuồng bạo khí thế, giống như là sóng biển đồng dạo, một lớp sóng cuộn cuộn một lớp sóng. Nó tứ chi như vậy hơi hơi một chỗ ngã khúc, muốn phóng cái nào lên. Nhưng đồng nhất giây, Bộ Thiên đột ngột giơ tay lên, ý bảo Tử Hổ bình tĩnh đứng rắn ngăn lại nó xông lên đến đây. Các ngươi nên xuất thủ giết ta, hơn nữa, là thật thật thực thực động thủ, nếu không là ta đại ca cùng nhị ca, có lẽ ta đã chết. Bộ thiên nhìn về phía đường kỳ, Diêu không muốn người, thanh âm vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến tựa như một chút tâm tình cũng không có. Cho nên, dựa theo ta bộ thiên nguyên tắc là người, ân oán rõ ràng, có cựu oán báo thủ, có oán phản nàn, các ngươi phải chết. Lời của bộ thiên âm vừa rơi xuống, đường kỳ, Diêu không, Ngụy đào Vương phủ đầu tiên là Sương Sở, tiếp theo, bọn họ cười ha hả. Chết. Chỉ bằng bộ thiên sao? Hoặc là trông cậy vào hai đầu cấp 6 yêu thú cùng một đầu thất cấp yêu thú. Thật sự là không biết sống chết. Ngươi rất có ý tứ. Khoảnh khắc, Bộ Thiên mép miệng cười nói, hắn nhìn hướng Dương Ngọc Tuyển, khuôn mặt nghiền ngẫm thần sắc. Nguyên bản, hết sức căng thẳng cứng ngắc bầu không khí, thoáng cái liền trở nên quỷ dị. Trong cơ thể ngươi có một cái phong ấn, cái này phong ấn chế ước ngươi tốc độ tu luyện. Bộ thiên tiếp tục nói. Cùng với bộ thiên một câu nói như vậy, đột nhiên, Dương Ngọc Tuyển kia Mỹ lệ trên khuôn mặt hiện lên lóe lên rồi biến mất vẻ khiếp sợ. Không chỉ là Dương Ngọc Tuyển còn có Dương ẩn hư. Đáng tiếc, bộ thiên nói xong một câu nói như vậy, liền quay đầu đi. Hắn hơi hơi hít mắt, vừa nhìn về phía Trư các nham, đao pháp của ngươi tu luyện đao bình cảnh, bởi vì ngươi trong lòng có tâm ma, tâm cảnh không viên mãn, lĩnh ngộ không được một bước kia. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Chư Cắt Nham đồng dạng sắc mặt cuồng biến, thân hình đều nhịn không được run. Trong tay cầm lấy kia trường đao, lại càng là hơi hơi lay động, tựa hồ rất kích động cảm giác. Đồng dạng, không đợi đến Chư Cắt Nham mở miệng, bộ Thiên lại lần nữa quay đầu, ánh mắt đặt ở trên người Cao Văn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 151, chương thẩm phán đội ngũ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 151, thẩm phán đội ngũ. Bộ thiên chớp hai mắt, cười nói. Haha, dấu bạc, ta có thể khẳng định, trong cơ thể của ngươi cất giấu một cái linh hồn thể, kia linh hồn thể mỗi lần đến đêm trăng tròn sẽ táo bạo, muốn đem ngươi đoạt xá. Ngươi một mực đang nghĩ biện pháp, đem kia linh hồn thể tiêu diệt. Đáng tiếc, ngươi thậm chí ngay cả kia linh hồn thể giấu kín tại thể nội nơi nào, ngươi cũng không biết. Cao văn con ngươi thoáng cái phóng đại đến tận cùng, hô hấp đều ngừng lại, thậm chí, trong nháy mắt chấn kinh đem đầu lươi đều muốn cắn mất. Vẫn là như thế, bộ thiên sau khi nói xong, trực tiếp chuyển di ánh mắt, nhìn về phía tiết đông hồng. Về phần ngươi nhà, một mực vụng trộm tu ma công lao, không dễ chịu a. Tuy tốc độ tu luyện rất nhanh rất nhanh, đáng tiếc ma công chính là ma công, hoán khí tập trung ở trong cơ thể, càng lúc càng nồng nặng, ngươi nhanh áp chế không nổi a. Ngươi rõ ràng đã muốn tạo hóa tầng 3 Lại cứng rắn đặt ở luân hồi hai tầng, không dám đối mặt đột phá, chỉ là, ngươi có thể áp ít nhiều trời ơi. Lời của bộ thiên âm hoàn toàn rơi xuống. Dương Ngọc Tuyển, Dương Ẩn Hư, Cao Văn, Trư Cát Nham, Tiết Đông Hồng, tất cả đều từng ngụm từng ngụm hô hấp, hung hăng mà hô hấp, căn bản khống chế không nổi tâm thần run dậy. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết? Dương Ẩn Hư trước tiên mở miệng, hắn một đôi con người, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bộ thiên về nữ nhi dương ngọc tuyền trong thân thể phong ấn chỉ có hắn và nữ nhi tự mình biết ta Tuyệt không có người thứ ba vì sao bộ thiên biết ha ha lời ta không nói nhiều ta chỉ nói một câu có lẽ ta có thể đem vấn đề của các ngươi giải quyết ta. bộ thiên liền phản ứng cũng không phản ứng dương ẩn hư chỉ là chớp hai mắt khỏe miệng kéo qua một tia khủng bố sát ý hắn chỉ chỉ đường kỳ ngụy đào bốn người này bốn cái chết tiệt ván nhất lúc trước không phải là muốn giết mình sao hảo Muốn giết mình. Vậy làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Giống như kia thương lăng tông vương phong ngạo đồng dạng, đáng chết. Vậy thì phải chết. Về phần làm sao làm chết ngươi. Bộ thiên có quá nhiều phương pháp, chi nhớ của kiếp trước, chính là tốt nhất lợi khí, không phải sao. Không ổng phí thổi bay chi lực đùa chơi chết ngươi. Đem bốn người bọn họ chém giết, ta có thể cân nhắc một chút vì các ngươi tiêu trừ trong lòng khối đá lớn kia. Bộ thiên cười nói, nụ cười sáng lạ tròn, lại tràn ngập mùa đông khắc nghiệt giết lạnh Bộ tiểu tử, ngươi thế nào biết nhiều như vậy a? Vạn Kiếp đều kinh sợ ngây người, Ngưu Đại Phát, ta từ Vạn Năm về sau Thần Phong Đại Lục trọng sinh đến hiện ở thời đại này, biết đồ vật đương nhiên nhiều, rất nhiều tại Vạn Năm, rất dễ dàng giải quyết, rất phổ thông một ít thử, thời đại này còn không có bao nhiêu người biết ta. Bộ Thiên cười nói, đây chẳng phải là nói, ngươi nghĩ đối phó ai liền đối phó ai, các loại nhược điểm đều tại trên tay người a. Vạn Kiếp trêu ghẹo nói, không, đâu có thể không phải là từng cái đều biết xảy ra vấn đề, cũng không phải mỗi một vấn đề ta cũng có thể nhìn ra được, nhưng trước mắt mấy người này nha, ha ha. Vừa vặn đều có vấn đề, hơn nữa ta toàn năng nhìn ra. Bộ thiên hơi hơi hiếp mắt. Bọn họ đều là nhị lưu tông môn tông chủ, trưởng lao các loại nhân vật, có thể nói là thân ở địa vị cao, nếu như không phải là có vấn đề gì, như thế nào lại tùy ý xuất bọn họ tông môn. Vạn kiếm nói, đúng vậy a, Chính là vì xuất ra nhiều tìm xem bảo vật, để cao giải quyết vấn đề tỷ lệ đồng thời bất kể là dương ẩn hư cao văn mấy người này sắc mặt rất nhanh biến hóa về phần đường kỳ ngụy đào đám người thì là thân hình run rẩy, nội tâm tràn đầy rét lạnh cùng chấn kinh bọn họ kinh sợ ngây người ngươi là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau sắc mặt của tiết đông hồng có chút khó coi đúng muốn chính là các ngươi tàn sát lẫn nhau hơn nữa còn phải đem bốn người bọn họ tiêu diệt ha ha bộ thiên hoàn toàn không có phủ nhận nhún nhún vai Nháy mắt mấy cái, một thân hảo tâm tình. Ngươi, ngươi, ngươi. Cao văn sát ý bộc phát, khóa chặt bộ thiên, ai biết ngươi thật có thể giải quyết vấn đề của chúng ta, vẫn chỉ là lường gạt chúng ta. Ngươi có thể lựa chọn không tin, thậm chí ngươi có thể lựa chọn hiện tại đem ta đánh chết, không có ai dắt lấy tay của ngươi. Bộ thiên bay bổng mà nói. Trong khi nói chuyện, lại càng là hướng phía một bên đi đến. Một bên có thạch kiệt. Là thương lang môn chuyên môn cung cấp cho tu võ đệ tử tại tu võ trên trận tu võ mệt mỏi nghỉ ngơi châu ngồi. Ngồi ở Thách Kiệt, bộ thiên lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, ta cho các ngươi nửa cái canh giờ. Về phần đến cùng như thế nào lựa chọn, kia là chuyện của các ngươi, sau nửa canh giờ, cơ hội cũng chưa có. 10. Đồng thời, Hàng Vân Thành võ đạo trong học viện. Thiết sứ đệ, là thực, hoàng thành người đến, đã muốn tới Hàng Vân Thành. Trong đại sảnh rộng rãi, cổ tư trần hiếp mắt, trầm giọng nói. Hoàng Thành người tới? Ai tới sao?" Thiết Viêm nhíu mày, hỏi, "Là bộ gia người?" Cổ tư Trần hít sâu một hơi nói, "Hoàng Thành bộ gia, tại Hoàng Thành chính là siêu cấp lớn trong gia tộc siêu cấp lớn gia tộc. Bọn họ tới làm cái gì?" Lưu Thao hỏi. "Làm cái gì?" Hàng Vân Thành bộ gia là Hoàng Thành bộ gia phân nhánh, hiện tại Hàng Vân Thành bộ gia phạm vào ngập trời tội lớn, đã ảnh hưởng đến Hoàng Thành bộ gia, hẳn là có nhất Lưu thậm chí vượt qua nhất Lưu tông môn thế lực gây áp lực." Cổ tư Trần cười lạnh, Vậy Bộ Thiên, quả thật chính là một ma đầu, quá điên cuồng, lúc trước một lần đó, hắn cấu kết yêu thú, giết chết Thương Lang môn chọn vẹn hơn 1000 đệ tử đã rất tìm đường chết. Kết quả, lần này, hắn vậy mà phát động toàn bộ Tàn Lạc Sơn trên chọn vẹn hơn vạn con yêu thú, đối với Thương Lang môn phát động một hồi khủng bố thu triều. Thương Lang môn đoán chừng đã bị đã diện, đồng thời cũng bị rất nhiều nhất lưu nhị lưu thậm chí vượt qua nhất lưu thế lực chú ý tới, trực tiếp tìm được Hoàng Thành Bộ gia hỏi tội. Hoàng Thành Bộ gia chịu không được áp lực, Vội vội vàng vàng, một khắc đều không dám chế mãi, trực tiếp phái tới không ít khủng bố cường giả đến hàng vân thành bộ gia. Lần này, đoán chừng là muốn quân pháp bất vị thân, hoàng thành bộ gia nếu không thể đem hàng vân thành này phân nhánh tiêu diệt, đó là cũng bị liên lụy. Đúng rồi, còn có kia bộ thường hy, chính là hoàng thành bộ gia gia chủ con gái một, kết quả trở thành bộ thiên võ thị. Người có thể ngẫm lại hoàng thành bộ gia gia chủ phẫn nộ cùng xấu hổ, kết cục của bộ thiên nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Như vậy phải không? Bất quá, hoàn thành bộ gia tuy cường đại, nhưng nhiều nhất cũng chính là có thể so với nhị lưu tông môn, thật có thể bắt lại bộ thiên. Bộ thiên thế nhưng là hung hãn làm cho người ta chấn kinh a. Cao phong sắc mặt liền biến đổi, lại nghĩ tới lúc trước bộ thiên một lần một lần lại một lần ra ngoài ý định tuyệt thế cảnh tượng. Đúng vậy a, bộ thiên quá yêu nghiệt, trên người hắn tràn ngập quỷ dị, không có cái gì phát sinh không được. Vương tất độc cũng là trùng điệp gật đầu. Cổ tư trần lại là thần thần bí bí mà cười cười nói, ha ha lần này tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề ngoại trừ hoàn thành bộ gia còn có nhất lưu tông môn thế lực kiếm nguyên tông nhất lưu tông môn thế lực huyết đạo môn nhất lưu tông môn thế lực hư thần tông nhị lưu tông môn thế lực lạc hà tông thêm vào mười mấy cái nhất lưu nhị lưu tông môn thế lực cường giả đi theo mà đến bọn họ cùng hoàn thành bộ gia hợp thành thẩm phán đội ngũ nhằm vào hàng vân thành bộ gia lần này phát động thú triều tiến hành thẩm phán theo ta được biết thẩm phán này đội ngũ khoảng chừng trên trăm danh lĩnh vực cảnh cường giả Mười mấy tên tạo hóa cảnh cứng, giả, hơn mười danh thần thông cảnh cứng, giả, thậm chí còn có mấy cái luân hồi cảnh siêu cấp tồn tại. Có thể nói là mạnh mẽ tới cực điểm. Lần này, cho dù bộ thiên có ba đầu sáu tay, hắn cũng chết định rồi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 152, chương chính là Nghị A. Chương 152, chính là Nghị A. Tiết Viêm, Lưu Thao, Vương Tất Độc. Cao phong tất cả đều sắc mặt cùng biến. Thẩm phán đội ngũ. Rất nhiều nhất lưu, nhị lưu tông môn cùng với hoàng thành bộ gia liên hợp một chỗ. Nếu thật là như vậy. Bộ gia cùng bộ thiên, lần này, coi như là có thần tương trợ, cũng phải đã xong. Cổ sư huynh tin tức 100% xác định sao? Vương tất độc hít sâu một hơi, hỏi. 100% xác định. Cổ tư trần ánh mắt sáng rõ, cho nên, ta mới thỉnh các ngươi đều qua, thương nghị một sự kiện. Chuyện gì? Lưu thao hỏi. Các ngươi không muốn chờ đợi bộ thiên, trực tiếp tiến nhập bảo tàng chi địa A. Cổ tư trần trầm giọng nói, bộ gia cùng bộ thiên đều muốn đã xong, cùng hắn dính vào bất kỳ quan hệ cũng không tốt, hiện tại hắn vừa vận thoát ly hàng vân thành võ đạo học viện, chúng ta hàng vân thành võ đạo học viện không có quan hệ gì với hắn. Về phần lúc trước cái gọi là bảo tàng chi địa ước định, ai thừa nhận, bất luận kẻ nào cùng thế lực nếu cùng bộ thiên dính vào biên, đều được không may, hỏng beta ta. Bước lên kia cái mạo hiểm làm cái gì? này Lưu Thao cùng vương tất độc đám người, từng cái một sắc mặt đều biến hóa. Ta cảm thấy được có thể. Theo sát tiết viêm trầm giọng nói, bộ thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn chúng ta đợi hắn không đợi hắn đều là một chuyện, chúng ta hà tất lại lãng phí thời gian đâu này. Ừ, Cao Phong cũng là gật gật đầu. Cuối cùng, vương tất độc, Cao Phong, Lưu Thao, Cao Phong bốn người đều đồng ý rồi. Bọn họ làm như vậy, đương nhiên hội bước lên mạo hiểm, rốt cuộc. Một khi Bộ Thiên lần này không có ở thẩm phán đội Ngũ Thủ hạ xong đời, lấy Bộ Thiên tính tình, bọn họ khẳng định phải trả giá khó có thể tưởng tượng ra lớn. Chỉ là, Bộ Thiên còn có thể có thể còn sống sao? Có thẩm phán đội ngũ tại. Bộ Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng tiếp tục sống sót. Đã như vậy, đi, các ngươi hiện tại liền cùng ta đi bảo tàng chi địa a. Sớm một chút tiến vào, cũng sớm thoát khỏi cùng Bộ Thiên quan hệ trong đó. Cố Tư Trần đứng lên, Hảo. Vương tất độc bốn người cũng đều đứng lên. 10. Sư Tôn. Đừng có giết ta, ô ô ô ô Sư Tôn, ta là ngài đệ tử a, Ngài duy nhất đệ tử. Thương lang môn tu võ trên trận, đường kỳ đang quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc giống. Trước người hắn, đứng dương ẩn hư cùng dương ngọc tuyển. Cha, phong ấn mặc dù tại trong cơ thể, thế nhưng là cũng liền tốc độ tu luyện chậm một chút, cũng không có cái khác vấn đề lớn, cũng bởi vì phong ấn kia, giết chết đường sư hình, không nên. Dương Ngọc Tuyền khuyên đủ, thậm chí chán Đường Kỳ trước người. Tuy Dương Ngọc Tuyền chán ghét Đường Kỳ, bởi vì hắn rất không coi ai ra gì, lại còn tâm ngoan thủ lạc, tàn nhẫn vô cùng. Nhưng rốt cuộc Đường Kỳ là người của Ẩn Hư Tông, hơn nữa, hay là phụ thân đệ tử thân truyền, cũng bởi vì hiểu rõ quyết chính mình phong ấn vấn đề mà đem hắn giết đi. Dương Ngọc Tuyền tại tâm không đành lòng. Dương Ẩn Hư lắc đầu, trong ánh mắt là kiên định sắc ý. Ngọc Tuyền, đệ tử thân truyền đã chết còn có thể sẽ tìm một cái, có thể nữ nhi. Ta chỉ có ngươi như vậy một cái, ngươi tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, không phải sao? Theo thực lực của ngươi cùng cảnh giới đề thăng, phong ấn kia tác dụng càng ngày càng khủng bố. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ngươi tu vô cực hạn chính là tạo hóa chính tầng. Ngọc Tuyền, nếu như có thể cởi bỏ trong cơ thể ngươi phong ấn, đối với ngươi mà nói, quả thực là một kiện thiên đại hảo sự. Hiện tại, cơ hội tại trước mắt, ta không thể bỏ qua. Dương Ngọc Tuyền như trước không đồng ý, không nói trước. Hắn có thể hay không giải quyết trong cơ thể ta vấn đề, chính là thật có thể giải quyết. Ta cũng không thể dùng một mảnh người vô tội mệnh đổi lấy tương lai của ta. Ngọc Tuyền cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Sư tôn, ngươi liền tha cho ta đi. Ta thật sự không muốn chết, ta còn muốn hảo hảo hiếu kính ngươi, hảo hảo để cho sư môn đi xuống đi. Ngài hãy bỏ qua ta đi. Đường Kỳ cúi đầu, quỳ trên mặt đất, hai mắt chỗ sâu trong tràn ngập tâm tàn. Dương Nhẫn Hư, hôm nay ngươi muốn giết chết ta. Nếu như ta không chết, ngày sau, tất nhiên sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bất quá, trong nội tâm suy nghĩ tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, đường kỳ cầu khẩn, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Ai? Dương ẩn hư thở dài, trên thực tế, hắn cũng không phải rất có thể xuống tay. Ngọc Tuyền, ngươi thật sự không hối hận. Không hối hận. Dương Ngọc Tuyền kiên định mà nói. Tương lai của mình, nắm giữ ở trong tay mình, nếu như cần dùng người vô tội máu tươi để đổi lấy, không muốn cũng thế. mà đồng thời, Nguy Đạo, Diêu Không, Vương Phủ đám người cũng đã bị Cao Văn, Trư các Nham, Tiết Đông Hồng ba người đánh chết. Máu tươi, thi thể, trói mắt vô cùng. Ngự Linh, Xích Huyết, Tử Hổ cùng với ở đây tất cả người của Thương Lang môn cùng với những cái kia có linh trí yêu thú đều là chấn kinh vạn phận. Quá thần kỳ, tùy ý mấy câu liền có thể để cho những cái này tuyệt cường người tự giết lẫn nhau, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bộ Thiên đến cùng làm sao biết nhiều như vậy đồ vật? Quả thực là thần a. Ha ha. Đến thời gian, hít sâu một hơi, bộ thiên từ thạch kiệt trên đứng lên, khỏe miệng mỉm cười, càng nồng đậm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đường kỳ. Ngươi vậy mà không có chết, chực chực. Bộ thiên nhìn chăm chăm đường kỳ, khỏe miệng nghiền ngẫm có chút cảm giác quỷ dị. Đường kỳ không dám nói lời nào, hết thảy hết thảy đều để trong lòng ngọn nguồn lại nói. Đường kỳ rất thông minh, nhất định phải trước bảo chủ mệnh, cái khác đều đều đẩy xuống. Ngươi biết không? Ngươi là thuộc về loại ta kia vô cùng chán ghét loại hình. Bộ thiên đột một nói, tâm cơ thâm trầm, ẩn nhẫn vô cùng, tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ cực sâu, không từ thủ đoạn, trong ngoài không đồng nhất. Nếu như ta không có đoán sai, đều là tính cách của ngươi. Bộ thiên nói qua, đường kỳ hung hăng địa cắn răng, sắc mặt khẽ biến thành hơi run rẩy, cũng không dám cãi lại. Về phần ngươi, ha ha, ngực to mà không có não, mù quáng thiện lương, chính là đối với ngươi tốt nhất hình dung. Bộ thiên vừa nhìn về phía Dương Ngọc Tuyển, nói thật. Bổn thiếu gia thích người loại hình này nữ tử, ngươi muốn là loại kia tâm ngoan thủ lạn, thông minh vô cùng nữ nhân, ta ngược lại không có hứng thú. Dương Ngọc Tuyền sắc mặt liền biến đổi, có chút xấu hổ, cũng không mở miệng nói chuyện. Đát đát đát. Bộ Thiên hướng phía Đường Kỳ, Dương Nhẫn Hư, Dương Ngọc Tuyền đi đến, từng bước một, rất nhanh, Bộ Thiên đứng ở ba người trước người, Bộ Thiên ánh mắt nhìn chầm trầm Đường Kỳ, có phải hay không cảm thấy người đã sống sót sao? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Đường Kỳ thân thể run lên có dũng khí vô cùng vô cùng không tốt trực giác ý của ta là ngươi chỉ là từ ngươi sư tôn cùng cái này ngược to mà không có nào trong tay nữ nhân sống sót về phần trong tay ta nha, ha ha ngươi cảm giác mình còn có thể còn sống sót sao bộ thiên chớp hai mắt ngươi nói chuyện không tính toán gì hết ngươi không thể giết ta ta cũng không phải tâm cơ thâm trầm tâm ngoan thủ lạn ta thật sự thẩm nghĩ muốn sống mệnh sắc mặt của đường kỳ thoáng cái trắng xám đến cực hạn bước chân run run rẩy dày, dày hoạt động được rồi có lẽ ngươi không phải là tâm ngoan thủ lạn, tâm cơ thâm trầm một loại kia đó. nét cười của bộ thiên càng sáng lạ, thế nhưng là ta chính là đều muốn giết ngươi, làm đâu này. nhị ca, đem tiểu tử này xé nát. một giây sau, không đợi đường kỳ mở miệng, bộ thiên khẽ quát một tiếng, hoàn toàn không để ý dương ẩn hư cùng dương ngọc tuyền sắc mặt khó coi. hiện tại, cao văn, Trư cát Nham, tiết đông hồng ba người cảm giác không có khả năng giúp đỡ dương ẩn hư cùng dương ngọc tuyền, vì giải quyết bản thân vấn đề bọn họ thậm chí đem đồng môn đồng tông người đều giết đi. Vì giải quyết bản thân vấn đề, bọn họ cái gì cũng không để ý, đâu còn có thể có thể xen vào việc của người khác. Điểm này không chỉ có chính bọn họ rõ ràng, dương ẩn hư cùng dương ngọc tuyển cũng rất rõ ràng. Cho nên bọn họ có tâm cứu đường kỳ cũng không có động thủ, bởi vì căn bản vô dụng, không phải sao? Tại cao văn đám người không giúp đỡ dưới tình huống, bọn họ đâu là mấy cái yêu thú đối thủ? Đông đông đông, cùng với kia trùng điệp tiếng bước chân. Ngự Linh giữ tận nghiêm mặt hướng phía đường kỳ tới. Đường kỳ lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể run dậy càng lợi hại. Tử thân muốn lại tới. Hắn không muốn chết ta. Cứu ta, cứu ta, cứu ta, sư tôn, cứu cứu ta, ô ô ô Đường kỳ lớn tiếng kêu khóc lấy. Sắc mặt của Dương ẩn hư càng khó coi, chặt chẽ to mày, ánh mắt chỗ sâu trong có chút không đành lòng hương vị. Nhưng mà, một giây sau, mắt thấy Ngự Linh cùng đường kỳ chỉ có cách nhau một đường. Dị biến nổi lên. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 153, chương sống sở sở ăn cướp. Chương 153, sống sở sở ăn cướp. Đường kỳ vậy mà nổ lên, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã đến Dương Ngọc Tuyển sau lưng, trường kiếm trong tay, để ngang trên cổ Dương Ngọc Tuyển. Đều đừng tới đây, không phải vậy. Không phải vậy ta giết đi nàng. Đường kỳ giống như tắc kẻ hoa đồng dạng. Trước một giây còn đáng thương, này một giây lại là sắc mặt dữ tợn. Đường Kỳ Ngươi Dương ẩn hư sắc mặt cũng biến, chết tiệt đồ chơi, chính mình liền không nên mềm lòng, tha hắn một mạng a. Dương Ngọc Tuyền một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ thất vọng cùng phẫn nộ, quả nhiên, giống như theo như lời bộ tiên, đường Kỳ là loại kia chọn thủ đoàn người. Điểm này, Dương Ngọc Tuyền mình cũng rõ ràng, nhưng, như thế nào cũng không nghĩ tới, đường Kỳ vậy mà. Chết tiệt đồ chơi Nay tiểu nữ hoa lúc trước còn cứu ngươi, nhân loại quả nhiên không biết cảm ơn, vô sỉ đến cực điểm. Ngựa Linh đã đến đường kỳ cùng Dương Ngọc tuyển trước người, Ngự Linh giận dữ, một đôi to lớn trong con ngươi lóe ra nổi giận hương vị. Lao tử không có cao thượng như vậy. Lao tử thầm nghĩ muốn sống mệnh. Dương ẩn Hương, ngươi cái này Lao tạp trùng, vì con gái của ngươi con đường phía trước, muốn giết ta, Thảo. Ngươi ngược lại là giết ta. Đường kỳ hung ác nói, giống như là ép yêu thú. Ha ha, đúng vậy. Giết ta, nhị ca, nhanh chóng giết hắn đi. Tiểu tử này nhìn nhìn buồn nôn. Bộ Thiên nhún nhú vai, thản nhiên nói: Bộ Thiên không sao cả. Thanh âm vừa xuất hiện, Dương Ẩn Hư cùng Đường Kỳ trực tiếp tuyệt vọng đến nhận việc điểm tan vỡ. Tam đệ, này, này, này tiểu nữ hoa trách bạn, Ngự linh có chút không đành lòng. Ha ha, nàng thế nào quản ta chuyện gì? Ta cùng nàng vô thân vô cố, cầm nàng uy hiếp ta, hữu dụng không? Bộ Thiên khinh thường chớp hai mắt, ngươi. Tay của Đường Kỳ hung hăng địa run rẩy, đang run rẩy. Trường kiếm trong tay cũng không quá ổn, đem Dương Ngọc tuyển cái cổ đều hơi hơi cắt vỡ. Chết! Đạt được bộ Thiên Thuyết Pháp, Ngự Linh kia khổng lồ quả đấm to, đã từ trên cao hướng phía Đường Kỳ trên đầu hành nện mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Quyền ảnh lấp lánh, bạch quang vô hạn. Ngự Linh nắm tay, rất là khủng bố. Một quyền đập ra, không khí chạy thuộc mạng, không gian đều hơi có chút vặn vẹo gợn sóng. Lại còn cùng với một quyền này. Còn có ngự linh kia minh mông quần quận vô cùng cấp 6 yêu thú khí thế, hoàn toàn va chạm mà đi. Không muốn. Dương ẩn hư kinh sợ ngây người, nữ nhi cùng với đường kỳ cùng chết sao. Dương ẩn hư đầu trống rỗng, trực tiếp trận tròn mắt, Dương Ngọc Tuyển thì là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Về phần đường kỳ, thì là tại ngây người. Mộng đống bên trong. Hắn cho rằng đem Dương Ngọc Tuyển bắt lấy làm con tin liền có thể mạng sống, ai có thể nghĩ đến. Đồng nhất dây, nếu như gắng phải nói không có ngây người, như vậy chính là bộ thiên Tuy toàn thân cao thấp không có chút nào khí lực, mười phần hết sức suy yếu, nhưng suy nghĩ của hắn lại là vô cùng thanh tịnh. Tại ngự linh mãnh liệt động thủ kia một cái trước mắt, tại đường kỳ mộng đông bên trong kia một giây, hắn liền cương ép thúc đẩy lấy thân thể của mình hướng phía trái phía trước Dương Ngọc tuyển cùng đường kỳ vị trí hung hăng điệp như vậy bổ nhào về phía trước. Vốn cự ly không xa, còn có đường kỳ ở vào mộng đống ngây người, bộ thiên trực tiếp liền nhào chúng. Thoáng cái đem Dương Ngọc Tuyền nhào té ngã trên đất, bộ thiên đặt ở nàng mềm mại. Thơm ngào ngạt trên thân thể. Đồng thời, tại bộ thiên áp đảo Dương Ngọc Tuyền một sát Na kia, Phang. cùng với khủng bố tiếng vang, đương kỳ người Toái đã chết. Hắn mặc dù là tuyệt thế thiên tài, lại cũng bởi vì niên kỳ nguyên nhân, chỉ có tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh giới mà thôi. Đối mặt cấp sau yêu thú ngự linh, trên lệnh quá xa, còn có trực tiếp trận tròn mắt, liền tránh né, phòng ngự cũng không có, sống sờ sờ đại chúng ngự linh nắm tay, kết cục có thể nghĩ. Dương Ngọc Tuyền mở to đôi mắt đẹp nhìn chầm chăm trước mắt gương mặt này trong ánh mắt phải không dám tin thân sắc nàng vậy mà được cứu vớt hơn nữa người cứu nàng hay là bộ thiên đầu óc có ngọng vừa mới kinh lịch đã chết một cái trước mắt dương ngọc tuyền có chút sùi lơ thân thể rất vô lực giống như là mềm nhũn bọt biển đồng dạng đảm nhiệm theo bộ thiên đặt ở trên thân thể như vậy tiếp xúc thân mật là nóng rực cùng mùi thơm ái muội lờ lờ dương ngọc tuyền còn không có phản ứng kịp, nhưng bộ thiên kịp phản ứng a thật thoải mái Nữ nhân là nước làm, quả nhiên không sai. Hơn nữa, giống như hắn nói, Dương Ngọc Tuyền thật sự là ngực to mà không có não, như vậy áp trên người nàng, hoàn toàn có thể chứng minh chính mình nói không sai. Người! Người! Người lên! Thật lâu, Dương Ngọc Tuyền cuối cùng từ chấn kinh cùng ong ong bên trong phản ứng kịp, nàng thanh em run rẩy, sắc mặt đỏ tươi, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ hương vị. Người nói cái gì? Ta nghe không được. Bộ thiên chớp hai mắt, Dương Ngọc Tuyền thân thể quá mềm yếu. Thật sự là không muốn lên a." Lưu Minh Dương Ngọc Tuyền cắn cắn bờ môi, "Ngươi nhanh lên một chút, ngươi áp trên người ta đau." Bộ Thiên lúc này mới đứng lên, rốt cuộc không ít người cùng yêu thú đều tại nhìn nhìn đâu, được duy trì một chút hình tượng. Bộ Thiên leo, sau đó Dương Vũ Đỉnh cũng chầm chậm đứng lên. Dương ẩn Hư nhanh chóng gọt lên, "Ngọc Tuyền, ngươi không sao chứ?" "Không có sao chứ." "Cha, ta không sao." Dương Ngọc Tuyền nhìn Bộ Thiên liếc một cái, sau đó lui về phía sau một bước nhỏ giọng mà nói. Rất nhanh. Cao văn, chứ các nham, tiết đông hồng bước nhanh đi lên trước, suốt ruột mà nói. Là có thể hay không nói cho ta biết trong cơ thể kia linh hồn thể đến cùng như thế nào giết chết. Đến cùng như thế nào tiêu trừ kia tâm ma. Để ta đột phá đào pháp bình cảnh. Trong cơ thể ta cố này toán hận chất chứa chi khí như thế nào tiêu trừ. Dương ẩn hư cũng muốn hỏi một câu, nữ nhi của ta trong cơ thể phong ấn như thế nào bỏ niềm phong. Chỉ là, hắn nói không nên lời, bộ thiên cũng không có khả năng đáp ứng. Ha ha, gấp gáp như vậy. Bộ thiên ha ha cười cười, đáng tiếc, hiện tại ta không giải quyết được. Cái gì? Cao văn ba người nổi giận, không chế không nổi khí thế hướng phía trên người bộ thiên đè xuống, bọn họ lại bị chơi. Ngự linh, xích huyết, tử hổ chúng đồng thời kéo căng thân thể. Bầu không khí lại lần nữa cứng ngắp. Đại chiến, tựa hổ vừa muốn lên. Bây giờ xác thực không giải quyết được, bất quá tối đang nửa năm sau, thực lực của ta tăng lên, lại có thể cho các ngươi giải quyết giải quyết. Bộ thiên thản nhiên nói, cao văn phẫn nộ hơi hơi biến mất một chút, ba người ánh mắt lấp lánh, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thích tin hay không, nếu không các ngươi hiện tại đem ta giết đi. Bộ thiên tư lấy răng, cười nói, ngươi, cao văn ba người đánh nát răng, hướng trong bụng ướt. Không nói trước, bọn họ vì giải quyết vấn đề của mình, không có khả năng giết đi bộ thiên, rốt cuộc còn có một ít hy vọng, không phải sao. Chính là thật sự muốn giết bộ thiên, bây giờ còn có cơ hội. Ngụy đào bọn bốn người chết rồi, bọn họ chỉnh thể thực lực giảm xuống một mạng lớn. Mà bộ thiên bên này còn có một đầu thất cấp yêu thú, hai đầu cấp sau yêu thú, hơn vạn đầu cấp hai, cấp ba, 4 cấp yêu thú. So sánh, bọn họ thậm chí còn chiếm tình thế xấu. A, đúng rồi. Cái này cho các ngươi. Đột nhiên, bộ thiên tử trong túi chữ vật lấy ra mấy khối ngọc bài. Đây là cái gì? Cao văn ba người cắn răng hỏi, nội tâm nghẹn khuất cực kỳ. Ha ha. Cũng không phải cái gì, chính là truyền tấn ngọc bài, nửa năm sau, ta sẽ cho các ngươi phân biệt giải quyết bản thân vấn đề, bất quá, tại đây trong vòng nửa năm, các ngươi được vì ta sử dụng ba lần. Bộ thiên như thế nói, đều là nhị lưu tông môn trưởng lão, tông chủ các loại A. Không thừa lúc cơ hội, hảo hảo ăn cướp một lần, thật lãng phi A. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 154, chương có nữ băng tâm. Trước 154, có nữ băng tâm. Cao văn ba người phẫn nộ lại lần nữa tăng lên, thân thể cũng bắt đầu khống chế không được lay động Tên đáng chết đồ chơi. Lại vẫn muốn trong vòng nửa năm, để cho bọn họ nghe hắn phân công 3 lần. Quả thật tham tới cực điểm. Mẫu chốt là, bộ thiên có thể hay không giúp đỡ bọn họ giải quyết vấn đề. Bây giờ còn rất khó nói a Bộ thiên nhìn về phía ba người, cười nói, trong thanh âm tràn ngập hết thảy đều ở trong khống chế hương vị. ba lần mà thôi. Có lẽ ta không cần dùng đến các ngươi ba lần đó. Còn nữa, trong vòng nửa năm, các ngươi cũng có thể tự mình nghĩ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của mình. Các ngươi nếu có thể tự mình giải quyết vấn đề, ha ha, đừng nói ta lừa gạt không được các ngươi, chính là các ngươi muốn giết chết ta, cũng không phải là không thể được, dù sao không cần dùng đến ta. Thế nhưng, nếu như trong vòng nửa năm, các ngươi không giải quyết được vấn đề đâu này. Điều này nói rõ vấn đề của các ngươi cơ bản không người có thể giúp đỡ các ngươi. Ta cái này có thể giúp đỡ người của các ngươi, giá trị thật rất lớn a. Để ta phân công ba lần, lại là không tính quá mức. Cao văn, Trư các nham, tiết đông hồng ba người liếc nhìn nhau, tựa hồ đang do dự. Thật lâu. Tiết đông hồng hít sâu một hơi nói, chúng ta đã đáp ứng, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, nửa năm sau nếu như ngươi làm không được, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Haha, ha. đó là tự nhiên. Bộ thiên vui vẻ, trong vòng nửa năm, ba lần a. Trước mắt thế nhưng là hai cái thần thông cảnh bảy tám tầng, cộng thêm một cái đằng trước luân hồi cảnh cường giả, chậc chậc. Thu hoạch rất lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi xem Ngọc Tuyển." Dương Ẩn Hư lung túng nói, Bộ Thiên vừa mới cứu được Dương Ngọc Tuyển, cho nên xưng hô đã biến thành tiểu huynh đệ. "Ừ, ta xem một chút." Bộ Thiên không hiểu gật đầu, nhìn thoáng qua Dương Ngọc Tuyển, nhìn, rất đẹp. Dương Ngọc Tuyển sắc mặt càng thêm xấu hổ, cái này dê sồm. Dương Ẩn Hư càng thêm lúng túng. Ý của hắn là Để cho bộ thiên nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Ngọc Tuyển, bộ thiên khẳng định cũng minh bạch ý của mình, cố ý giả ngốc mà thôi. Tiểu thiếu nữ, trên thực tế, ta ngoại trừ đối với tên của ngươi không hài lòng lắm, cái khác đều rất hài lòng. Một giây sau, đột nhiên nhìn về phía Dương Ngọc Tuyển, chớp hai mắt. Danh tự không hài lòng lắm. Có ý tứ gì? Dương Ngọc Tuyển không hiểu nhiều ý tứ của bộ thiên, theo bản năng hỏi. Hỏi ra lời, nàng liền hối hận, tên của mình, bộ thiên thỏa mãn không hài lòng. Bất kể nàng chuyện gì, tại sao phải bộ thiên thỏa mãn? Dương Ngọc Tuyền, Dương Ngọc Tuyền, Dương Ngọc Tuyền, thế nào cùng Dương Vũ đỉnh cái tên này âm đọc trên có chút như đó. Bộ Thiên cười khổ nói, bất quá ngươi muốn càng xinh đẹp, xinh đẹp hơn không ít, cho nên ngươi muốn là đem danh tự sửa lại, lại còn lưu lại ở bên cạnh ta làm võ thị, ta ngược lại không phải là không thể được giúp ngươi đem phong ấn cho khó hiểu. Võ thị, để cho Dương Ngọc Tuyền làm võ thị. Không đợi Dương Ngọc Tuyền mở miệng, Dương Ẩn Hư liền giận dữ. Đây không phải vũ nhục người sao. Cái này nhóc con chết tiệt, là cố ý. Ngươi thật có thể đem phong ấn của ta khó hiểu. Dương Ngọc Tuyền lại là một loại khác phản ứng, nàng thật không dám tin tưởng, nàng từ đầu đến cuối, đều cảm thấy bộ thiên tại lừa dối mà thôi, nàng thật không tin tưởng, có người có thể giúp nàng khó hiểu phong ấn. Ha ha! Vươn tay ra. Bộ thiên cười cười, tràn đầy tự tin. Dương Ngọc Tuyền hơi hơi chần chờ không biết bộ thiên đang làm cái gì, thế nhưng vẫn là đem kia trắng non bàn tay nhỏ bé đưa ra ngoài một giây sau bộ thiên thoáng cái cầm chặt tay nhỏ bé của nàng một sát na kia rõ ràng có thể thấy sắc mặt của dương ngọc tuyền đỏ ửng càng thêm lợi hại nhưng trước mắt dương ngọc tuyền trên mặt đỏ ửng thoáng cái tiêu thất hầu như không còn chỉ còn lại chấn kinh ngay tại vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí lưu một cỗ chui vào trong cơ thể mình khí lưu kia khí lưu tựa hồ có thể dung chuyển trong cơ thể phong ấn tuy chỉ cần mài một chút nhưng dương ngọc tuyền xác định đó là thật sự dung chuyển qua nhiều năm như vậy nàng dùng vô số phương pháp đều một chút tác dụng không có nàng đều muốn tuyệt vọng cho rằng phong ấn kia Tuyển sẽ không bị qua đi một chút không nghĩ tới cảm nhận được cái gì bộ thiên chớp hai mắt khoe miệng kéo qua vẻ kiêu ngạo thần sắc đây là hắn bất tử nguyên khí vì sao ở kiếp trước hắn tên là bất tử thiên tôn đó là bởi vì hắn chính là bất tử huyết mạch nguyên bản bộ thiên cho là mình trọng sinh mà đến Bất tử huyết mạch đã bị mất. Ai từng muốn đến, đang đột phá đến khí tông, hắn dần dần cảm giác được chính mình bất tử huyết mạch đang tại một chút trở lại. Bất tử huyết mạch, hắn nguyên khí dị cùng phổ thông tu võ giả. Bất tử nguyên khí sinh cơ mười phần tràn đầy, năng lượng mười phần làm cho người ta sợ hãi, chiến đấu, bất tử nguyên khí thi triển đồng dạng vũ kỹ, so với phổ thông tu võ giả thi triển vũ khí, ít nhất phải mạnh hơn 2 đến gấp 3. Bất tử nguyên khí vô cùng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là nguyên khí bên trong bá thần người. Dương Ngọc Tuyền trong cơ thể phong ấn kia, trên thực tế chính là nguyên khí phong ấn. Nhưng kia hạ phong ấn người tuyệt đối là một tuyệt thế khủng bố tồn tại. Cho nên nguyên khí phong ấn mười phần hết sức kiên cố. Đổi lại phổ thông tu võ giả, coi như là luân hồi, thiên nhân thậm chí động hư cấp bậc, muốn phá toái này phong ấn, đều rất không có khả năng. Bộ thiên có bất tử nguyên khí, lại là có thể từng điểm từng điểm dung chuyển. Lại còn theo thực lực càng ngày càng mạnh, bất tử huyết mạch càng nồng đậm, hoàn mỹ, bất tử nguyên khí càng mạnh mẽ. Hắn qua đi Dương Ngọc Tuyển trong cơ thể phong ấn tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngọc Tuyển, thật có thể. Thấy Dương Ngọc Tuyền kích động lại không dám tin bộ dáng, Dương ẩn hư cũng hưng phấn không thể tự chế. Cao văn ba người lại là bỏ đi trong lòng một tia nghi ngờ. Nếu như bộ thiên cũng có thể tương trợ Dương Ngọc Tuyển, như vậy, hắn hẳn không phải là lừa đảo. Bọn họ được cứu rồi. Có thể. Dương Ngọc Tuyển khẳng định nói, trong hai tròng mắt tràn ngập dị sắc, ta đổi tên, mà lại làm ngươi võ thị, bất quá. Chỉ có thể là trong vòng nửa năm. Có thể. Bộ thiên tự nhiên đã đáp ứng, nửa năm sau. Thường Hy lúc ấy nói, chỉ làm hắn ba ngày tiểu võ thị đâu, hiện tại không đều yêu chết đi sống lại sao. Dương Ngọc Tuyển, ngươi thung lũng thiếu ra mị lực của ta A. Về sau, ngươi gọi Dương băng tâm A. Bộ thiên nghĩ nghĩ, lấy như vậy một cái tên, một mảnh băng tâm hướng bộ thiên A. Về sau có thể mỗi ngày sờ tay nhỏ bé của nàng, mỹ kỳ danh viết thởi phong ấn, ha ha ha. Theo sát, Bộ thiên cũng cho Dương ẩn hư một khối ngọc bài. Ngọc bội kia là có thể dùng để truyền tấn, ta chỉ muốn bóp nát ta bên này ngọc bài, ta nói cái các ngươi gì cũng có thể nghe thấy. Bộ thiên cười nói. Bộ thiên vừa mới nói xong, bốn người liền choáng váng. Thật sự có như vậy nghịch thiên tồn tại. Truyền tấn ngọc bài, bọn họ cũng đều biết. Cái đồ chơi này, tại trong tông môn, không tính đặc biệt ly kỳ đồ vật. Thế nhưng, chỉ có thể ở bóc nát biết đối phương ở nơi nào, cũng không khả năng cụ thể biết cái gì khác. Bộ thiên lại nói, hắn cái ngọc bài này bóp nát, hắn nói cái gì, cũng có thể nghe thấy. Đây không phải vô nghĩa sao. Bốn người ánh mắt chấn kinh nhìn chầm chầm bộ thiên, tựa hồ tại chờ đợi giải thích của hắn. Haha, ha, ta cái ngọc bài này đối với tông môn mà nói có vô cùng phi thường lớn tác dụng, nếu như các ngươi nếu biểu hiện hảo, có lẽ tại nửa năm sau, ta không chỉ có sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề, còn hội báo cho các ngươi loại này chuyển tấn ngọc bài chế tác phương pháp. Bộ thiên ném ra một cái ngon ngọt một cái đại bổng tử, một cái cà rốt mới là hảo khống chế phương thức. Cao Văn Bốn người không nói gì, thế nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn ra vô cùng khát vọng hương vị. Ngọc Tuyền, không, không đúng, đúng băng tâm, ngươi cùng bên người bộ tiền, nửa năm sau ta sẽ tới đón ngươi trở về đi. Cuối cùng Dương ẩn Hư khai báo một câu, mà Dương ẩn Hư, Cao Văn Bốn người trực tiếp rời đi, ngược lại là không có như thế nào thoát nghe đái thủy, không gặp trở ngại. Từ Hổ đại ca. Nhị ca, các ngươi mang theo thương lang muôn nô lệ, còn có đàn yêu thú, trở về đi à? Dương ẩn hư đám người trong mở miệng, Bộ Thiên Như thế nói. Tam đệ, vậy còn ngươi? Ngự Linh hỏi. Ta muốn đi thương lang muôn phía sau núi nhìn xem. Bang Tâm, Thương Hy, Linh Vận, các nàng ba cái cùng ta là tốt rồi. Bộ Thiên Như thế nói. Cảm giác, cảm thấy ở kiếp trước trong trí nhớ dường như có một cái vô cùng trọng yếu phi thường đồ chơi, liền xuất hiện ở vị trí này. Chỉ là ở kiếp trước. Nơi này sớm đã không phải là lục linh sơn. Cho nên, bộ thiên cũng không phải quá chắc chắn. Nhưng, lần này đi đến lục linh sơn, lại trung quy có loại không hiểu cảm giác. Cho nên, hắn quyết định hảo hảo tìm một chút, có lẽ có bắn tiểu hiện nha. Rốt cuộc, lục linh sơn này quá kỳ quái, hoàn cảnh tốt hư không tưởng nổi, vô cùng quái dị, khẳng định cất dấu bí mật. Hảo, tam đệ, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngự linh cùng xích huyết gật gật đầu, tự nhiên là đồng ý. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Cầu vẽ tháng, đằng sau theo sát vừa muốn tới đại cao triều, ha ha ha, thẩm phán đội ngũ cùng bộ thiên và trạng. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 155, chương trực tiếp bắt bỏ. Chương 155, trực tiếp bắt bỏ. Ngự linh, tử hổ, sinh huyết sau khi rời đi, toàn bộ thương lang môn tu võ trên trận cũng chỉ còn lại có bộ thiên cùng với tam nữ cùng với rất nhiều thi thể, máu tươi, trong lúc nhất thời. Rất là yên tĩnh. Đỡ ta. Đột nột, bộ thiên thân thể lung la lung lay nói, suy yếu mà nói. Bộ thiên, người làm sao vậy? Tô Linh vận cùng bộ thường hy biến sắc, nhanh chóng tiến lên dắt dịu lấy bộ thiên. Về phấn dương băng tâm thì là kinh ngạc nhìn bộ thiên, muốn lên tiếng ân cần một câu, lại nói không nên lời. Không ra, tựa hồ hiện tại thân phận của nàng là bộ thiên võ thị, hẳn là quan tâm bộ thiên. Trong lúc nhất thời, nàng đứng ở nơi đó, hơi hơi xấu hổ, cũng không mở miệng. Chỉ là ánh mắt như vậy không ngừng nháy động lên, dường như đang do dự. Chúng ta đi thương lang môn trong đại điện nghỉ ngơi một chút. Bộ thiên quyết định nói, phải đem trên thân thể suy yếu điều chỉnh tốt, mới có thể tiến nhập thương lang môn phía sau núi. Hiện tại hắn liền cái người bình thường cũng không bằng, đi như thế nào tìm kiếm. Nếu như kêu kiện bảo vật thực tại lục linh sơn, tuyệt đối không phải là như vậy mà đơn giản có thể đạt được, khôi phục lại đỉnh phong, là nhất cơ bản nhất điều kiện. Thương lang môn đại điện vô cùng rộng rãi một ít chỗ ngồi tất cả đều là dùng thượng đẳng tiểu mục chế tạo mà thành. bộ thiên ngồi ở chủ tọa phía trên, hơi hơi hí mắt, vẫn không núp đích. hắn giờ phút này đã tiến nhập vạn kiếp không gian, tại nơi này tu luyện tốc độ khôi phục phải nhanh rất nhiều. bộ thường hy cùng tô linh vận từ đầu đến cuối đều ngồi ở bộ thiên bên cạnh, vô cùng cảnh giác. rốt cuộc lúc này chỉ còn lại bốn người, bộ thiên lại rất suy yếu, các nàng hai nữ căn bản không phải tạo hóa cảnh một tầng dương băng tâm đối thủ. một khi dương băng tâm có cái gì dị tâm các nàng cùng bộ thiên đều biết xa vào đến vô cùng vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh các nàng được đem hết toàn lực bảo hộ suy yếu bộ thiên đối với dương băng tâm bộ thường hy cùng tô linh vận tạm thời vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm đây cũng là nhân chi thường tình mới vừa quen mới gần nửa ngày mà thôi dương băng tâm đương nhiên cũng biết điểm này nàng cũng không giải thích đồng dạng từ từ nhắm hai mắt an tâm tu luyện đáy lòng lại là hiếu kỳ bộ thiên hán tựa hồ đang khôi phục thương thế thế nhưng là trên người một chút khí tức ba động cũng không có cũng không hấp thu thiên địa linh khí, càng không có vận chuyển công pháp, hoàn toàn yên lặng, không tỉ mỉ cảm thụ, tựa hồ liền sinh cơ đều không cảm giác được, đây là tại khôi phục thương thế sao? Đồng thời, vạn kiếp trong không gian, một mảnh điên cuồng cảnh tượng, vạn kiếp trong không gian linh khí nồng đậm kinh người, tựa hồ cũng muốn hóa lỏng, bộ thiên đem toàn thân cao thấp huyệt vị tất cả đều mở rộng ra, ngàn huyệt tế minh xuống, từng mảnh từng mảnh linh khí lưu giống như là bay múa giải lòng một dạng, bị hắn hút vào trong cơ thể. Thương thế của Bộ Thiên cùng suy yếu tại rất nhanh khôi phục. Hiện giờ Vạn Kiếp không gian tầng thứ nhất đã có gấp trăm lần ngoại giới linh khí nồng độ trình độ. Thương Lang môn tông chủ trưởng lão, Thiên Phụng tông tông chủ trưởng lão, Diêu Không, Ngụy Đào đám người, toàn bộ đã chết. Mà trên người bọn họ túi trữ vật thậm chí không gian giới chỉ đều đã rơi vào trong tay Bộ Thiên. Đối với những thứ này ăn cấp tới bà bối, Bộ Thiên trực tiếp toàn bộ đưa cho Vạn Kiếp, Vạn Kiếp có thể để ý, đều nuốt. Về phần những cái kia trướng mắt huyền tình, binh khí vũ kỹ các loại, lại là trồng chất tại trong không gian giới chỉ. Đợi đến lần này lại quay về bộ gia, giao cho thường phong cùng vương viễn hải hai người, dùng để phát triển bộ gia. Lần này vây công thương lang môn, đối với bộ thiên mà nói, thu hoạch vẫn phi thường phi thường lớn. Chỉ là để cho vạn kiếp không gian tầng thứ nhất từ 80 lần linh khí nồng độ đến gấp trăm lần, chính là một cái đại thu hoạch. Húng chi còn có một khối không biết tên hòn đá màu đen. Tiểu tử, này khối hòn đá màu đen rất có ý tứ. Bộ thiên tu luyện khôi phục, vạn kiếp thì là ngạc nhiên mà nói. Như vậy là sao? Bộ thiên hỏi, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm lại cũng có thể làm được, rốt cuộc chỉ là bình thường hấp thu linh khí, khôi phục thương thế mà thôi, làm từng bước là được, cũng không nhất định muốn hoàn toàn tập trung lực chú ý. Tảng đá kia, không chỉ có co sinh cơ, hơn nữa còn giống như có tư duy, ta giỏ xét một chút, vậy mà phát hiện nó rất bài xích, chán ghét bị dò xét. Vạn kiếp rất ngạc nhiên, có sinh cơ, còn có tư duy. Ta hoài nghi tảng đá kia chính là một cái kinh thiên khủng bố yêu thú trứng yêu thú. Trứng yêu thú? Không có khả năng. Bộ thiên cả kinh, tiếp theo trực tiếp bác bỏ. Không thể nào là trứng yêu thú, lâm thương lang trước khi chết cũng đã có nói, cái này tảng đá một mực bị trô dưới giường, cực kỳ lâu, một mực liền không lấy ra qua. Lại còn, này hòn đá màu đen bị tìm được thời điểm, tại một đống huyền tình cùng bảo bối bên cạnh. Nếu như nó là trứng yêu thú, đã sớm đem những bảo bối kia cùng huyền tinh toàn bộ hấp thu. Cơ thể sống chứng yêu thú, là cần hấp thu năng lượng, không phải vậy cảm giác không có khả năng tồn tại bao lâu, cho dù là lại vì cường hãn nghịch thiên chứng yêu thú, muốn một mực còn sống, cũng đồng dạng muốn hấp thu năng lượng, tuyệt không ngoại lệ. Dù sao cái đồ chơi này có chút ý tứ, ta còn là từ từ dò xét, ta cũng không tin làm cho không hiểu nó là cái gì. Vạn kiếp hương thú càng ngày càng đậm. Người dò xét ta. Ta tiếp tục khôi phục thương thế. Bộ thiên cười khổ lắc đầu. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Gần nửa ngày rất nhanh đã trôi qua. Lúc bộ Thiên lại mở mắt ra, một sát na kia, Dương Băng Tâm kinh hồn bạc vía, không dám tin, thương thế tốt lên sao? Bộ Thiên rõ ràng một mực không có khôi phục a. Ngay tại mở mắt ra trước một giây, còn rất yếu yếu cảm giác, vì sao này trợn mắt mở mắt, trong chớp mắt liền khôi phục. Lại còn nhất để cho Dương Băng Tâm không dám tin là, Bộ Thiên lúc này rõ ràng là khí tông tầng 3 khí tức, lại đột phá. Ngồi ở đó trên ghế ngồi, cái gì cũng không làm. Gần nửa ngày liền khôi phục đỉnh phong, còn đột phá. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Đối với Dương băng Tâm chấn kinh, bộ thường hy cùng Tô Linh vận lại đã sớm tập mãi thành thói quen. Bộ thiên thần kỳ từ đầu đến giờ, liền một mực không có đỉnh chỉ qua. Bộ thiên nếu bình thường, đó mới là không bình thường đó. Chúng ta đi phía sau núi A. Ta thế nhưng là đã đợi không được. Bộ thiên khỏe miệng nhiều một tia khát vọng hương vị. Nếu như kêu kiện bảo bối thật sự tại lục Linh Sơn, lại còn bị chính mình tìm được. Đây tuyệt đối là một kiện đại thu hoạch a. Kêu kiện bảo bối đối với bộ thiên mà nói có thiên đại tác dụng. Bộ thiên kiếp trước có thể lấy một loại cực hạn tốc độ khủng khiếp phát triển đến bất tử thiên tôn, lại còn tại thiên tôn cấp bậc trong cơ bản thuộc về sức chiến đấu vô địch cấp bậc nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ bất tử huyết mạch chính là kêu kiện bảo vật. Dương băng tâm nghẹn lấy nghi vấn theo sau bộ thiên ba người hướng phía phía sau núi mà đi. Thương lang môn phía sau núi một mảnh xanh biếc sương mù lượn lờ giống như là thiên cảnh. Vừa đi động không có vài bước, đột ngột, bộ thiên dừng thân, nhìn về phía dương băng tâm. Dương băng tâm thoáng cái dừng lại thân thể, cùng bộ thiên đối mặt, tựa hồ là cố ý, đối mặt ý tứ chính là báo cho bộ thiên, ta mặc dù là ngươi tiểu võ thị, thế nhưng, ta, ta không sợ ngươi. Nhưng, rất nhanh, dương băng tâm lại cắn cắn bờ môi, nhìn không được túi đầu xuống, cái cổ đều có chút đỏ ửng Cái này dê xồm. Bộ thiên ra mặt quá dày, nàng cùng hắn đối mặt, căn bản kiên trì không được bao lâu. Rất nhanh liền bại dưới trợn Ánh mắt của hắn là loại kia trắng trợn nóng rực Như vậy nhìn mình cầm chạm. Dương băng tâm cũng cảm giác Ánh mắt kia tựa như có thể đem chính mình đốt đồng dạng Chuyện siêu hay Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực Giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ chương 156 Trưng tăng thêm tốc độ chương 156 Tăng thêm tốc độ Bộ thiên trong lòng cảm thắn nói Đối với bộ thường hy cao ngạo Lánh diễm tiên nữ phạm So với Tô Linh vận lĩnh nhà nữ Hải Thanh thuần, khả ái đẹp. Dương Băng Tâm thoáng lớn hơn vài tuổi, đã 20, dáng người quả thực là đỉnh cấp hảo. Chỉ dựa vào lấy dáng người, Dương Băng Tâm liền thuộc về cực hạn tồn tại, huống chi nàng còn dài một chương rất đẹp rất đẹp mặt. Càng xem, Băng Tâm này tiểu võ thị càng là động lòng người, mang nàng lưu lại làm võ thị, thật sự là một cái chính xác anh minh lựa chọn. Bàn tay qua. Đột nhiên, Bộ Thiên nói, sắc mặt của Dương Băng Tâm càng thêm đỏ ửng. Đừng suy nghĩ nhiều cho ngươi tiếp phong ấn, ngươi phong ấn kia thật sự là rất khó cải bỏ, được từng giây từng phút nỗ lực. Bộ Thiên cười nói, bỏ đi Dương Băng Tâm bàn khoăn. Dương Băng Tâm cắn cắn bờ môi, nói đến phong ấn, nàng mới nhớ tới, Bộ Thiên đích xác cần lôi kéo tay của nàng, mới có thể đem cỗ này khí lưu truyền vào trong cơ thể của mình, cho nên Bộ Thiên hẳn là không có lừa gạt mình. Cuối cùng, do dự trong một giây lát, nàng ngoan ngoãn đưa tay giao cho Bộ Thiên. Bộ Thiên cầm chặt Dương Băng Tâm bàn tay nhỏ bé, tâm thần một cái nổ Theo bản năng, hắn gãi gãi tay của Dương Băng Tâm Tâm. Bộ Thiên, không muốn cho ta, ta ngửa." Nhất thời, Dương Băng Tâm trong ánh mắt hiện lên một tia ảo não cùng ngượng ngùng, nhỏ giọng cầu xin tha thứ, thanh âm chán ngấy vô cùng. Bộ Thiên không hề trêu đùa Dương Băng Tâm, nghiền ngẫm nhìn nhìn nàng, tựa hồ tại chờ đợi nàng hờn giỗi đồng dạng, trong ánh mắt tràn ngập chơi đùa thần sắc. "Dê sồm." Dương Băng Tâm chỉ là trong lòng tối đạo, ngoài miệng cũng không mở miệng nói chuyện, nàng rất thông minh. Nàng biết một khi chính mình mở miệng nói chuyện, bộ thiên hội càng quá mức. Không nói lời nào. Cô nàng này còn rất thông minh, đúng là nhìn ra chính mình thú vị chỗ, nét cười của bộ thiên nồng đậm một chút. Nhưng mà, ngay tại bộ thiên chuẩn bị tiếp tục chơi đùa dương băng tâm thời điểm, đột nột, hắn thoáng cái buông lỏng ra tay của dương băng tâm, dừng lại đi đi lại lại thân thể, một đôi con ngươi hùng hàng địa phong đại. Bộ thiên, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bộ thường hy cùng tô linh vận đang tại đi tới đột nhiên không cảm giác được bộ thiên tiếng bước chân theo bản năng là đồng thời dừng lại sau đó hai nữ nhìn về phía bộ thiên dương băng tâm cũng nhìn về phía bộ thiên trong ánh mắt có chút ưu hoán ưu hoán bộ thiên vừa rồi đối với nàng treo trọc, nhưng càng nhiều là hiếu kỳ đột nhiên xuất hiện chuyển biến thật sự là quá nhanh quá nhanh quá đột ngột quá đột nhiên mới vừa rồi còn hảo hảo như thế nào lúc này sắc mặt của bộ thiên rất yếu ớt tựa hồ rất thống khổ bộ dáng bộ thường hy tô linh vận Dương băng tâm đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đạo lý trong đó. Đột nhiên bị thương. Không có khả năng A. Nếu là có yêu thú qua lại, các nàng hẳn cũng phát hiện A. Ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên cảm giác rất cảm giác khó chịu, mặc danh kỳ diệu đột nhiên xuất hiện. Bộ thiên thị thảo tự nói, theo sát, hắn trầm giọng nói, chúng ta tăng thêm tốc độ A. Hắn không còn có tâm tình chơi đùa tam nữ, dù cho thường hy, linh vận, băng tâm tam nữ đặt ở một chỗ quả thực là một bộ khó có thể tưởng tượng để hoạ. Nhưng bộ thiên cũng thoáng cái lâm vào một loại suất ruột rất nghiêm túc tiết ấu, không ngừng hồi ức, không ngừng thăm dò, không ngừng tài sở, không ngừng tìm kiếm. Hắn muốn quá tốc độ nhanh nhất tìm xong, mặc kệ tìm đến không tìm được, muốn nhanh chóng trở về đi. Trong lòng loại kia cảm giác xấu 10 phần 10 phần dày đặc, bao phủ tại trong lòng, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự. Hắn hiện tại thầm nghĩ cùng đại ca, nhị ca còn có bộ gia người sẽ cùng, xác định an toàn của bọn hắn. Bộ thiên không biết là, bốn người bọn họ vừa mới rời đi thương lang môn đại điện không có bao lâu, đã có người tới. Một nhóm tổng cộng 14 người. Nếu như bộ thiên lúc này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, một người trong đó, hắn nhận thức. Bộ hoành thông, chính là bộ hoành thông. Chỉ là, lúc này bộ hoành thông lại không còn là khí tông 6 tầng cảnh giới, mà là đi vào lĩnh vực cảnh, chính là lĩnh vực 2 tầng. Nhị quản gia, lần trước ngươi cùng đại tiểu thư tới đây chìm không sót thị địa phương. Là mấy tháng trước ra. Đột nhiên, đi ở bộ hành thông bên cạnh một nam tử tử hỏi. Nam tử này thân cao một M8 bộ dáng, một thân thẳng tắp nhạt trường bào màu lam, liền cái nếp nhăn cũng không có. Hắn khuôn mặt anh Tuấn, nhất là một đôi mắt, chính là loại đan phượng kia hoa đào mắt cảm giác. Nam tử khí chất cao ngạo, khí thế rất cường đại, tạo hóa tầng 3 cảnh giới. Bất quá, tuổi của hắn không nhỏ, ít nhất cũng có 25 tuổi. Cái tuổi này, như vậy cảnh giới cùng thực lực, tính một thiên tài. Nhưng. So sánh so với hắn nhỏ hơn gần tới 10 tuổi Bộ Thường Hy, dù cho Bộ Thường Hy bây giờ còn chỉ là khí tông cảnh, hắn như trước kém xa. Bộ Thường Hy con đường phía trước cùng tiềm lực hiển nhiên xa xa cao hơn hắn, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng sự kiêu ngạo của Bộ Phong. Với tư cách là hoàng thành bộ gia đích hệ tử tôn một trong, mặc dù so ra kém Bộ Thường Hy, nhưng ở bộ gia, đó cũng là một đời tuổi trẻ bên trong có thể xếp vượt được top 5 tồn tại. Lần này, theo sau thẩm phán đội ngũ mà đến, Hắn cũng là bốn người trẻ tuổi bên trong tối cường một cái. Vâng, phong thiếu. Bộ hành thông cung kính nói. Căn cứ hàng vân thành một số người nói, bây giờ bộ thiên vậy mà đã bước vào khí tông cảnh. Bộ phong khẽ như mày, thời gian mấy tháng, từ dưỡng khí hai tầng đạt đến khí tông cảnh. Bộ phong trong ánh mắt tràn ngập không tin thần sắc, tuyệt đối không tin. Thần phong đại lục trên cũng tìm không ra một cái loại cấp bậc này thiên tài A. Nhỏ nhỏ phân nhánh gia tộc phế vật, làm sao có thể làm được một bước này? Kìa cái bộ thiên gì nếu làm được một bước này, không phải là hết bạo hắn bộ phong. Bộ thiên tính là gì đồ chơi? Cùng hắn có thể so với tính sao? Một cái tiểu gia tộc phế vật mà thôi. Phong thiếu, bộ thiên là một phế vật tuyệt đối không có sai, sở dĩ gần nhất có các loại tin đồn, có lẽ là hắn lấy được kỳ ngộ gì, hoặc là đi chó thị vận, nhưng cái kia chết tiệt yêu thú giúp hắn a Thuần túy tu võ thiên phú, so với phong thiếu ngải hắn tính vật gì? Bộ hành thông nhanh chóng nói, với tư cách là nô buộc. Hiểu rất rõ chủ nhân tâm tư, nhất là bộ phong, không phải là đồng dạng tiêu ngạo. Ha ha! Đoán chừng là như vậy, vận khí tốt như vậy lần một lần hai, thuộc về hay là phế vật, không biết trời cao đất rộng đồ chơi, sông dưới lớn như vậy mầm thai vạn, thật là đáng chết ta. Bộ phong cười lạnh, trong nội tâm sát ý vô hạ, tin đồn, đáy lòng của hắn ái mộ nhiều năm bộ thường hy bộ đại tiểu thư dĩ nhiên là kia cái tiểu tạp trùng võ thị. Mỗi lần nghĩ đến, lòng của hắn liền lộ bột một chút. Bộ thường hy đó là hoàng thành bộ gia tiểu công chúa A. Không chỉ là bộ gia, tại toàn bộ hoàng thành, bộ thường hy kia đều thuộc về trên trời ánh sao sáng loại kia cấp bậc, lập lệ vô hạn. Toàn bộ bộ gia, một đời tuổi trẻ nam tử, ai không ái mộ bộ thường hy? Lời nói không khách khí, toàn bộ bộ gia, chỉ cần niên kỳ thích hợp nam tử trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái mơ ước, không phải là cưới bộ thường hy mộng tưởng, mà là có thể nhiều cùng bộ thường hy nói lên hai câu nói. Bộ thường hy quá cao lãnh. Không phải là khoa trường, tại hoàng thành bộ ra, thật không có cùng mấy người nói chuyện nhiều. Như vậy một cái vạn phần lãnh diệm nữ thần, làm sao có thể làm cho người ta làm võ thị đâu này? Còn là một cái phân nhánh gia tộc tiểu phế vật. Nhất định là chuyên nhầm, ừ, nhất định là. Đáng chết. Trong trong ngoài ngoài cũng tìm, vậy mà không có. Đúng lúc này, một nam tử tử cao mày, rất là khó chịu hừ một tiếng. Lưu Hình, xem ra kia cái tiểu tạp trùng là ẩn nắp rồi. Bộ phong nhanh chóng nói. Trong miệng hắn Lưu Vinh chính là nhất Lưu tông môn triều tịch tông nội môn thiên tài Lưu Đảng, năm gần 26 tuổi, đã là tạo hóa chín tầng khủng bố tồn tại, có lẽ cự ly thần thông cảnh cũng liền chênh lệch từng bước. Bọn họ một nhóm 14 người, ngoại trừ bộ hành thông, những người khác đều chính là lần này thẩm phán trong đội ngũ một đời tuổi trẻ. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 157, chương kinh người biến cố. Chương 157 kinh người biến cố. Có Kiếm Nguyên Tông, Huyết Đao Tông, Triều Tịch Tông, Hư Thần Tông, Nhất Diệp Tông, Hàn Nhai môn đợi 78 cái nhất lưu nhị lưu tông môn thiên tài, cùng với Hoàng Thành Bộ ra năm người. Lúc này, mọi người đứng ở Thương Lang môn trong đại sảnh, sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, trước trước sau sau đều tìm, nhưng không thấy một thân ảnh. Trở về đi, để cho sư tôn bọn họ tiếp tục thẩm vấn kia ba đầu chết tiệt yêu thú. Lưu đang sắc mặt rất lạnh, tiếp tục thẩm vấn kia chỉ sợ tiếng người nói khỉ trắng. Thảo cũng không tin nó không nói. Hắc hắc. Nghe nói Súc Sinh kia là bộ thiên kia cái tiểu tạp chủng kết bái nhị ca, khẳng định biết bộ thiên tung tích, nó nếu không nói, liền đem những tiểu yêu đó từng cái một chém giết, nghiền thành cho bụi, xem nó nói hay không." Bộ Phong hắc hắc mà cười cười, trong thanh âm tràn ngập âm trầm hương vị. "Hừ, đáng tiếc đầu kia thất cấp yêu thú chạy, bất quá hắn đã bị thương thật nặng, tuy mang theo 6000 súc sinh bỏ chạy Tàn lạc Sơn, nhưng thẩm phán đội mấy vị cường giả đã xâm nhập Tàn Lạp Sơn, lần này Tàn lạc sơn yêu thú phải tất cả đều đã diệt. Lạc Hà tông nghiêm hoàng sát ý quyết nhiên nói, yêu thú chính là một đám chết tiệt xuất sinh, nên chết hết. Ha ha ha. Đi thôi. Chúng ta trở về đi phục bệnh, ta thế nhưng là nghe sư Tôn nói, buổi tối hôm nay có roi cọp, hầu não Thánh nguyên thu trảo, địa phượng long thiệt. Cấp 2, 3 cấp thậm chí 4 cấp yêu thú tiệc lớn. Hư thần tông thẩm trạch cười ha hả, chờ mong cực kỳ khủng khiếp. Một đoàn người ánh mắt đều sáng lên, yêu thú tiệc quá hấp dẫn người. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhanh chóng trở về đi, tê liệt, lần này thẩm phán đội ngũ trọn vẹn hơn 100 người, một người thế nhưng là phân không có bao nhiêu. Yêu thú đều là đại bổ chập chập, thú bảo ăn ngon a Bộ phong trùng điệp gật đầu, trong ánh mắt cũng hiện lên một ít chờ mong cùng khát vọng thần sắc. Mấy giờ trước, thẩm phán đội ngũ một đoàn người công 114 người, cưới màu đỏ chi ưng, từ Hoàng Thành mà đến. Bọn họ hạ xuống hàng vân thành thời điểm. Vừa vặn gặp mới vừa từ Lục Linh Sơn xuống một nhóm trọn vẹn hơn vạn yêu thú. Những cái kia yêu thú đang cùng bộ ra người giao tiếp thương lang môn mấy ngàn nô lệ đó. Đương trưởng, thẩm phán đội ngũ hơn 100 người mỗi người xuất thủ, trực tiếp chu sát yêu thú công 2400 hơn trăm đầu, bắt sống hơn 5000 con yêu thú, bao gồm hai cái cấp 6 yêu thú, kia bạch sắc viên hầu còn có thể nói chuyện. Về phần kia mang theo hơn 6000 con yêu thú đào tẩu Tàn Lạc Sơn tử sắc hổ, cũng là bị thương thật nặng. Bất quá, Bộ Thiên cũng không tại. Thẩm phán đội ngũ người biết được, Bộ Thiên vẫn còn ở Thương Lang Sơn, vì vậy liền phái lưu Đảng, bộ phong bọn họ tới Thương Lang Môn đuổi bắt Bộ Thiên. Đáng tiếc, hiện nhiên, bộ phong bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ. 6. Đồng thời, Hàng Vân Thành. Lúc này Hàng Vân Thành bao phủ tại một mảnh tuyệt thế kinh khủng. kia đột nhiên xuất hiện một đoàn người quả thật đều là thần tiên A. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Bọn họ cười to lớn ưng thú mà đến, vừa xuất hiện. Liền đem tàn lạc sơn trọn vẹn hơn vạn con yêu thú đánh vô cùng thê thảm. Ai? Quả nhiên, cấu kết yêu thú, có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là nhất thời. Bộ thiên thật lợi hại. Thậm chí cấu kết yêu thú đã diệt thương lang môn, hiện tại đâu này? Ha ha! Kia thẩm phán đội ngũ thứ nhất, yêu thú đều gặp nạn. Bộ gia người cũng chết chết, tổn thương tổn thương, bị bắt làm tù binh bị tù binh. Thậm chí, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, bộ gia gia chủ bộ trấn nghiệp, đã bị đóng băng bộ trấn nghiệp bị một đầu ưng thú mang đi. Bây giờ bộ da bị một mảnh huyết sắc bao quanh, tử vong yêu thú, chọn vẹn 2000 3000 a. Đem bộ da trước cửa tất cả đều chồng chất đầy. Còn có kia mấy ngàn bị trốn bắt, đúng là cả đám đều bị trói buộc cứng rắn, ném ở chỗ đó. Hàng Vân Thành không ít người bình thường, một mực ở nhỏ giọng nghị luận, đại chiến đã chấm dứt hảo mấy giờ, nhưng bọn họ một mực vì không có đi, người ta tấp ngập vây quanh ở bộ da ngoài đại viện rất xa, trong ánh mắt phản chiếu lấy yêu thú máu tươi, thi thể cùng với một ít bị trói buộc còn chưa có chết yêu thú. Nghe có nói hay chưa, kia thẩm phán đội ngũ hơn 100 cá nhân, đều là đến từ nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn còn có hoàng thành người của bộ gia. Thật mạnh, kia chừng 100 cá nhân, từng cái đều mạnh mẽ làm cho người ta kinh hãi, lúc trước đại chiến thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy, kia cái đầu chọc lao đầu, một trưởng đánh ra, trực tiếp đánh tan trọn vẹn hơn 30 con yêu thú, thanh thạch đệ mặt đều vỡ vụn thành bụi phấn. Hảo hảo bộ gia Cũng bởi vì bộ thiên triệt để đã xong, đáng thương những cái kia yêu thú a Nghe nói tàn lạc sơn hiện tại một mảnh suy bại, cơ bản không yêu thú. Dường như đến bây giờ bộ thiên còn chưa bắt được, đoán chừng chuyện này thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Cho nên, ngàn vạn không nên cùng yêu thú có cái gì cấu kết, yêu thú cùng nhân loại, đó là sinh tử không đội trời chúng quan hệ, cùng yêu thú cấu kết, tại thế giới loài người, vậy đã xong. Lại là 3 năm canh giờ, thiên dần dần tối xuống. Thế nhưng, hàng vân thành lại là một mảnh ánh lửa. Mồi lửa vị trí chính là bộ gia Thẩm phán đội ngũ không biết dùng thủ đoạn gì Vậy mà tại bộ gia trên không chọn Linh kính đèn Linh kính đèn A Đây là trong truyền thuyết thủ đoạn Quả nhiên, thẩm phán đội ngũ hơn 100 cá nhân Đều là chính chân thần tiên Cách cách cạch cạch, Đột nột, có người trở lại Là lưu đảng bộ phong đắng người Hơn 10 người vừa xuất hiện Kia vây quanh cực kỳ chặt chẽ vây xem đắng người Đều theo bản năng ngoe để cho xuất Một mảnh thông đạo, sợ hãi cực kỳ khủng khiếp. Lưu Đãng bọn họ rất nhanh đi vào bộ gia đại sảnh. Trong đại sảnh chừng 100 cái đang ngồi ở trên ghế ngồi, thưởng thức nước trà người, thấy Lưu Đãng đám người trở lại, tất cả đều đứng lên. "Lưu Đãng, bắt lấy kia bộ thiên sao." Một cái trong đó đầu chọc lão đầu hỏi. Nay đầu chọc lão đầu chính là Triệu Tịch Tông Tông môn đại trưởng lão. Nhất Lưu Tông môn Tông môn đại trưởng lão. Hắn lại đã đạt đến luân hồi tầng 5 khủng bố cảnh giới, cũng là lần này thẩm phán trong đội ngũ tối cường tồn tại. Hắn tên là Văn Chấn Thiên uy vọng rất cao, mơ hồ tại thẩm phán trong đội ngũ chính là đầu lĩnh địa vị. bẩm báo sư tôn, thương lang môn từ trên xuống dưới chúng ta đều tìm, không có một bóng người. lưu đãng cung kính nói, hừ, kia bộ thiên nếu không bắt lấy, thật sự là khó hiểu mối hận trong lòng a. lạc hà tông ngoại môn chấp sự trương đổi viêm hừ một tiếng, thần thông cảnh bốn tầng khí thế bày ra vừa nhìn liền trọn vẹn. văn lão, nếu như bộ thiên một mực không xuất hiện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? đột nhiên, một trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân này tuổi chừng khoảng 40 tuổi bộ giáng, khỏe miệng có tiểu hồ tử, một thân bạch sắc trường bào, bên hông có một thanh bảo kiếm. Hắn tên là bộ nhân tuyệt, là hoàng thành bộ gia chủ nhà nhị gia, chính là hoàng thành bộ gia gia chủ bộ nhân thần thân đệ đệ. Hiện tại chẳng những bộ thiên biến mất, bộ thường hy cũng không thấy, trong lòng của hắn là tối xuất ruột, đáng tiếc, tại thẩm phán trong đội ngũ, bộ gia không đáng kể chút nào, hắn chính là xuất ruột, cũng phải xin chỉ thị văn lao đám người. Ha ha, thế nào? Phóng ra tin tức. Ba ngày sau, nếu như bộ thiên không xuất hiện, liền đem bộ ra người toàn bộ giết sạch. Mặt khác, cũng sẽ đem tất cả yêu thú đều giết sạch. Đúng rồi, còn có, cha hắn bộ chấn nghiệp đã bị áp giải đi hoàng thành bộ gia Nếu là hắn không xuất hiện, tộc nhân của hắn, yêu thú huynh đệ, thân nhân, đều phải chết. Văn chấn thiên lạnh giọng nói. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 158. Trương Lão tử không biết. Đệ 158 trương Lão tử không biết. Nói tới chỗ này, văn chấn tiên hít sâu một hơi, thanh âm càng lạnh lẽo. Cấu kết yêu thú, phát động thú chiều, Hừ, Đây là nhân tộc tối kỵ. Thế thế đại đại nhân loại tổ tiên dưới sự nỗ lực, nhân tộc mới tính triệt để áp qua yêu thú. Yêu thú tàn bạo, vô sỉ, là nhân loại vinh viên địch nhân, ai dám đập vào cùng yêu thú liên hợp chú ý, vậy cũng chỉ có thể chết. Chết. Chết. Cái này bộ thiên. Nếu là không có một cái thê thảm vô cùng kết cục, về sau mỗi người cũng dám từ yêu thú trên người đập vào chú ý. Theo văn chấn thiên sát ý 10 phần mở miệng, nhất thời, trong đại sảnh cái khắc chừng 100 cá nhân, tất cả đều là lớn tiếng nói, trong thanh âm khắc nghiệt chi vị, dày đặc vô cùng. Văn lão nói cũng đúng. Yêu thú kia một đám xuất sinh nên tất cả đều đã chết. Nhân loại mới là thần phong đại lục này duy nhất bá chủ. Vậy bộ thiên thân là nhân loại, cấu kết yêu thú, chính là phản bội tộc chi tội. Chúng ta thẩm phán đội ngũ lần này không thể như vậy tùy tùy tiện tiện được rồi. Vương Trường Lão, Hồng Trường Lão, trời đã tối rồi, có thể bắt đầu yêu thú tiệc. Mặt khác, yêu thú tiệc ta muốn lộ thiên, muốn cho những cái kia còn sống chết tiền xuất sinh đều tận mắt nhìn thấy. Dám giết chết nhân loại. Bọn này xuất sinh phải trả giá ngàn vạn lần ra lớn. Văn Trấn Thiên ánh mắt sáng rực nói, kia sáng rực thần quang chính là hàn mang. Một giờ sau, bộ gia phủ đệ phía trước một mảnh lớn trên đất trống, trên kệ đống lửa. Nhiều cái đóng lửa, thẩm phán đội ngũ hơn 100 cái cường giả, đang vây quanh đóng lửa, uống rượu. Bọn họ bên cạnh đều bái phỏng lấy binh khí, hàn quang dày đặc binh khí. Ngoài ra, tại đóng lửa cách đó không xa, hai đầu khổng lồ yêu thú bị kiên cố buộc chặt lấy. Chính là ngự linh cùng xích huyết, chúng bị hắc kim dây thường buộc chặt, căn bản tránh thoát không ra. Còn nữa, chúng trong cơ thể, còn bị hạ xuống cấm chế, một chút lực lượng đều khiến cho không đi ra. Bây giờ chúng, ngoại trừ thể tích lớn bên ngoài. Cái gì đều không còn hạ xuống. Nói. Bộ thiên kia cái tiểu tạp trùng ở nơi nào? Đứng ở ngự linh phía trước, bộ phong, lưu đãng, cùng với kiếm nguyên tổng chu hàng, lúc này, mở miệng chính là bộ phong, hắn hung dữ quát. Lao tử không biết. Nhân loại tạp trùng. Ngự linh trừng mắt kia hai cái to lớn đôi mắt, gào thét. Không biết, ta để cho ngươi không biết. Bộ phong biên sắc, sắc mặt càng hung tàn, trường kiếm trong tay không chút do dự hướng phía ngự linh trên đùi cắm tới. Tuy ngự linh thể cốt cứng rắn, phòng ngự kinh người. Thế nhưng, nó hiện tại hoàn toàn là trên đất thịt, mặc người chém giết ta, cho dù phòng ngự kinh người thì sao? Huống chi bộ phong trong tay là một thanh kinh người lợi khí, là huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm. Một kiếm chui vào ngự linh trong da thịt, nhất thời, kia trắng đoan da lông, liền trở nên đỏ tươi đỏ tươi. Có biết hay không? A, bộ phong hung hăng dưới mặt đất kéo bảo kiếm của hắn, giữ tợn nghiêm mặt, đau đớn mãnh liệt, để cho ngự linh đề cử đều tại rút gần. Thế nhưng, nó làm sao có thể nói, chỉ là thỉnh thoảng giết đạo, biết người tê liệt, nhân loại tạp chủng tốt nhất giết đi lao tử. Nói cách khác, có một ngày, lao tử nhất định đạp nát đầu của ngươi, phai mở linh hồn của ngươi. Thảo. Bộ phong giận dữ, càng hung tàn. Chọn vẹn qua nửa canh giờ, bộ phong đều mệt mỏi, nhưng ngự linh nhưng như cũ không mở miệng, dù cho nó một cái to lớn đi đứng đều huyết nục mơ hồ. Hắc hắc. Ta chỗ này có một vật. Đột ngột, bên cạnh, lưu đáng cười hắc hắc. Từ không gian giới chỉ của hắn bên trong lấy ra một đồ vật, Đó là trước hết tử, có dài 2 mét bộ dáng, này roi chính là vàng nhạt nhăn sắc, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Bộ phong cùng chu hàng đều là hơi sướng sở, roi có thể có làm được cái gì. Hoàn toàn rút không nổi đây nên chết yêu thú a, Không nên xem thường này roi, các người biết này roi là cái gì làm thành sao. Lưu Đãng cười đắc ý nói. Là biển huyết hoàng gia cốt chế tạo mà thành, biển huyết hoàng chính là cấp 5 yêu thú, rất khủng bố nhất là hút máu lực, 10 phần hết sức làm cho người ta sợ hãi. Ta này do chính là trọn vẹn 32 đầu biển huyết hoàng gia cốt luyện chế, này do chỉ cần quất vào này sinh ra trên người, liền có thể từ từ hút máu, lại còn còn có ăn mọt lực. Đang bảo đảm này khỉ trắng xúc sinh bất tử dưới tình huống, có thể khiến nó hưởng thụ đến thống khổ nhất thịnh yến. Theo lưu Đãng giới thiệu, nhất thời bộ phong cùng chu hàng ánh mắt sáng lên. Vậy còn chờ gì? Bộ phong suốt ruột vô cùng. 3. Một giây sau cùng với thanh thúy chói hai tiếng vang lưu đáng dơ lên rồi hướng phía ngự linh kia nguyên bản liền huyết nhục mơ hồ trên đùi rút đi ngự linh như trước không lên tiếng thế nhưng thân thể của nó run rẩy càng thêm lợi hại thậm chí mặt đều tại lay động đau thật sự đau tam đệ không cần trở lại nữa a những cái này đáng chết nhân loại vậy mà vậy mà tới nhiều như vậy cường giả bộ gia đã xong nhị ca cùng ngươi đại ca không bảo vệ được bộ gia tận lực Lữ Linh trong lòng run rẩy thì thảo tự nói, nó hung hang địa cắn răng, hàm răng đều muốn cắn đứt. "Lưu Đãng, các ngươi trở lại a." "Ha ha." "Đi chọn lựa tìm chút yêu thu qua, đúng rồi, muốn sống được." Lưu Đãng rút một nén hương thời điểm, cánh tay đều nhức mỏi, đáng tiếc Ngự Linh hay là không nói tiếng nào, hắn căm tức cực kỳ, không đợi hắn tiếp tục dùng lực, xa xa, văn trấn thiên lớn tiếng nói, "Vâng, sư tôn." Lưu Đãng thân thể run lên, gật gật đầu. Sau đó lưu đãng ba người hướng phía bên kia chọn vẹn buộc chặt lấy mấy ngàn đầu con sống yêu thú đi đến. Chọn tới chọn lui. Cuối cùng, bọn họ chọn lấy 34 con yêu thú, đều là 3 cấp cùng 4 cấp, ha ha. Càng là cấp bậc cao yêu thú, càng lớn bổ, không phải sao. Sau đó trong thời gian, ngữ linh tận mắt nhìn thấy yêu thú bị hô giết, sau đó bị sấy nướng thành thục thịt, ngữ linh cùng xích huyết trong đôi mắt, nhịn không được chính là nước mắt. Chúng biết, biết gần như mỗi người loại đều ăn yêu thú. Yêu thú cũng ăn thịt người. Đây là thiên tính, từ xưa đến nay đều là như thế, nhưng chúng chưa bao giờ có tận mắt nhìn thấy qua. Nhìn tận mắt một màn kia một màn, tâm tính thiện lương giống bị đao chọc vào lấy đồng dạng đau đớn. Hống hống hống giống. lự linh ngửa đầu, điên cuồng gào khét, trong thanh âm là thê lương hương vị, thậm chí nước mắt đều chậm rãi biến thành huyết lệ. Thấy được chúng ta ăn yêu thú, xuất sinh kia cũng biết thống khổ đó. Yêu thú cũng biết giảng cảm tình, thật sự là buồn cười. ha. ha, ha. Bộ phong một bên hưởng thụ lấy yêu thú tiệc, một bên đắc ý cười ha ha. Lưu Hình, đi, kia lông trắng xúc sinh không phải là tại thống khổ gào thét sao. Chúng ta liền đi tìm vài đầu vượt qua, ta nghĩ kia lông trắng xúc sinh hội thống khổ hơn A. Ha ha ha ha. Ý kiến hay. Lưu đã ánh mắt sáng rõ. 8. Lục Linh Sơn, lúc này, bộ thiên đang ngồi ở dưới một cây đại thụ. Bên cạnh, Dương Bang Tâm, bộ thường hi, Tô Linh vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Từng cái một trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc Bộ thiên đã ngồi ở chỗ này một giờ, một mực ôm đầu mình, gào thét. tựa như giống như điên. Tam nữ lo lắng gần chết. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 159, trưng cơ duyên đến. chương 159, cơ duyên đến. Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Lòng ta rất đau rất đau. Ta có thể cảm giác được, cha ta. Tộc nhân của ta, đại ca, nhị ca, bọn họ gặp chuyện không may. Thật lâu, đột nột, bộ thiên ngẩng đầu, hai mắt vậy mà đều là huyết hồng huyết hồng. Đột nột, bộ thiên thoáng cái đứng lên, ta muốn quay về hàng Vân thành. Tiểu tử, cho dù đã xảy ra chuyện, ngươi trở về đi cũng không giải quyết được vấn đề. Vạn Kiếp giận dữ nói, ngươi đại ca nhị ca còn có kia tử hổ thực lực, so với ngươi không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu, bọn họ gặp chuyện không may, ngươi trở về đi cũng chết. Nam nhân, có cái nên làm. Có việc không nên làm. Bọn họ chính là đã xảy ra chuyện, cũng là bởi vì ta, ta cho dù biết rõ chết, cũng không thể không đi. Bộ thiên ngầm đầu, thanh âm khàn rộng, ánh mắt mười phần hết sức kiên định. Ai? Vậy thì hay đi đi. Vạn kiếp không có khuyên như thế nào. Biết rõ bộ thiên chuyến này trở về đi, thật sự nếu bộ gia cùng ngự linh bọn họ gặp chuyện không may, bộ thiên cũng cơ bản chỉ có tử vong kết cục. Thế nhưng, nó biết, bộ thiên nếu không đi, liền không phải bộ thiên. Đắt đắt đắt. Bộ thiên bộ pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, càng ngày càng kiên định, theo đường cũ trở về đi. Dương băng tâm tam nữ cùng sau lưng bộ thiên, chặt chẽ đi theo. Nhưng mà, đi tới đi tới đi tới, đột ngột được. Bộ thiên vậy mà phát hiện, chính mình là đường. Làm sao có thể chuyện quan trọng. Sắc mặt của bộ thiên lạnh lẽo, suốt ruột, một tiếng giống giận vang lên, nắm tay hoanh nện ở một bên một khỏa to lớn cây cối trên cành cây. Bộ thiên, người không nên gấp gáp, chúng ta hảo hảo tìm một chút khẳng định nhất định có thể tìm được đường được. bộ thường hy an ủi. bộ thiên răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang một đôi con ngươi càng ngày càng đỏ lên hắn hướng phía bốn phía nhìn lại toàn bộ đều hắc lại còn đều không sai biệt lắm hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác nhau làm sao tìm được đường càng làm cho bộ thiên kinh hai chính là hắn rõ ràng là theo tới đường trở về điểm này hắn vô cùng xác định nhưng vì sao trở lại cảnh tượng này liền không giống với lúc trước thật sự là quá quái gì Bộ thiên một đôi huyết sắc con ngươi hung hăng điệu lóe ra, lóe ra quang mang chói mắt, tựa hồ muốn xem thấu hát ám. Không phải là cái phương hướng này, cái phương hướng này dưới mặt đất, đều là cỏ dại, không có bị phá hư cỏ dại, không thể nào là đường. Là nơi này sao? Căn này nhánh cây dường như bị người chém đứt qua. Vì cái gì trời càng ngày càng tối, đen vô cùng không bình thường, ta cái gì đều nhìn không thấy. Bộ thiên bên thai không ngừng chuyển đến thường hy tam nữ thanh âm. Nhưng mà... Thanh âm kia lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mở ảo. Mà bộ thiên lại là như chúng mê hồn thuốc đồng dạng, đứng ở nơi đó, rõ ràng có tư duy, lại không thể mở miệng, càng không thể chuyển bước. Thật lâu, dương băng tâm, bộ thường hy, tô linh vận toàn bộ tiêu tán mất. Cũng là thẳng đến kia một cái trước mắt, một cô rét lạnh cùng thanh minh hương vị thoáng cái đánh út lại. Bộ thiên giống như là bị đánh nát điêu khắc, tài năng động, có tư duy. Thường hy, băng tâm, linh vận, bộ thiên sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt càng đỏ, trói mắt đỏ, gần như muốn dỉ máu, hắn giống lớn nói. Nhưng, chỉ là như vậy một tiếng. Sau đó, bộ thiên thân thể đột ngột hung hang địa lay động. Giống như là trải qua tuyến nguyệt, không gian trôi qua, xoay tròn, bộ thiên trước mắt, không ngừng mờ ảo chấn động một màn một màn cảnh tượng. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp. Bộ thiên đột ngột đình trệ thân thể, tại một mảnh lục sắc xương mù mờ ảo thế giới trong. Hắn đứng ở điểm trung tâm. Bốn phía, cái gì tâm cũng không có. Tiểu tử rất kỳ quái, ngươi vậy mà thoáng cái liền rơi vào nơi này tới, không biết thế nào chuyện quan trọng, ngay cả ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vạn Kiếp tò mò hỏi, hỗn độn giới thụ, bộ thiên thì thảo tự nói, tựa hồ thoáng tỉnh táo lại. Quả nhiên, lục linh sơn này chính là hỗn độn giới thụ địa phương sao? Kiếp trước, hắn trong lúc vô tình rơi vào hỗn độn giới, đếm được gốc cây không gian, sau đó hao hết trăm cây nghìn đắng, cuối cùng lấy được hỗn độn giới thụ, đem hỗn độn giới thụ sắp nhập vào bản thân. Không nghĩ tới. Lần nữa rơi vào nơi này, hôn độn giới thụ không phải là có thể tìm kiếm được, mà là dựa vào cơ duyên. Không lạ lúc trước lạc đường, là vì hỗn độn giới thụ. Đồng thời, bộ thường hy tam nữ hẳn cũng không có việc gì, trí nhớ của kiếp trước nói cho nàng biết, hỗn độn giới thụ, mặc kệ tổn thương người, bộ thường hy các nàng hẳn là vẫn còn ở con mai. Chính mình vậy mà trong lúc vô tình tìm được hỗn độn giới thụ hốc cây không gian. Nhưng, lúc này, bộ thiên lại không có bất kỳ vẻ hưng phấn, tâm đều muốn vội muốn chết. Hỗn độn giới thụ hốc cây, một khi rơi vào đi vào, chỉ có hai loại tính khả năng. Loại thứ nhất, đạt được thụ linh tán thành, đem hỗn độn giới thụ dung nhập bản thân, sau đó rời đi. Loại thứ hai, vĩnh viễn du đang tại hỗn độn giới thụ trong cho đến chết vong, ra không được. Cũng chính là, bộ thiên hiện tại không ra được, nhất định phải đến thụ linh tán thành, mà lại dung hợp hỗn độn giới thụ mới được. Thế nhưng là, hắn sốt ruột a, hắn thầm nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến hàng vân thành. Lòng của ngươi rất không bình tĩnh. Đúng lúc này, một giọng giản mua tại bộ thiên vang lên bên hai. Ta sốt ruột ra ngoài. Bộ thiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn cùng kinh hãi. Ở kiếp trước, hắn trải qua. Thế nhưng trời cao an bài ngươi đến nơi này. Thanh âm giản mùa thản nhiên nói. Trời cao an bài không được ta. Ta mệnh do ta không do trời. Bộ thiên trầm giọng nói, kiên định vô cùng. Hả? Có chút ý tứ. kia thanh âm giản nua đầu tiên là dừng lại. Qua một hồi lâu, hắn nói cùng ta nói một chút, vì sao gấp gáp như vậy ra ngoài sao? thân nhân của ta đang gặp kiếp nạn, ta muốn cứu bọn họ. bộ thiên khàn giọng nói, thanh em giản mua nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, nơi này có ba con đường ngươi có thể đi. điều thứ nhất, ta độ hóa, tĩnh tâm ngươi, có thể cho ngươi quên mất hết thể phiền não cùng thống khổ, ngươi liền ở cái thế giới này một mực cùng ta. đệ nhị mảnh, qua bình thường khảo nghiệm, khảo nghiệm chấm dứt, một khi thành công, ngươi chẳng những có thể đủ dung hợp hỗn độn giới thụ. Đạt được vô thượng cơ duyên, còn có thể ra ngoài, thế nhưng con đường này rất khó đi, cũng rất trưởng, cho dù ngươi là thành công, khả năng cũng qua một tháng gần hai tháng. Ngoài ra, nếu như không có thông qua, ngươi hội vĩnh viên mất phương hướng tại hỗn độn thụ này trong động. Điều thứ ba, qua không bình thường khảo nghiệm, chỉ có một khảo nghiệm, nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm, như vậy, ngươi như trước có thể dung hợp hỗn độn giới phía sau cây rời đi, lại còn chỉ cần hao phí thời gian rất ngắn, thế nhưng ngươi muốn là không thông qua, kết cục là triệt để tử vong chôn vụi, này một không bình thường khảo nghiệm, tên là... Nói tới chỗ này, đột ngột, bộ thiên vậy mà thoáng cái cắt đứt, này một không bình thường khảo nghiệm tên là sát ngục chi môn. Ta lựa chọn sát ngục chi môn. Ồ, ngươi tại sao lại biết địa ngục chi môn đâu này? Thanh âm giản mua xuất hiện tâm tình ba động. Ngươi không cần lo cho ta làm sao biết, đưa ta đi sát ngục chi môn A. Bộ thiên hung hăng địa hít một hơi, mặt không biểu tình mà nói. Kiếp trước, hắn thông qua là bình thường kia một khảo nghiệm quan. Nhưng, kia nghiêm thường khảo nghiệp quan, nhưng cũng là khó được kinh thiên. Về phần sát ngục chi môn, có thể nghĩ. Nhưng, bộ thiên còn có lựa chọn sao? Ngày mai tiếp tục đặc sắc, cuồng cầu vẽ thắng A. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 160, chương vô biên khổ hải. Chương 160, vô biên khổ hải. Người đã đã làm ra lựa chọn. Như vậy, hãy đi đi. Thanh âm giản mùa thản nhiên nói. Tiếp theo nháy mắt, bộ thiên cảm nhận được một cỗ tư duy trên hỗn đột, sau đó, xung quanh cảnh tượng thoáng cái liền thay đổi. Lại xuất hiện, bộ thiên chân đạp hư không. Trước mắt, có một gốc cây, một quả màu xanh biệt thụ. Cây kia, lục quang lưu chuyển, điểm một chút hào quang, chỉ là như vậy quét trên liếc một cái, liền có thể cảm nhận được một cỗ tâm hồn an ủi, an tĩnh. Bất quá, này cây cũng không lớn, chỉ có cao một thước bộ dáng. Lá cây cũng liền chỉ có hiểu rõ mấy trăm mảnh. Nhưng Bộ Thiên lại là thoáng cái ngừng lại hô hấp, tim đập điên cuồng gia tốc, kích động không thể ức chế. Đây là thế giới hỗn độn thụ, tuyệt đối không có sai, ở kiếp trước, hắn thấy tận mắt qua, cùng này giống như lúc, liền khí tức đều là giống nhau. Hoàn toàn là theo bản năng, Bộ Thiên rất nhanh tiến lên một bước, đưa tay muốn va chạm vào kia hỗn độn giới thụ. Nhưng mà, như vậy một dịch bước, khẽ vươn tay. A! Bộ Thiên nhịn không được kinh hô. Hắn tại kia trong nháy mắt, giống như là từ dưới vách núi rơi xuống đồng dạng, một cước liền đã không. Theo hắn đã không. Trước mắt, hắc sắc vô biên biển rộng, ngân bạch chói mắt thần sơn, một tòa màu phát sáng lưu ly lão kiều, đột ngột sôi nổi ở trước mắt. Mà kia hỗn độn giới thủ, ngay tại lão tiểu về sau. Cùng lúc đó, bộ thiên bên thai xuất hiện thiên điệu tê minh thanh âm. Vô biên khổ hải, kiếm quang thần sơn, say mộng chi tiểu, độ khổ hải, trèo lên kiếm sơn, qua mộng kiều lại vừa đạt được hỗn độn giới thụ, khổ hải vô biên. Nếu như không thể vượt qua, sẽ đời đời kiếp kiếp dãi rủa ở trong khổ hải, chọn đời không được siêu sinh. Kiếm sơn tàn nhẫn, nếu như không thể trèo lên đỉnh, đem đời đời, đời kiếp kiếp chịu được vạn kiếm xuyên tâm đau khổ, thẳng đến thương khung hỗn độn, thiên cơ tối nghĩa. Say mộng lựa lờ, nếu như không thể qua cầu, sẽ đời đời kiếp kiếp rời rạc tại sống mơ mơ màng màng bên trong, thẳng đến biển thể tăng thương, vạn vật ban đầu quen. Hiện tại còn có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Ngươi thật sự muốn lựa chọn như vậy một con đường sao? Đương nhiên. Bộ Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt kiên định vô cùng. Kiếp Trước thân là bất tử thiên tôn hắn, đã đứng ở thần phong đại lục điểm cao nhất. Nhưng vì trong nội tâm thần vương tín niệm, hay là dứt khoát quyết nhiên bước chân vào cấm địa phù Đồ Sơn, cuối cùng mất mạng hoàng tuyển, trọng sinh vạn năm lúc trước thời đại này. Bộ Thiên hối hận sao? Không. Không hối hận. Mà giờ khắc này, hắn đồng dạng có tín niệm, hắn phải cứu thân nhân của mình, cứu huynh đệ của mình cứu tộc nhân của mình. Cho dù cứu không giới, ít nhất, cũng phải cùng bọn họ đồng sinh cộng tử, không phải sao. Khổ Hải, kiếm sơn, mộng tiểu mà thôi. Sợ cái gì? Mặc kệ kết quả rất xấu, bộ thiên không hối hận. Vậy hảo. Thanh âm kia biến mất. Theo thanh âm kia biến mất, trong tích tắc, bộ thiên liền rơi vào kia trong bể khổ. Trong ngay mắt, vô biên hắc ám, giống như là một cây cây cầm tủ chi dây thừng, đưa hắn kiên cố buộc chặt lấy. Bị trói buộc. Bộ thiên là theo bản năng, dây rùa, tích lũy đậu, gào thét, nhưng, hữu dụng không. Tựa như hắn chỉ là một cái kiến hôi, đối kháng lại là vòng trời, mảy may dùng cũng không có. Bộ thiên cảm giác được mình không thể đậu. Hắn rất nhanh chìm, chìm đến đáy biển. Ăn mòn nước biển, chui vào thất khiếu ở trong, cực hạn đau đớn, giống như là say nghiền hắn cốt tủy. Vô biên hắc ám thôn vệ tâm linh của hắn, cô tịch, sợ hai tập kích trong lòng, cắn xé tinh thần của hắn. Một mực tung tích thân thể, không được đình trệ. Loại kia không chỗ nương tựa, một mực rơi xuống cảm giác mất mát, có thể so với búa tạ một nhát lại một nhát búa hoanh kích trong đầu. Vạn kiếp. Bộ thiên quát. Đáng tiếc, hắn đúng là phát hiện, chính mình căn bản không xảy ra âm thanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Mười ngày. Hai mươi ngày. Ba mươi ngày. Bộ thiên tại sống hay chết bên trong giấy ruộng, tại cực hạn trong thống khổ du đáng tóc của hắn trợn mắt nhìn. Thân thể héo rũ, con mắt lõm. Bộ Thiên chỉ có một khát vọng, đó chính là chết. Chết là siêu sinh, là giải thoát. Thân hồn đã bắt đầu nhộn nhạo. Tựa hồ, chỉ cần nghĩ tới chết, chỉ cần nghĩ tới giải thoát, sẽ rất thoải mái. Thật giống tất cả tâm thần cũng bị rót vào thuốc mê đồng dạng, từ từ liền không cảm giác được thống khổ. Bộ Thiên càng khát vọng giải thoát cùng tử vong. Kiên trì đã lâu như vậy, rốt cục muốn thả bỏ quên sao? Này ba hư chi quan, cuối cùng là không có bất kỳ người nào có thể thông qua sao? lúc này bộ thiên không biết là tại một mảnh xanh biết xanh biết trong hư không một chân chừng dài mấy chục thước bạch sắc trỏm râu lão già đang khẽ lắc đầu thì thảo tự nói đột ngột bộ thiên thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt mỏng tựa hồ muốn hoàn toàn bị khổ hải thôn phệ nhưng bất khả tư nghị lại thoáng cái lại có biến hóa lão già ánh mắt sáng rõ đồng thời tại kia trong bể khổ bộ thiên cưỡng ép mở mắt hắn căn chính mình rằng từ đấy lòng điên cuồng gầm thét. Không. Ta muốn kiên trì, đại ca, nhị ca, cha bọn họ đều tại trong nguy hiểm đâu, ta muốn thông qua khổ hải này. Ta là bất tử thiên tôn, một cái nho nhỏ khổ hải, ngăn không được ta. Khổ hải bắt đầu lắc lư, tựa như là sóng to gió lớn đồng dạng. Khổ hải biết bộ thiên mỗi thời mỗi khắc tâm tư, cho nên, tại bộ thiên sinh ra một cố vô biên hào khí đích thời điểm, nó là tức giận. Cái này kiến hôi còn muốn không nhận mệnh hay sao? Khổ hải cuồn Giống như là lấp kín lấp kín đại sơn không ngừng hướng phía trên người Bộ Thiên đập đến lấy. Mỗi một lần, Bộ Thiên đều giống như bị vỡ thành mảnh vỡ đồng dạng, liền linh hồn cũng không ngoại lệ, rất thống khổ rất thống khổ. Nhưng Bộ Thiên lại là càng điên cuồng, gắt gao cắn răng, đáy lòng một mực gầm thét một câu, "Khổ Hải, ngươi chính là một cản bã, ngươi ngăn cản không được ta Bộ Thiên một khỏa lửa nóng, tiến lên, điên cuồng tông." Khổ Hải chi thủy biến thành một cây một cây ngân châm đồng dạng, không ngừng chọc vào nhập Bộ Thiên thất hiếu. Không ngừng kim đâm trái tim của bộ thiên, thống khổ vẫn còn ở làm sâu sắc. Nhưng bộ thiên cũng không vùng vẫy, yên tĩnh trở lại. Thậm chí cô này an tĩnh càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng yên tĩnh như nước giếng. Đáy lòng của hắn tựa như là lao hòa thượng niệm kinh đồng dạng, một mực ở lập lại. Hắc ám có thể tôi luyện tâm trí của ta, thống khổ có thể tăng cường tinh thần của ta. Cô tịch là đến cực điểm cường dạng ngạo nghệ, chim là di thế độc lập lựa chọn. Một tiếng một tiếng. Bộ thiên rốt cục cảm giác chính mình không hề chìm, hắn rốt cục tung tích đến đáy biển. Ban ngồi ở chỗ kia, đảm nhiệm theo ngàn vạn nước biển ăn mòn, đảm nhiệm theo ngàn vạn hải ngư nuốt cắn, đảm nhiệm theo hắc ám cùng cô tịch du đẵng. Ta tự nhiên đáy biển núi đá. Một ngày, một tháng, một năm, vạn năm, mười triệu năm. Bộ thiên đã sớm trở thành tảng đá, trở thành khổ hải đáy biển tảng đá, khổ hải chi thủy làm quen sự hiện hữu của hắn, hải ngư thói quen sự hiện hữu của hắn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 161, chương Kiếm quang thần sơn. Chương 161, Kiếm quang thần sơn. Bộ Thiên chính là Khổ Hải, Khổ Hải chính là Bộ Thiên. Rốt cục, Khổ Hải không hề hát cám, sóng biển không hề cuộn cuộn. Không biết qua bao lâu, Bộ Thiên hơi hơi mở mắt. Nay trợn mắt khai mở, ngàn vạn quang minh, hắn xếp bằng ở hư không, hết thể hư vô. Cũng chính là một sát na kia. Cảnh giới. Hán tu vo cảnh giới, từ khí tông tầng 3, lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ tăng vào lên. 4 tầng. Tầng 5. 6 tầng. Tầng 7. Thẳng đến khí tông tầng 7, bộ thiên mới khó khăn ổn định lại. Tiểu tử, ngươi vậy mà ở trong khổ hải kiên trì hạ xuống rồi. Ha ha ha ha. Hảo. Hảo. Hảo. Vạn kiếp cười ha hả trong tiếng cười là đắc ý cùng kính nể, Còn có kiếm sơn. Bộ thiên lại là đứng ánh mắt nhìn về phía trước mắt này một tòa đúng là hoàn toàn không thể nhìn thấy đỉnh phong sơn, sắc mặt một mảnh kiên định. Theo sát, bộ thiên từng bước một mà đi. Đúng là vượt qua khổ hải. Có ý tứ, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Dâu dài lao giả ánh mắt giống như nhật nguyệt tinh thần, nổ bắn ra tinh quang, trên mặt tràn ngập tán thưởng cùng chờ mong hương vị. Bộ thiên ngừng lại. Cự ly kiếm sơn còn có một bước. Một giây sau, bộ thiên hít sâu một hơi, một cước bước vào. Một cước này bước ra, tựa như vượt qua thời gian cùng không gian đồng dạng, trước mắt cảnh tượng, thoáng cái biến hóa. Vút vút. Vừa mới tiến vào, ngân quang vạn trượng, kiếm mang lấp lánh, trung quanh, 360 độ, toàn bộ đều kiếm mang, tất cả đều hướng phía hắn mà đến. Trong tay, địa ngục xuất. Đinh đinh đinh. Bộ thiên điên của Huy Vũ lấy địa ngục, dùng hết toàn lực. Nhưng, như trước ngăn cản không nổi. Tất cả phương hướng đều là kiếm mang, mà lại không chút nào gián đoạn. Làm sao có thể ngăn cản ở Trên người bắt đầu xuất hiện vết máu khí tức bắt đầu trôi nổi Tâm thần bắt đầu táo phiền muộn Bộ thiên trạng thái càng ngày càng người bại Đột nhiên Bá Một đạo kiếm mang Giống như đoạt mệnh sát thần Thoáng cái chui vào cổ của hắn Trong trước mắt Bộ thiên cảm giác toàn bộ thế giới đều tại rất nhanh biến thành hắc ám Yên lặng Mà Phốc phốc phốc Vạn kiếm xuyên tâm Không thể hình dung trong thống khổ Bộ thiên bỗng nhiên tử vong Nhưng cũng chính là triệt để tử vong một khắc này, hắn đúng là lại đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, lại lần nữa đứng ở kiếm sơn trong, trước mắt như cũng là kiếm mang, vô tận kiếm mang, mà trong tay của hắn, hay là địa ngục. này, này, đây là có chuyện gì? bộ thiên cực kỳ hoảng sợ, khốn tại kiếm sơn, đem đời đời kiếp kiếp chịu được vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. bộ thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn sợ hãi thì thảo tự nói, cũng chính là, hắn không ra được. Hoặc là trèo lên kiếm sơn, hoặc là liền một mực ở vạn tiễn xuyên tâm trong thống khổ không ngừng tử vong, phục sinh, như thế lặp lại. Đáng chết. Bộ thiên sắc mặt tái nhợt, lại một lần nữa bắt đầu huy vũ trong tay địa ngục. Lần này, hắn tại 13 giót hương thời gian vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Sau đó là lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Bộ thiên tăng lên tới 45 giót hương thời gian, nhưng như trước sẽ chết. Kiếm là không chỗ nào đình trệ, là vô cùng vô tận, như vậy ngăn cản, ta cuối cùng sẽ chết. Kiếm này sơn. Muốn trèo lên đỉnh, không phải là dựa vào ngăn cản. Bộ thiên rốt cục đã minh bạch cái gì. Mà, hắn đúng là thoáng cái đem trong tay địa ngục thu vào trong không gian giới chỉ. Tự tìm chết bàn ngồi dưới đất. Hắn nhắm mắt lại. Vút vút. Một giây sau, vạn kiếm mà đến, bộ thiên không chỗ nào ngăn cản, chết không có chỗ trôn. Nhưng, tại tử vong lúc trước, bộ thiên khỏe miệng lại là mỉm cười. Kiếm. Lấy thế đè người, lấy khí đoạt mệnh, lấy nhanh làm dẫn. Bộ Thiên tại tử vong lúc trước một cái chớp mắt, trong lòng có như vậy minh ngộ, lại phục sinh. Quả nhiên, Bộ Thiên ánh mắt sáng rõ, vị trí của hắn đã không còn là chân núi, mà là tăng lên một ít vị trí. Kiếm quang thần sơn, kiếm kiếm đều ẩn chứa kiếm chi phát tắc, kiếm chi chân lý, kiếm chi thần vận. Muốn trèo lên kiếm sơn, vậy tại một lần một lần lại một lần vạn tiễn xuyên tâm bên trong lĩnh ngộ chân chính kiếm. Chỉ cần lĩnh ngộ được cực hạn, liền có thể leo lên kiếm sơn chi dính a. Kế tiếp Bộ Thiên Lâm vào sinh tử tuần hoàn, một lần một lần lại một lần vạn tiện xuyên tâm mà chết, nhưng hắn vẫn là càng phát bình tĩnh. Chỉ có một đôi con người, không ngừng nhìn chằm chằm kia ngàn vạn kiếm quang. Mỗi lần có lĩnh ngộ, mâu quang văn trượng, quang vẩy ngàn dặm. Một kiếm kiên quyết, vô vị, vạn vật đều làm kiếm dưới chi hồn. Kiếm là binh bên trong ngạo nghẽ người, bá đạo, cường thế, tuyệt không lui lại, nghịch thương thiên mà đi, dâm trận tại chỗ máu tươi hướng chi mới là kiếm. Tại trọn vẹn đệ 142 lần vạn tiễn xuyên tâm mà chết, bộ thiên thì thảo tự nói. Lại phúc sinh, đã đến sơn núi. Hơn phân nửa sao. Bộ thiên khỏe miệng vẻ ngạo nhiên, càng dày đặc Dâu dài lao giả trên mặt rốt cục nhiều chấn kinh hương vị. Ha ha ha ha. Kiếm chi tối cường giả, thu tâm. Tâm làm kiếm. Kiếm vì tâm. Tâm thần động, kiếm xuất. Tâm niệm đến mức, vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Không biết qua bao lâu, bộ thiên đều trọn vẹn đã chết hơn một ngàn lần Đột nhiên, hắn cười ha hả, tiếng cười chấn động kiếm sơn. Trong chớp mắt, vô cùng kiếm quang vỡ vụt, Bộ Thiên thân hình bồng bềnh, trèo lên kiếm sơn chi đỉnh. Một khắc này, vạn vật đều vì nhỏ, cầm trong tay địa ngục, Bộ Thiên tiện tay một kiếm. Một kiếm xuất, tràn ngập cực hạn kiếm ý, kiếm ý bay lả tả, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại kiếm ý bao phủ trong không gian, làm cho người ta kinh hãi. Một kiếm kia, đứt gãy không gian, chôn vùi không khí, thần phục hết thảy. Vạn kiếp kích động cười ha hả. Ha ha ha. Tiểu tử. Hảo. Hảo. Hảo. Thật sự thật tốt quá. Kiếm quang thần sơn, ngươi cũng leo lên. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ được kiếm ý. Từ xưa đến nay, có thể lĩnh ngộ người của kiếm ý, thật sự là quá ít quá ít. Ngươi cái tuổi này, có thể lĩnh ngộ, kia lại càng là phượng mao lân giác bộ thiên, ngươi rất tốt. Chỉ dựa vào này kiếm ý, về sau, ngươi tùy ý thi triển kiếm pháp vũ kỹ, uy lực muốn gấp bội, thậm chí trở mình gấp bội à. Ha ha ha. Nếu như nói, nó lúc trước một mực không rõ ràng, vì sao chính mình liền lựa chọn bộ thiên, như vậy, hiện tại nó xem như rõ ràng. Còn thừa lại say mộng chi tiểu. Sau đó ta liền có thể đạt được hốn độn giới thụ. Bộ thiên hít sâu một hơi, ánh mắt càng kiên định. Thậm chí, hắn cũng không có nghỉ ngơi một chút, liền bước ra bước chân. Trước mắt, bộ thiên đi lên say mộng chi tiểu. Vừa lên tiểu, nháy mắt thấy, trước mắt giống như bộ thiên phỏng đoán đồng dạng, hết thể khẩn trương. Tuyệt mỹ phụ nữ chỉ mặc hơi mỏng xa dệt váy dài, đang tại khiêu vũ, loại kia 10 phần 10 phần trêu người vũ. Nghe thấy trên một ngụm, giống như có thể thành tiên ỷu, Kham Vi quỳnh Tương Ngọc dịch tiểu bảy đầy tinh mỹ hoa lệ cái bàn. Rất nhanh, một cái xinh đẹp không thể phương ngôn nữ tử, chân thành đi lên trước, nàng quyến rũ đến nữ nhân cực hạ. Nàng một thân nhu nhược không có xương, mùi thơm mê người. Tay nàng cầm tinh mỹ hoa lệ chén rượu, sau đó cặp môi đỏ mọng điểm một chút, muốn miệng đối miệng cho Bộ Thiên Uy Tửu. Bọn thân tham kiến vương thượng, Đồng nhất dây, ngàn vạn cường giả quỷ gối trước mắt, từng cái một sùng bái, tôn kính. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 162, Trương sống mơ mơ màng màng. Chương 162, Sống mơ mơ màng màng. Xa xa, thiên lâu trùng trùng, thần long lượn lờ, thiên mã cùng bay. Lãng phí cảnh tượng, một màn một màn lượn lờ, toàn bộ đều thế nhân muốn. Nhưng mà, đối mặt cảnh tượng như vậy, Bộ thiên lại là thần sắc không thay đổi động, đứng ở nơi đó, chấn định làm cho người ta không dám tin. Sống mơ mơ màng màng, ha ha. Bộ thiên ha ha cười cười, đẩy ra nàng kia. Vương thượng, ngài. Nữ tử Lê Hoa Đái Vũ, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Sống mơ mơ màng màng. Phá cho ta. Một giây sau, bộ thiên hét lớn một tiếng. hết thẻ toàn bộ toái. Say mộng chi tiểu, đối với bộ thiên mà nói, đúng là như thế đơn giản như vậy. Ha ha. Tốc độ thật nhanh, chỉ dùng 10 cái hô hấp liền phá say mộng chi tiểu. Người làm như thế nào? Đồng nhất dây, một cái lao giả xuất hiện ở bộ thiên trước mắt, lao giả này, tròm dâu quá dài quá dài. Bộ thiên nhận thức lao giả này là ai, ít nhất, kiếp trước nhận thức. Bộ thiên hơi hơi nô lên eo, trầm giọng nói. Nữ tử tuy đẹp, nhưng ta cảm thấy được không bằng ta thường hy, linh vận, thậm chí là tiểu bằng thâm. Vậy tiểu tuy mỹ vị, ta đây không phải là không có uống qua hào tiểu, ha ha. Tiểu cũng không thể hấp dẫn đến ta. Lao giả ánh mắt sáng ngời, vậy quyền lợi đâu này? Ngan Vạn Cường giả mặc ngươi phân công. Tại kia sống mơ mơ màng màng, ngươi chính là hết thể chúa tể, thực lực đạt tới tối cường tình trạng, tùy tâm sử dụng. Thực lực tối cường sao? Ha ha, không. Bộ Thiên lại là lát đầu, cái kia sống mơ mơ màng màng, còn chịu tải không được giã tâm của ta. Ta muốn chính là lên trời khung, thể thiên thọ, muôn đời bất tử, vì thần vương. Kia khí phách thanh âm một khi xuất. Nhất thời, sóng âm nụn nạo, chống rông văn trượng, sóng âm thành rồng, lượn lờ hư không, thật lâu không dứt. Hảo, hảo một cái dạ tâm, lao giả ánh mắt sáng lên. Thù lão nói nhảm không nói nhiều, tiểu tử hội nhớ kỹ nhiệm vụ ngươi giao phó, tìm kiếm hôn độn mảnh vỡ, tới tiêu hôn độn giới thụ. Bộ thiên nói, bộ thiên lời này nói ra, lao giả sắc mặt cũng biến. Này, này, điều này sao có thể? Hắn còn chưa nói đó. Bộ thiên làm sao có thể biết? Thù lão, nếu có một ngày hỗn độn giới thụ triệt để tạc trưởng thành kia vô thượng tồn tại, có thể kết quả nở hoa, một đông hoa một vị mặt, một quả một thế giới, ta chắc chắn nghĩ biện pháp đem ngài phục sinh. Mà bộ thiên lần nữa nói trước mắt lao giả này có 10 phần 10 phần chiều dài dâu mép lao giả chính là hỗn độn giới thụ thụ linh. Đáng tiếc chính là thù lao héo rũ đến tận cùng, không thể sống thêm xuống, chỉ có thể trôn sâu hỗn độn hư vô, trừ phi có một ngày hỗn độn giới thụ triệt để trưởng thành. Thoát khỏi hốn độn hư vô ma ngục chế ước, thủ lao mới có thể sống lại. Người, thủ lao đã tròn váng, bộ thiên làm sao có thể cái gì cũng biết. Cùng lúc đó, bộ thiên đã đứng ở đó hỗn độn giới thụ trước người, đón lấy hắn hơi hơi nhắm mắt, đem tất cả thể sắc và tinh thần đều tàng ra. Cũng chính là kêu một giây, bộ thiên đột ngột nở nụ cười. Thủ lao, cảm ơn ngươi. Tiểu tử cam đoan, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. hỗn độn giới thụ chắc chắn có một ngày lập lệ hỗn độn thương cùng ngàn vạn thế giới. Thụ lao, ngài cũng không cần hiếu kỳ, vì sao ta cái gì cũng biết, ngươi an tâm ngủ đi. Kiếp trước kiếp này, chúng ta cũng có người có duyên. Bộ thiên kia nhàn nhạt thanh âm bay là tả tiến nhập thụ lao trong lô thai. Thụ lao tiên là sướng sở, tiếp theo cười ha ha, kiếp trước kiếp này, chúng ta cũng có người có duyên. Hảo, hảo, hảo, ha ha ha, ngươi vì sao danh? Bộ thiên, bộ thiên như thế nói. thù lao tiêu thất hư vô, bộ thiên hơi hơi thở dài lại không tiết nuối hắn tin tưởng có một ngày hỗn độn giới thụ nhất định có thể vừa được đỉnh phong nhất đến lúc sau tự nhiên sẽ gặp lại thủ lão cùng lúc đó mắt thường có thể thấy kia xanh biết thụ đúng là từ từ cùng bộ thiên hòa làm một thể vô cùng vô cùng phù hợp một tia bài xích cũng không có không biết bao lâu đi qua bộ thiên mở mắt tiểu tử ngươi sinh cơ hảo tràn đầy trời ạ bộ thiên một thức tỉnh vạn kiếp liền kích động vạn phần ha ha Hỗn độn nếu như thế giới thụ khôi phục lại đỉnh phong, là có thể đủ một đông hoa một vị mặt, một quả một thế giới, một cái vị diện, một cái thế giới, kia là như thế nào sinh cơ. Có thể nói, hôn độn giới thụ chính là vạn vật sinh cơ chi suối nguồn, dù cho hiện tại nó rất suy yếu, nhỏ yếu, nhưng đối với ta mà nói, như cũng là đáng sợ một tòa sinh cơ chi sơn. Nó đã thực cây tại ta bên trong đan điển, ta không chết. Hôn độn giới thụ bất diệt. Hôn độn giới thụ bất diệt, ta không chết. Ta cùng nó làm một thể. Từ hôm nay trở đi, ta tu võ tốc độ hội lại lần nữa tăng nhanh, thân thể cường độ cũng sẽ ở hốn độn giới thụ tầm bổ dưới càng ngày càng mạnh, sinh cơ lại càng là cường đại rất nhiều, rất khó đã chết. Bộ thiên ha ha cười cười, tuy đẻ nén kia kích động, nhưng như trước nhịn không được thanh âm run rẩy. Hỗn độn giới thụ A. Kiếp trước, sở dĩ tu võ tốc độ cực hạn nhanh, lại còn, cuối cùng trở thành kia khủng bố bất tử thiên tôn. Bất tử huyết mạch cùng hôn độn giới thụ có thể nói từng người chiếm giữ 50% công lao. Ở kiếp này, bất tử huyết mạch vẫn còn ở, hôn độn giới thụ vẫn còn ở, ngoài ra, còn nhiều thêm thần bí, khủng bố và kiếp. Ở kiếp này, không hết rơi ra một đời, tại sao đi một lần? Bộ thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên dường như lại sáng lên, thật sự là kỳ quái, lúc trước vẫn là đen được. Chúng ta cũng tìm ngươi ba ngày. Rất nhanh, bộ thiên bên thai chuyển đến tô linh vận kinh Hỉ thanh âm. Tô Linh Vận, Bộ Thường Hy, Dương Băng Tâm, đều tại. Ba ngày sau. Đi. Chúng ta quay về Hàng Vân Thành. Bộ Thiên hít sâu một hơi, cũng không có giải thích thêm cái gì. Ánh mắt của hắn kiên định, cha, bộ gia, đại ca, nhị ca, các ngươi cũng không nên xảy ra chuyện gì, bằng không mà nói, ta sẽ lật ngược cái này thiên. 8. Hàng Vân Thành Lúc này, bộ gia phủ đệ trước, thẩm phán đội ngũ hơn 100 cá nhân đứng ở cổng môn, bọn họ quanh thân vây quanh chính là thi thể máu tươi lúc này văn chấn thiên trương đổi viêm đợi bảy tám vị vị luân hồi cảnh cường giả đứng ở nơi đó trương đổi viêm chính đại âm thanh quát bộ thiên kia cái tiểu tạp trùng còn không trở lại đã như vậy hàng vân thành bộ gia còn dùng tồn tại sao trọn vẹn ba ngày bộ thiên vẫn chưa xuất hiện điều này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn trong ba ngày tại bộ phong lưu đãng trong tay bọn họ trọn vẹn bị lộng đã chết một hai ngàn con yêu thú lúc này chỉ còn lại hơn 3.000 con yêu thú còn sống. Chỉ là yêu thú thi thể, liền mấy ngàn đầu A. Những cái kêu máu tươi đem chọn cái hàng vân thành đều nhiễm trở thành mùi máu tươi. Về phần bộ da người, bởi vì lúc trước một lần đó cùng ông ra đại chiến, bộ da tổn thất quá lớn, nhân khẩu cực kỳ giảm xuống. Nhưng, rất nhanh, lại đền bù không ít người. Lần này, thẩm phán đội ngũ chưa có tới đến lúc trước, bộ da trên dưới, ước chừng có 700-800 người. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại chừng 300 người. Cái khác cơ bản đều chết mất. Thẩm Phán đội ngũ những người này, căn bản không có đem bộ ra người làm người nhìn, tùy ý, muốn giết cứ giết. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 163, Chương thẩm phán thời khắc. Chương 163, thẩm phán thời khắc. Ta nói bộ thiên là phế vật, bọn hèn nhát. Lông trắng xúc sinh. Ngươi nói có đúng hay không a? Ha ha ha. Bộ phong đứng ở trước người ngự linh, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Lại nhìn ngự linh, toàn thân cao thấp vô cùng thê thảm. Người! Nhân loại tạp chủng, nếu như ta, ta không chết, nhất định sẽ bóp nát ngươi. Nhất định! Ngự linh thanh em run run rẩy dày, dày, đi qua ba ngày tra tấn, nó đã mười phần hết sức yêu đất. Phải không? Thế nhưng là, ngươi được chết trước ta. Bộ phong khỏe miệng dạn nước một tia giữ tận cười, tiếp theo trường kiếm huy vũ, hướng phía trên người ngự linh mà đi một sát na kia ngự linh run rẩy run rẩy đau cực hắn đau nhưng nó không ra không nói một lời vì một nhân loại đáng ra không ngươi cùng nhân loại kết bái trở thành huynh đệ kết quả chính mình phải chết vô số yêu thú đều phải chết đáng ra không bộ phong lạnh lùng cười trong ánh mắt là trào phúng hương vị yêu thú quả nhiên đều là toàn cơ bắp chết đầu vóc Già tam đệ tam đệ cùng các ngươi những người này nhân loại tạp trùng không đồng nhất ngự linh khàn rọt Thanh âm đã rất ách, rất ách. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, không đồng nhất. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ba ngày bộ thiên còn không ra. Hắn chính là một cái bọn hèn nhát, ngươi biết không. Hắn lửa dối rồi ngươi, ngươi biết không. Đến bây giờ còn như vậy ngươi thơ, xuất sinh chính là xuất sinh. Bộ phong cười ha hả khuôn mặt càng ngày càng bốn eo khúc. Một cái tiểu tạp trùng, một cái tiểu gia tộc tạp trùng. Dựa vào cái gì có những cái này cấp 6 thậm chí thất cấp yêu thú che chở hắn. Thậm chí, coi như là bộ thường hy bộ đại tiểu thư đều đi theo hắn hết thể biến mất. Dựa vào cái gì? Kia cái tiểu tạp chủng dựa vào cái gì? Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đột ngột, một đạo thân ảnh khổng lồ thoáng cái bị quăng xuống đất. Đi theo mà đến còn có mấy ngàn yêu thú, gần như đều bị thương. Văn lão, chúng ta đã hoàn thành ngươi nói rõ. Toàn bộ Tàn Lạc Sơn, nhộn nhạo sạch sẽ không còn một cái yêu thú. Này chết tiệt hổ cùng với bộ hạ của nó, cũng tất cả đều bị bắt tới, lại còn tất cả đều bị phong ấn. Mà, đi ra một chung nhân nhân, chính là luân hồi hai tầng cường giả. Bên cạnh hắn còn có ba bốn luân hồi cảnh cường giả, mấy người bọn hắn tại tàn lạc sơn càn quét ba bốn ngày, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Hảo! Văn chấn Thiên ánh mắt sáng ngời, tán thưởng mà nói. Tiếp theo, hắn dơ tay lên, nhìn lướt qua thẩm phán đội ngũ chừng một trăm cá nhân cùng với xung quanh trọn vẹn mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn người ta tấp nập người vây xem, sau đó lớn tiếng nói. Đều an tĩnh. An tĩnh. An tĩnh. Ta là nhất lưu tông môn triều tịch tông tông môn trưởng Lao Văn trần Thiên, lần này, cùng cái khác rất nhiều đến từ tất cả đại nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, hoàng thành gia tộc cường giả đi đến hàng Vân Thành. Làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là bảo hộ mọi người, không ta nhất tộc, nó tâm tất dị. Vô số năm trước, yêu thú tàn sát nhân loại, Thiếu chút nữa đem nhân loại diệt tộc. Chúng ta tổ tiên không ngừng nỗ lực, cuối cùng đánh bại yêu thú. Hiện tại, thần phong đại lục, nhân loại là chỗ tể. Bất kỳ yêu thú muốn đi vào thế giới loài người, muốn đối với nhân loại tiến hành sát lục cùng tổn thương, kia đều phải chết. Lần này, bộ gia cùng tàn lạc sơn yêu thú cấu kết, phát động thú chiều, đem nhân loại chúng ta một cái tam lưu tông môn đều đã diệt. Đây là đối với nhân loại chúng ta khiêu khích, là nhất định phải cho một cái cực hạn trừng phạt, tuy... Tạm thời kia người khởi sướng bộ thiên còn chưa bắt lấy. Có thể, cũng không ảnh hưởng chúng ta đối với mấy cái này xuất sinh cùng bộ ra người tiến hành thẩm phán. Văn chấn thiên kêu phiến động tính thanh âm vừa xuất hiện, đầu tiên là an tĩnh, theo sát lại là các loại vô tay. Nhân loại cùng yêu thú ở giữa cựu hận, là thâm căn cố đế. Tuyệt sẽ không bởi vì ai ai ai mà cải biến, ít nhất, không dễ dàng như vậy cải biến. Văn chấn thiên mỉm cười, rất hài lòng loại trạng thái này. Phía dưới, tiến hành thẩm phán. Văn Trấn Thiên lại nói, đầu tiên, hàng vân thành bộ gia, không nên lại tồn tại, bộ nhân kiệt, đi, đem bộ gia một mồi lửa đốt đi. Vâng, văn lão. Bộ nhân kiệt sững sở, tiếp theo trùng điệp gật đầu, hàng vân thành bộ gia, là hoàn thành bộ gia phân nhánh, văn lão đây là để cho hắn tỏ thái độ nha. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết như thế nào lựa chọn. Hắn đứng ở bộ gia phủ đệ trước, cầm trong tay bó đuốc. Lúc trước, bộ gia phủ đệ đã bị dắt vào dầu hỏa, chỉ cần một chút hỏa liền có thể lên hưởng hực đại hỏa. Không. Không. Không. Không muốn. Bộ gia là Hoàng Thành. Hoàng Thành bộ gia phân nhánh a. Ô, ô ô ô. Không muốn thiêu. Vương Viễn Hải cùng thường phong lớp quỷ trên mặt đất, chật vật, thê thảm, bọn họ lớn tiếng kêu khắp lấy. Ha ha ha. Phân nhánh. Ai nhận thức? Hoàng Thành bộ gia có thể không có một cái phế vật tiểu gia tộc, Hoàng Thành bộ gia càng không có một cái cấu kết yêu thú chết tiệt gia tộc. Bước cái này dòng họ Hàng vân thành cái gọi là bộ da, không đủ tư cách dùng. Có hiểu không? Bộ hành thông cười ha hả, trên mặt một mảnh kích động, "Bộ chấn nghiệp, đáng tiếc ngươi đã trở thành hoạt tử nhân a. Không thể tận mắt nhìn thấy ngươi bộ da cũng bị một ngọn lửa đốt đi cảnh tượng, ha ha ha. Trang diện này, thật sự là tốt." Đứng ở bộ hành thông bên cạnh, cái khác mấy cái hoàng thành người của bộ da cũng ở cười ha hả. Một giây sau, rầm rầm. Bó đuốc cao ném, thoáng cái bay vào bộ da. Nhất thời Ánh lửa hít khà ZZZZZ, lửa cháy. ầm ầm ầm Ngọn lửa 10 phần hết sức cao, tháo chạy thiên lên. Lúc này, cự ly hàng vân thành đã không xa một chỗ, bộ thiên bỗng nhiên dừng lại thân thể, hướng phía xa xa nhìn lại. nay vừa nhìn. Mắt của hắn lỗ hung hăng địa phóng đại, hai tay cũng ở run rẩy Quả nhiên, đã xảy ra chuyện. Bộ ra đã xảy ra chuyện. Cha. Đại ca. Nhị ca. Từ hổ. Ngũ chấp sự. Sáu chấp sự. Các ngươi chờ ta, nhất định phải chờ ta. Bộ thiên cắn răng, điên cuồng ra tốc. Đem tất cả còn sống yêu thú, còn có bộ gia người, đều cho ta xua đổi thành từng loạt từng loạt. Lúc bộ gia phủ đệ thiêu lốt lên, văn chấn thiên cực lớn âm thanh quát. Nhất thời, hơn 100 cái thẩm phán đội ngũ cường giả bắt đầu xua đổi bộ gia người cùng yêu thú, cương ép để cho bọn họ xếp thành từng loạt từng loạt, phàm là có phản kháng. Đều bị giết đi. Bộ gia phạm phải chính là ngập trời từ tội, những cái này chết tiệt yêu thú cũng là ngập trời tử tội, cho nên chúng ta thẩm phán đội ngũ hơn 100 thành viên đi qua thương nghị, cuối cùng quyết định đem bọn họ tất cả đều giết chết. Sắc mặt của Văn Chấn Thiên rất lạnh, từng chữ một, cho ta đem những cái này yêu thú cùng bộ da người, đều cho ta xua đổi tiến nhập bộ gia, xua đổi tiến nhập hỏa hải thế giới. Không. Hống hống hống. Không. Không. Nhân loại. Nhân loại tạp chủng. Các ngươi sẽ gặp báo ứng được. Ngự Linh gào thét. Báo ứng? Ha ha. Hiện tại là các người báo ứng mà thôi. Văn Trấn Thiên ha ha cười cười, tiếp theo giơ tay lên. Nhất thời, hơn 100 cái thẩm phán đội ngũ thành viên, bắt đầu cưỡng ép đem những cái kia đã bị phong ấn bộ ra người cùng yêu thú đẩy vào hỏa hải thế giới. Một nén nhang sau, một đám yêu thú cùng bộ ra người đã bị đẩy vào tiến vào. Theo sát là nhóm thứ hai. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 164, Huyết ý ngút trời. Ngự Linh cùng Sích huyết thống khổ gào thét, sống sờ sờ run rẩy. Ha ha ha ha! Đối với Ngự Linh cùng Sích huyết gào thét, cái khác yêu thú cùng bộ ra người kinh khủng dễ rủa thanh âm, văn chấn thiên đám người lại là cười ha ha, nhất là bộ phòng, bộ hoành thông, kích động hứa mất. Cứ như vậy, trọn vẹn bốn nén hương. Đột nô, ta đến rồi. Một giọng nói thoáng cái đánh vỡ tất cả gào thét cùng cười to. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, vạn chúng chú ngủ. Vô số đạo ánh mắt hướng phía thanh âm kia ngọn nguồn. Bộ Thiên, chính là Bộ Thiên. Cầm trong tay một cây hắc sắc trọng kiếm. Bộ Thiên hai con ngươi là huyết hồng sắc, quanh thân là cực hạn băng hàn hương vị. Phanh. Bộ Thiên thoáng cái quỳ trên mặt đất. Huyết lệ cuồn cuộn. Đại ca, nhị ca, tất cả yêu thú huynh đệ, ngũ chấp sự, sáu chấp sự, tất cả bộ gia tộc nhân. Ta Bộ Thiên có lỗi với các người. Nhưng, ta Bộ Thiên thể, hôm nay ta sẽ giết chết tất cả vì các ngươi báo thủ. Bộ thiên quỷ trên mặt đất, từng chữ một, chữ chữ dưỡng máu. Tam đệ. Tam đệ, đi mau. Đi mau A. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, trốn đi, về sau. Về sau cho ta và ngươi đại ca báo thủ. Tam đệ, đi A. ngự linh khàn giọng gầm hết lên, suốt ruột phải chết. Những người này tạp trùng quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, trọn vẹn hơn 10 luân hồi cảnh. Bộ thiên làm sao có thể cứu bọn họ, làm sao có thể báo thủ. Thế nhưng, Ngự Linh tin tưởng. Chỉ cần cho tam đệ thời gian, tam đệ nhất định sẽ lớn lên. Hôm nay chết ở chỗ này, không đáng. Thật sự không đáng. Nhị ca, tin tưởng ta. Bộ thiên tâm ấm áp, người nào, yêu thú, hắn mặc kệ, hắn chỉ biết, đại ca, nhị ca, chân tâm đối với hắn hảo. Là hắn hảo ca ca. Một giây sau, bộ thiên tử từ, từ từ dưới đất đứng lên. Tiếp theo, trong tay nhiều một khối ngọc bài. Giang rắc. Ngọc bài thoáng cái vỡ vụn. Dương Văn Hương, Trư Cát Nham, Cao Văn, Tiết Đông Hồng, cho ta tới Hàng Vân Thành. Lại còn, mang lên các ngươi tông môn tất cả tạo hóa cảnh trở lên cường giả. Ngoài ra, các ngươi nhận thức cái khác tông môn tạo hóa cảnh cường giả, cũng có thể tới. Chỉ cần hôm nay tới. Địa cấp đan dược phương thuốc vân yêu đan vương thân đan thiên tủy đan ngao hư đan. Hơn 10 loại, ta cũng có thể đưa cho các ngươi. Chỉ cần hôm nay tới. Địa cấp vũ kỹ thương khung nộ thương hải kiếm nhất dương quyền hạo nhiên thối. Hơn 10 loại. Ta cũng có thể đưa cho các ngươi, chỉ cần hôm nay tới. Về chuyên tấn ngọc bài, ta có thể cho các ngươi những cái này tông môn đại lượng luyện chế, lấy tốc độ nhanh nhất, mang tối đa cường giả. Hôm nay ta muốn chiến, chiến, chiến, sắt, sắt, sắt. Bộ thiên thanh em rơi xuống, ngọc bài vỡ vụn. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Đứng ở bộ thiên bên cạnh, sắc mặt của bộ thường hy trắng xám như giấy dầu. Trước mắt. Yêu thú thi thể xếp thành sơn, bộ gia người cũng đã chết nhiều như vậy, bộ gia phủ đệ cũng bị đốt đi. Huyết hải thâm cứu. Không còn một kia vòng qua vòng lại khả năng. Lại còn, nhị thuốc bọn họ vậy mà cũng ở trong đó. Bộ thiên cùng hoàng thành bộ gia muốn triệt để đứng ở mặt đối lập. thường hy, còn không tới đây cho ta. Bộ nhân kiệt lớn tiếng quát đến. hắn khẩn trương cực kỳ khủng khiếp, bộ thường hy quả nhiên cùng bộ thiên sen lẫn trong một chỗ. Có thể hay không bởi vì văn chấn thiên bọn họ giận lây sang bộ gia a. Bộ nhân kiệt khẩn trương phải chết. Đại tiểu thư, còn không khẩn trương qua đây, cùng cái này tiểu tạp chủng lẫn vào cái gì a?" Bộ hành thông cũng là lớn tiếng khích lệ đến. Về phần Bộ Phong, hai mắt buốt lên hỏa diễm. Hắn ghen ghét, mười phần hết sức ghen ghét. Bộ thường hi quả nhiên cùng tên đáng chết đồ chơi sen lẫn trong một chỗ, lại còn, Bộ Phong còn chú ý tới Bộ Thiên bên cạnh đứng mặt khác hai nữ tử. Bất kể là Dương Băng Tâm hay là Tô Linh Vận, đều xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Tên đáng chết phế vật Có tài đức gì a Nhị thúc, ngươi thật sự rất để ta thất vọng, hoàng thành bộ gia cũng rất để ta thất vọng, về sau, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận, sẽ hối hận hôm nay lựa chọn được. Bộ thường hy lắc đầu, nước mắt ảo hào rơi xuống. Hàng vân thành bộ gia cũng là hoàng thành bộ gia phân nhánh, không phải sao? Gặp được sinh tử nguy cơ, lựa chọn vứt bỏ coi như xong. Lại vẫn bỏ đá xuống giếng. Thật sự làm cho người ta thất vọng. Thường hy, ngươi đang nói cái gì? Bộ nhân kiệt giận dữ, chết tiệt. Thường Hy nhất định là bị kia bộ thiên mê hoặc. Bộ phong, lên cho ta đi đem kia bộ thiên cắt đứt hai chân, đem thường Hy mang tới. Bộ nhân kiệt hít sâu một hơi, như thế nói. Hắn không có muốn bộ phong trực tiếp giết chết bộ thiên, bởi vì, văn chấn thiên còn ở nơi này đâu, cái khác nhất lưu nhị lưu tông môn còn ở nơi này đâu, không tới phiên hắn làm chủ. Vâng. Bộ phong trùng điệp gật đầu, trường kiếm trong tay hung hang địa cầm lấy, thậm chí, đều run rẩy lên. Đát đát. Vạn chúng chú mụ. Bộ phong hướng phía bộ thiên từng bước một đi đến. Bộ phong vừa đi động, một bên lớn tiếng quát đến, thanh âm quần quận, khí thế mười phần. Tiểu phế vật. Giám mê hoặc ta bộ gia đại tiểu thư, ngươi phải bị tội gì? Tiểu phế vật. dám cấu kết những cái kia xúc sinh giết chết nhân loại, ngươi phải bị tội gì? Tiểu phế vật. Nhìn thấy chủ nhà người còn không quý xuống, ngươi phải bị tội gì? Cùng với kia hét lớn, bộ phong trường kiếm trong tay đã từ từ nâng lên. Trước mắt, bộ phong đến bộ thiên trước người Từ đầu đến cuối, bộ thiên không nói tiếng nào. Thẳng đến bộ phong đống nhiên xuất kiếm một sát nạ kia. Trong ngáy mắt, trên người bộ thiên khí thế bắt đầu điên cuồng, giống như là một hồi tuyệt thế bao lốc. Từ khí tông tầng 7, một đường tăng gọn. Khí tông 8 tầng, 9 tầng, lĩnh vực tầng 3, tầng 5, 8 tầng, 9 tầng, tạo hóa tầng 3, 8 tầng, 9 tầng, thần thông tầng 3, 4 tầng, tầng 5, 6 tầng, tầng 7. Đúng là một đường điên cuồng nhảy lên tới thần thông tầng 7 Dung nhập hốn độn giới thụ bộ thiên Cùng vạn kiếp có thể dung hợp càng nhiều Lạng yên không một tiếng động Lúc bộ phong một kiếm kia bổ ra nháy mắt Bộ thiên đột ngột ánh mắt sáng rõ Máu tươi mâu quang yêu dị vô cùng Đờ Ngày mai tiếp tục đặc sắc Cầu vẽ tháng Đại cao chiều vừa muốn tới A Các huynh đệ nhanh chóng phiếu phiếu bay lên Thuận tiện nói một chút về đổi mới Đổi mới nước chảy vẫn rất có tiết thảo, Mội thiên đô cảng Không có ít hoặc là đoạn A Ngoài ra chủ yếu là ta thói quen là một lần phát một ngày muốn càng toàn bộ chương và tiết, không có lựa chọn chương một chương một phát hình thức, cho nên nước chảy mỗi thiên đô kéo dài tới thật lâu mới phát, đó là bởi vì duy nhất một lần ghi nhiều như vậy chương, rất chậm. Đã nói ta này năm chương a, ta sáng sớm 9 điểm rời giường, rửa mặt đánh răng, an điểm tâm, sau đó ở giữa buổi trưa. Từ giữa trưa 12 ấn mở mới, một mực ghi đến 5, không sai biệt lắm đối phó, còn phải sửa chữa một chút, cũng sắp 6 điểm rồi. Sau đó ăn cơm tối, còn có cùng y, mai cho đến buổi tối chín, mời chọn, nhiệm vụ lượng thật sự thật rất lớn. Nay còn không nói nước chảy muốn cấu tứ, lối suy nghĩ, tình tiết, bổ sung tri thức. Cho nên, các huynh đệ không nên trách nước chảy đổi mới đã muộn cái gì, rốt cuộc, mỗi thiên đô không ít cảng, chỉ là thời gian có lẽ chầm một chút, đúng không? Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 165 Trương sinh tử sát vai. Chương 165, sinh tử sát vai. Địa ngục nhấc ngang, cổ tay cuốn, tùy ý một kiếm mà đi. Lặng Yên không một tiếng động, Bộ Thiên một kiếm kia xuất, tựa hồ giống như là một tia hiệu quả cùng ý lực cũng không có. Toàn bộ không khí, thế giới cũng không có bởi vì một kiếm kia có bất kỳ một chút xíu cải biến. Đát đát đát. Một kiếm xuất, Bộ Thiên mặt vô thần sắc, lạnh tựa như đóng băng, hướng phía phía trước đi đến. Chớp mắt, Bộ thiên cùng bộ phong đánh ra kia một đạo kiếm mang đụng nhau, tự hồ, kia một đạo kiếm mang muốn đem bộ thiên một phần hai đoạn. Lăng lệ kiếm mang như vậy khủng bố, khí thế càng chân, sắc mặt của bộ phong giữ tận lên. Nhưng mà, bộ thiên lại là không hề có để ý, băng lanh huyết sắc ánh mắt nhìn nhìn bộ phong, tiếp tục di chuyển cước bộ của hắn. Một xích, 0.33m, một tấc, một ly, vạn chúng chú mục, khẩn trương đến cực hạn. Kiếm mang cự ly bộ thiên cái cổ chỉ có một ly, nhưng cũng chính là tại thời khắc này, đột nột, kia kiếm mang thoáng cái đình trệ. Tiếp theo, giống như là tồn tại trên triệu năm xương cốt, mặc dù cứng rắn, nhưng ở thời gian trường hạ, sớm đã bị mài mòn thành bọn, gió thổi qua, tan thành mây khói. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của bộ thiên một kia biến hóa đều cũng không có, càng không có ai biết vì sao bộ phong kiếm mang tại kia một cái chớp mắt đột nhiên trở thành hư vô. Không, không, không có khả năng. Bộ phong sắc mặt cuồng biến đứng ở nơi đó, gương mặt điên của ngốn eo khúc, Hắn khàn giọng gầm nhẹ, nâng lên kiếm, muốn đánh xuất kiếm thứ hai. Đồng nhất giây, bộ thiên lại đi tới bên cạnh của hắn. Đến địa ngục chớ quên cùng diêm la vương tố giác tội của ta. Bộ thiên khỏe miệng kéo qua một kia khinh thường cười lạnh đường cong, bay bổng thanh âm bay vào bộ phong trong lỗ thai. Trái tim của bộ phong đống nhiên đỉnh trệ nhảy lên, run rẩy lên. Vạn kiếm xuyên tâm. Không đợi bộ phong tái mở miệng, bộ thiên một đôi con ngươi tựa như kia sệt qua vỏm trời lưu tinh, loé sáng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiết hầu hơi hơi chuyển động, tựa như là thiên minh chi âm. Nương theo bộ thiên thanh âm, đột nhiên, bộ da phủ đệ phía trước, ánh lửa lửa lở, mọi âm thanh yên tĩnh. Tất cả mọi người hung hăng điệu một cái run rẩy, cực hạn nguy hiểm giống như là một thanh một thanh kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn. Vô số hai mắt con mắt nhìn về phía thiên không. Ngày đó không chung, có các loại đặc biệt kiếm mang. Ngày đó không chung, có nhiều loại kiếm mang. Ngày đó không, bị kiếm mang thoáng cái chất đầy. Kiếm mang, ý mười phần tâm niệm theo động. Hướng phía Bộ Phong lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ mà đi. Một cái hô hấp. Phúc. Âm thanh chói tai, Bộ Phong hơi hơi cúi đầu, nhìn nhìn đã bị Vạn Tiễn xuyên tâm thân thể, trong ánh mắt sắc thái tại rất nhanh biến mất. Đã chết lay động, Bộ Phong thi thể bắt đầu hướng phía đằng sau ngã sấp xuống. Kia một cái chớp mắt, Bộ Thiên khỏe miệng cười lạnh đường cong càng loé sáng, cái kia di chuyển lên thân thể, cùng Bộ Phong hướng phía đằng sau ngã sấp xuống, rơi xuống thi thể, hình thành một cái đặc thủ, chói mắt gặp thoáng qua sinh tử sát vai đát đát đát bộ thiên như trước đang đi lại hướng phía bộ nhân kiệt lưu đãng, trương đổi viêm văn chấn thiên đám người bên kia đi đến đã đi động hơn 10 bước đột ngột được kịp phản ứng sắc mặt của bộ nhân kiệt đầu tiên là sợ hãi trắng xám tiếp theo hắn cao giọng gào thét sắt sắt giết chết cái này tiểu tạp trùng bộ hoành thông bộ thủy ngân bộ vô tâm bộ bằng bộ lưu năm người cơ hồ là đồng thời phản ứng kịp Hướng phía bộ thiên đánh tới. Bộ Hoành Thông, lĩnh vực 2 tầng. Bộ Thủy Ngân, tạo hóa tầng 3. Bộ Vô Tâm, tạo hóa 4 tầng. Bộ Bằng, tạo hóa 4 tầng. Bộ Lưu, tạo hóa tầng 5. Trong năm người, bộ Thủy Ngân, bộ Vô Tâm cầm trong tay trường đao, một bà tử xác, một bà hắc xác, bộ Bằng cầm trong tay một cây tinh thiết đổng, bộ Lưu cùng bộ Hoành Thông thì là tay không tốc sát. Từ đầu đến cuối, Văn Chấn Thiên, Trương Đổi Viêm, Cao Giật Phòng, Đoạn Thiên Ngai Dương đứng vẫn đợi đến từ tất cả đại nhất lưu nhị lưu tông môn thế lực thực lực mạnh mẽ tồn tại, lại là mặt không đổi sắc, không lẫn vào. Văn lão, văn lão, các ngươi mau ra tay a, xuất thủ a, cái này tiểu tạm trùng rất lợi hại, các ngài xuất thủ a. Bộ nhân kiệt hét lớn một tiếng, vốn là muốn để cho văn chấn thiên bọn họ những cái này tuyệt thế cường giả đều xuất thủ, dầu gì cũng phải có mấy cái cường hãn cao thủ xuất thủ a, đâu có thể nghĩ đến? Hắn hét lớn một tiếng cuối cùng vậy mà chỉ có bộ hành thông, bộ lưu bọn họ nằm cái bộ ra người sông lên nổi lên. muốn biết rõ, bọn họ đều không phải là đối thủ của bộ phong, mà bộ phong cũng tại bộ thiên trong tay một chiêu cũng không có kiên trì hạ xuống. bọn họ năm người sông lên, chính là chân chính tự tìm chết. ha ha, gấp cái gì? văn chấn thiên ha ha cười cười, trên mặt nhiều một ít nghiền ngẫm nụ cười. bộ nhân kiệt, các ngươi chủ nhà người còn có thể không giải quyết được một cái phân nhanh phế vật sao? chính ngươi lúc ấy cũng nói. Bộ thiên này chính là một cái phế vật. Cao giật phong cười nói, kia hơi bạc dâu mép run lên một cái. Bộ nhân kiệt nhất thời không lên tiếng. Đánh nát răng hướng phía con trai độc nhất trong nút A. Cái này như thật sự là hắn thổi qua. Hàng vân thành bộ gia chỉ là hoàng thành bộ gia phân nhánh. Hoàng thành bộ gia mặc kệ từ bất kỳ phương diện mà nói, giải quyết hàng vân thành bộ gia cũng là nên. Vốn, giải quyết bộ thiên cùng hàng vân thành bộ gia cũng đích đích sát sắc, sắc rất đơn giản. Nhưng, ai có thể nghĩ đến? Bộ Thiên đã phát triển đến nơi này một bước, có thể một chiêu liền giết chết Bộ Phong a. Mà Bộ Hoành Thông, Bộ Lưu bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của Bộ Phong, so với Bộ Thiên vậy kém xa hơn. Nếu như Văn Chấn Thiên, Trương Đổi Viêm bọn họ không xuất thủ trước, không chỉ có Bộ Hoành Thông bọn họ gặp nguy hiểm, ngay cả mình đều có nguy hiểm. Sắc mặt của Bộ Nhân Kiệt trắng bệnh, trong nội tâm tức giận mắng Văn Chấn Thiên đám người quá vô sỉ, lại không thể làm gì. Hoàng Thành Bộ ra tuy lợi hại, nhưng So với chiều tịch tông đợi nhất lưu, nhị lưu tông môn, thật sự không coi vào đâu. Chính là bất mãn, cũng phải giấu ở trong lòng. Bộ nhân kiệt chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện bộ thiên vừa rồi một chiêu thuấn sát giết bộ phong chính là Linh Quang vừa hiện. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, bộ hành thông bọn họ 5 người, lại là ngừng, từng cái một sắc mặt tái nhợt vô cùng, sợ tới mức thân thể đều tại run dậy. Này! Này! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những thẩm phán đó đội ngũ cường giả tại sao không có một chỗ sung lên. Bộ hoành thông, bộ lưu. Giết cho ta. Giết đi bộ thiên. Không muốn ném đi chủ nhà cường giả mặt, chủ nhà cường giả sẽ không thua một cái phân nhánh gia tộc phế vật. Xa xa, bộ nhân kiệt nắm chặt nắm tay, gầm lên. Ha ha. Có ý tứ, nhiều như vậy cùng đi tông môn cường giả, vậy mà một cái cũng không xuất thủ, hiện tại hối hận sao. Ha ha. Bộ thiên ha ha mà cười cười. Người. Bộ Hoành Thông nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Không biết vì sao, bị Bộ Thiên ánh mắt quét mắt, sẽ có một loại mười phần mười phần cảm giác nguy hiểm, thật giống bị Tử Thần để mắt tới. Bộ Hoành Thông, ngươi còn nhớ đến lúc ấy ta đã nói sao? Bộ Thiên đột ngột dừng lại thân thể, nhìn về phía Bộ Hoành Thông. Ngươi, ngươi nói gì đó. Bộ Hoành Thông theo bản năng muốn hướng phía đằng sau dựa vào khe dựa, để cho Bộ Lưu bọn họ tại phía trước. Đáng tiếc, Bộ Lưu bọn họ đồng dạng sợ phải chết, một mực ở lui về phía sau. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 166, chương vật gì? Chương 166, vật gì? Ta nói a, kia ba bàn tay chỉ là tiền lãi, rất nhanh, ngươi sẽ chết ở trên tay của ta. Bộ Thiên chớp hai mắt. Ngươi? Bộ Hành Thông đầu góc có ngọng, đối mặt sinh tử nguy cơ, vậy mà sợ tới mức không biết nên nói cái gì. Bộ Hành Thông đám người sợ, chỉ cần là người ở chỗ này, Cũng có thể nhìn ra bọn họ sợ. Một khi sợ, còn thế nào chiến đấu? Còn có thể thắng sao? Có thể nói, bộ hành thông đám người tuyệt đối không phải là đối thủ của bộ thiên. Trông thấy như vậy một màn, sắc mặt của bộ nhân kiệt sốt ruột đỏ lên, trắng xám tím xanh quanh quẩn một chỗ. Không khỏi. Bộ thiên. Ngươi chính là phân nhánh người của gia tộc. Bộ nhân kiệt cực lớn âm thanh quát, hiện tại nhắc nhở thân phận bộ thiên, có thể hay không có một tia tác dụng. Bộ Nhân Kiệt biết cơ bản không có khả năng có một chút tác dụng, nhưng lại muốn thử một lần, không phải sao? Chỉ cần có như vậy một phần ngàn vạn hy vọng, cũng không thể buông tha. Ách. Bộ Thiên trên mặt nhiều một tia khinh thường, "Chủ nhà, ở riêng." Ha ha. Hiện tại nhớ tới Hàng Vân Thành bộ gia cũng là bộ gia sao? Ha ha. Thật sự là buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Bộ Thiên kia khinh thường nụ cười rõ ràng nhộn nhạo tại tất cả trong ánh mắt. Sắc mặt của Bộ Nhân Kiệt có chút táo đỏ. Nhưng vẫn là hét lớn, Bộ Thiên, hiện tại ta lấy bộ gia chủ nhà danh nghĩa yêu cầu người buông xuống trường kiếm trong tay. Lần này, Bộ Thiên không có lên tiếng, càng không có cái gì lộ ra vẻ gì khác, thần sắc. Bộ nhân kiệt tựa hồ thấy được hy vọng, hiện tại quỳ xuống đất tự phế đan điển, ngươi có lẽ còn có một tia sống sót cơ hội. Bá! Lúc Bộ nhân kiệt một câu nói kia rơi xuống, đột ngột, Bộ Thiên trong tay địa ngục lại lần nữa mà đậu. Một đạo chói mắt hát sắc kiếm mang, phô thiên cái địa kiếm mang giống như là một tòa kiếm sơn mà đi, hoàn toàn không thể ngăn cản. Một kiếm kia ra ngoài, cường hãn làm cho người tức luận lột... ruột. ầm ầm ầm, chớp mắt, màu đen kia kiếm mang có thể so với là thôn thiên cự thú, thoáng cái đem bộ lưu bốn người trực tiếp thuẫn vệ, sống sở sờ, sờ bể thành mảnh vỡ. Hoàng Thanh chủ nhà, tính cái gì đồ chơi? Chủ nhà danh nghĩa, ha ha ha ha, chủ nhà ngươi tệ là ta, một chiêu giết chết bộ lưu bốn người, bộ thiên hướng về phía bộ nhân kiệt chớp hai mắt. Thanh âm là tiếng cười, thế nhưng trong tiếng cười cực hạn phẫn nộ lại là không thể che lấp hết. Một chiêu giết bốn người. Thậm chí, bộ lưu bọn họ liền phản kháng ngăn cản cơ hội cũng không có. Như vậy hung tàn một màn rơi vào mọi người trong ánh mắt, đó là một cái hung tàn, kinh người. Coi như là văn chấn thiên, trương đổi viêm bọn họ đều là sắc mặt liền biến đổi. Ta! Ta! Ta! Đứng ở một bên bộ hành thông lại càng là thoáng cái quỳ trên mặt đất, dưới thân một mảnh hoàng, trực tiếp bị dọa tẹ ra quần. Vừa rồi, bộ lưu bọn họ sẽ chết tại chính mình bên cạnh a. Hiện tại thậm chí ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Chính mình có thể hay không cũng là như vậy kết cục. Bộ Hoành Thông, ngươi nói ngươi là lão cầu sao? Một giây sau, Bộ Thiên đi tới bộ Hoành Thông trước người, thanh âm trầm lặng nói: "Ta là, ta là lão cậu, đừng giết ta, van người, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta chính là một mảnh không biết sống chết lão." "Lão cậu, Bộ thiếu, ngài, ngài, ngài đừng giết ta." Và ngươi, giết ta này lão cầu ô hế tay của ngươi. Bộ hành thông một bên run run rảy dậy trùng điệp dập đầu, một bên cầu xin tha thứ, thoạt nhìn đáng thương chết rồi. Phúc, nhưng mà, trước mắt, bộ thiên lại là không chút do dự, địa ngục loay lên, hóa thành tử vong lưu quang, thoáng cái chui vào ngực của bộ hành thông. Giết ngươi là hội tạng, bẩn, tay của ta, thế nhưng, kiếm của ta không sợ tạng, bẩn, kiếm của ta chuyên giết lão cầu. Bộ thiên tại bộ hành thông bên tai nhỏ giọng nói. Thanh âm kia truyền vào bộ hành thông trong lỗ thai, càng ngày càng tiểu. Rút ra địa ngục, trên người bộ thiên sát khí nặng hơn. Đát đát đát, bộ thiên hướng phía bộ hành thông đi đến, từng bước một, thanh âm đát đát, rất thanh thúy, tựa như tiểu quỷ đang thúc giục mệnh đồng dạng. Bộ nhân kiệt gần như muốn ngất đi. Thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh rất mạnh, chỉ có thần thông một tầng mà thôi. Này còn là bởi vì hoàn thành bộ gia tài nguyên đầy đủ, cứng rắn chống chết. Chân chính sức chiến đấu, đoan trường liền thần thông một tầng cũng không bằng. Lúc này, trên người bộ thiên khí thế, chính là thần thông tầng 7A. Hắn làm sao có thể là đối thủ. Còn có bộ thiên kia giết trời đánh địch sát thần giết Phật giết hết thể kiên định sát ý, lại càng là sợ tới mức hắn liền trường kiếm trong tay đều cầm không được, còn thế nào chiến đấu. Theo bản năng, bộ nhân kiệt hướng phía bên cạnh huyết đao môn hồng ngạo bên cạnh nhích lại gần. Phế vật. Hồng ngạo lại là hừ một tiếng. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta, văn lão, trương lão, hồng lão, vương lão các ngươi cứu cứu ta a! van cầu các ngươi cứu cứu ta a! bộ nhân kiệt lớn tiếng cầu khẩn nói. đáng tiếc, văn chấn thiên đám người như trước không có động tĩnh. mặc kệ bộ thiên như thế nào mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể là bọn họ thẩm phán đội ngũ nhiều như vậy khủng bố tồn tại đối thủ? không có khả năng. về phân hoàng thành người của bộ gia, hừ, chết thì đã chết. Hàng vân thành bộ gia vốn chính là hoàng thành người của bộ gia, hoàng thành người của bộ gia chết một ít coi như là trừng phạt. còn nữa biểu hiện của bộ nhân kiệt, cũng đích đích sắc sắc làm cho người ta chơ chẽn. Nếu bất chấp tất cả xông lên cùng bộ thiên đối chiến, có lẽ, bọn họ còn có thể cứu một cứu. Bây giờ, trước hết để cho bộ thiên cùng hoàng thành người của bộ gia tự giết lẫn nhau đã xong, lại nói à. Bộ thường hy sắc mặt tái nhợt cười khổ, nàng lúc trước đã ngờ tới loại kết quả này. Những cái kia nhất lưu, nhị lưu tông muôn thế lực làm sao có thể giúp đỡ hoàng thành bộ gia. Người ta căn bản trướng mắt một cái tiểu thế lực Hoàng thành bộ Gia đối mặt tông môn, hay là kém qua xa xôi, hoàng thành bộ Gia nhiều nhất cũng liền có thể so với thấp nhất cấp bậc nhị lưu tông môn mà thôi. Hối hận sao? Hối hận đi đến hàng vân thành bộ ra sao? Đã đứng ở bộ nhân kiệt trước người, bộ thiên nhàn nhạt mà hỏi. Văn Lão! Ngài cứu cứu ta đi! Văn xin ngài! Văn xin ngài! Ô ô ô ô Bộ nhân kiệt căn bản không biết bộ thiên hiện tại đang nói cái gì, hắn chỉ là cùng một mảnh đáng thương chó chết đồng dạng xin văn Trấn thiên. Hy vọng Văn Chấn Thiên cứu hắn, chỉ cần Văn Lao xuất hiện, tùy tùy tiện tiện liền có thể cứu hắn. Sắc mặt của Văn Chấn Thiên rất khó coi. Hắn đều hối hận, hối hận để cho Hoàng Thành Bộ gia những phế vật này gia nhập Thẩm Phán đội ngũ. Vạn chúng chú mục, cái gọi là Thẩm Phán đội ngũ thành viên, cứ như vậy từ sao? Chính là đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, sợ tới mức cùng cái gì đồng dạng, sau đó quỳ trên mặt đất, cầu người nhà cứu hắn. Thật sự là phế vật bên trong phế vật. Cút. Văn Chấn Thiên ánh mắt một hồi Khí thế thoáng tiết lộ, trực tiếp đem bộ nhân kiệt bỏ qua. Bộ nhân kiệt sủi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng vô cùng. Đừng có giết ta. Chúng ta đều là bộ gia người. Ô ô ô ô Bộ thiên, chỉ cần ngươi không giết ta, như thế nào đều được, chính là để cho bộ thưởng hy làm ngươi võ thị hoặc là gả cho ngươi đều được. Bộ nhân kiệt thanh âm cực nhanh cầu xin tha thứ. Bộ nhân kiệt tại bộ gia thân ở địa vị cao. Sợ chết đó là khẳng định, hiện tại, hắn thầm nghĩ phải sống, cái gì cũng có thể vứt ra Thường Hy vốn chính là ta tiểu võ thị, vốn là nữ nhân của ta. Này không cấu thành ngươi có thể sống được đi điều kiện A. Bộ thiên cười nói, tiếng cười kia, giống như là một cây cây dao nĩa, chọc vào nhập trái tim của bộ nhân kiệt. Ta, ta. Bộ nhân kiệt thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, đột nột, hắn ánh mắt sáng rõ, tựa như là bắt lấy hy vọng sống sót, hắn nhìn hướng bộ thường Hy, nhìn về phía nơi xa bộ thường Hy, thường Hy, ta là ngươi nhị thúc A. Ngươi thân nhị thúc A. Ngươi cứu cứu ta đi. Người cứu cứu ta đi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 167, chương chiến ý điên điên. Chương 167, chiến ý điên điên. Phúc. Đồng nhất dây, địa ngục lại là thoáng cái chui vào ngực của bộ nhân kiệt. Nhị thúc, một đường đi hảo. Bộ thiên thanh âm bay vào bộ nhân kiệt trong lỗ thai. Từ đầu đến cuối, bộ thường hy không nói gì thêm. Nàng không có tư cách can thiệp bộ thiên bất kỳ quyết định. Hơn nữa, nàng biết tính cách của bộ thiên. Bộ thiên là loại kêu người ân đoán phần mình. Cực hạn ân đoán rõ ràng, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình xin tha mà tha ai. Bộ thiên tàn nhẫn, quyết đoán, bộ thường hy rõ ràng nhất. Ha ha! Tiểu tử, tính cách của ngươi ta rất thích. Không bằng ngươi gia nhập ta hư thần tông A. Đồng nhất dây, hư thần tông tam trưởng lão bảng quốc khánh cười nói, nhìn nhìn bộ thiên ánh mắt tràn đầy thưởng thức hương vị Bàng Quốc Khánh chính là luân hồi cảnh tầng 3 cương giả, tại thẩm phán trong đội ngũ, cũng liền chỉ đứng sau văn chấn thiên đợi người khác mà thôi. Cùng với hắn mới mở miệng, không ít mặt người sắc đều hơi hơi biến hóa. Quả nhiên, cái gọi là thẩm phán đội ngũ, cái gọi là thẩm phán, đều là có thể bàn bạc. Vì lợi ích, thẩm phán này, có cũng được mà không có cũng không sao, không phải sao. Gia nhập hư thần tông. Bộ thiên chấp hai mắt. Tiếp theo. Gia nhập cha ngươi A. Lao tử nếu giết ngươi thân nhân thiêu gia tộc của ngươi, sau đó cười cùng ngươi nói thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ như thế nào? Ngô ngốc so với. Bộ Thiên kia tràn ngập kiên quyết sát ý tức giận mắng phóng lên trời, Bộ Thiên một thân huyết sắc hào quang, sát ý kinh người. Hôm nay, các ngươi đều phải chết, vô luận là ai. Bộ Thiên kiên định làm cho người ta kinh hãi. Điên rồi, thật sự điên rồi. Bộ Thiên kia sát ý vô hạn thanh âm một khi xuất khẩu, vạn chúng chấn kinh. Chẳng lẽ Bộ Thiên muốn một người chém giết tất cả sao? Làm sao có thể Nhất kiếm di thần. Cùng lúc đó, bộ thiên hai con người bỗng nhiên phóng đại, địa ngục lấp lánh, hắc quang vô cùng, một kiếm mà ra. Kiếm ý đối với theo, kia kiếm ý là vô cùng kiên định, lang lệ. Một kiếm xuất, cho dù thân là luân hồi tầng ba bảng quốc khánh đều sắc mặt đại biến. Thật mạnh. Thật mạnh kiếm ý. Tuổi con nhỏ, vậy mà lĩnh ngộ được loại trình độ này kiếm ý, thật sự là quá rung động. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn đem bộ thiên thu vào hư thần tông. Đây chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài a, hư thần một trưởng chi trưởng liệt thiên cung. Bất quá, dù cho kia kiếm ý như vậy khủng bố, dù cho màu đen kia kiếm mang cho Bàng Quốc Khánh mười phần mười phần cảm giác nguy hiểm, nhưng Bàng Quốc Khánh nhưng cũng là thông thả, một thân luân hồi khí thế hướng phía bốn phía nhộn nhạo, một tay đánh ra. Trong chớp mắt, màu xám trưởng ấn lóe ra hiện, trước mặt chống lại, chống lại bộ thiên hắc sắc kiếm mang. Trong ngáy mắt, kiếm mang thoái, kiếm ý đứt gãy, lại còn. Kia trưởng ấn lại vẫn là hướng phía bộ thiên mà đến. Kiếm lây động thần thiên. Bộ thiên lại là sắc mặt không thay đổi. Thậm chí, khiến người ngoài ý chính là, hắn hoàn toàn không có để ý kia trưởng ấn hướng phía chính mình đập vào mặt trưởng ấn. Mà là đột một trường kiếm vừa chuyển, lại là một đạo khoan hậu vô cùng hắc sắc kiếm mang, hướng phía một bên đánh ra. Cùng bang quốc khánh chiến đấu, lại vẫn muốn mở ra cái khác chiến trường. Đột nhiên xuất hiện một màn, là làm cho người ta không dám tin chính là căn bản phản ứng không kịp. Vô cùng trọng áp hắc sắc kiếm mang, có thể so với một tòa hắc sắc thần sơn, phô thiên cái địa oành độc ra. Kia một sát na vậy, bị trọng kiếm kiếm mang khóa chặt Triệu Tịch tông lục trưởng Lao Tiên Đồng, Kiếm Nguyên tông ngoại môn 2 chấp sự Ca Huy, Hư Thần tông cựu trưởng Lão Diêu Phong, sắc mặt của biến. Tiên Đồng chính là thần thông 8 tầng cảnh, Ca Huy chính là thần thông tầng 5 cảnh, Diêu Phong chính là thần thông 9 tầng cảnh. Trong tích tắc này, đối mặt kia tuyệt thế nhộn nhạo hắc sắc kiếm mang, đúng là cảm nhận được không thể địch áp lực lại còn bởi vì quá đột nhiên xuất hiện ba người muốn bỏ chạy tránh né cũng không thể làm được Chiêu tịch trưởng chi vạn trưởng phá thiên kiếm nguyên nhất tức thoái thiên địa hư thần quyền chi quyền diệt ngàn vạn ba người bỗng nhiên xuất thủ dùng hết toàn lực nhất thời trước mắt kia một mảnh không gian cũng bắt đầu bên ngông cuộn cuộn lắc lư lên hào quang chói mắt vô hạn lay động trường ấn phóng đại giống như mây đen đè xuống kiếm quang đâm người tựa như thần lôi tia chớp quyền ảnh chấn động có thể so với sơn băng địa liệt Ba người vừa ra tay, kia thanh thế cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, đối mặt bộ thiên kia trọng kiếm kiếm mang, lại là vô lực. Khủng bố hắc sắc kiếm mang, quá nặng, quá lớn, quá mênh mông cuồn cuộn, từ trên xuống dưới, hoàn toàn nghiền ép. Kiếm mang rơi xuống, vòng trời cuồn cuộn, muốn tiêu diệt vong hết thảy. Tuyệt thế giới áp lực, mắt thường có thể thấy, Kahui ba người đại chiêu trực tiếp từng khúc vỡ vụn, điểm một chút thành hư, chính là ánh sáng đom đóm tại tinh thần trước mặt. Trên lệch quá lớn. Một cái hô hấp trọng kiếm kiếm mang sống sờ sờ anh nện ở ba người hướng trên đỉnh đầu ba người sắc mặt thoáng cái tái nhợt một đôi đi đứng hung hăng địa rung động chui vào mặt đất khỏe miệng toàn bộ đều vết máu trọng thương thậm chí đầu gối đều lún lượn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất đồng nhất giây bộ thiên thân thể cũng là hung hăng địa hướng phía đằng sau điên cuồng tối lui hơn 10 em mở có hơn thoáng cái ngã trên mặt đất luân hồi cảnh như vậy khủng bố bang quốc khánh một trưởng kia dù cho trải qua bộ thiên một đạo kiếm mang ngăn cản Như trước cường thế vô song, sống sờ sờ khắp ở ngực của bộ thiên. Ngực của bộ thiên nhất thời huyết nhục mơ hồ, lục phủ ngũ tạng đều muốn vỡ vụn. Bộ thiên nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi tích tích. Thế nhưng hắn không có chết, trong đan điển hỗn độn giới thụ đang tại chuyển vận lấy lục sắc sinh cơ năng lượng, rất nhanh khôi phục thương thế của bộ thiên. Hơn 10 hô hấp, vạn chúng chú ngủ, bộ thiên từ từ từ dưới đất đứng lên tới. Theo sát tịch diệt thủ, bộ thiên đứng. Sau đó đúng là như trước không có nhìn bảng quốc khánh liếc một cái. Mà là ánh mắt giết lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tận nhìn về phía diêu phòng, cao uy ba người, hung hăng địa một trường, huyết sắc trưởng ấn thoáng cái đánh ra. Bộ thiên mười phần rõ ràng thực lực của mình, cho dù hắn hiện tại đã thời gian ngắn đạt đến thần thông 6 tầng 7 bộ dáng, mà lại có được lấy rất nhiều vô thượng vũ kỹ, lại cũng không thể nào là luân hồi cảnh đối thủ. Cho nên, hắn sẽ không toàn cơ bắp cùng văn chân thiên, bảng quốc khánh bọn họ liều chết mà là nghĩ hết hết thể biện pháp giết một ít những người khác, một ít hắn có thể giết chết người. Bộ thiên muốn không phải là chiến đấu, mà là những người này tánh mạng cùng màu tươi. Những cái này chết tiệt tạp tài môn. Chết một người, là một cái, hắn muốn đem hết toàn lực chu sát hắn có thể giết chết người. Về phần nghe thấy chân thiên bọn họ, đợi đến dương ẩn hư đám người tới, sẽ giải quyết. Kêu huyết sắc trưởng ấn quỷ dị cực kỳ, giống như là một tu la thân ảnh, không ngừng lượn lờ, phiêu đắng. Tốc độ nhanh vô cùng nhiều người chỉ nhìn thấy một cái bóng, sau đó liền biến mất. Trường ấn lại xuất hiện. Đã tại cao huy ba người trước người. Bị tịch diệt thủ khóa chặt, cao huy ba người sắc mặt cũng biến, bởi vì lúc trước đã trọng thương, giờ khác này, muốn tránh né đều không có cơ hội. Thời khắc sinh tử trước mặt, bọn họ mười phần hết sức kinh khủng tuyệt vọng. Đã đủ rồi. Mắt thấy kia tịch diệt thủ muốn rơi vào ba người bọn họ trên người, đột nhiên, văn chấn thiên hử một tiếng. Kêu nhàn nhạt trong thanh âm. Văn Chấn Thiên chỉ là cánh tay như vậy tiện tay một cái đông đưa, bộ thiên kia huyết sắc tịch diệt thủ thoáng cái liền tiêu thất hầu như không còn. Tiểu tử, không muốn dây dùa nữa, ngươi là rất cường đại, cũng rất có thiên phú, nhưng đáng tiếc chính là tính cách của ngươi hại ngươi rồi, cấu kết yêu thú, ngươi làm xác. Văn Chấn Thiên nói, một đôi con ngươi nhìn về phía bộ thiên, giống như là nhìn nhìn người chết, làm giết. Ha ha ha ha, bộ thiên bỗng nhiên ngẩng đầu cười ha hả vậy ngươi tới giết Lão Tử a. Trong lúc cười to, Bộ Thiên Liều Lĩnh hướng phía Văn Chấn Thiên bắn trụ mà đi, trong tay kia địa ngục lóe ra hắc sắc quang mang càng ngày càng chói mắt. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 168, trương thật là đáng chết. Chương 168, thật là đáng chết. Âm thần kiếm chi kiếm xuất nguyệt quang hiện. Dương thần kiếm chi kiếm xuất nhật quang liệt. Linh thần kiếm chi kiếm xuất quỷ thần Xuất. Bộ Thiên điên rồi. Địa cấp thượng phẩm vũ kỳ tam thần kiếm bị hắn cương ép thi triển ra, lại phối hợp kia kiếm ý, khủng bố khó có thể hình dung. Đây là hắn trước mắt có thể thi triển tối cường chiêu thức. Ba kiếm này, so với lúc trước kia mấy kiếm, không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần. Theo ba kiếm này xuất, trong thiên địa, ánh nắng giao thoa, ánh trăng lượn lở, quỷ thần tê minh, một mảnh hỗn loạn. Ba đạo kiếm mang vô hạn phong đại, tựa như là từ trên 9 tầng trời mà đến, trước sau mà đi, kiên quyết vô cùng, xoẹt xoẹt rơi xuống. Một khắc này, thẩm phán trong đội ngũ, rất nhiều người đều sắc mặt liền biến đổi. Thật mạnh. Bộ thiên này liên tục ba kiếm, đích đích sắc sắc là vạn phần kinh người. Lại còn, rất nhiều người trong ánh mắt đã nhiều một ít vẻ tham lam. Bộ thiên đánh ra ba đạo kiếm mang, tuyệt đối là một bộ vô cùng khủng bố vũ kỹ bên trong kiếm chiêu. Bộ thiên làm sao có thể hội. Thật bất khả tư nghị. Tiểu tử này đến cùng được cái gì kỳ ngộ sao? Liên loại cấp bậc này kiếm pháp đều có. hừ Chiêu tự chỉ. Văn chấn thiên sắc mặt liền biến đổi, đáy lòng của hắn cũng xuất hiện một ít ba động Bộ thiên ba kiếm này xuất, đúng là cũng cho hắn một ít cảm giác nguy hiểm. Nói đến buồn cười quá, lấy cảnh giới của văn chấn thiên, vậy mà tại một thần thông cảnh 6 tầng 7 tiểu tử trong tay có một loại nguy hiểm hương vị, khả năng sao? Khả năng. Nếu như tại gặp được bộ thiên lúc trước, văn chấn thiên tuyệt sẽ không tin tưởng đây là thật, nhưng, lúc này, hắn đã tin tưởng. Cho nên văn chấn thiên căn bản không có lưu thủ. Triều Tịch Tông ba đại tuyệt kỷ một trong triều Tịch chỉ không hề có giữ lại đánh ra. mắt thường có thể thấy một đạo màu tím sẩm hào quang cuốn thiên địa phong vân, hô hấp thiên địa năng lượng không ngừng phóng đại. đó là một cây tử sắc đầu ngón tay, đầu ngón tay chói mắt vô cùng, trực tiếp nhiễm toàn bộ bộ da trên không đều là tử sắc. triều Tịch chỉ giống như là cản đường chi hổ, một khi xuất hiện liền ngăn cản tam thần kiếm. lại còn giống như là mãnh hổ hạ sơn, mở ra miệng lớn dính máu đồng dạng cường thế vô song. Rất nhanh. triều tịch chỉ quần quận đung đưa, phong quyển tàn vân đem tam thần kiếm kiếm mang nghiền thành hư. Nhưng, làm cho người không thể tin là, lúc tam thần kiếm kiếm mang trở thành hư vô trong ngáy mắt, triều tịch chỉ hào quang cũng vô cùng vô cùng mở đi. Văn Trấn Tiên không dám tin đồng thời, sắc mặt có chút khó coi. Một con kiến hôi, vậy mà ngăn trở hắn một chiêu sao? Thật là đáng chết. Hư thần trưởng chi trưởng nhân không mới. Đồng nhất dây, bang quốc khánh lại là mặc kệ đạo đức không đạo đức, đứng ở đằng xa. Đúng là lại ra tay nữa. Văn Trấn Thiên xuất thủ dưới tình huống, hắn cũng không có dừng lại, dĩ nhiên là cùng với Văn Trấn Thiên một chỗ chu sát bộ thiên. Màu xám đen trưởng ấn, so với lúc trước đánh ra một trường kia hay là khủng bố. Không chỉ như thế. Đánh ra một trường này đồng thời, bàng quốc khánh lại càng là giống to, cái nhân loại này phản đồ. Hắn nên chết không trôn cất sinh chi địa, chúng ta không cần quản cái gì nhân tình đạo đức, trước chu sát cái này tiểu tạp chúng lại nói. Cùng với bàng quốc khánh như vậy mới mở miệng, vương trường vực Hồng ba đảo. Luân hồi cảnh cường giả vậy mà tất cả đều cùng nhau xuất thủ. Một kiếm lay động thần không. Vạn vật đều thành hư, đao từ phương đông tới. Từ khí mở ảo, trường động tương khung. Không lưu tình chút nào, những cái kia tuyệt thế lại chiêu, tất cả đều hướng phía bộ thiên điên cuồng mà đi. Bất kể là đao kiếm hay là quyền trường, đều mang theo một cố kiên quyết, trôn vùi khí thế. Không. Ngự linh, vương Viễn hải, thường phong, bộ thường hy, tô linh vận đám người tất cả đều kinh sợ ngây người. Bọn họ từng cái một sắc mặt cuốn biến, khàn giọng tét lên. Nhưng, hữu dụng không. Tâm 10 vị luân hồi cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, ai có thể ngăn cản được. Trừ phi là thần. Hơn nữa, bộ thiên liền cơ hội tránh né cũng không có. Ha ha ha ha. Hảo. Hảo. Hảo. Đều không biết xấu hổ sao. lão lũ tạp trúng. Các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Đúng lúc này, bộ thiên lại là cười ha hả khuôn mặt vẻ dữ tợn, trừ các nham. Dương Văn Hương. Thiết Đông Hồng. Còn không cho ta xuất hiện. A, Nhìn lâu như vậy, nhìn đủ chưa? Còn không cho lão tử động thủ. trừ các nham đám người đã sớm xuất hiện, cưới kia tử nhãn tiên tước, đã đến trên không trung. Chỉ là, một mực không có xuất hiện. Vì sao? Bọn họ muốn quan sát một chút tình thế, tài năng quyết định có phải hay không xuất thủ. Rốt cuộc, triều tịch tông, Hư thần tông, huyết ba môn. Đều là nhất lưu tông môn A. Bọn họ một khi xuất hiện. Đó chính là cùng những cái này nhất lưu tông môn đối lập, đáng ra không? Vì bộ thiên mà bước lên cái này mạo hiểm, đến cùng có đáng giá hay không, bọn họ cần quan sát đã xong, tài năng xác định. Ra tay đi. Dương ẩn hư trầm giọng nói, không còn xuất thủ, liền không có cơ hội. Ừ, ra tay đi. Bộ thiên vừa rồi thi triển kia kiếm pháp rõ ràng chính là địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Điều này nói rõ, hắn không có nói dối, thật sự là hắn có rất nhiều khủng bố vũ kỹ, chính là phương thuốc đợi đã nào. Chúng ta phải nắm chắc cơ hội này. Nếu như nắm chặt, như vậy, chúng ta tông môn, cũng không phải là không có cơ hội tấn cấp nhất lưu thậm chí vượt qua nhất lưu. Thiết Đông Hồng trầm giọng nói. Từ nhãn chim sơn ca, cho ta tung tích. Chọn vẹn hơn trăm người, phân biệt nhìn nhau. Tiếp theo, đột nột, một cái lao giả lớn tiếng quát đến. Lần này, Tiết Đông Hồng, dương ẩn hư nhận được tin tức, đích đích sắc sắc liên hệ rồi rất nhiều cường giả. Mặc kệ cái khác như thế nào, Chỉ bằng bọn họ tại thu được bộ thiên thật thật thực thực thanh âm tin tức thời điểm, liền đầy đủ chấn kinh rồi. Thật sự có thể truyền thanh sao? Kiêng Ngọc Bài. Bất khả tư nghị, thật sự quá bất khả tư nghị. Vẹn vẹn bằng vào Kiêng Ngọc Bài, cũng đủ để bọn họ điên cuồng dùng hết tất cả mọi giá cứu bộ thiên. Cuối cùng, Tiết Đông Hồng, Dương Ẩn Hư bọn họ tổng cộng liên hệ rồi 16 cái nhất lưu, nhị lưu tông môn, tổng cộng 24 danh luân hồi cảnh cứng giả, 47 người thần thông cảnh cứng giả. 68 danh tạo hóa cảnh cứng giả. Lúc này, từ nhãn chim sơn ca điên cùng dưới phi, mà nghe thấy chấn thanh âm, đỏ ba đảo, bản quốc khánh đám người những cái kia hung tàn đại chiêu đã đến bộ thiên trước mắt. Không còn kịp rồi. Giữa không chung. Tiết đông hồng, dương ẩn hư đám người cơ hồ là chết không chút do dự, đã xuất thủ. Ẩn hư trưởng. Thiên minh thủ. Vạn vật quyền. Kinh thiên thối. Hơn 10 người luân hồi cảnh, hơn 10 người thần thông cảnh, hơn 10 người tạo hóa cảnh cùng nhau xuất thủ, nháy mắt, nửa cái vòm trời cũng bị màu phát sáng nguyên khí hảo quang lộn nhạo, tuyệt thế uy áp, tựa như vòm trời vỡ vụn, nghiêng trở mình, áp toàn bộ hàng vân thành đều tại khó khăn lay động, trên trăm vạn người, một cái chớp mắt quỳ xuống, mặt đất bắt đầu giãn nước, toàn bộ bộ da phủ đệ phía trước, tựa hồ cũng yếu địa hãm, bộ thiên hơi hơi từ từ nhắm hai mắt, đứng ở nơi đó vẫn không núc đinh, sắc mặt sẽ không, khí tức ổn định, hắn tại rất nhanh khôi phục, khôi phục thương thế. Về phần đã đến trước mắt những cái kia đủ để đưa hắn triệt để trôn vùi lại chiêu hắn hoàn toàn không để ý, cực hạn tự tin. Ha ha. Tự minh những cái kia lại chiêu đã đánh ra. Chính mình ngọc bài, đã đã chứng minh. Dương ẩn hư đợi tông muôn người, sẽ để cho chính mình chết sao? Sẽ không. Còn nữa, nếu quả thật đến cực hạn kia một giây, còn có một chiêu cuối cùng hậu thủ, không phải sao? ầm ầm ẩm. Trước mắt. Mắt thấy đỏ ba đảo đám người đại chiêu cùng bộ thiên chỉ có cách nhau một đường, đột lột tất cả đều vỡ vụn trôn vụi, bị sống sở sở chặn đường. Mà, vạn chúng chú mục vô số đạo không thể tin trong ánh mắt. Trên trăm cường giả, từ trên trời giáng xuống, cưới khổng lồ tử nhãn chim sơn ca. Ai dám chu sát bộ thiên? Đó chính là cùng ta Cao Dương Tông là địch. Ai dám chu sát bộ thiên? Đó chính là cùng ta thiên đường Tông là địch. Ai dám chu sát bộ thiên? Đó chính là cùng ta ẩn hư tông là địch. Ai dám chu sát bộ thiên? Đó chính là cùng ta lưu thần tông là địch. Mà, tại văn chấn thiên, đỏ ba đảo đám người chấn kinh, không dám tin, sắc mặt xanh mét, dương ẩn hư chờ thêm tốt 100 người, nhất nhất đại khẩu. Hừ. Dương ẩn hư, chứ các nham, lao tử để cho các ngươi cũng không có gì không phải a cứu người, mà là giết địch. Nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Ta muốn bọn họ đều chết. Chết. Hiểu không? Giết cho ta. Có một cái người sống, các người cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Đồng nhất dây, sắc mặt của bộ thiên điên cuồng vô cùng, thanh âm khàn khàn quát. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, xế chiều hôm nay, chúng ta nơi này mưa to gió lớn, ngừng 2 giờ điện, thân ở Sơn Đông nên biết, nay buổi chiều thật lớn lôi điện cùng mưa gió, đổi mới đã muộn, chỉ có 4 chương ha. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 169, chương cường ngạnh thái độ. Trước 169, cường ngạnh thái độ. Cùng với bộ thiên gào thét, bất kể là Dương Ẩn Hư, Tiết Đông Hồng đám người, hay là Văn Trấn Thiên, Hồng Ba Đảo, đám người, từng cái một tất cả đều sắc mặt đại biến, xanh mét xanh mét. Bộ thiên thái độ thật sự là quá mức cường ngạnh. Đối với Dương Ẩn Hư đám người mà nói, bọn họ là tới cứu bộ thiên, bộ thiên thái độ hẳn là cảm kích, lấy lòng mới đúng. Ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên là loại thái độ này. Giống như là chủ nhân quát lớn nô buộc đối với văn chấn thiên đám người mà nói, tuy lúc này không biết chỗ nào nhiều ra tới như vậy một đại bang tử khủng bố đến cực điểm cường giả, nhưng bọn họ như trước theo bản năng cảm thấy nhất xấu nhất kết quả chính là bọn họ đoàn người này rời đi, chấm dứt chuyện này, chẳng lẽ còn có thể có cái khác? Nhưng tựa hồ bộ thiên ý nghĩ hao huyền muốn bọn họ đều chết, cái này vô hạn cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng tiểu tử dương ngẩn ngư, tiết đông hồng, các ngươi đã tới, vậy nói rõ muốn trong tay của ta đổ vỡ, đã như vậy. Vậy giết cho ta giết sát. Giết sạch bọn này tạp trùng, chạy một cái, cũng đừng nghĩ từ lao tử nơi này đạt được bất kỳ vật gì. Bộ thiên trong thanh âm tràn ngập quyết nhiên sắc khí, nhỏ máu con ngươi đỏ yêu dị, đàng đàng sắc khí, giống như là từ tu la địa ngục mà đến. Dương ẩn hư đám người nhìn nhau, trong nội tâm tuy khó chịu, nhưng, lại cũng không nói gì thêm. Bộ thiên trong tay đồ vật, giá trị liên thành. Nếu bộ thiên không cho, bọn họ có thể có cái gì khác biện pháp đạt được sao? Không có. Tính cách của bộ tiên, Dương ẩn hư đám người thật sự là hiểu rất rõ. Chính là một tên điên. Một cái ăn mềm không ăn cứng tên điên. Muốn tử trong tay hắn cứng rắn giành được hoặc là thế nào, một tia cơ hội cũng không có. Cái tên điên này gây chuyện không tốt có thể trực tiếp những phương thuốc kia, vũ khí chuyển tấn ngọc bài. Toàn bộ hủy diệt. Ngọc đá cùng tan, không phải là Dương ẩn hư bọn họ muốn xem thấy. sắt Cuối cùng, một chuyến này cường giả đầu lĩnh cũng chính là nhất lưu tông môn cao dương tông tông chủ tùy thiên vũ trầm giọng nói cao dương tông chính là nhất lưu tông môn bên trong còn muốn thoáng gần phía trước tồn tại tùy thiên vũ lại càng là cao dương tông tông chủ niên kỷ của hắn rất lớn thuật nhìn tóc trắng xóa lao vô cùng nhưng thực lực nhưng cũng là kiên quyết khủng bố đã đạt đến luân hồi tầng 7 cảnh giới cùng với tùy thiên vũ như vậy mới mở miệng nhất thời dương lần hư chưa cắt nha một nhóm người tất cả đều trùng điệp đầu ánh mắt kiên định lên chờ một chút Đồng nhất giây, sắc mặt của Văn Chấn Thiên càng thêm âm trầm, hắn nhanh chóng mở miệng, khuôn mặt sốt ruột vẻ, "Tùy tông chủ, ta là Văn Chấn Thiên a." "Là Triều Tịch Tông đại trưởng lão." "Ta biết ngươi là Văn Chấn Thiên, 13 năm trước đây, ta đã thấy ngươi một lần." Tùy Thiên Vũ thản nhiên nói. "Tùy tông chủ, không biết ngài cùng chư vị tông môn đồng đạo đến đây nho nhỏ này Hàng Vân Thành, muốn sao?" Văn Chấn Thiên hỏi, nhưng trong lòng đã sớm đem Tùy Thiên Vũ đám người mang cho huyết xối đầu. "Ha ha, làm cái gì?" không làm cái gì. Tùy thiên vũ đột ngột nợ nụ cười, nhưng cũng là sát ý mười phần. Bộ thiên tiểu huynh đệ muốn chúng ta đem các ngươi đoàn người này tất cả đều giải quyết xong, cho nên, tuy chúng ta không cựu không đoán, thậm chí còn có chút quan hệ, nhưng, chỉ có thể xin lỗi rồi, vì ta cao dương tông phát triển, các người hy sinh nhưng cũng là có giá trị được. Tùy thiên vũ kêu ha ha cười lạnh, làm cho người ta kinh hãi. Luân hồi tầng bảy cường giả A. Quá kinh khủng, này sát khí một tiết lộ thật sự là làm cho người ta liền hô hấp đều ngừng lại đáng chết! Tùy Thiên Vũ như thế kiên định, Văn Chấn Thiên, Hồng Ba đảo, Vương Trường Vực, Bàng Quốc Khánh đám người tất cả đều ánh mắt hấp lại, khí thế trên người cũng lại lần nữa táo bạo. Tùy Tông Chủ, chúng ta một chuyến này có triều Tịch Tông, Huyết Đao Môn, Hư Thần Tông, Kiếm Nguyên Tông đợi trọn vẹn hơn mười Nhất Lưu, Nhị Lưu Tông môn người, ngươi biết một khi chúng ta xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả là cái gì không? Đó chính là Tông môn ở giữa đại chiến. Hồng ba đào lớn tiếng quát, cái kia bộ thiên tiểu tạp trùng, chính là cấu kết yêu thú nhân loại phản đồ, hắn có thể cho các ngươi cái gì đồ chơi. Đáng các ngươi như thế lao sư động chúng đến đây nghĩ cách cứu viện. Ta xem, không bằng chúng ta một chỗ liên hợp, đem kia cái tiểu tạp trùng đã diệt, các ngươi nghĩ muốn cái gì tự nhiên có cái gì. Lao giả này cột cho ta, những người còn lại, là các ngươi, còn có, không muốn nhiều lời nữa, ta đến ba tiếng, thật sự nếu không xuất thủ, các ngươi chính là muốn ra tay. Cũng không, có có bất kỳ cơ hội nào. Đồng nhất giây, Bộ Thiên đột ngột dương mắt lên, một đôi con ngươi nhìn về phía Hồng Ba Đảo, luân hồi một tầng sao. Cũng là có thể liều mạng, tên đang chết lao ra hỏa, phải tự tay chém giết mới giải hận a. Tiếp theo trong nháy mắt, không đợi đến tùy Thiên Vũ, Dương ẩn Hư đám người mở miệng, Bộ Thiên động. Điểm ảnh bộ. Tu Du bộ. Thác hư bộ. Tam đại thân pháp vũ kỹ, trong nháy mắt bao táp, Bộ Thiên tốc độ cùng quỷ dị thân ảnh tiết đấu, làm cho người ta xem đủ rồi. Sắt. Tùy Thiên Vũ đợi trọn vẹn trên trăm cường giả, không do dự nữa, cùng với kia sắt ý vô hạn quá khẽ, đống nhiên xuất thủ. Đại chiến tái khởi. Tùy Thiên Vũ đối chiến Văn Trấn Thiên. Vệ Phong đối chiến bảng Quốc Khánh. Thiết Đông Hồng đối chiến Vương Trường Vực. Dương Ẩn Hư đối chiến Diêu Phong. Chư Cắt Nham đối chiến Cao Huy. Mà Bộ Thiên lại đã đến Hồng Ba Đảo trước người. Trọng kiếm mênh ngông cuồn cuộn. Đế Vương Trí áp, Bộ Thiên đứng ở trước người Hồng Ba Đảo, không chút do dự. Trong tay kia vô cùng vô cùng trọng địa ngục từ cao xuống, thoáng cái bộ ra. Lại còn, cùng với kiếm thế. Kiếm, chia làm kiếm ý cùng kiếm thế. Ý vì nội tại, thế vì bên ngoài. Ý tại tâm, thế nó bề ngoài. Bộ thiên kiếp trước tu luyện qua một bộ tên là đế vương thần uy bí pháp, có thể tăng cường khí thế. Một khi thi triển, giống như là đế vương đồng dạng, thần uy mênh mông quần cuộn chân đạp bắt phương, quyền phá muôn đời không chết không lui, chính là bá biết được tốt nhất thể hiện. Kiếp trước Bộ thiên tu chính là bá biết được, kiếp này như trước tu bá biết được. Bởi vậy, đế vương thần uy theo bộ thiên như vậy vừa thi triển ra, lên địa ngục phía trên, hình thành đế vương chi kiếm thế, khủng bố làm cho người ta kinh hãi. kia một cái trước mắt, cho dù là luân hồi cảnh giới hồng ba đảo, cũng cảm nhận được một cỗ vạn vật ý chí ngưng kết quanh thân lực lượng, giống như một cái một cánh tay, đưa hắn níu lại. Thiên địa thần lôi rền vang, trước mắt, bộ thiên tựa như thiên thần đồng dạng, thần uy mênh mông quần quận ba nghìn làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hồng Ba Đào sắc mặt cuồng biến, một cái chớp mắt trắng sám có thể so với kia một chiếc thuyền lá nhỏ bị mưa to gió lớn đập nện. Hồng Ba Đào khẩn trương, ngây người, kinh hãi đồng thời, Bộ Thiên kia áp thiên lấp mặt đất một kiếm lại giống như trên trời thần sơn đồng dạng, xoênh xoênh đẻ xuống. Đáng chết, cự ly cách nhau một đường, cho đến giờ phút này, Hồng Ba Đào mới khó khăn có như vậy một tia tư duy. Trong tay kia huyết sắc rộng đao, hung hăng nâng lên. Muốn ngăn trở Bộ Thiên này nhất trọng kiếm. Khèn. Trong náy mắt, cùng với kia chói thai kim loại tiếng va chạm, rõ ràng có thể thấy, hồng ba đảo trong tay huyết sắc đại đao, thoáng cái tử trung gian nước gãy, rất nhanh thành mảnh vỡ. Lại còn, kia đao chi mảnh vỡ, tất cả đều chui vào hồng ba đảo trong thân thể. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 170, chương Kiên quyết chu sát. Chương 170, Kiên quyết chu sát. Ngoài ra Càng làm cho người kinh khủng chính là, Hồng Ba Đảo kia một cái cầm lấy huyết sắc tay của Trường Đao, trực tiếp không thể nhìn, bị địa ngục trọng kiếm đè xuống nhảy lực nhảy vô cùng thê thảm. A ha ha ha ha. Hồng Ba Đảo kịch liệt kêu thảm thiết, thoạt nhìn rất đáng thương, thậm chí mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng bộ Thiên sẽ bỏ qua hắn sao? Đối mặt luân hồi cảnh cường giả, có thể ngăn chặn, kia lại không thể có một tia bông lòng. Luân hồi cảnh quá kinh khủng, không đồng nhất khẩu khí giết chết đối phương, chính mình khả năng liền có nguy hiểm muốn biết rõ, hắn vừa rồi một kiếm kia chính là mênh ngông quần quần trọng kiếm, là địa cấp trung phẩm vũ khí, mà lại hay là loại kia chú ý lực hòa khí vũ khí, mà không phải chú ý ký xảo. Cũng chính là, một kiếm này muốn thi triển ra, bộ thiên hao phí áp lực hòa khí lực phải không có thể tưởng tượng giống như. Lớn như vậy chiêu, bộ thiên có thể liên tục không xảy ra mấy chiêu. Ngoài ra, còn có đế vương thần uy, đây là thật thật thực thực bí pháp thần thông, càng thêm hao phí nguyên khí cùng ý thức linh hồn, muốn một hơi lại thi triển lần thứ hai đều vô cùng khó khăn. Có thể nói, vừa rồi này một cái chớp mắt trọng thương hồng ba đảo, là nhiều phương diện nhân tố kết hợp cùng một chỗ, tính ngẫu nhiên quá lớn, gần như không thể phục chế. Cho nên, bộ thiên tinh thần tập trung đến điểm cao nhất, một chút không dám buông lỏng. Trọng thương hồng ba đảo một khắc, bộ thiên lấn trên người trước, địa ngục hóa thành tử vong thần quang, thoáng cái thò ra, hướng phía ngực của hồng ba đảo nơi trái tim trung tâm mà đi. Hồng ba đảo thân thể bởi vì lúc trước bị địa ngục trọng kiếm áp. Một mực ở khống chế không nổi lui về phía sau. Lúc này, đột ngột trước mắt mờ ảo mà đến một hắc sắc bóng dáng, cho hắn vô cùng vô cùng nguy hiểm trực giác cùng tử vong trực giác quan ảnh. Không. Hồng Ba Đào muốn tranh né, lại khống chế không được thân thể của mình. Cái kia đã sắc mặt tái nhợt càng trắng xám, cùng với điểm một chút máu tươi dấu vết, lại càng là thoạt nhìn dữ tợn, khủng bố cực kỳ. Hồng Ba Đào biết, chính mình sẽ chết. Luân hồi kính chết ở một cái thần thông cảnh 6 tầng 7 tiểu tử trong tay a. Không cam lòng, Mười phần hết sức không cam lòng. Nhưng, không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Trong chớp mắt, Địa Ngục đã đến Hồng Ba Đảo trước người, cùng hắn chỉ có một tấc ngăn cách, Hồng Ba Đảo thậm chí cảm nhận được Địa Ngục Phong mang cùng rất lạnh. Hồng Ba Đảo tuyệt vọng. "Hồng Trường lão." Nhưng mà đúng lúc này, bất kể là Hồng Ba Đảo hay là Bộ Thiên, cũng không nghi tới dị biến nổi lên. Đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng, để cho Bộ Thiên sắc mặt liền biến đổi. Mà Hồng Ba Đảo thì là từ tuyệt vọng vực sâu bên trong thoáng cái nhảy ra ngoài như nhìn thấy hy vọng. Là huyết đao môn Lý Hách, chính là huyết đao môn một vị chấp sự, chỉ có thần thông cảnh tầng 5 cảnh giới. Bình thường, hồng ba đào nhìn cũng sẽ không nhìn Lý Hách liếc một cái, không nghĩ tới, thời khác sinh tử, đúng là hắn đột nhiên xuất hiện nguồn cứu chính mình. Lý Hách cầm trong tay một bả ngân bạch sắc đại đao, linh khí mở ảo, quay quanh đại đao, đao kiếm nhắm ngay bộ thiên địa ngục, từ bên cạnh mà đến, muốn ngăn cản bộ thiên địa ngục tiếp tục đi tới. Tốc độ ánh sáng trong đó, bộ thiên nhiên quay đầu Giữ tợn điên cuồng khuôn mặt hơi hơi rung động, bộ mặt cơ bắp của cuộn, tiết hầu run rẩy, hổ gầm chi kêu rít gào ra ngoài, cút. Nhất thời, đang muốn nhào trước ngăn cản tiến lên địa ngục trọng kiếm lý hách, thoáng cái dừng lại, thất thần. Cuồng bạo hổ gầm chi âm, tựa như từng đám cây ngân trầm đập vào mặt, xuyên thẳng đầu, kích thích hắn ngũ quan đau đớn, thất khiêu ngo ngọng, đầu góc rền vang, trái tim run rẩy. Sóng âm vũ khí, tuy không phải là đặc biệt đặc biệt cường đại, nhưng trong chiến đấu đưa đến tác dụng có đôi khi là không thể tưởng tượng. sóng âm vô hình, không đột, có thể không hề có dấu hiệu công kích, có thể một cái chớp mắt ảnh hưởng đến đối phương tâm thần, thậm chí làm cho đối phương trực tiếp ngây người, giống như lúc này Lý Hách. mà cứ như vậy một lần ngây người, lại đủ để tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. cùng với Lý Hách thất thần, phúc, địa ngục thật sâu chui vào ngực của Hồng Ba Đào, trực tiếp đối với mặt. Hồng Ba Đào muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời, trong miệng chỉ có không ngừng dâng lên máu tươi. Một đôi con người rất nhanh từ sáng ngợi biến thành ảm đạm, mất đi sát thái. Tại nhân sinh hấp hối cuối cùng một khắc, suy nghĩ của hắn là hối hận, chấn kinh, không cam lòng. Hối hận là, vì sao phải đến đây hàng vân thành, vì sao phải lẫn vào như vậy một chuyến hồng thủy. Chấn kinh chính là, bộ thiên cường đại, thần thông 6 tầng 7 cảnh giới, đúng là có thể giết chết chính mình một luân hồi cảnh tồn tại. Không cam lòng chính là, lý hách kém một chút điểm liền có thể cứu chính mình rồi, đáng tiếc, kém một ít cũng là trên lệnh. Rất nhanh, hồng Ba đảo thân thể thoáng cái ngã xuống đất, cho đến lúc này, Lý Hách mới khó khăn có tư duy. Tư duy ẩm lại, là cực hạn kinh khủng, tại trước mắt hắn, luân hồi cảnh Hồng Trưởng lão cứ như vậy sinh sinh tựa. Tịch Diệt thủ. Lý Hách kinh khủng bên trong, bộ thiên lại là sắc mặt rất lạnh, tùy ý giơ tay lên. Một cái huyết sắc trường ấn, mở ảo, quỷ dị, thấy không rõ. Khóa chặt Lý Hách, chính là tử thần chi quang, chiếu xạ đến, không thể đào thoát. Lý Hách cảm nhận được tử thần vào xem. Theo bản năng giơ đao lên, không phải là trước mặt chống lại, mà là với tư cách là phòng ngự, ngăn cản trước người, muốn dựa vào đao ngăn trở một trường này. Nhưng mà hiển nhiên Lý Hách đánh giá thấp tịch Diệt Thủ hung tàn, kia không lớn không nhỏ trường lớn, súng sờ sở đưa hắn ngân bạch trường đao từ trọng kiếm móc ra một cái thủ trường hình dạng, tiếp tục đi tới, khắc ở lồng ngực của hắn. Mặc dù bất tử, nhưng là trọng thương, Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một trường đánh trúng Lý Hách, Bộ Thiên bước chân hơi hơi hoạt động. Một cái bắn trụm, tựa như là mánh hổ nhào dê. Trên không trung, bộ thiên liền đem quyền kia đầu nhắm ngay Lý Hách. Chân bát hoang bốn chân bát hoang thoái. sát ý vô hạn quắc khẽ, một quyền từ trên xuống dưới, vay nện ở Lý Hách trên bờ vai. Lý Hách nguyên bản bởi vì tịch diệt thủ mà mang đến rút lui, thoáng cái đình trệ. Sau đó hắn sống sờ sờ quý xuống, đầu gối đem mặt đất đều vỡ thành thoái hư, hắn hai con ngươi mở thật rất lớn. Đầu tiên là dừng lại mấy hơi thở, sau đó Làm một tia màu đỏ tươi từ khỏe miệng tràn ra tới, Lý Hách thân thể trực tiếp khuynh đảo, chết không thể chết lại. Thật là khủng khiếp trấn bắt hoang, một quyền nện ở trên bờ vai, lại có thể đem Lý Hách lục phủ ngũ tạng tất cả đều chấn vỡ. Nhẹ nhõm giết chết Lý Hách cùng hồng ba đảo, bộ thiên đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào, an tĩnh vô cùng, nhưng, sát khí trên người cùng huyết rời, vẫn còn ở sôi trào. Tùy thiên vũ, dương ẩn hư, chư cắt nham đám người vẫn còn ở cùng văn chấn thiên đám người giao chiến. Hai phe đều có hơn 100 người. Nhưng, Tùy Thiên Vũ bên này khoảng chừng 2-30 cái luân hồi cảnh cường giả, hiện nhiên càng chiếm giữ một ít ưu thế. Lúc này, Tùy Thiên Vũ bên này mới đã chết khó khăn 6 người, mà nghe thấy Trấn Thiên Na biên đã chết 17 cái người. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền rõ ràng. Chết tiệt! Tùy Thiên Vũ, kia tiểu tạp chúng trên người có vật gì tốt, hắn có thể cho, chúng ta cũng có thể cho. Văn Trấn Thiên một mực bị Tùy Thiên Vũ áp chế đánh đập. Luân hồi tầng 5 thật là lợi hại, đáng tiếc, Tùy Thiên Vũ chính là luân hồi tầng 7 tồn tại. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 171, chương thật sự điên rồi. Chương 171, thật sự điên rồi. Chớ xem thường như vậy hai tầng trinh lệch, đối với Văn Chấn Thiên, Tùy Thiên Vũ bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói, hai cái tiểu tầng thứ chênh lệch đã là như trời với đất. Văn Chấn Thiên trạng thái càng ngày càng nguy hoại khóe miệng toàn bộ đều máu tươi, sắc mặt là càng phát trắng xám, khí tức rất hỗn loạn. Có thể nói, hắn ở vào vô cùng vô cùng bên bờ nguy hiểm. Ngươi cũng có thể cho. Tùy Thiên Vũ khinh thường cười cười. Ngươi Triệu Tịch Tông còn cầm không ra những cái kia thứ tốt, trên người bộ Thiên tùy ý ném đi ra đồng dạng đồ chơi, liền có thể tại ngươi Triệu Tịch Tông với tư cách là trấn môn chi bảo, có hiểu không? Văn Chấn Thiên, nhớ ngươi một đời thông minh, lần này vì cái gì liền làm xuất hồ đổ sự tình đâu này? Ngươi có rõ ràng điều tra qua bộ thiên sao? Ngươi biết mấy tháng trước, hắn chỉ là dưỡng khí 2 tầng phế vật sao? Hiện tại cũng đã là khí tông tầng 7. Ngươi biết hắn hiện tại trọn vẹn đạt tới thần thông cảnh sức chiến đấu, là dựa vào một loại kiên quyết khủng bố bí pháp trồng chất lên sao? Ngươi biết hắn thi triển những cái kia chấn bắt hoang tịch diệt thủ phong kiếm, đại đa số đều là địa cấp vũ khí sao? Ngươi biết, ngay tại vừa rồi, hắn lấy thần thông 6 tầng 7 cảnh giới, trực tiếp giết chết luân hồi cảnh 1 tầng hồng ba đào sao? Ha <cười> ha ngươi không biết. Cho nên, ngươi nhất định là tử vong. Ngươi cho rằng lão giả ta đường đường nhất lưu tông môn tông chủ tại sao lại muốn tới đến Hàng Vân Thành? A. Ngươi cho rằng lão tử tại sao phải liều mạng đắc tội ngươi Triều Tịch tông hậu quả, cũng phải đem ngươi giết chết. Ngươi cho rằng lão tử đường đường luân hồi tầng 7 cảnh cường giả, muốn nghe từ một tên mao đầu tiểu tử quát lớn. Ngươi không biết. Tùy Thiên Vũ nói một hơi rất nhiều. Lúc này chút lời toàn bộ nghe xong, Văn Chấn Thiên đã bị chấn kinh toàn bộ đều bối rối. Này! Này! Này! Này đều là thật sao? Nếu quả thật như thế, bọn họ vì sao còn muốn tru sát bộ thiên? Nếu quả thật như thế, từ vừa bắt đầu, đem những cái kia yêu thú cùng bộ da người toàn bộ bắt lấy, uy hiếp bộ thiên. Có thể hay không đạt được rất nhiều rất nhiều có thể làm cho triều tịch tông trở thành vượt qua nhất lưu thậm chí sánh ngang thập đại tiên môn tồn tại bảo vật. Đáng tiếc! Trên đời này không có bán thuốc hối hận. Thiên võ trấn áp một hơi đem nên phải hỏi toàn bộ nói hết ra, tùy thiên vũ đùa thật rồi, hai tay hơi hơi nâng lên, nguyên khí điên của ngưng kết. chớp mắt, một khổng lồ nguyên khí hộp mực đóng dấu xuất hiện. kia nguyên khí hộp mực đóng dấu, lóe ra quang mang chói mắt, làm trên trăm vạn người vây xem, gần như cũng không thể chớn mắt. nguyên khí hộp mực đóng dấu thoáng cái rơi vào trên đỉnh đầu văn chấn thiên. sau đó kiên quyết tung tích. văn chấn thiên hai tay nâng lên, vọng tưởng chống cự. đáng tiếc thân thể lại là răng rắc răng rắc văng lên. Bị kia hộp mực đóng dấu áp rất nhanh sụt xuống, thậm chí bị áp tiến vào trong đất. Thiên võ chấn áp, chính là tùy thiên vũ tuyệt chiêu, cũng là cao dương tông chấn môn chi bảo, mạnh mẽ vô cùng. Văn chấn thiên đã chết. Lúc văn chấn thiên tử vong một khắc này, cái khắc một ít đi theo văn chấn thiên mà đến tông môn người, trong lòng phòng tuyến, cơ hội là trong nháy mắt liền sụp đổ. Như vậy một sụp đổ, binh bại như núi đổ. Chỉ là một nén hương thời gian cũng chưa tới, lại tử vong 40-50 người chỉ còn lại 60 người không tới. Ta, ta, chúng ta đầu hàng. Đột ngột, bàng quốc khánh giống lươn nói. Văn Trấn Thiên sau khi chết, liền thực lực của hắn tối cường, nhưng cũng là không chịu nổi ngăn cản, bị áp chế thương thế nghiêm trọng. Bàng quốc khánh không phải người ngu, trước mắt loại tình huống này, có thể nói, bọn họ đã thất bại. Lại tiếp tục nữa, đó là càng nhiều thương vong. Theo bàng quốc khánh hô to đầu hàng, nhất thời, chém giết trong nháy mắt đỉnh trệ. Đến thời khắc này, Triều Tịch Tông, Huyết Đao môn, Hư Thần tông đợi bên này liên hợp, tổng cộng còn thừa lại 58 người. Trong đó, luân hồi kính cường giả, chỉ có Hư Thần tông bàng quốc khánh, Huyết Đao môn Hồng Đông Hẳng, Kiếm Nguyên tông Tảo Phương, Hàn Nhai môn trưởng tu, còn dư lại 67 luân hồi cảnh cường giả đã chết trận. Tổn thất thảm nhất bên trong không gì qua được Triệu Tịch tông, đại trưởng lão Văn Chấn Thiên tử vong, ngũ trưởng lão Ngụy vừa cùng tử vong, còn có thập trưởng lão tại U tử vong, uy trấn thiên hòa ngụy vừa cùng đều chính là luân hồi cảnh a. Khi tất cả chém giết đều chấm dứt, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn về phía Bộ Thiên. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tam đệ, vậy mới tốt chứ. Tam đệ, ngươi quá trâu rồi. Ta Ngự Linh kiếp này có ngươi như vậy một cái huynh đệ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ngự Linh cười ha hả, dù cho trọng thương, như trước kích động vô cùng. Sinh huyết các mặt khác còn thừa lại ba lượng ngàn yêu thú, cũng là ngửa mặt gào thét. Về phân bộ da người, Đã sớm khóc khóc không thành tiếng. Ai có thể nghĩ đến, kết quả sau cùng là như thế này. Thật bất khả tư nghị. Một nhóm trên trăm cường giả A. Đều là thần thông, tạo hóa chính là luân hồi cảnh tồn tại. Tại rất nhiều trong mắt người bình thường, đều là thần tiên đồng dạng tồn tại. Vậy mà hao tồn tại bộ thiên trên tay. Nhất là cuối cùng, đột nhiên đến nơi càng thêm khủng bố một đám tông môn người. Thật sự là quá rung động quá rung động quá rung động. Bộ thiên quả thực là thần. Chân chính thần. Bộ thiên tiểu huynh đệ. Bây giờ nên làm gì? Tùy thiên vũ nhìn về phía bộ thiên. Nếu như đầu hàng. Vậy còn không quỳ xuống cho ta. Bộ thiên hiếp mắt, sâu kín nhìn về phía bàng quốc khánh đám người. Trong chớp mắt, bàng quốc khánh đám người sắc mặt đỏ lên. Quỳ xuống. Bộ thiên vậy mà để cho bọn họ quỳ xuống. Bọn họ đều là nhất lưu, nhị lưu tông môn siêu cấp tửng, giả, thân chức vị cao, không phải là trưởng lão, chính là chấp sự, không đủ nhất cũng là tông môn thiên tài. Hiện tại muốn vạn chúng chú mục phía dưới quy xuống. Điều này có thể sao? Ha ha ha ha. Không nguyện ý. Bộ thiên nhíu mày, khoe miệng của hắn kéo qua một tia cười lạnh. Tiếp theo, hắn đột một động. Thân thể như vậy lóe lên, đã đến một người tuổi còn trẻ trước mặt. Người trẻ tuổi kia chính là Lưu Đãng. Ta. Ta. Ta. Ta sai rồi. Sắc mặt của Lưu Đãng trắng sám đến giống như bột mì đồng dạng. Lời cũng nói không chu toàn toàn bộ. Nhưng mà, hắn sai hữu dụng không? vô dụng. Bộ Thiên trong tay địa ngục, thoáng cái chui vào Lưu Đãng trong thân thể, không quỷ dưới. Vậy đều đi tìm chết. Bộ Thiên thanh âm khàn khàn. Ha ha ha ha. Cái nhân loại kia tiểu tạp trùng, ngươi không phải là dùng roi rút lão tử sao? Ngươi Ngự Linh gia gia nói qua cho ngươi, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, hiện đang hối hận sao? A, xa xa. Ngự Linh rông lớn nói, kích động vạn phần. Mấy ngày nay, Cha Tấn nó tàn nhẫn nhất chính là Lưu Đãng cùng Bộ Phong. Lúc này. Lưu Đãng bị bộ thiên một kiếm chui vào thân thể, cảm giác kia, thật sự sảng khoái. Thoải mái phát nổ. Ta. Người. Ta không. Không cam lòng. Lưu Đãng lưu lại cuối cùng một câu nói như vậy, trực tiếp ngã xuống đất. Mà bộ thiên lại là hoàn toàn không có dừng lại, thân thể lại lần nữa lóe lên, lại đến một người tuổi còn trẻ trước người, chính là nhất diệp tông nội môn đệ tử Đặng Ba. Đặng Ba mơ hồ. Bộ thiên đứng ở trước mắt hắn, lại còn toàn thân sát ý cùng huyết khí, hắn liền mơ hồ. Đầu hóc giống như thông qua thần lôi tia chớp, hoàn toàn bị rền vang không một tí tì tư duy. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 172, chương ăn miếng trả miếng. chương 172, ăn miếng trả miếng. Không quỷ dưới. Vậy đi chết đi a. Bộ thiên ma quỷ đồng dạng thanh âm, địa ngục chui vào đặng bà trong thân thể. Frank! Frank! Frank! Đến nơi này một khắc. Rốt cục có người sợ, hỏng mất, nhao nhao quỳ xuống, không quỳ dưới vậy đi tìm chết. Bộ thiên hung tàn, tàn nhẫn, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đáng chết. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có bàng quốc khánh, hồng đông hằng, cao tu đợi luân hồi cảnh cứng, giả. Ha ha. Như thế nào? Không nguyện ý. Bộ thiên nhìn về phía bàng quốc khánh đám người, lộ ra một ngụm răng trắng, phối hợp với trên mặt hắn điểm một chút máu tươi cùng giữ tận nụ cười, khủng bố cực kỳ. ngươi. Ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu ép, Triều Tịch tông, Nhất Diệp tông, Hàn Mai môn, Huyết Nam môn, tông môn thế lực liên hợp lại, cho dù Tùy Thiên Vũ đám người che chở ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Trương Tu cao giọng hét lớn, trên mặt tràn ngập cực hạn phẫn nộ. Bộ Thiên lớn lối, cuồng vọng, để cho hắn lửa giận trong lòng, căn bản khống chế không nổi. "Phải không? Khó thoát khỏi cái chết." Bộ Thiên chớp hai mắt, tiếp theo nhìn về phía Tùy Thiên Vũ, giết hắn đi. "Ta thật muốn nhìn xem Ta là không phải là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi, ngươi, ngươi tên điên. Trương Tu sắc mặt cùng biến, không còn lửa giận, mà là sợ hãi, nhất là lúc Tùy Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm. So với Tùy Thiên Vũ, Trương Tu chênh lệnh quá xa. Một cái luân hồi tầng 7, một cái luân hồi một tầng, là một cấp bậc sao. Tùy Thiên Vũ, ngươi muốn là dám giết đi ta, chúng ta tông chủ nhất định sẽ báo thủ cho được. Ngươi, Trương Tu lớn tiếng quát đến. Cầu nguyện có thể hù dọa Tùy Thiên Vũ, nhưng mà, nên đón lại là Tùy Thiên Vũ kia bá đạo, cường hãn, không cùng ngang hàng một quyền. Một quyền, Trương Tu tuy khó khăn tránh né, ngăn cản, nên tiếp. Nhưng, như trước trực tiếp bị giết chết. Như thế như thế nhẹ nhõm. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, quý xuống. Lúc Trương Tu chết một khắc này, bộ thiên kia rét lạnh thanh âm, tựa như đao nhọn, sống sở sờ, sờ chui vào bảng quốc khánh đám người ngược. Cũng nhịn không được nữa. Không có ai không sợ chết. Dầm dầm dầm. Mạnh mẽ như bàng quốc khánh đợi luân hồi cảnh cường giả, đúng là tại vô số đôi mắt, quỳ xuống đất. Giờ khắc này, tuyệt đối là triều tịch tông, nhất diệp tông, huyết nam môn. Tông môn nhất sỉ nhục nhất thời gian điểm. Đối mặt với ta bộ ra người còn có ta đại ca, nhị ca, cùng với ngàn vạn chết đi yêu thú cùng còn sống yêu thú huynh đệ. Bộ thiên theo sát nói. Cái này tiểu tạp trùng. Vốn tưởng rằng quỳ xuống coi như xong, không nghĩ tới. Bàng quốc khánh. Hồng Đông hàng đám người đầu góc gần như đều muốn phát nổ, tên đáng chết tiểu tạp trùng A. Quả thật điên rồi. Coi như là tùy thiên vũ đám người, cũng hiểu được bộ thiên có chút quá điên cuồng. Dù sao cũng là hơn mười nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn thế lực A. Không nên không chết không thôi. Đối với bộ thiên mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Sai lầm rồi sao? Một giây sau, bộ thiên sâu kín mà hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa những cái kia trọng thương bộ da người cùng bị trói buộc cực kỳ chặt chẽ yêu thú, lòng tham đau rất đau. Mấy trăm bộ da người tử vong A, mấy ngàn yêu thú tử vong A. Còn có đại ca, nhị ca, cũng bị cha tấn liền nhìn lên một cái, bộ thiên tâm đều tại run rẩy, nhưng cái này mất trí tập trung, Sai, sai rồi. Chừng 50 cá nhân, chỉ có hiểu rõ mấy người nhỏ giọng run dậy mà nói. Ta hỏi các ngươi, sai lầm rồi sao? Đột ngột. Bộ thiên bạo giống, thanh âm kia sen lẫn hổ gầm sóng âm, vô cùng vô cùng chấn động, đáng sợ, làm cho người ta kinh hãi. Bộ thiên như vậy một tiếng giống, tới vô cùng đột nhiên, sợ tới mức những cái kia quỷ trên mặt đất một ít thực lực hơi hơi kém loại nhỏ người, trực tiếp kẻ ra quần. Còn có xa xa trên trăm vạn vây xem con chúng, cũng là bị này một gào to sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa phát nổ. Sai rồi. Bộ thiên bạo giống rơi xuống, chừng 50 cá nhân, gần như đều lớn tiếng nhận lầm. Mặc kệ chân tâm không đúng tâm, hiện tại đã như vậy, bọn họ nghĩ chính là nhanh chóng nhận lầm. Xin lỗi, sau đó rời đi. Quỷ gối nơi này, loại tư vị này không dễ chịu, một khác bọn họ cũng không muốn đã chịu. Ha ha, nếu như sai rồi, vậy chịu lấy đến trừng phạt, không phải sao? Giống như các ngươi lần này liên hợp cùng đi đến hàng vân thành muốn ta bộ thiên nhận lầm, muốn tiêu diệt giết ta bộ thiên người nhà, huynh đệ đồng dạng, này lúc đó chẳng phải trừng phạt sao? Một giây sau, bộ thiên vừa cười vừa nói. Nụ cười kia, thấy thế nào như thế nào yêu dị. Trừng phạt. Còn có trừng phạt. Lời của bộ thiên âm vừa ra, sợ tới mức rất nhiều người kinh hồn bạc vía Thật sự. Bao gồm bàng quốc khánh đám người ở bên trong, bao gồm tùy thiên vũ đám người ở bên trong, bọn họ đều cho rằng muốn kết thúc. Đâu có thể nghĩ đến. Bộ thiên tiểu huynh đệ, cho bọn họ cái gì trừng phạt? Tùy thiên vũ hỏi. Ha ha. Công bình công chính. Bọn họ không phải là trừng phạt ta bộ ra người cùng yêu thú của ta huynh đệ từng loạt từng loạt tiến nhập kia hỏa hải sao. Này chú ý không sai. Vậy đều đuổi tiến hỏa hải A. Bộ thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn nhìn kia vẫn còn tiếp tục hừng hực đại hỏa bộ ra phụ đệ. Như thế nói, thanh âm không hiểu bình tĩnh. Chỉ là, kia bình tĩnh chính là u z lệnh A. Không ác. Thật sự quá độc ác. Từ đầu đến cuối, bộ thiên căn bản không có ý định buông tha một người, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. nguyên lai. Like, Cho dù bàng quốc khánh đám người đầu hàng, như trước không cải biến được muốn tử vong sự thật Cho dù bàng quốc khánh đám người quỳ xuống, như trước không cải biến được muốn tử vong sự thật Cho dù bàng quốc khánh đám người nhận lầm, như trước không cải biến được muốn tử vong sự thật Bộ thiên thanh em vừa rước, hoàn toàn yên tĩnh Tùy thiên vũ đám người gắt gao nhìn chằm chằm bộ thiên, đáy lòng rét lạnh. tiểu tử này, quả thật chính là một tên điên A Rõ đầu rõ đuôi tên điên A Tiểu tập trùng, lão tử liều mạng với ngươi Lão tử hối hận giết được bốn cái bộ ra người, giết được 39 con yêu thú A. Lao tử hẳn là đem ngươi bộ ra người toàn bộ giết đi. Huyết đao môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A a a a. ta không muốn chết ta. Cùng lúc đó, bang quốc khánh đám người tất cả đều bỏ dậy, từng cái một tâm tình cực hạn kích động, nhìn chăm chầm bộ thiên ánh mắt, gần như đều muốn ăn người rồi. Bộ thiên lại là đứng ở nơi đó, vẫn không núp nhích. Hết thể tất cả giao cho tùy thiên vũ bọn họ. Ha ha. Chính mình phải trả báo thù lao, tùy thiên vũ đám người nên bày ra hành động, không phải sao. Mà, chiến đấu lần nữa triển khai, biết rõ là chết, bàng quốc khánh đám người cũng phải phản kháng, muốn dây rủa Kết quả cũng là rõ ràng, trên lệnh quá lớn, chỉ là tam chủ hương, chết thì chết, bị đổi vào hỏa hải đuổi vào hỏa hải. Hết thảy bình tĩnh. Nhưng, hết thảy xong chưa? Không. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Như là bàng quốc khánh đám người đã chết trước. Lại có thể nào không đem tin tức chuyển trở về tông môn? Truyền tấn ngọc bài, những cái này nhất lưu, nhị lưu tông môn thế lực, đều biết có. Chỉ bất quá không thể vào đi chân chính thanh âm truyền tấn mà thôi. Nhưng, ngọc bài vỡ vụn, đồng dạng có thể khiến tông môn bên kia biết bên này đã xảy ra chuyện A. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 173, chương ai dám ngăn cản? Chương 173, ai dám ngăn cản? Bộ Thiên, hiện tại có chuyện đều giải quyết xong, là có thể hay không cho báo thù đâu này?" Tùy Thiên Vũ đám người ánh mắt sáng rực, sốt ruột nhìn về phía Bộ Thiên. "Bọn họ chuyến này, đây là vì lợi ích." "Ha ha, thù lao tự nhiên là muốn cấp được. Ta Bộ Thiên là một cái coi trọng chữ tín người." Bộ Thiên cười cười, "Lần này, nếu như không có Tùy Thiên Vũ dương ẩn hư bọn họ, khả năng toàn bộ đã xong, hứa hẹn thù lao đương nhiên là muốn cấp. Nhất thời, dương ẩn hư bọn họ tất cả đều mong đợi." từng cái một ánh mắt sáng rực, một ngàn khối truyền tấn ngọc bài, chính các ngươi phân ba bộ địa cấp hạ phẩm vũ kỹ, hai bộ địa cấp trung phẩm vũ kỹ, một bộ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, các ngươi cộng đồng có được. Ngoài ra còn có mười cái địa cấp hạ phẩm đan dược phương thuốc, các ngươi cộng đồng có được. Bộ Thiên hít sâu một hơi nói, cùng với bộ Thiên mở miệng, tùy Thiên vũ bọn người là hô hấp dồn dập, quá kinh khủng. Bộ Thiên này là nhận được thần truyền thừa sao? Địa cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm vũ a. Coi như là nhất lưu tông môn, cũng không có địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, địa cấp trung phẩm chỉ có một bộ hai bộ, hay là chấn môn bảo bối. Bộ thiên lấy ra một môn địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, quá kinh người. Còn có đan dược phương thuốc, cái đồ chơi này, bọn họ những cái này tông môn khả năng không dùng đến. Thế nhưng, 10 cái địa cấp hạ phẩm đan dược phương thuốc, nếu bán cho một ít luyện dược sư, một ít luyện dược tông môn, đoán chừng có thể bán suất một cái giá trên trời. Nay còn không nói có một ngàn khối truyền tấn bài Đích đích sát sát khá lớn phương. Một giây sau. Đột ngột, bao gồm tùy thiên vũ ở trong hơn 100 cá nhân, từng cái một tất cả đều là thân thể một hồi. Trước mắt, bọn họ đúng là phát hiện, trong óc của mình nhiều hơn những phương thuốc kia, vũ kỹ nội dung. Chơi ạ. Toàn bộ tròn váng, gắt gao nhìn chầm chằm bộ thiên, kinh hồn bạt vía Đây là cái gì thủ đoạn? Điểm linh sao? Loại thủ đoạn này trong truyền thuyết đích đích sát sát có. Nghe nói, một ít cực thiểu số nhất lưu tông môn thế lực Vượt qua nhất lưu tông môn thế lực thậm chí thập đại tiên môn, sẽ có loại thủ đoạn này. Nhưng, vẫn luôn là truyền thuyết, ít nhất bọn họ chưa bao giờ thấy qua, tuy trong chuyện này không thiếu cũng có nhiều cái nhất lưu tông môn thế lực. Bộ thiên làm sao có thể thi triển? Đây mới là chân chính bảo bối. Điểm này linh phương pháp giá trị, so với một bộ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ còn muôn quý giá. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu như có thể đạt được điểm này linh phương pháp, kia, kia, kia còn chịu nổi sao? Nghĩ đến như thế, bọn họ từng cái một, hô hấp tất cả đều dồn dập lên. Nhìn chăm chăm bộ thiên ánh mắt tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Nhưng, bọn họ không phải người ngu, sẽ không mạnh mẽ đoạn. Đúng rồi. Tùy thiên vũ, ngươi lần này xuất lực lớn nhất, cho nên nha, ta cho ngươi một cái đặc thù thù lao. Bộ thiên đột một cười cười, tiếp theo, lại một chút như vậy. Mấy hơi thở. Sắc mặt của tùy thiên vũ cũng biến. Kích động thân thể đều tại run dậy. Là thân thông. Là một môn thần thông. Trong truyền thuyết chỉ có thập đại tiên môn cùng số ít mấy cái vượt qua nhất lưu thực lực chọn dùng có thần thông. Bộ thiên vậy mà liền thần thông đều có, còn tùy ý liền lấy ra tới một môn. Tùy thiên vũ ánh mắt rất sáng rất sáng. Hắn hung hăng điệu túi đầu, bộ thiên tiểu huynh đệ. Cảm ơn. Ta cao dương tông về sau cùng bộ thiên tiểu huynh đệ ngài nhiều thế hệ giao hảo. Lời của tùy thiên vũ vô cùng vô cùng thành khẩn, cũng khiến người khác gần như đều xác định. Bộ Thiên đưa cho Tùy Thiên Vũ tuyệt đối là một kiện đại lễ vật. Hâm mộ đồng thời, nhưng cũng là tâm phục khẩu phục. Tùy Thiên Vũ chính là Cao Dương Tông tông chủ, tự mình đến đây, loại này quyết đoán, đích xác có tư cách đạt được một cái tốt vị trí. Hy vọng như thế đi. Bộ Thiên ha ha cười cười, khỏe miệng kéo qua vẻ tươi cười. Tiếp theo, Bộ Thiên quay người lại, hướng phía Ngự Linh cùng Sích Huyết đi đến. Đại ca, Nhị ca, thật xin lỗi, ta đã tới chậm, các ngươi chịu khổ. Bộ Thiên này này nói. Ngự linh cùng xích huyết bị tra tấn quá thảm, có thể nghĩ mấy ngày nay chúng chịu ít nhiều đau khổ. Tam đệ. Không muộn không muộn không muộn, ha ha ha. Ngự linh đến bây giờ còn rất kích động, giống như là giống như nằm mơ. Nó này tam đệ quá tiền đồ, thật sự là quá đã có tiền đồ. Bộ thiên khởi bỏ ngự linh trên người chúng dây thừng, lại còn, nhẹ nhõm trừ đi trên người chúng phong ấn. Như vậy một tay lộ ra, lại là chấn kinh tùy thiên vũ đám người thẳng cắn đầu lưới. Thời bỏ phong ấn, này không khó, nhưng... Bộ thiên cũng quá nhẹ nhong a, Nhẹ nhõn không bình thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi tất cả yêu thú cũng bị cởi bỏ dây từng cùng phong ấn. Đột nhiên. ầm Ẩm ầm, Cùng với kia chấn thiên tiếng vang, toàn bộ hàng vân thành tựa hồ cũng bắt đầu lay động đi lên. Mắt thường có thể thấy, một cái khoảng chừng 40-50 m mở dài khổng lồ lam sắc ưng tức rơi xuống đất. Đứng ở đó lam sắc ưng tức phía trên, có hơn trăm người, đầu lĩnh mấy người, toàn bộ đều luân hồi cảnh giả giết chết ta triều tịch tông tông môn đại trưởng lão ngũ trưởng lão hôm nay ta triều tịch tông tông chủ chấp sự trưởng lão đệ tử hạch tâm lúc này báo thù rửa hận huyết vẩy ba vạn chồng, ai dám ngăn trở chắc chắn sinh tử tương báo thật là khủng khiếp triều tịch tông trả thù nhanh như vậy đã tới rồi sao không đợi mọi người phản ứng kịp xòe xòe xòe xòe âm thanh chói tai lại tới vạn chúng chú mục một đạo nhân ảnh xuất hiện hắn dĩ nhiên là đạp không mà đến ta chính là huyết đao môn tông chủ trịnh huyết đao hôm nay đến đây trả thù ta người của huyết đao môn không phải là dễ giết như vậy được kia trịnh huyết đao vừa xuất hiện đang đằng sát khí một thân huyết khí cơ hồ khiến người không thể hô hấp nằm trong tay lấy kia một cây khủng bố huyết sắc đại đao lại càng là làm cho người ta một loại kiên quyết điên cuồng áp lực chính huyết đao dĩ nhiên là luân hồi 8 tầng cảnh siêu cấp cường giả kinh hồn bạt vía bên trong kế tiếp nhất diệp tông hàn nhai môn kiếm nguyên tông hư thần tông hướng vân tông, phong ngũ tông, ngạo mặt trời cửa đợi trọn vẹn mười mấy nhất lưu, nhị lưu tông môn thế lực cường giả đều đã tới. Trọn vẹn mười hai mười ba cái tông môn tông chủ a, Trọn vẹn bốn mươi năm mươi cái luân hồi cảnh siêu cấp cường giả. lúc bọn họ áp lực cùng sát ý tất cả đều mặt hướng bộ thiên kia một cái trước mắt, bộ thiên trô đứng tại vị trí, tựa như cùng tất nhiên chấn đích chính trung tâm, rền vang vang, rồi gần như chỉ dựa vào lấy khí thế kia muốn đem bộ thiên áp chết. bộ thiên đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt. Cắn răng, thân thể run rẩy, một tòa cự sơn đồng dạng áp lực từ trên đỉnh đầu phương mà đến. hắn dụng hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể bảo trì khó khăn sẽ không quỳ xuống trạng thái. Trong cổ họng, đều sớm đầy tràn máu tươi. Các ngươi còn nguyện ý vì, làm việc cho ta sao? Bộ thiên thanh âm thoáng run rẩy, nhìn về phía Tùy Thiên Vũ đám người. Này vừa nhìn, ngoại trừ Tùy Thiên Vũ, những người khác tất cả đều do dự. Hơn 10 hô hấp, chỉ có tiết đông hồng, dương vẩn hư. Chứ Cát Nham, Cao Văn, Tùy Thiên Vũ bọn họ 5 người cùng với sau lưng ẩn hư tông đợi tông môn thế lực tổng cộng không được 20 người đứng dậy. Những người khác, tất cả đều lui về phía sau. Hiện tại, triều tịch tông, huyết đau môn bên này, gần như đều cử tông mà đến, còn liều mạng. Đó là tự tìm chết. Không có người nào muốn chết. Dù cho thù lao nhiều hơn nữa, cũng phải do mệnh cầm A. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, ngày mai sẽ có kinh hỉ cùng đại cao triều A. Các huynh đệ có thể đoán xem bộ thiên ngày mai được như thế nào vượt qua sinh tử cửa ải khó. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 174, chương vô cùng tham lam. Chương 174, vô cùng tham lam. Chết tiệt kiến hôi nhóm. Đều quý xuống cho ta. Đột ngột, chính huyết đau đám người một tiếng quát lớn, không hề có giữ lại lại lần nữa đem trong cơ thể khí thế cùng uy áp tuân động đến điểm cao nhất. Tôn phía bốn phía ba động suất, hơn 10 tông môn liên hợp cùng một chỗ, kia lại như thế nào một cỗ siêu cấp tồn tại. Không hề có khống chế, cố ý tăng cường, kia một cỗ uy áp nhộn nhạo tại bộ gia phủ đệ trước trước sau sau. Rõ ràng có thể thấy, cùng với cỗ này lay động quyết uy áp, bộ gia phủ đệ đại hỏa cũng bị áp đã diệt. Lại còn, khoảng chừng 12000 con yêu thú cùng với hơn 100 cái bộ gia người bị sống sờ sờ áp quỳ trên mặt đất, tựa như là một tòa núi lớn áp chế bọn họ, căn bản đứng không dậy nổi theo sát, có hai mươi mấy người thực lực nhỏ yếu bộ ra người cùng một ít suy yếu trọng thương đến hấp hối cấp 2, cấp 3 yêu thu trực tiếp chết rồi. tại triều tịch tông đợi trọn vẹn mấy trăm luân hồi, thần thông tạo hóa cảnh cường giả cộng đồng uy áp chỉ là như vậy một cái hô hấp lại chết mấy trăm yêu thu cùng hơn mười cái bộ ra người a. bộ thiên đứng ở nơi đó lòng đang dỉ máu lại không nói tiếng nào, hắn không ngăn cản được mấy trăm cường giả uy áp quá kinh khủng, dù cho là chính bản thân hắn cũng bị áp gần như không thể diệt bước chớ nói chi là cứu người. Chính huyết đau, linh phong đức, các ngươi loại này đạt đến luân hồi cảnh tầng 7, 8 tầng tồn tại, khi dễ một cái cửu lưu tiểu thành một cái vẹn vẹn chỉ là 16, 17 tuổi thiếu niên, có hay không có chút quá mức. Tùy Thiên Vũ khẽ ngẩng đầu, gian mua trên khuôn mặt nhiều một ít khắc nghiệt hương vị, hắn trầm giọng nói: "Chính tông chủ, chữ tông chủ, hiện tại quý tông người đã chết, lại xoắn suất hai đối với nói sai, đã không có dùng, không bằng bình ổn tinh thần, chúng ta tới nói chuyện đến cùng giải quyết như thế nào?" Dương ẩn hư cũng là cười miệng nói, đối mặt huyết Đao môn Trịnh huyết Đao, triều tịch Tông Ninh Phong Đức, hư thần Tông Trần Sung Thiên đợi nhất lưu Tông môn Tông chủ, hắn chính là mở miệng, cũng là kinh hồn bạc vía. Theo Dương ẩn hư cùng Tùy Thiên Vũ đám người trước khấu trừ mở miệng, chính huyết Đao, Ninh Phong Đức, Trần Sung Thiên đám người trước sau nhè răng cười, sau đó thu liễm khí thế, quá mức. Ta triều tịch Tông Tông môn đại trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người chết rồi, thù này không báo. Tùy Thiên Vũ, hôm nay. Nếu ai dám chống đỡ ta giết chết này tiểu tạp chủng, chính là cùng ta Triệu Tịch tông không chết không thôi. Linh Phong Đức thanh âm khàn khàn, tuy kia uy áp cùng khí thế đã thu liễm, thế nhưng một thân sát khí mười phần hết sức dày đặc, đáng sợ, hắn một đôi con ngươi gắt gao trừng mắt bộ thiên. Giải quyết như thế nào? Ha ha, muốn giải quyết, đơn giản a. Ta huyết đao môn hồng ba đạo chết rồi, còn có cái khác một ít cường giả cũng đã chết, nên bồi thường thế nào thường? Nếu như khi ta tới không có nghe lầm, cái này tiểu tạm chủng người mang không ít thứ tốt ta đối với ninh phong đức sát ý mười phần chính huyết đao lại là tham lam mà nói lấy ra mười bộ bát bộ địa cấp thượng phẩm công pháp lấy ra một hai bộ thần thông bí pháp hôm nay chính là thả hắn cũng không thành vấn đề cái này chú ý cũng không tệ chúng ta nhất diệp tông tổn thất thảm trọng nếu không bồi thường thường vậy trách không được chúng ta đại khai sát giới nhất diệp tông tông chủ diệp thu chút nào vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói đúng đúng đúng lấy ra chúng ta hài lòng đồ vật tới bồi thường muốn chúng ta làm cho này tiểu tạp trùng một mạng cũng không phải là không thể được Hàn ngay môn thiên địa tông kiếm nguyên tông tông chủ cũng là trước sau mở miệng hừ ninh phong đức hừ một tiếng ánh mắt càng tối tăm phiền muộn triều tịch tông tổn thất thảm nhất sát ý của hắn đủ nhất nhưng lúc này tựa hồ cái khác tông môn người đều muốn lấy lợi ích hắn tuy nội tâm mười phần thập phần khó chịu lại cũng chỉ là hừ hừ theo sát ninh phong đức từng chữ một mà nói Để cho này tiểu tạm trùng lấy ra 20 bộ địa cấp vũ khí, bao gồm không ít hơn 5 bộ địa cấp thượng phẩm vũ khí, cùng với 3 bộ thần thông bí pháp, còn nữa, tiểu tử này phải tự phế đan điền, nói như vậy, ta có thể suy nghĩ một chút không muốn mạng của hắn. Cùng với Ninh Phong Đức Thanh Âm, ở đây rất nhiều người đều là tâm thần một hồi run rẩy. Thật sự là đủ tham lam a. Ngự Linh, Xích Huyết, Tử Hổ, Thánh Nguyên, Thanh Nam chúng lại càng là tức giận xong mô hình, khuôn đúc, nhỏ máu Nếu không là bộ thiên lúc này không mở miệng, chúng khả năng đã liều mạng thân thể trọng thương, cùng những cái này đáng chết nhân loại tạp chủng tử chiến quyết đấu một trận. Chữ tông chủ, có phải hay không quá tham sao? Đầu tiên, là ngươi triều tịch tông người chủ động gây sự với bộ tiểu huynh đệ, giết huynh đệ của hắn, người nhà. Bộ tiểu huynh đệ nói cho cùng chính là bị động phản công mà thôi. Còn nữa, cho dù ngươi là triều tịch tông người chết rồi, cũng giá trị không được nhiều như vậy a. Ha ha, ngươi lừa gạt người khác có lẽ còn có thể lừa gạt một lừa gạt, gạt ta tùy thiên vũ, ngươi lại không lừa được ta. Triệu tịch tông chấn môn vũ ký cũng liền ba bộ, một bộ thượng phẩm, hai bộ trung phẩm. ngươi một trương khai mở muốn chọn vẹn có thể chấn áp ngươi triều tịch tông 10 cái 8 cái vũ ký, bà bối, điều này có thể sao? trên đời này có ai có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy địa cấp vũ ký cùng thần thông bí pháp? tùy thiên vũ cao mày, linh phong đức tham lam, để cho hắn từ trong lòng có tâm phản cảm. tùy thiên vũ, ngươi có ý tứ gì? Người cao dương tông đã được lợi ích. Hiện tại liền nghĩ nên vì cái này tiểu tạp trùng nói tốt. Hay là nói muốn muốn lấy lòng cái này tiểu tạp trùng, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Ninh Phong Đức không có mở miệng, chính huyết đao đã nhịn không được. Ta xem trước tiên đem cái này tiểu tạp trùng đã diệt, vật gì tốt cũng có thể lấy được. Ha ha. Đồng nhất dây, một mực đứng ở một bên, đến bây giờ một câu cũng không có mở miệng bộ thiên đột nhiên nở nụ cười, dương quang sáng lạn nở nụ cười. Ánh mắt của hắn trước sau đảo qua Ninh Phong Đức Chính huyết đau, Diệp Thu chút nào đáng người, tiếp theo chớp hai mắt, nói thật, ta đích sắc có thể lấy ra hai mươi bộ địa cấp vũ khí, cũng có thể cầm xuất một ít thần thông bí pháp. Cùng với bộ thiên thanh âm cùng nụ cười, vạn chúng chấn kinh. Bộ thiên chẳng lẽ thật sự lấy được thần tiên chuyện nhận, như thế nào? Như thế nào? Làm sao có thể có thể lấy được xuất ra nhiều như vậy thứ tốt? Này thật bất khả tư nghị. Nhưng, nhìn hắn dường như không phải là đùa cợt bộ dáng. Trong lúc nhất thời bao gồm sát ý mười phần nình phong đức cũng nhịn không được hô hấp một hồi, trong ánh mắt khống chế không nổi xuất hiện nồng đậm vẻ tham lam. Vậy còn không dám nhanh chóng lấy ra. Không còn lấy ra, lão tử trước hết giết những cái này chết tiệt yêu thú còn có ngươi bộ ra người sẽ đem ngươi nghiền thành cho bụi. Đem ngươi có thứ tốt đều lấy ra, lão tử sẽ tha cho ngươi. Còn muốn sống hay không sao? Thảo! Nhanh chóng lấy ra. Chết tiệt, phế nói nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh lên cho lấy ra ta. Chính huyết đao đám người thanh âm khẳng hàn, thanh âm mười phần mười phần dồn rập. Cầm các ngươi chập trọn cái so với A. Lao tử là có A. Nhưng liền mất hứng lấy ra A. Một đám tập trùng, các ngươi cắn Lao tử A. Lao tử hôm nay nếu không chết, ngày sau chắc chắn tàn sát các ngươi cả nhà. Một giây sau, rất nhiều người vạn phần sốt ruột, bộ thiên mở miệng, sát ý ngút trời. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình trinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 175, Chương Nhật Nguyệt Thần Tuyển. Chương 175, Nhật Nguyệt Thần Tuyển. Những cái này tạp tài môn, ỷ vào thực lực của chính mình cương đại, vừa xuất hiện, không nói hai lời liền cộng đồng gây uy áp sao. Vừa xuất hiện, để cho bộ gia người cùng yêu thú nhóm lại có một cái thảm trọng tổn thất. Có lẽ, tại Ninh Phong Đức đám người trong nội tâm, đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình, giống như giết chết mấy con kiến. Nhưng đối với bộ Thiên mà nói, lại là kim đâm đồng dạng cửu hận. Thù phải báo, muốn đương trường báo. Vạn kiếp, đem ngươi có thể dung hợp đến ta lực lượng trong cơ thể, toàn bộ dung hợp. Tiếng mắng, trên mặt của bộ thiên nhiều một tia kiên định cùng điên cuồng hương vị. A. Tiểu tử, một khi vận dụng ta có thể cho tất cả của ngươi lực lượng, hậu quả rất nghiêm trọng được. Vạn kiếp thanh âm ngưng trọng. Vận dụng A. Không phải vậy nay thiên đô là chết, không chỉ là ta, đại ca, nhị ca còn có bộ ra người, đều phải chết. Bộ thiên như thế nói, về phần di chứng. Ngươi không cần lo lắng, vượt qua lần này nguy cơ, ta có một cái có thể đem ta phục hồi như cũ đến hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí càng nói một bước phương pháp. Nhật Nguyệt Sơn. Vạn năm về sau tài năng bị phát hiện Nhật Nguyệt Sơn, ở kiếp này lại là muốn sớm xuất hiện a. Nhật Nguyệt Sơn Nhật Nguyệt Tuyển, đủ để khôi phục bất kỳ thương thế, Nhật Nguyệt Tuyển có thể sống người chết, thịt xương trắng. Đương nhiên, cái này hoạt tử nhân, thiên xương trắng, chỉ là nhằm vào tại bộ thiên mà thôi. Đối với những người khác Nhật Nguyệt Tuần không chỉ có không thể trở thành cứu người bảo vật, vẫn sẽ hại chết người đồ vật. Nói cách khác, phụ thân thương thế có Nhật Nguyệt Tuần, rất dễ dàng liền có thể hoàn toàn khôi phục, cần gì phải cái gì cửu linh hoàn dương đan. Vì sao đối với bộ Thiên hữu hiệu? Đó là bởi vì bộ Thiên có được hỗn độn giới thụ, hỗn độn giới thụ tồn tại, để cho hắn có thể ngăn cản được Nhật Nguyệt Tuần bên trong hỗn độn chi lực. Kiếp trước, Nhật Nguyệt Sơn xuất hiện thời điểm, bao nhiêu thiên tài tiến đến tranh đoạt, cuối cùng chỉ có bộ Thiên một người sống sót. Nguyên nhân cũng là bởi vì hỗn độn giới thụ. Nếu như không có hỗn độn giới thụ cùng nhật nguyện tuyển, có lẽ bộ thiên lúc này thật sự sẽ ở cực hạn phẫn nộ cùng trái tim nhỏ mau dưới tình huống trước lựa chọn trước nhấn mạnh trước trả giá một ít giá lớn bảo toàn tính mạng về sau lại nhất nhất trả thù. Rốt cuộc ảnh hưởng tu võ căn cơ không phải là bộ thiên nguyện ý thấy chọn vẹn suy yếu nửa năm thậm chí một năm cũng không phải bộ thiên nguyện ý thấy báo thù không có thành công mình lần nữa chết rồi để cho những cái này tạm trùng sống thật khỏe. Càng không phải là bộ thiên nguyện ý trông thấy. Nhưng, có hỗn độn giới thụ, mà lại hắn biết vị trí của Nhật Nguyệt Sơn. Như vậy, không cần nhẫn lại, hoàn toàn không cần cân nhắc gì chứng. Tác dụng phụ, sắt sắt sắt thì sợ gì? Tiểu tập trùng, người đáng chết. trọn vẹn sửng sốt 3 năm cái hô hấp, chính huyết đau, ninh phong đức đám người thoáng cái từ chấn kinh cùng cực hạn tức giận phản ứng kịp. Cùng với kia sát ý vô hạn gào thét, hoàn toàn không có dừng lại trọn vẹn mấy trăm cứng, giả, sống lên. Lại nhìn bộ thiên, hắn giờ phút này, sắc mặt không thay đổi, vẫn không nhúc nhích giống như là một khỏa bất động gốc cây giả. Tùy thiên vũ, dương vẩn hư, chưa cắt nham đám người sắc mặt thoáng cái tái nhận. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến bộ thiên sẽ làm ra như vậy tự tìm chết quyết định. Thế nào? Chỉ có giết. Một giây sau, tùy thiên vũ đám người từng cái một khàn rộng uống được, trước mặt phóng đi. Nhưng, chỉ là trước mắt, chỉ là nhất diệp tông. Hàn Ngai môn kiếm nguyên tông ba cái tông môn cường giả liền hoàn toàn chế trụ tùy thiên vũ đáng người. Về phần linh phong đức chính huyết đao bọn họ trọn vẹn hai ba mươi cái luân hồi cảnh cường giả cùng với trên trăm cái thần thông cảnh cường giả tất cả đều hướng phía bộ thiên mà đi. Trang kia mặt đáng sợ thật sự thật đáng sợ được xa xa nhìn lại giống như là một tòa núi lớn thoáng cái nổ tung đồng dạng trời dung đất chuyển không thể ngăn cản tuyệt thế khí thế mãnh liệt áp tử hổ ngự linh xích huyết. Dương băng tâm, bộ thường Hy tô linh vận bọn họ muốn liều lĩnh sung lên, đều làm không được. Khi thế, phụ giúp bọn họ đi từ từ lui về phía sau. Tựa hồ, toàn bộ thế giới chỉ có thể lưu lại bộ thiên một người. Trước mắt, tới, Ninh Phong Đức, chính huyết đao đám người ở phía trước nhất luân hồi cảnh 7 tầng tuyệt thế tồn tại đến bộ thiên trước người. Cũng chính là tại một khắc này, bộ thiên rốt cục mở mắt ra. Này vừa mở mắt, tựa như là ác ma nhìn thế giới, băng lãnh. Yêu dị mâu quang muốn đồng kết hết thảy. Khoe miệng kéo qua một kia cười lạnh. Địa ngục trên tay, từ sau đến trước, kiếm quang nít lên, chính là một cái hát sắc thế giới. Thần thông kỹ, vạn kiếm trọng áp thiên địa kinh sợ. Tà chủ chìm nổi. 36 tòa kiếm sân xuất. Bộ thiên nhàn nhạt phun ra như vậy mấy chữ. Nhất thời, bộ thiên tựa như kia trăm triệu năm đều tại yên lặng núi lửa, một cái chớp mắt bạo phát. nhộn nhạo hết thảy khí thế, là luân hồi. Hơn nữa, là luân hồi tầng. Này! Này! Này! Điều này sao có thể? Bộ thiên làm sao có thể lại bạo tăng đến luân hồi cảnh chín tầng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cổ khí thế này, thoáng cái thôn phệ vô số người lý trí tư duy. Luân hồi 9 tầng phía dưới thần thông kỹ. Uy lực kia. Vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thiên điệu tê minh, tựa như vạn ngựa sụp đổ đằng, vừa giống như thần long bay múa. Địa ngục tại thiên, một kiếm hạ xuống, kiếm phân 36 chính là 36 tòa núi lớn, hát sắc, huyết sắc giao nhau, sắt ý, trọng áp sen lẫn sơn. 36 ngọn núi một khi xuất hiện, dựng ở tại Trịnh Huyết Đao, Ninh Phong Đức đám người hướng trên đỉnh đầu. Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm người đúng là giống như thoáng cái bị khống trụ. Vây ở vô biên vô hạn trong biển rộng, vây ở tứ phía sườn đồi đỉnh núi, vây ở kiếm sơn ở trong. Tử vong, uy áp, kiếm ý, đại sơn, hung hăng trấn áp. Bính bính đụ mắt thường có thể thấy, ngoại trừ triệu tịch tông ninh phong đức, nô tư, chu lục nhiên, triệu nam sơn, huyết đau môn trịnh huyết đau, hư thần tông trần xuân thiên, đồng vượt qua, lá diệu, đều hưu đợi chừng 20 cái tạo hóa cảnh cường giả. những người còn lại, trọn vẹn mấy trăm người, đều là thần thông cảnh, tạo hóa cảnh tồn tại a. từng cái một tất cả đều bị sống sờ sờ bị đặt ở trên mặt đất, không chỉ như thế, thậm chí rất nhanh bạo liệt thành mảnh vỡ, bị kiếm sơn trực tiếp áp chết. tuy ninh phong đức, chính huyết đau. Trần sung thiên đám người khó khăn ngăn trở kia thần thông kỹ. Nhưng, cũng là bị áp khỏe miệng huyết hồng, bọn họ đi đứng run rẩy, trong đầu tựa như có một đầu sư tử tại gào thét, ông nòng vàng. Lại nhìn tùy thiên vũ, dương ẩn hư cùng với kiếm nguyên tông, nhất diệp tông đám người, đâu còn có thể tiếp tục chiến đấu. Toàn bộ trón váng. Nhao nhao lui về phía sau, khẩn trương, chấn kinh, bất khả tương nghị. Thần thông kỹ, thiên tử giận dữ, đế vương hàng lâm, thần thông diệt thế, vạn vật toái hư. Một giây sau, không đợi đến ninh phong đức đám người phản công, đột nột, bộ thiên thân thể, thoáng cai trôi nổi, phiêu đẳng lại trên bầu trời, thân hình hắn mờ ảo, năm màu nhộn nhạo, hai tay thành quyền, khó khăn nâng lên. Như vậy vừa nhất, toàn bộ phía trên hàng vân thành thiên không tựa hồ cũng đang gầm thét, trên 9 tầng trời, màu phát sáng bay múa, thần lôi gào thét. Khoảnh khắc. Một đấm xuất ra. Quyền kia ảnh là kim sắc, lưu ly tiền, tựa như rắc chân trời thái dương. Chuyện siêu hay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 Nhất bất khả tư nghị nhất chính là, quyền kia ảnh xung quanh tựa hồ bay múa một đạo một đạo trong truyền thuyết thần long, tổng cộng 9 mảnh, thần long lượn lở chắp tay ấn. Rất xa, trên trăm vạn người vây quanh, vậy mà hoàn toàn không chế không nổi, trực tiếp quỷ trên mặt đất. Lại còn là phi thường vô cùng thành tâm, tôn kính quỷ trên mặt đất, tựa hồ, trên không trung đạo thân ảnh kia chính là chân chính đế vương. Lại nhìn Ninh Phong đức đám người, lay động càng thêm lợi hại, bọn họ kinh khủng vạn phần, muốn chạy trốn, lại bị quyền ảnh bao trùm, khóa chặt không thể chạy đi đâu được. Bọn họ liên tục không ngừng ra chiêu. Vốn hẳn nên vô cùng vô cùng khủng bố chiêu thức, giờ khắc này, lại tựa như hải đồng đánh nhau đồng dạng, tại quyền kia ấn tôi lên, là như thế như thế nhỏ bé. Không. Đừng có giết ta. Ta không báo thủ A. A A A. Ta sai rồi. thả ta, ta. Ta sai rồi. Chơi xanh A. Ngài hàng lâm A. Thu hồi ác ma này. Nguyên bản uy vũ bá đạo, cường thế vô song. Sát khí thần chân ninh phong đức, trần sung thiên đám người, tại thời khắc này lại lớn âm thanh gào thét, gầm thét, trong thanh âm là sợ hãi, không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì cái này hẳn là kiến hôi đồng dạng tiểu tử, đột nhiên trở thành địa ngục tu la. Vì cái gì? Sai. Sai rồi, đó là cần trừng phạt được. Ta trừng phạt, chính là chôn vùi, thử vong. Bộ thiên thì thào tự nói, mặt vô thần sắc. Dưới một cái hô hấp. Rơi xuống kia một tòa kim sơn đồng dạng nắm tay sống sờ sờ chấn áp hạ xuống ầm ầm ầm quyền ảnh rơi trên mặt đất toàn bộ hàng vân thành cũng bắt đầu lay động điên cuồng lay động như là phát sinh vạn năm khó gặp siêu cấp lớn địa chấn kim quang vô hạn hướng phía bốn phía mãnh liệt kim quang chói mắt căn bản không thể để cho người chớn mắt Ninh phong đức đám người đứng ở kia một mảnh vị trí sống sờ sờ lõm hạ xuống trở thành một cái có rộng mấy chục thước hơn mười em mở sâu hô to từng giây từng phút trôi qua Trọn vẹn một nén hương thời gian, rốt cục, kim quang kia tản đi. Lại nhìn Ninh Phong Đức, chính huyết đao đám người, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Luân hồi 9 tầng. Vốn hung hăng địa nghiền ép Ninh Phong Đức, chính huyết đao đám người, còn có khủng bố thần thông kỹ, Bộ Thiên chính là thần, ít nhất, lại Ninh Phong Đức đám người trước mặt, là thần. đát đát đát, Làm toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, Bộ Thiên từng bước một hướng phía kiếm nguyên tông, nhất diệp tông. Hàn nhai môn này ba cái tông môn ước chừng chừng một trăm cá nhân bên kia đi đến. Ba đại tông môn, Diệp Thu chút nào, Bạch Khúc, chúc mừng rõ ràng đợi ba đại tông môn siêu cấp cường giả, lúc này cũng bị bị dọa kẻ ra quần. Bọn họ không ngừng lui về phía sau. Chúng ta, chúng ta, chúng ta lúc này đi. Ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lúc trước là chúng ta không đúng, ngươi, ngươi đừng qua. Chỉ cần ngươi không tới, ta, ta. Ta hàn nhai môn tài phú đều. Cũng có thể cho ngươi. Ba đại tông môn đầu lĩnh tông chủ, trưởng lao các loại cường giả, từng cái một thanh em rút dậy, sắc mặt giấy dầu đồng dạng trắng xám, nhìn trăm trầm bộ thiên giống như là lại nhìn ác ma. Đúng. Không phải là ác ma, còn có thể là cái gì? Một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên A. Vậy mà. Vậy mà. Lại có thể có được như vậy sức chiến đấu, đây là làm tiếp động sao. Coi như là vượt qua nhất lưu, không. Coi như là thập đại tiên môn bất thế thiên tài, cũng không có khả năng đạt tới bộ thiên cấp bậc này a Quá kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng. Khủng bố đến cực hạn điểm. tiếp sau, nhất định không muốn lại nhìn nhìn lầm, không phải là từng cái tiểu thành trì người, không phải là từng cái thực lực nhỏ yếu người, không phải là từng cái còn trẻ người, cũng có thể tùy tiện khi dễ được. Bộ thiên đột một đình trệ bước chân, cười nói, tiếp theo, địa ngục đạo phong kiếm tam kiếm vô phong, đoạn kiếm nhất kiếm đoạn thương hải. Nạo kiếm nhất kiếm ngạo thương khung, cổ tay lật qua lật lại, địa ngục hung mãnh, hắc quang vô hạ, kiếm chiêu bao la băng át, bộ thiên giống như cuồng kiếm giả, thân theo kiếm vũ, tâm niệm mà kiếm xuất, kiếm ý thế giới trong, chỉ có hắc sắc giết người chi quang, vai bộ khủng bố địa cấp vũ khí, tại trong tay bộ thiên khủng bố đánh ra, giao thoa kiếm mang, chính là tử vong chi thần lại nhân gian chạy, đến mức không khỏi là thân vỡ mà linh hồn chết, không khỏi là máu tươi không xuất mệnh đã đoạn, chỉ là ước chừng bảy cái hô hấp mà thôi. Bất kể là mạnh mẽ như Diệp Thu chút nào đợi luân hồi cảnh vài tầng cường giả, hay là một ít đệ tử hạch tâm cấp tạo hóa cảnh khác tồn tại, tất cả đều đồng dạng, đều chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Địa cấp vũ khí ta có rất nhiều rất nhiều, chỉ là các ngươi không có cơ hội cầm đến, thật sự là đáng tiếc. Làm ba đại tông môn tất cả mọi người đã chết. Bộ Thiên khỏe miệng kéo qua một kia mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia là huyết sắc mỉm cười, mà Bộ Thiên thổi thổi địa ngục phía trên máu tươi, nhẹ giọng nỉ non. Thanh âm không lớn, lại theo do phiêu động, tại yên tĩnh hiện trường, bay vào mỗi người lô thai. Đúng a? Bộ thiên đích sắc không có khoát lác, hắn không thiếu địa cấp vũ khí, lại càng không thiếu thần thông bí pháp. Liên chiến đấu mới vừa rồi, bộ thiên thi triển ra vũ khí, thần thông, đã hết bạo một cái nhất lưu tông môn. Nhưng, chính huyết đao, ninh phong đức đám người có mệnh cầm sao? Không có. Lúc này, tùy thiên vũ bọn họ kích động, chấn kinh, trái tim thẳng đến lúc này lúc này vẫn còn ở hung hang địa run rẩy quá hung tàn bộ thiên làm sao có thể mạnh mẽ đến nước này a đây còn là người sao chẳng lẽ là yêu nghiệt chuyển thế sao xa xa trên trăm vạn người vây quanh không ít người bắt đầu run run rẩy rẩy động địa trên đứng lên trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm cái gì tựa hồ đã bị kích thích thần kinh có chút vấn đề những cái này người vây quanh cổ tư trần rõ ràng ngay tại trong đó sắc mặt của hắn trắng bệnh. đã xong hết thể đều đã xong cái hằng vân võ đạo gì học viện cái thần hải gì tông trước mặt bộ thiên bây giờ còn tính là gì cho dù cái dám hắn vậy mà để cho cao phòng vương tất độc bọn họ sớm tiến nhập bảo tàng có lẽ bộ thiên trướng mắt kia bảo tàng nhưng cách làm như vậy bộ thiên khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn còn có vương tất độc đáng người tận mắt nhìn thấy vừa rồi một màn một màn cổ tư trần liền một tí tia tâm tư khác cũng không có làm sao bây giờ thế nào thế nào hừ Lão nhân ra, người đã đã ẩn tàng cực kỳ lâu, cũng nhìn cực kỳ lâu, rốt cục nhịn không được sao. Đúng lúc này, đột ngột, bộ thiên thản nhiên nói, nhìn về phía thiên không. Siêu. Siêu năm. Một giây sau, vô cùng vô cùng bất khả tư nghị, một cái lao đầu xuất hiện. Lao đầu này toàn thân huyết sắt chi vị, cỗ này huyết sắt quá nồng, so với lúc trước huyết đao mồn trịnh huyết đao còn muốn nồng đậm nhiều lần. Lao đầu này giống như là từ máu tươi trong hồ vừa mới leo ra. Lại còn lão đầu này tóc dĩ nhiên là huyết sắc, hoàn toàn huyết sắc, thoạt nhìn thận người vô cùng. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 177, chương khủng bố như vậy. Chương 177, khủng bố như vậy. Lao già hơi mập, thân cao không cao, có chút giàn ua, trên mặt có một cái lô máu đồng dạng vết sẹo, mặt khác, lao giả này hai mắt có chút quái dị. Tựa như là hát sắc, lại tựa như là bạch sắc, lại tựa như là huyết sắc. Bao gồm tùy thiên vũ ở trong, gần như cũng không có dám nhìn về phía lao giả này con mắt. Tại sao phải điểm ra ta đâu này? Ha ha! Tiểu tử, ngươi muốn phải không điểm ra ta, có lẽ ta liền rời đi. Lao giả cười hỏi, mặc dù là cười, nhưng tiếng cười kia rất đáng sợ rất đáng sợ cảm giác. Ngươi đã dậy rồi tham lam ý tứ, cho dù ta không điểm ra ngươi, ngươi cũng sẽ chính mình này ra. Bộ thiên thản nhiên nói, tuy thanh âm rất bình tĩnh, đáy lòng lại là cực hạn kiên kỵ. Dù cho lúc này bộ thiên, như trước có thể cảm giác được lão giả này nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Bộ thiên liếc một cái liền có thể nhìn ra, lao đầu tử này dĩ nhiên là thiên nhân cảnh, còn không phải đồng dạng thiên nhân cảnh, mà là thiên nhân cảnh sáu tầng. Cảnh giới này, bộ thiên có thể khẳng định, đặt ở toàn bộ thần phong đại lục, đều thuộc về siêu cường người cấp bậc. Không nghĩ tới trực giác của người độ mẫn cảm cũng không tệ lắm mà nói, ta vương u linh sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy có ý tứ tiểu gia hỏa, ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi nên biết ta xuất hiện, là muốn làm gì? Lao giả cười nói, nhìn nhìn bộ thiên ánh mắt, có một ít tán thưởng hương vị. Muốn trong tay của ta đồ vật. Bộ thiên chấp hai mắt, thần thông bí pháp. Ha ha, không bằng như vậy đi. Ngươi gia nhập ta U Minh Tông, đem trong tay ngươi những thần thông đó bí pháp, siêu cấp vũ khí Đều cống hiến xuất ra, ta có thể thu ngươi vì đệ tử thân truyền, cái này chú ý như thế nào đây? Vương U Linh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Mặc dù tại cười, thế nhưng, làm cho người ta cảm giác vô cùng vô cùng nguy hiểm. U Minh Tông Lúc Vương U Linh nói ra ba chữ kia thời điểm, một bên, tùy thiên vũ, dương ẩn hư đám người, toàn bộ cũng nhịn không được thân thể hùng hàng địa run rẩy. Trong truyền thuyết Thập Đại Tiên Môn, nay khủng bố lao đầu tử dĩ nhiên là Thập Đại Tiên Môn bên trong nhân vật. U Minh Tông, chính là Thập Đại Tiên Môn một trong, hơn nữa, thuộc về U Minh Tông bên trong bài danh còn gần phía trước một cái tông môn. U minh tông thiên hướng ma, rất là khủng bố, tàn nhẫn, tàn nhẫn, u minh tông người, gần như không ai dám trọng Ta muốn phải không đồng ý đâu này. Bộ thiên hơi hơi hiếp mắt, nói, tiểu tử, ngươi 100% không thể nào là Lão nhân này đối thủ, nếu không được, liền đồng ý à. Vạn kiếp khuyên đủ, không. Nếu như chỉ là làm u minh tông này đệ tử, ta cũng không phải hội cự tuyệt, u minh tông này, không, co đoán sai, chính là thập đại tiên môn bên trong một cái, cũng là có thể xứng được với ta. Bộ thiên thanh ấm ngưng trọng nói, nhưng, lão nhân này đập vào ta chú ý, xa xa không chỉ trên người ta vũ kỹ, thần thông, mà là ta bản thân. Cái gì? Vạn kiếp kinh hãi. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được, lão nhân này nội tâm áp chế đối với ta khát vọng. Đối với con người của ta khát vọng. Hắn là nhìn ra trong cơ thể ta có mang trí bảo, hỗn độn giới thụ thậm chí là người vạn kiếp, khả năng không xác định là cái gì, nhưng hắn biết là trí bảo. Hắn muốn đem ta điều luyện. U Minh Tông. Ha ha! Nghe cái tên này, liền biết bọn họ có các loại kỳ lạ cổ quái, tàn nhẫn vô cùng tà ác công pháp. Bộ thiên trầm giọng nói, thanh âm vô cùng ngưng trọng. Khủng bố như vậy. Vạn kiếp cũng ngưng trọng lên. Như vậy xem ra, triệt để nguy hiểm, hiện tại, nó cùng bộ thiên át chủ bài đều đạt đến cực hạn, nhưng như trước không thể nào là lao đầu này đối thủ. Mà lao nhân này đập vào chú ý, lại là này sao hung tàn? Thế nào? Tiểu tử, suy nghĩ xong chưa? Vương U Linh thật sâu nhìn nhìn bộ thiên, khỏe miệng như có như không nụ cười, khủng bố như vậy. Ta muốn là cùng ý, bị ngươi mang đến U Minh Tông, ngươi sẽ đem ta trực tiếp luyện hóa. Đem trên người ta tất cả có thể phải dùng tới đồ vật đều lấy đi, đúng không? Bộ thiên hơi hơi hít mắt, trực tiếp làm rõ. Ồ, oh, tiểu tử, ta càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ta che giấu sâu như vậy, cũng bị ngươi phát hiện, có ý tứ, rất có ý tứ. Vương U Linh cả kinh, tiếp theo nở nụ cười tán thưởng nợ nụ cười. Ta muốn phải không đồng ý, ngươi bây giờ sẽ đem ta tru sát, mang theo thi thể của ta, đi u minh tông, đúng không? Bộ thiên lại nói, siêu, siêu, tiểu tử, nếu như không phải là trên người ngươi có ta có thể nghe thấy được trí bảo, chậc chậc. Ta thật không nỡ giết ngươi, ngươi quá thông minh. Vương Ú Linh ánh mắt càng sáng. Trái là tự lộ, phải cũng chết đường, ngươi nói ta sẽ như thế nào lựa chọn. Bộ thiên toàn thân tế bảo, lại giờ khắc này, tựa như đều khẩn trương lên. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng lão già ta liều mạng một phen sao? Vương Vũ Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liều trên một bả còn có một tia mạng sống cơ hội, không liều lời ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bộ Thiên cắn răng, ánh mắt chỗ sâu trong là cực hạn nguy hiểm. Nói cũng đúng. Vương Vũ Linh gật gật đầu. Tiếp theo, hắn đột ngột thu liễm nụ cười. Sau đó, tay phải thoáng cái nâng lên, một vòng cũng không phải nhiều nồng đậm, nhiều chói mắt ra đen nhèm khí lưu bỗng nhiên xuất hiện. U Minh Thủ vương u linh tuý đem kia khí lưu trực tiếp đẩy ra, kia khí lưu tựa như có linh hồn đồng dạng trong không khí, giống như một cá trạch đồng dạng sự chuyển. Kia một cái chớp mắt, bộ thiên hoàn toàn thấy không rõ, mảy may đều thấy không rõ, tựa như chính mình xung quanh thiên địa tất cả đều là hắc sắc khí lưu, hắn cái gì đều bắt không được, hắn có thể cảm nhận được chỉ là nguy hiểm, tử vong nguy hiểm. Bộ thiên hô hấp ngừng lại, hoàn toàn là theo bản năng, cứ như vậy ngừng lại. Chớp mắt. Vạn trúng chú mục một vòng hát sắc khí lưu, thoáng cái xuất hiện ở bộ thiên trước ngực, lại còn, khí lưu trong thời gian ngắn trở thành hát sắc trường ấn. Kia trường ấn. Lạng yên không một tiếng động chui vào ngực của bộ thiên. Từ đầu đến cuối, bộ thiên vậy mà liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Phanh. Thanh Thúy vô cùng tiếng vang, luân hồi 9 tầng bộ thiên, tựa như một diệu bị đứt dây đồng dạng, thoáng cái bay ngược ra ngoài. Đông bên nhiều, mấy chục thước, tại rơi xuống đất, dưới thân mặt đất, toàn bộ thành bùi phấn lực của bộ thiên gần như đối với mặc. Nếu như không phải là bộ thiên có được lấy hôn độn giới thụ, đã chết. Có ý tứ. Vậy mà không có chết. Bộ thiên vừa dứt đấy, giống như chân chính U Minh, vương U Linh đã đến bộ thiên trước người, hắn nghiền ngâm nói, tựa hồ, còn muốn lại ra tay một lần. Bộ thiên đã cái gì đều đoán được, không bằng mang theo thi thể trở về đi, không phải sao. Về phần bộ thiên ký ức nhà, ha ha. U Minh Tông có đưa ra tỏa ký ức công pháp, mang về một cỗ thi thể. Một chút cũng không ảnh hưởng. Tiểu tử, an tâm đi a, Ngươi hết thảy, u minh tông hội kế thừa được. Vương ú linh vươn tay, một vòng ngăm đen thần vận lại mờ ảo. hắn siêu. Siêu. Mà cười cười, thanh em khủng bố đến cực điểm. Khi thế cũng khủng bố đến cực điểm. Toàn trường, không bất kỳ người nào có thể tới gần một trong vòng trăm mét. Dù cho bộ thường hy, tô linh vận sốt ruột đến muốn ngất đi, lại cũng sông không được, chỉ có thể trơ mắt nhịn. Ở kiếp này vừa mới bắt đầu, liền muốn chết phải không? Bộ thiên thị thảo tự nói, mặc dù không cam lòng, nhưng, thì phải làm thế nào đây? Một giây sau, vương u linh trong mắt hiện lên một kia màu sắc trắng nhã, cái thanh kia chơi lấy hát sắc khí lưu tay đột ngột nâng lên, muốn rơi xuống. Nhưng mà, cũng chính là tại đây một giây, trong lúc bất chợt, trong thiên địa vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm, thanh âm kia là nữ tử, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng, nhẹ nhàng bên trong lại tràn ngập khắc nghiệt hương vị. Dám đối với con tà xuất thủ, người u minh tông muốn diệt tông sao? cùng với thanh nhóm kia, đột nhiên trên chín tầng trời, một đạo khổng lồ, bảy màu sắc trưởng ấn kéo dài qua hư không, thoáng cái rơi xuống. một trường kia, đem vương u linh trực tiếp diệt thành hư vô. vương u linh tại kia trường ấn, đúng là giống như một con kiến đồng dạng, chết không chôn cất sinh chi địa, liền thi thể cũng không lưu lại. yến hậu, trước khi chết kia một cái chớp mắt hơi thở, vương u linh chỉ có như vậy một cái vô thượng chấn kinh tư duy. ngày mai tiếp tục đặc sắc, mẫu thân của bộ thiên có lai lịch lớn. Ngày hôm qua có người đoán được sao? Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 178, chương Hoàng Thành người tới. Chương 178, Hoàng Thành người tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, phát sinh quá nhanh quá nhanh. Kia một cái kéo dài qua hư không mà đến thủ ấn, thậm chí không có ai thấy rõ, đã kết thúc. Nhưng, nàng kia thanh âm, Vương U Linh chết không chôn cất sinh chi địa một màn, nhưng đều là chân thật tồn tại. Tiểu tử, thật không nghĩ tới mẹ ngươi dĩ nhiên là một vị kiên quyết khủng bố tồn tại a có thể qua sông hư không một tay cách nghìn vạn dặm thậm chí cách một cái vị diện thế giới còn có thể đem thiên nhân cảnh sáu tầng vương Ú linh đã diệt nàng ít nhất là trí thanh cấp bậc vạn kiếp cảm thán nói chỉ là vạn kiếp cảm khái bộ thiên hoàn toàn không có nghe thấy bộ thiên đã ngất đi trước đến cực hạ bộ thiên bộ thiên bộ thiên ngươi như thế nào đây bộ thường hy tô linh vận đã sương lên Dương băng tâm tuy thoáng chần chờ nhưng cũng là mang theo một tia lo lắng rất nhanh đi lên trước. Sau đó, tam nữ dịu lấy bộ thiên đi hàng vân thành từ gia. Từ gia, chính là hàng vân thành đại một trong những gia tộc, cùng bộ gia quan hệ cũng không tệ. Bộ gia phủ đệ đã bị đốt thành một quán phế tích, tự nhiên không thể tiếp tục cư ngụ. Từ gia bởi vì làm khoáng thạch sơ bộ tinh luyện sinh ý, cho nên phủ đệ vô cùng vô cùng rộng rãi, cũng là có thể chứa dưới nhiều người như vậy cùng yêu thú. Bất kể là tùy thiên vũ hay là dương ẩn hư hay là chư cắt nham đám người, tạm thời cũng không có rời đi, ngự linh, tử hổ, xích huyết cũng đều không có rời đi, tất cả đều tụ tập tại từ gia. Từ gia lão thái gia gần nhất mấy ngày nay bận trước bận sau, nhưng lại kích động vô cùng, bộ gia ra một cái bộ thiên. Đây là một cái so với hàng vân học viện Chu Thanh Càng thêm thần thoại nhân vật, cùng bộ gia quan hệ tiến thêm một bước, tuyệt đối là một kiện đại hào sự. Bộ thiên hôn mê, một mực ngủ ở từ gia một gian tôn quý nhất trong phòng. Bộ thương hy, tô linh vận, dương băng tâm Tam nữ không rời nửa bước, chiếu cố bộ thiên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn mười ngày. Trong mười ngày, toàn bộ hàng vân thành thế lực lớn nhỏ, đều đem từ ra cánh cửa đập phá, muốn bái kiến bộ thiên. Đáng tiếc chính là, bộ thiên nhưng vẫn tại hôn mê, chính là thức tỉnh không được nữa. Vạn kiếp trong không gian, bộ thiên một mực bàn ngồi ở chỗ kia, tiến hành dưỡng thương, khôi phục. Bị thương quá nghiêm trọng, khí tông tầng bảy cảnh giới cương ép tăng lên tới luân hồi chín tầng, đâu là bộ thiên có thể thừa nhận. Thân thể của hắn đã rách nát không chịu nổi, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, đan điền, tất cả đều bị thương nặng. "Tiểu tử, ngươi không có chết, thật sự là một cái kỳ tích." Vạn Kiếp cảm thán nói, "Như vậy thương thế nghiêm trọng, cơ bản võ đạo căn cơ toàn bộ đều phá hủy, Kiêu Nhật Nguyệt Sơn, Nhật Nguyệt Tuyển, thật sự có. Nếu như không có, ngươi từ giờ trở đi liền triệt để phế đi." "Ha ha, yên tâm đi, tuyệt đối có." Bộ thiên khỏe miệng kéo qua một kia tự tin độ cong, cho dù không có, ta còn có những phương pháp khác để cho thân thể của ta cùng võ đạo căn cơ khôi phục. Vậy thì, người có kiếp trước, cũng chính là vạn năm về sau ký ức, muốn giải quyết thương thế của người cùng võ đạo căn cơ bị tổn thương sự tình, cũng là không khó. Vạn kiếp yên tâm, thương thế của bộ thiên đích đích sắc sắc vô cùng vô cùng trọng. Nếu như đổi lại một cái phổ thông tu võ giả, dù cho thiên phú thế nào kinh người, lần này sau khi trọng thường, cũng coi như phế đi. Thế nhưng, hắn là bộ thiên. Trọng sinh vạn năm trước bộ thiên, tại hắn nơi này, hết thể không có khả năng đều biết biến thành khả năng. Trên thực tế, vạn kiếp, lần này trọng thương cùng căn cơ hư hao cũng là ta trong kế hoạch một khâu. Đột lột bộ thiên mở mắt, cười nói. Không phá thì không xây được, này là thân thể căn cơ từ vừa bắt đầu chính là phế. Tuy ta dùng rất nhiều rất nhiều phương pháp, có thể đem cổ thân thể này tăng lên tới một cái đáng sợ thiên phú cảnh giới. Nhưng, cuối cùng tranh lệch một chút chút như vậy. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là phá rồi lại lập, lần này căn cơ triệt để sau khi vỡ vụn, ta lại dựa vào hỗn độn giới thủ cùng nhật nguyệt tuyển đoàn tụ cô đạo, tù võ căn cơ chẳng những hội khôi phục, lại còn còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới mượt mà viên mãn cấp bậc. Hảo tiểu tử, vậy mà đập vào cái này chú ý, ha ha ha, hảo, hảo, hảo, vạn kiếp cười ha ha, tán thưởng vô cùng. Mặt khác, ta kiếp trước trong lúc vô tình đạt được một bộ công pháp, tên là thân huyết. Bộ Thiên đột ngột đứng lên, hơi hơi hí mắt, nói: "Thần huyết, vạn kiếp có chút quái dị, công pháp này danh tự quá kỳ quái." Bộ Thiên thanh âm tràn ngập một tia khát vọng cùng kích động. Chính là tên là Thần huyết, bộ công pháp kia truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, huyết mạch hội lột xác. Hoàn thành cực hạn lột xác, một giọt huyết tương một cái phế vật lột xác thành thiên tài, một giọt huyết tương một phổ thông binh khí lột xác thành một cái vô thượng thần binh. Thậm chí một giọt huyết có thể hiển hóa một cái thế giới. Vạn Kiếp đều trận tròn mắt. Xấu như vậy. Có khủng bố như vậy công pháp. Thân huyết lại như thế này miêu tả, cụ thể có phải thật hay không, ta không biết. Bộ thiên hơi hơi tiếc nuối, cũng có một ít hoang màng. Tiếp theo, bộ thiên lại nói. Ta cảm thấy rất đúng thật sự, bởi vì, kia bộ công pháp chính là ta hao phí đại lực tức giận đến đến, hơn nữa đạt được liền chui vào trong đầu của ta, hình thành khắc cốt ký ức. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết là thực. Thân huyết cụ thể tu luyện, có thể chia làm rèn cốt, luyện bì, ngưng huyết. Bộ công pháp kia chia làm tu luyện xương cốt, tu luyện túi da, tu luyện huyết nục, trước từ trên thân thể biến hình, đến cuối cùng chuyển hóa làm huyết mạch chất biến. Nói một cách khác, thân huyết công pháp tu luyện, phía trước đều là về luyện thể được. Vạn kiếp kinh hãi, trước tiên đem thân thể tu luyện tới cực hạn, sau đó lấy thân thể làm dẫn, đặt tới huyết mạch chất biến. Này, này thật sự là một cái bất khả tư nghị phương pháp tu luyện. Bình thường mà nói, tu võ giả tu luyện là tu chỉnh thể. Cũng chính là Theo cảnh giới đề thăng, bất kể là túi ra, cốt cách, huyết nộc, mạch lạc đều biết theo tu vô cảnh giới từ từ đề thăng. Nhưng, đơn độc đem thân thể lấy ra tu luyện, lại là bất khả tư nghị. Hướng chi là, luyện thể đạt tới cực hạn, sau đó còn có thể biến huyết mạch. Đây cũng quá giật, được luyện thể đến loại tình trạng nào, tài năng đạt tới cải biến huyết mạch tình trạng. Còn nữa, cho dù luyện thể đến tận cùng, thật có thể đem huyết mạch biến thành kia thân huyết, thế nhưng là, lại thế nào luyện thể đến tận cùng a? Nghĩ như thế nào, này thân huyết mặc kệ thật giả, đều là một bộ hư ảo công pháp. Vạn kiếp không lời, chấn kinh thời điểm, bộ thiên sâu kín tiếp tục nói. Thân huyết, về luyện thể, đã cho ba bộ cụ thể công pháp, chính là rèn cốt, luyện bỉ, ngưng huyết. Muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thân thể sẽ trở thành một không có tráo môn, điểm yếu, chỉnh thể, kham vi thân thể. Chỉ dựa vào lấy thân thể, liền có thể thông thiên triệt để, đánh tan thần vương. Mà, thân thể, huyết mạch sẽ từ từ chuyển biến làm thân huyết Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 179, chương thần huyết vô địch. Chương 179, thần huyết vô địch. Vạn kiếp không khỏi hỏi, vậy ngươi kiếp trước, có tu luyện sao? Không có. Bộ thiên lắc đầu. Vì sao? Bởi vì, ta lúc ấy đạt được thần huyết thời điểm, đã là thiên tôn cấp bậc, nhưng, tu luyện thần huyết vừa bắt đầu, lại phải lấy không khí thân thể nhập môn. Bộ thiên hít sâu một hơi nói cũng chính là ta muốn thật sự thử thần huyết phải tự tán tu vì từ thiên tôn quay về không tu luyện trạng thái lại tu thần huyết ta đương nhiên không thể mạo muội thử vậy ngươi bây giờ chuẩn bị tu luyện thần huyết tu luyện thần huyết về sau còn có thể tu luyện đan điển chi khí sao vạn kiếp khẩn trước hỏi hắn là lo lắng bộ thiên tu luyện thần huyết mà bỏ qua khí tu luyện đương nhiên có thể ha ha thần huyết chỉ là nhập môn cần không khí thân thể một khi muốn nhập môn liền cái gì cũng tốt cũng không phải nói một mực không thể luyện khí Bộ Thiên cười nói, khí cùng thể không ảnh hưởng, thậm chí hội lẫn nhau xúc tiến. "Vậy hảo, nói như vậy, ngươi chuẩn bị tại đi Nhật Nguyệt Sơn lúc trước, đem thần huyết tu luyện nhập môn, sau đó đợi đến lúc lại tu võ căn cơ, khí cùng thể một chỗ tu luyện." Vạn Kiếp cười quái dị lên, "Tiểu tử, ngươi thật sự là một cái quái dị thai a." Chậm chạp, "Nếu như thần huyết là thực tu luyện công pháp, như vậy, dựa theo ngươi loại tu luyện này phương pháp, về sau sức chiến đấu cũng không phải là đồng dạng đáng sợ a." Liên lần này trọng thương đều tính kế ở trong đó. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ở kiếp này ta là muốn đi vào người của thần vương, không tính tính được rồi, chẳng lẽ còn muốn như ở kiếp trước đồng dạng. Bộ thiên hít sâu một hơi, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía trước mắt. Trước mắt là một đống tài liệu. Linh tuệ. Thú bảo. Dược thảo. Nguyên hoa. Bốn. Những tài liệu này đều là bộ thiên đã sớm chuẩn bị xong. Từ sau khi sống lại, liền bắt đầu có ý thức thu thập những tài liệu này. Bộ Thiên hướng phía những dược liệu này đi đến. Kế tiếp trong thời gian, Bộ Thiên giống như là phân ra đồng dạng, lâm vào luyện dược sư tiết ấu. Tử linh tuệ bốn phần, hoàng linh tuệ ba phần, bạch linh tuệ hai phần, lam linh tuệ một phần, đỏ linh tuệ một phần, thanh linh tuệ một phần, phối thành sáu màu linh tuệ ứ tổn thương dịch. Thiết giáp tích dịch long tinh huyết, phóng hỏa cự mạng thu tinh huyết, tử nhãn ma sư tinh huyết, kim giác bốn mắt thu tinh huyết, phối thành nhiên cốt tinh huyết linh dịch. Đồng cốt thảo, thạch nhâm hoa, trọng lực cây, châm thư ô. Đen thiết chi, phối thành ma bị dược thảo linh dịch. Thu lộ nguyên hoa, đất tinh nguyên hoa, thiên sơn nguyên hoa, băng tuyết nguyên hoa, phối thành huyết nục nguyên hoa linh dịch. Chọn vẹn hao phí hơn 30 canh giờ, rốt cục đem cần đồ vật tất cả đều phối được rồi. Từ đầu đến cuối, vạn kiếp đều không có quấy giày bộ thiên. Những đồ chơi này, đều có làm được cái gì? Lúc bộ thiên rốt cục phối hảo những vật này, vạn kiếp mở miệng hỏi. Nhiên cốt tinh huyết linh dịch có thể tôi luyện cốt cách? Ta chỉ nếu có thể đem những cái này linh dịch hấp thu, ta cốt cách hội đánh bóng đến một cái rất mạnh vượt qua tình trạng. Ma bị dược thảo linh dịch, cái đồ chơi này có thể dung nhập ra của ta, để cho da của ta từ từ mạnh mẽ lên. Huyết nục nguyên hoa linh dịch có thể bị huyết nục hấp thu, chính là phi thường lớn bổ linh dịch, có thể đem huyết nục sinh cơ độ tăng lên tới một cái đáng sợ tình trạng. Về phần 6 màu linh tuệ ứ tổn thương linh dịch, thì là có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục thường thế linh dịch. Bộ thiên giới thiệu xong. Hắn chỉ chỉ một bên rất nhiều tinh thiết chế tạo dụng cụ. đương nhiên, bất kể là nhiên cốt tinh huyết linh dịch, ma bị dược thảo linh dịch, huyết nhục nguyên hoa linh dịch, ta muốn hấp thu đều vô cùng khó khăn, phải phối hợp khủng bố thân thể rèn luyện phụ tài tới. Những cái này tinh thiết dụng cụ chính là dùng để tiến hành thân thể rèn luyện, mà sáu màu linh tuệ ứ tổn thương linh dịch nha. Ha ha, khủng bố thân thể rèn luyện đương nhiên hội mang đến thương thế, thương thế ảnh hưởng ta thần huyết tiến trình, phải dựa vào sáu màu linh tuệ ứ tổn thương linh dịch. Không đợi vạn kiếp mở miệng, bộ thiên đã tiến lên phía trước, đột ngột, đem hai cái tinh thiết khối cột vào trên bàn chân. Đây là bó bắp chân dùng tinh thiết khối, một khối nặng 300 cân. Bộ thiên lại đem hai khối lớn một chút tinh thiết khối cột vào trên đùi. Đây là bó bắp chân dùng, một khối 500 cân nặng. Cuối cùng, bộ thiên mặc vào tinh thiết áo. Đây là tinh thiết lưng, vắt, y, 1.000 cân nặng. Vạn kiếp trực tiếp nhìn sửng sốt, tiểu tử, người điên rồi. Người bây giờ tu vo căn cơ không có. Đan điền gần như đều nát, căn bản không nguyên khí, dựa vào thuần túy thân thể, ngươi cho thân thể của mình lên 2.000-3.000 cân lực lượng, này. Hồn hện. Thật là trọng, bất quá, như vậy mới có hiệu quả. Bộ thiên hồng hộp thở mạnh, cơ hồ bị áp gục xuống, nhưng, hắn lại là cắn răng, cưỡng ép đứng lên. Đi đi lại lại. Ngay từ đầu từ đi đi lại lại bắt đầu. Bộ thiên môi đi ra một bước, đều tốt giống như dùng bú sữa mẹ khí lực đồng dạng, sắc mặt rất nhanh đỏ lên. Mồ hôi cũng là rất nhanh trở xuống Một giờ Hai giờ Ba hát Bộ thiên đối với chính mình hung ác So với hắn đối với người khác càng thêm điên cuồng Vạn kiếp đều nhìn trận tròn mắt Ba giờ sau Lúc bộ thiên triệt để sủi lờ Cố nén gần như muốn hôn mê xúc động Hắn đem trên người tinh thiết trói buộc xóa đi Sau đó tiến nhập một cái trong thùng gỗ to Này trong thùng gỗ to Tràn ngập sáu màu linh tuệ ứ tổn thương linh dịch Nhiên cốt tinh huyết linh dịch Ma bị dược thảo linh dịch Huyết nhục nguyên hoa linh dịch. Bộ Thiên vừa tiến vào. Thoải mái. Hắn cảm thán một câu, thân thể rèn luyện đến cực hạn, cơ bắp đau nhức, cốt cách đau đớn, huyết dịch thiêu đốt, đầu tráng váng nao chóng. Chui vào tràn ngập vài loại linh dịch, Bộ Thiên cảm nhận được thân thể của mình thật giống một cái cực đói hài tử, từng ngụm từng ngụm thôn phệ, hung hăng địa hấp thu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thể của mình trên thương thế tại rất nhanh khôi phục, làn da, huyết nhục, cốt cách cũng ở rất nhanh tăng cường. Bộ Thiên cố nén buồn ngủ mệt nhọc, Trong đầu, thần huyết pháp quyết vận chuyển, một gỗ táo nóng cảm giác không ngừng tại quanh thân lượn lờ lên. Loại này khô nóng, bộ thiên cảm giác được thân thể của mình tại cường đại, tựa như hấp thu một ít đồ vật, lại phun ra một ít đồ vật, hấp thu chính là tinh hoa, phun ra chính là bã. Một lúc lâu sau, bộ thiên đúng là phát hiện, trong thùng gỗ linh dịch đều sôi trào. Một hồi sảng khoái tinh thần, bộ thiên từ trong thùng gỗ xuất ra, tiếp tục kia điên cuồng rèn luyện. Từ phụ trọng đi đi lại lại, đến phụ trọng nhảy chạy đến phụ trọng nhảy cẫng, đến phụ trọng luyện quyền, đến tăng thêm, đến lại lần nữa phụ trọng đi đi lại lại, nhảy chạy. Bộ Thiên Lâm vào điên cuồng tiết tấu. Ba ngày, chọn ba ngày, Bộ Thiên thậm chí ngay cả một tia thời gian nghỉ ngơi cũng không có, triệt để điên cuồng. Đối với chính mình hành hạ đợi. Vạn Kiếp nhìn nhìn đều kinh hồn bạt vía. Tiểu tử này là tên điên a. Quả nhiên bất kỳ thiên tài sau lưng đều là điên cuồng cùng mồ hôi. Vạn Kiếp có chút bội phục. Ngày thứ tư, Bộ Thiên đắm chìm tại linh dịch. Lại lần nữa vận chuyển thần huyết pháp quyết, nhiệt khí bốc lên, một nén hương, hai nén hương, tam trụ hương. Ước chừng năm nén hương. Đột nhiên, bộ thiên thoáng cái mở mắt. Cũng chính là kia một cái trước mắt, bộ thiên trên thân thể tựa hồ lóe lên rồi biến mất 10 phân 10 phần mỏng bảy màu hào quang thần vận. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, mà, bộ thiên cười ha ha, trong thanh âm tràn ngập kích động hương vị. Thần huyết nhập môn, giống như bộ thiên trực giác đồng dạng. Thần huyết không phải là giả công pháp. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 180, chương nhân tình ấm lạnh. Chương 180, nhân tình ấm lạnh. Hôn ám trong phòng, Dương ẩn Hư, Tùy Thiên Vũ, Trư Cát Nham, Thường Phong, Vương Viễn Hải, Khuê Long, Tô Linh Vận, Bộ Thường Hy, Dương Băng Tâm đám người, tất cả đều đứng ở nơi đó, sốt ruột nhìn về phía trước mắt, trước mắt, Bộ Thiên đang ngủ trên giường, vẫn không nhúc nhích. Bên giường, thì là một cái lao giả. Thật lâu. Lao giả đứng lên, ai? Chư y sư, không biết bộ thiên, hắn. Tình huống của hắn như thế nào đây? Bộ thường hy rất nhanh đi lên trước, hỏi. Bộ thiên thiếu ra tình huống khá tốt, không nguy hiểm tính mạng, khí tức rất ổn định. Lao giả nói. Bộ thường hy đám người thở ra một hơi. Thế nhưng, mà, lao giả lại là chuyển giọng muốn nói lại thôi. Thế nhưng, bộ thiên thiếu ra về sau khả năng vô pháp tú võ. Cái gì? Vô pháp tu võ. Nhất thời, trong phòng, tất cả mọi người là thân thể run lên. Này! Này! Điều này sao có thể? Vương Viễn Hải, thường phong đám người thân thể hung hăng run dậy, thiếu ra là tuyệt thế tu võ thiên tài, làm sao có thể vô pháp tu võ à? Đích xác vô pháp tu võ. Đồng nhất dây, tùy thiên vũ lại là lớp đầu, khuôn mặt vẻ tiếc nuối bộ tiểu huynh đệ đan điền dường như pha thoái, kinh mạch trong cơ thể dường như cũng có rất nhiều hỗn loạn, vỡ vụn. Cơ bản tuyệt tu vô khả năng, lần này đại chiến, hắn bị thương quá nặng. Dùng một ít thủ đoạn, cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu, lại là để lại rất nghiêm trọng di chứng. Dương ẩn hư cũng là lắp đầu. Vương Viễn Hải, thường phong đám người gần như muốn ngất đi, tin tức này tới quá đột nhiên xuất hiện. Không tiếp thụ được. Thật sự không tiếp thụ được. Không có chút nào biện pháp sao. sắc mặt của bộ thường hy hơi tái nhợt, tuyệt mỹ trên mặt nhiều một tia đau lòng hương vị. Bộ thiên như vậy yêu tu võ, nếu không thể tu võ. Đây không phải là sống không bằng chết ngựa. Kia nhiều lắm thống khổ. Đan điền phá toái, ta chưa từng có nghe nói qua đan điền phá toái còn có thể trị liệu, có thể nói, một kia tính khả năng cũng không còn. Chư y sư lắc đầu, sau đó phối hợp rời khỏi phòng. Tùy thiên vũ, dương ẩn hư đám người cũng là lắc đầu, đáy lòng là nhịn không được thất vọng. Lần này biểu hiện của bộ thiên quá kinh người, quá kinh diễm. Nếu như không phải là hắn đan điền phá toái, triệt để phế đi, có lẽ... Đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại A. Đem hắn tuyển nhận đến Tông môn đi, coi như là không thể, cũng phải cùng hắn giao hảo. Đây cũng là vì sao, Dương ẩn Hư, tùy thiên vũ đám người một mực không có rời đi, chọn vẹn đã chờ đợi nhiều ngày như vậy nguyên nhân chỗ, ai có thể nghĩ đến. Vậy mà nát đan điển. Đã xong. Toàn bộ đã xong. Băng tâm, là cha đã tại hàng vần thành ngây người lâu như vậy, chọn vẹn nửa tháng, là muốn rời đi. Đột ngột, Dương ẩn Hư nói, băng tâm. Ngươi theo ta quay về ẩn hư cửa a. Cùng với Dương ẩn hư mở miệng, Vương Viễn Hải, sắc mặt của Thượng Phong đều hơi hơi xấu hổ, đáy lòng có một tia tức giận. Những thiên đô này đứng ở từ gia cùng chờ đợi thiếu gia, hiện tại biết thiếu gia phế đi, này thái độ liền cải biến sao? Chỉ là điều này cũng không thể trách người ta ngựa. Cương giả vi tôn thế giới, thật là sự thật rất sự thật. Dương ẩn hư đích sắc muốn rời đi, là loại kia cực độ thất vọng muốn rời khỏi. Bộ thiên phế đi, không cần nói tú võ coi như là cởi bỏ băng tâm phong ấn, cơ bản cũng không khả năng A. Còn ngây ngốc ở chỗ này, ngoại trừ tăng thêm phiền muộn, còn có thể có cái gì? Đồng dạng ý nghĩ còn có chư các nham, cao văn, thiết đông hồng đám người, bọn họ đều có được vấn đề cùng chờ đợi bộ thiên giải quyết, nếu như bộ thiên hảo hảo, kia. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc A. Chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Có thể nói, bộ thiên phế đi, chẳng khác nào để cho bọn họ lúc trước giấy lên hy vọng, lại một lần nữa dập tắt. Tâm tình, có thể nghĩ. Cha, ngươi trước trở về đi a Ta đáp ứng nàng làm hắn võ thì được. Ít nhất đợi đến thời gian ước định chấm dứt, lại nói cái khác. Dương băng tâm lại lắc đầu, cự tuyệt. Ai? Vậy được rồi. Cha trước trở về đi cho ngươi tiếp tục tìm kiếm cởi bỏ phong ấn phương pháp. Dương ẩn hư hơi hơi há mồm cuối cùng thở dài một hơi. chư cắt nham ba người cũng thở ngắn than dài lắc đầu, cuối cùng chắp chắp tay, rời đi. Tiểu tử. Những người này đều rời đi Thật sự là sự thật ta. Vạn kiếp trong không gian, vạn kiếp cười nói. Ha ha, dương ẩn hư, chưa cắt nham bọn họ cũng không tệ lắm, lúc trước cũng là đã giúp ta. Hơn nữa, hiện tại ta thành như vậy, trong tay của ta nhiều như vậy thứ tốt, cũng không có bỏ đá xuống giếng, đập vào xấu chủ ý, rời đi cũng là bình thường lựa chọn, không có khả năng một mực ngốc ở chỗ này chờ ta thức tỉnh a. Ta đã bị phán định thành phế đi, ta tỉnh lại, bọn họ đối mặt ta, càng thêm thất vọng. Hiện tại ly khai cũng là cho chính bọn họ lưu lại một tia hy vọng. Bộ thiên cười cười, cũng không trách dương ẩn hư đám người. Biết mình là phế vật, không ly khai là nhân tình, rời đi là bản phận. Bộ thiên, mặc kệ ngươi có thể hay không tu võ, ngươi đều là chủ nhân của ta, thường hy đều là ngươi tiểu võ thị, vẫn là. Đột ngột, bộ thường hy đi về hướng bên giường, túi đầu xuống, tại bộ thiên bên thai nhỏ rộng và thâm tình mà nói. Tô linh vận cũng giống như thế, đi đến bên giường, níu lại tay của bộ thiên. Ta đã đến bộ gia đến, đến rồi. Cho dù ngươi là không thể tu võ, ta cũng vĩnh viễn là của ngươi nữ nhân." Vương Viễn Hải cùng thường phong thở dài, thoáng có một tia an ủi, thiếu ra một lần nữa thành phế vật, hơn nữa là triệt triệt để để. "Ai? Thế sự vô thường a." "Khá tốt, Tô đại tiểu thư cùng bộ đại tiểu thư có tình có nghĩa, không rời nửa bước." "Phèn." Đông nhất giây, Khuê Long thoáng cái quỳ xuống. "Lão đại, nếu như ngươi từ hôm nay trở đi thật sự không thể lại tu võ, Khuê Long nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, làm thiếu ra nắm tay. Khuê Long kiên định nói, tuy hắn thực lực bây giờ không mạnh, nhưng hắn tiến bộ nhanh, hắn tin tưởng, không cần bao lâu, nhất định có thể bảo hộ được thiếu ra. Đồng nhất dây, cửa được mở ra. Ngoài cửa, là ngự linh, xích huyết, tử hổ. Thương thế của bọn nó trên cơ bản được rồi. Tam đệ, nhanh lên tốt, đừng hắn mẹ ôi tin tưởng lão đầu kia nói mò, người muốn là phế vật, ai còn có thể là thiên tài. Hơn nữa. Ngươi chính là thật sự không thể tu luyện, chỉ bằng ngươi kiến thức, tri thức, tại trong nhân loại, đó cũng là tối ngưu tồn tại. Dù sao, ngươi vẫn là ta Ngự Linh Tam đệ, cũng là Tử Hổ Lão Đại, là Tàn Lạc Sơn Vương. Ngự Linh thanh âm lớn đại, dền vang vang rội lấy. Cảm ơn. Vạn kiếp trong không gian, Bộ Thiên vui mừng nở nụ cười, không rời nửa bước, không phải sao? Có bọn họ, thật tốt. Hoạn nạn thấy chân tình. Theo sát, Bộ Thiên khỏe miệng lại kéo qua một tia tự tin. Thương Hi, linh vận. Đại ca, nhị ca, cảm ơn các người. Bất quá, ta sẽ không để cho các người thất vọng được. Chính mình thật sự là phế vật sao? Ha ha. Vẹn vẹn dựa vào thần huyết nhập môn, lại cũng là có không tệ sức chiến đấu a. Phế vật. Thật sự là buồn cười. Đây là một lần lột xác, là một lần triệt để thành yêu nghiệt lột xác. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Bộ tiểu huynh đệ, nói thật, ta cũng là có chút thất vọng. Bất quá, tạm thời ta liền không đi, chờ ngươi tỉnh lại rồi nói. Tùy thiên vũ thở dài, tiếp theo trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đừng nói, tùy đó lao đầu, coi như không tệ, đủ tình đủ ý, lại là có thể ở chung người. Vạn kiếp tán thưởng vô cùng. Đích sắc rất tốt, cao dương tông, tùy thiên vũ, cái này tình nghĩa ta nhớ kỹ rồi, về sau nhất định sẽ báo được. Bộ thiên cười nói, đắt đát đát, đông nhất dây, đột nột, có người tới, rất nhanh mà đến. Bộ tiêu, đã xảy ra chuyện gì? Như vậy hoang mang rối loạn mang mang được. Vương Viễn Hải nhìn về phía rất nhanh mà đến bộ tiêu, hỏi. Ngũ chấp sự, chủ, chủ, chủ nhà người đến. Bộ tiêu run run rẩy dày, dày mà nói, chủ nhà người tới. Vương Viễn Hải hơi hơi hít mắt, bọn họ tới làm cái gì? Người tốt nhiều, khoảng chừng hơn trăm người. Bộ tiêu nuốt một hớp nước miếng, nói, cái gì? Bọn họ rất khách khí, nghe kêu cái đầu Linh nói, là tới xin lỗi được. Bộ tiêu lại nói, chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 181, chương đi xem một chút quá. chương 181, đi xem một chút quá. Hừ. Vương Viễn Hải cùng thường phong lại là hừ một tiếng, cho dù bộ thường hy lúc này, nhưng cũng là khống chế không nổi lửa giận của tự mình. Hoàng thành bộ ra, hiện tại tới nói xin lỗi. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Sớm đi nơi nào. Hàng Vân Thành bộ ra người chết thời điểm, đi nơi nào? Ừ, tới, tới đi theo địch nhân một chỗ giết bộ ra người. Hiện tại, biết được thiếu ra tại Hàng Vân Thành khủng bố sự tích, sợ hãi. Thật sự là đủ vô sỉ. Bộ thường hy sắc mặt của mình cũng không được khá lắm nhìn. Bộ ra đích đích sắc sắc không biết xấu hổ, coi như là nàng, không thừa nhận cũng không được. Làm sao bây giờ? Vương Viễn Hải nhìn về phía thường phòng, chuẩn bị thương nghị thương nghị. Thiếu ra bây giờ còn đang trong hôn mê, thấy không được bọn họ. Còn có, nhất định phải đem thiếu ra đàn điền pha toái kinh mạch hỗn loạn tin tức phong bế, nói cách khác. Thường phong khẽ như mày, như thế nói. hoàn thành bộ gia quá thực tế, bây giờ là biết được bộ thiên cùng bố, cường đại, cho nên mới tới. Nếu như biết bộ thiên một khi lại thành phế vật. Đúng lúc này, đột ngột, bộ thiên lại mở mắt, tại sao phải phong bế tin tức. Ha ha, nếu như cùng với ta nói xin lỗi, vậy thì hãy đi đi. Thiếu, thiếu ra, ngươi đã tỉnh. Vương Viễn Hải vừa mừng vừa sợ. Bộ thường hy cùng tô linh vận lại càng là nhãn tình kích động đều đỏ. Đương nhiên muốn tỉnh, những ngày này vất vả các ngươi. Bộ thiên trực tiếp từ trên giường hạ xuống, tiếp theo, vừa nhìn về phía tùy thiên vũ, tùy lao ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ha ha ha. Bộ tiểu huynh đệ nói chi vậy, ngươi cho đó của ta một bộ, lại là thiên đại nhân tình, ta chỉ là giúp ngươi một chút, kém xa đó. Ta nguyên bản bộ tiểu huynh đệ hội không gượng dậy nổi, hiện tại xem ra. Lo lắng của ta dư thừa." Tùy Thiên Vũ cười ha hả, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang lấp lánh. "Tùy Lão ca, ta đi trước đi, quay đầu lại lại cùng ngươi uống rượu, chủ nhà người bên kia tới, cũng không thể để cho bọn họ đợi lâu." Bộ Thiên cười nói, "Bộ tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ đi." Tùy Thiên Vũ khẽ nhíu mày, Bộ Thiên hiện tại đan điền vỡ vụn, chỉ cần có chút nhãn lực người, liếc một cái liền có thể nhìn ra. "Không cần lo lắng, nếu như chủ nhà bên kia là thật tâm tới xin lỗi, ta cái gì trạng thái. Bọn họ cũng sẽ xin lỗi được. Bộ thiên cười nói, nhưng trong lòng thì lại thêm một câu, muốn không phải thật tâm xin lỗi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cũng là, Tùy thiên vũ điểm một chút, nhưng ngược lại lại nói, nếu không ta đưa ngươi đi, ta đi một mình là tốt rồi. Bộ thiên nói. Bộ thiên, ta, ta cùng ngươi một chỗ a. Bộ thường hy tiến lên một bước, níu lại bộ thiên cánh tay, đây là bộ thường hy lần đầu tiên khóa ở bộ thiên cánh tay. Bộ thường hy ánh mắt có chút quật cường hương vị. Bộ thiên cưng chiều nhéo nhéo bộ thường hy cái mũi nhỏ, hảo. Vậy cùng đi chứ. Bộ ra đại sảnh. Lúc này, rất nhiều rất nhiều người, những người này, đều mặc lấy một thân y phục hoa lệ. Thế nhưng, ngoại trừ tầm 10 trung niên nhân cùng với một người tuổi còn trẻ tại nơi này sốt ruột đứng. Những người khác, vậy mà tất cả đều quỳ trên mặt đất. Tam gia. Thật sự nếu như vậy xin lỗi sao. Bộ hạng khe như mày, nói. Bộ hạng, bộ thiên quá kinh khủng. Phía sau hắn hiện tại không chỉ có có mấy cái tông môn duy trì, hơn nữa bản thân sức chiến đấu, vậy mà đạt đến luân hồi cảnh cấp bậc. Ngoài ra, hắn còn có mấy cái cấp 6, thất cấp kết bái yêu thú huynh đệ. Đúng rồi. Nghe nói, nửa tháng trước chàng kia chiến đấu cuối cùng, cứ thế đắp xuống một tay, đã diệt u Minh tông một vị tuyệt đại cường giả. Những cái này đều quá đáng sợ, Bộ Thiên bây giờ có thể đủ đem Hoàng Thành Bộ gia trực tiếp tiêu diệt, chúng ta phải hảo hảo xin lỗi, tài năng bảo trụ Bộ gia. Cầm đầu trung niên nam tử sắc mặt ngưng trọng nói Nam tử này, chính là hoàng thành bộ gia tam gia Bất quá, hắn không phải là bộ nhân kiệt Bộ nhân thần thân huynh đệ Chỉ là bộ thường hy ra ra đã từng nhận thức một cái con nuôi Tên là bộ nhân long Bộ nhân long bất đồng cùng bộ nhân kiệt Thực lực của hắn vô cùng vô cùng mạnh mẽ tu võ thiên phú kinh người Hắn tuổi không lớn lắm Mới hơn 40 tuổi Đã đạt đến thần thông cảnh tầng 3 Tại bộ gia, chính là chỉ đứng sau bộ nhân thần đệ nhị cường tồn tại Về phần bộ hạng. Thì là bộ gia đệ nhất thiên tài, năm gần 19 tuổi, lại đã có tạo hóa cảnh hai tầng cảnh giới. Tại bộ gia chính là một đời tuổi trẻ chân chính tuyệt thế thiên tài cấp bậc, không có gì ngoài bộ thường hy, chính là hắn. Lại còn, bộ hạng cũng là khủng bố bảy đạo võ linh tồn tại. Bộ hạng đánh nội tâm là xem thường ở riêng, càng xem thường bộ thiên, nhưng, lần này, lại là muốn tới cho bộ thiên xin lỗi. Nội tâm đương nhiên không nguyện ý, chỉ là, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tới. Tham gia ta biết bộ hạng trùng điệp gật đầu trong nội tâm tuy không cam lòng lại cũng có lý trí tư duy ha ha nhiều người như vậy quỷ gối nơi này là có ý gì a đúng lúc này một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến trong tiếng cười tràn ngập vẻ đam chiêu bộ thiên bộ nhân long vừa nhìn bộ thường hy vác lấy bộ thiên cánh tay liền trong chớp mắt biết thân phận bộ thiên một bên bộ hạng thì là ánh mắt càng thêm tối tăm phiền muộn bộ thường hy vậy mà vác lấy cánh tay của bộ thiên a Bộ hạng vẫn cảm thấy bộ thường hy nhất định sẽ là nữ nhân của mình. Rốt cuộc, toàn bộ bộ gia, một đời tuổi trẻ, chỉ có hắn bộ hạng là cùng bộ thường hy một cái cấp bậc thiên tài. Chỉ có hắn có thể xứng đôi bộ thường hy. Lúc này, trông thấy bộ thường hy vác lấy bộ thiên cánh tay, liền luyện nếu là mình bánh ngọt bị người đậu. Thật xin lỗi. Bộ thiếu. Thật xin lỗi. Bộ thiếu. Thật xin lỗi. Bộ thiếu. Đồng nhất dây, kia quỷ trên mặt đất gần tới chừng 100 cái hoàng thành người của bộ gia thậm chí ngay cả đều đầu không có nâng lên, thanh âm chỉnh tề xin lỗi. Hắn là ta tam thúc. Bộ Thường Hy nhỏ giọng tại Bộ Thiên bên tai nhỏ giọng mà nói, thực lực của hắn rất mạnh, làm người tâm ngoan thủ loạn, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Nguyên lai là chủ nhà tam gia, thất kính thất kính. Bộ Thiên cười chắp chắp tay, tiếp theo, không chút khách khí đi lên chủ tọa, hắn ngồi ở chủ tọa, mà Bộ Thường Hy thì là đứng ở sau lưng hắn. Bộ Nhân Long hơi hơi híp mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là cẩn thận nhìn quét Bộ Thiên, mày nhân lại, Nói như vậy, tham gia lần này là tới xin lỗi. Vì lúc trước kia một sự kiện. Bộ thiên cười hỏi, bưng lên một ly trà. Dạ dạ dạ. Bộ nhân long nhanh chóng nói, thế nhưng, nhìn chầm chầm bộ thiên ánh mắt lấp lánh tốc độ càng nhanh. Ồ, tham gia, ngươi như vậy nhìn chầm chầm ta làm cái gì? Bộ thiên chớp hai mắt, cười hỏi. Không phải, ta chỉ là tốt kỳ, hiếu kỳ thân thể của bộ thiếu tình huống. Bộ nhân long lúng túng nói. hắn tựa hồ có thể nhìn ra, bộ thiên đan điền vậy mà phế đi. Thật bất khả tư nghị, hắn xác định chính mình không nhìn lầm, thế nhưng, nhưng lại không dám tin tưởng. Thân thể tình huống. Bộ thiên hảo một miệng trà, đón lấy chớp hai mắt, lúc trước lần kia đại chiến, bởi vì một ít nguyên nhân, đem thân thể này dùng phế đi, đan điển nát, kinh mạch cũng hỗn loạn. Bộ thiên đúng là không có chút nào giấu giếm cười nói. Ngày mai tiếp tục đặc sắc. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 182 Chương người nói đùa. Chương 182, người nói đùa. Đan điển nát. Kinh mạch rối loạn. Cùng với bộ thiên như thế nhàn nhạt mà nói, bộ nhân long ánh mắt chỗ sâu trong hung hang địa run dậy. Đan điển nát, kinh mạch rối loạn, đây không phải nói, bộ thiên đã trở thành một tên phế nhân. Thần phong đại lục, ai không biết, đan điển là tu võ giả căn bản. Một bên, một mực túi đầu bộ hạng rất nhanh ngẩn đầu nhìn bộ thiên liếc một cái, lại lần nữa túi đầu xuống đi, hô hấp có chút thay đổi. Quỳ trên mặt đất kia chừng 100 cái chỉnh tề xin lỗi bộ ra người, cũng là thoáng cái đỉnh trệ thanh âm. Toàn bộ đại sảnh, tựa hồ lâm vào một cái vô cùng vô cùng quái dị mà lại không khí ngột ngạt không khí. Ha ha! Bộ thiếu nói đùa. Thật lâu, bộ nhân long cười cười xấu hổ, tuy đấy lòng có một chút ý nghĩ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như bộ thiên thật sự thành phế nhân, kia làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy, lạnh nhạt thái độ, hơn nữa, làm sao có thể như vậy thấy mình đợi chủ nhà người bộ nhân long nghĩ hơi nhiều nói dỡn Tam ra ta cũng không có nói dỡn vừa rồi chư ý sư mới rời đi ta đích thực là đan điển pha toái kinh mạch hỗn loạn bộ thiên nhũ mày nghiêm túc nói phải không bộ nhân kiệt thanh âm tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều hắn ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm bộ thiên lại lần nữa xác nhận liên tục xác nhận nhiều lần cuối cùng là thừa nhận bộ thiên đích đích xác sắc là đan điển vỡ vụn kinh mạch hỗn loạn khẳng định không sai nói như vậy bộ thiên thật sự phế đi Bộ Thiên phế đi, ý nghĩ này một chỗ hiện tại bộ nhân lòng trong đầu, khống chế không nổi, cái khác các loại tư duy lại bắt đầu bay loạn lên. Đầu tiên, vì sao chỉ có bộ Thiên một người tới đến này lại sảnh? Theo như đồn đái những cái kia nhất lưu, nhị lưu tông môn người đâu? Nếu như bộ Thiên thật sự lại lần nữa thành phế nhân, cũng rất tốt giải thích những cái kia nhất lưu, nhị lưu tông môn cường giả đều thất vọng rời đi. Vì sao bộ Thường Hi muốn cùng bộ Thiên đi đến đại sảnh? Nếu như bộ Thiên thật sự thành phế nhân, cũng rất tốt giải thích bộ thường hy sợ hai chính mình đợi chủ nhà người tổn thương bộ thiên cho nên cùng hắn vì sao những cái kia theo như đồn đãi cường hắn vô cùng yêu thú không có nhìn thấy nếu như bộ thiên thật sự thành phế nhân cũng rất tốt giải thích chúng đồng dạng rời đi cùng phế vật bộ thiên thoát ly quan hệ mặc kệ từ chỗ nào chút phương diện mà nói nếu như bộ thiên thật sự trở thành phế vật đều giải thích đã thông bộ nhân kiệt hít sâu một hơi nguyên bản trên mặt xấu hổ cứng ngắc hàm chứa một ít sợ hãi nụ cười không thấy Thay vào đó là một ít chân chờ, muốn nói lại thôi bộ dáng. Tham gia có cái gì muốn hỏi sao? Bộ thiên để chén trà xuống, cười hỏi. Ta, ta, ta là hiểu nhau đạo nửa tháng trước, bộ thiếu ngươi tại tối thời khắc nguy hiểm, kia cứu vãn tại bàn tay của ngươi đến từ phương nào. Bộ nhân long chăm chú nhìn chầm chầm con mắt của bộ thiên, có đồn đại, bàn tay kia là yêu ma quỷ quái, có đồn đại, bàn tay kia chủ nhân là mẹ của ngươi cánh tay, còn có đồn đại, tay kia trưởng là trời xanh chi thủ, bộ thiếu. Không biết bàn tay kia, rốt cuộc là cái gì đâu này. Ha ha, bàn tay kia là cái gì. Bộ thiên ánh mắt hiếp lại, tiếp theo chuyển rộng, cha ta đâu này. Cha ta tựa hồ bị trộm tới hoàng thành chủ nhà A. Bộ nhân long hốc mắt hung hăng điệu một cái co rút lại. Bộ thiếu, cha ngươi tạm thời tại chủ nhà, hết thể đều bình an, kính xin yên tâm. Bộ nhân long trầm giọng nói, sắc mặt tựa hồ nhiều ba phần tối tâm phiền muộn. Nói như vậy, lần này các ngươi tới xin lỗi, cũng không có đem cha ta mang tới. Bộ thiên khỏe miệng kéo qua một tia cười lạnh, xem ra cái gọi là xin lỗi, cũng không phải là nhiều chân thành A. Đem cha ta như trước khấu trừ tại chủ nhà, là để ta sợ ném chuột vỡ bình sao. Đều là một cái phế vật. Còn dám tiêu ngạo như vậy. Chính là giữ ở cha ngươi, vậy thì thế nào? Hừ. Đồng nhất dây, bộ hạng ngẩng đầu, thật sâu nhìn bộ thiên liếc một cái, trầm giọng uống được. Trong chớp mắt, bộ nhân long sắc mặt đã biến, nhưng, vô cùng ngoại ý muốn chính là hắn cũng không có ngăn lại bộ hạng khiêu khích cùng làm càn. Nếu như bộ thiên không phải là lời của phế vật. Ha ha! Này một cái trước mắt, bộ nhân long tuyệt đối vì chủ nhà đại cục căng nguy, trực tiếp quát lớn bộ hạng quỳ xuống, thậm chí đưa hắn đã diệt, để cho bộ thiên chút dợ. Rốt cuộc bộ hạng chính là lại thiên tài, đó cũng là cá nhân, so ra kém toàn bộ bộ gia chủ nhà trọng yếu. Nhưng mà, bây giờ, bộ thiên đã là một cái phế vật. Bất kể là những cái kia xem trọng, giao hảo hắn nhất lưu. Nhị lưu tông môn cường giả hay là những truyền thuyết kia xuôi thai bộ thiên mệnh lệnh yêu thú, tất cả đều rời xa bộ thiên. Tựa hồ thế cục có biến. Bộ Hạng đứng ra dò xét thử một chút, cũng không phải không thể. Bộ Hạng, ngươi câm miệng. Sắc mặt của Bộ Thường Hy rất lạnh, lớn tiếng quát đến, lúc này, muốn nói tối khẩn trương, trừ Bộ Thường Hy ra không còn có thể là ai khác. Bộ Thiên nguyên nhân tới gặp Tam Thúc đám người, trên thực tế, là tự cấp Tam Thúc cùng với bộ gia chủ nhà một cơ hội cuối cùng. Nếu như tam thúc đám người chân tình thiết thực xin lỗi, có lẽ, còn có một kia chuyển cơ. Có thể, nếu như tam thúc đám người không lĩnh tình. Bộ thường hy xác định, bộ thiên nhất định sẽ đã diệt bộ gia chủ nhà. Đây là tính cách của bộ thiên. Nhìn tại mặt mũi của mình, cho một cơ hội, đã là niềm vui ngoài ý mớn, không có khả năng có lần thứ hai. Lúc này bộ hạng cái này náo tản, vậy mà lại khiêu khích đi lên, thật sự là đầu bóc heo, bộ gia thậm chí hội bởi vì hắn khiêu khích triệt để đã xong. Càng làm cho bộ thường hy thất vọng chính là, tam thúc vậy mà không có ngăn lại, cũng chính là, bộ hạng khiêu khích cũng là ý của hắn. Thất vọng. Bộ thường hy đối với hoàng thành bộ ra càng ngày càng thất vọng. Nàng nhịn không được quát lớn bộ hạng. Câm miệng chính là ngươi. Một giây sau, không đợi đến bộ hạng mở miệng, bộ thiên đột một hừ một tiếng, quét bộ thường hy liếc một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Trong tích tắc này, bộ thường hy giống như là rơi vào hầm băng, trái tim sợ tới mức đều tại run dậy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bộ thiên, ta, ta không phải cố ý. Bộ thường hy cắn bờ môi của mình, mỹ lệ trong hai tròng mắt đã có ấy náy cùng ủy khuất nước mắt. Bộ thiên quát lớn cùng trứng mắt, nàng rất sợ hãi rất sợ hãi, chút bất chi bất giác, nàng đã coi bộ thiên là chủ nhân của mình cùng nam nhân của mình. Hiện nhiên, hiện tại bộ thiên muốn chính là tam thúc đám người cùng với chủ nhà chân thật nhất ý tứ, rốt cuộc là lá mặt lá trái hay là rõ ràng tình nghĩa. Lúc này mới có thể quyết định hắn thả không tha hoàng thành bộ ra một con ngựa. Điểm này, bộ thường hy biết, bộ nhân long, bộ hạng bọn họ lại không biết ta. Tại biết bộ thiên lại biến thành phế vật, bộ nhân long, bộ hạng thái độ rất nhanh biến hóa, nàng vừa thấy thất vọng, lại là xuất ruột, theo bản nàng quát lớn bộ hạng. Nhưng, loại này quát lớn lại là một loại được một tức lại muốn tiến một thước, là đúng hoàng thành bộ ra người một loại nhắc nhở, này vi phạm với ý tứ của bộ thiên. Bộ thường hy nước mắt giọt lớn giọt lớn nhỏ xuống Đấy lòng hối hận hối hận chính mình không nên lên tiếng lúc trước đến đều là chủ nhà có lối với bộ thiên cùng hàng Vân thành bộ gia bộ thiên có thể cấp cho một cơ hội đã là vì chính mình mở mới lệ nàng thật sự là không biết tốt xấu chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ chương 183 chương cực hạn chân kinh chương 183 cực hạn chân kinh được rồi bộ thiên sau đó vừa khổ cười lắc đầu tinh tình của mình vẫn còn không có sửa a. Một mực loại kia nói một không hai, nhìn em tiểu thường hy sợ tới mức. Năng cũng không phải cố ý, hẳn là đáy lòng xuất ruột, theo bản năng lên tiếng, nhân chi thường tình, không hơn. Bộ, bộ thiên, ngươi, ngươi, ngươi không có giận ta a. Bộ thường hy đáng thương, đâu còn có tầm thường thời điểm cao ngạo, lãnh diễm, hoàn toàn là bị đánh hạ phàm bùi tiên nữ cảm giác. Ta lúc nào cùng ngươi tức giận qua. Bộ thiên cưng chiều xoa xoa bộ thường hy nước mắt, nhìn nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, đúng là có chút đau lòng, nha đầu kia à. Thật sự là trong lòng của mình thì ta. Từ đầu đến cuối, bộ nhân long, bộ hạng cùng với nó bộ gia chủ của hắn người nhà, cũng không có lên tiếng. Một mực ngu như vậy ngu ngốc nhìn chầm chằm bộ thiên cùng bộ thường hy, trong đầu sớm là trống giống. Bộ thường hy khóc. Bộ thường hy nói xin lỗi. Bộ thường hy bị giống lên. Bộ thường hy sợ hãi. Bộ Thường Hy bị một nam tử tử trà lau nước mắt. Như vậy một màn một màn, đều là thật thật thực thực đó a, không phải là nằm mơ a. Thật bất khả tư nghị, đối với bộ nhân long đám người mà nói, không lần tại một hồi đấy lòng động đất. Bộ Thường Hy tại chủ nhà sinh hoạt 16 năm, đã khóc một lần sao? Không có. Xin lỗi qua một lần sao? Không có. Cho dù gia chủ bộ nhân thần, Bộ Thường Hy cha ruột, cũng từ trước đến nay không có giống cái này nữ nhi bảo bối một câu. Tại bộ gia Bộ Thường hy đó là Tiểu Công chúa, là trên trời ánh sao sáng, là chân chính chân châu. Nếu như không phải là quen thuộc bộ Thường hy, bộ Nhân Long đám người thậm chí đều muốn hoài nghi. Trước mắt đây là không phải là bộ Thường hy. đáng chết! Bộ Thiên, thằng nào cho mày lá gan, để cho ngươi như vậy nói chuyện với Đại tiểu thư, ngươi tập trung, ngươi tự tìm chết. Một hồi lâu, bộ hạng tức giận quát, sắc mặt hắn đỏ lên, đáy lòng lửa giận dí dỏng, hoàn toàn nhịn không được. Hắn trong cặp mắt tràn ngập cực hạn sát ý. Khí thế trên người, căn bản khống chê không nổi, thần thông cảnh tầng 3 khí thế trùng trùng điệp điệp hướng phía bộ thiên nơi này hung hang điệu đệ xuống, gần như ngay tại động thủ biên giới. Bộ hạng, thu liễm điểm. Đồng nhất dây, bộ nhân long hừ một tiếng, ngăn lại bộ hạng. Tại không có biết rõ ràng kia cuối cùng cứu vãn bộ thiên từ trên trời giáng xuống tay rốt cuộc là cái gì, đến cùng đến từ phương nào, hắn là không thể cầm bộ thiên khai đao. Bất quá, xin lỗi sao. Ha ha. Nhưng cũng là có thể miễn đi. Bộ thiên bây giờ là thật thật thực thực phế vật. Lần này tới đến Hàng Vân Thành lúc ban đầu xin lỗi mục đích, cũng không sao. Cũng chỉ có kia hư vô mở mịt bàn tay khổng lồ, không có khả năng mỗi ngày xuất hiện đi. Thậm chí, bộ nhân long hoài nghi, cánh tay kia chỉ là trùng hợp, chỉ sẽ xuất hiện một lần. Nếu quả thật như thế, bộ thiên cùng Hàng Vân Thành bộ gian nên cái gì đều không còn hạ xuống, tùy ý một tay liền có thể bóp chết. Vì lý do an toàn, tạm thời bộ nhân long còn không chuẩn bị bóp chết bộ thiên. Trước điều tra rõ ràng bàn tay khổng lồ kia lại nói Đều đứng lên A Theo sát, bộ nhân long đối với một mực quỷ trên mặt đất những cái kia hoàng thành người của bộ gia nói Vâng, tam gia Trưng một trăm cá nhân, vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy Ha ha Tam gia, xem ra là không định nói xin lỗi A Bộ thiên cười nói, trong khi nói chuyện, lại uống một ngụm trà Loại này có cũng được mà không có cũng không sao xin lỗi, không có ý gì, bộ thiếu Chúng ta chủ nhà tâm ý đến là tốt rồi, rốt cuộc, chủ nhà chính là chủ nhà, ở riêng chính là ở riêng, không phải sao? Trên mặt của bộ nhân long tràn ngập nụ cười, lúc trước thấp thỏm, tất cả đều biến mất, vương lòng rất nhiều. Cũng là, chủ nhà là chủ nhà, ở riêng là ở riêng, không hề có quan hệ. Bộ thiên tán thưởng gật đầu, tiếp theo, hắn đột ngột nhìn về phía bộ hạng, người lúc trước gọi ta là tạm trùng đúng không? Không phải là lỗ hai ta nghe lầm, đúng không? Hừ! Bộ Hạng hừ một tiếng, ánh mắt hơi hơi híp, sắc ý kiên quyết. tên đáng chết tiểu tạp chủng, dám quát lớn bộ đại tiểu thư, dám va chạm vào hắn nữ thần. Đáng chết, thật là đáng chết. Thường Hi, qua. Đột nột, Bộ Thiên vẫy vây tay. Đối với một bên Bộ Thường Hi. Từ đó, Bộ Thường Hi nhanh chóng hướng phía Bộ Thiên tới gần, cùng Bộ Thiên chỉ có chừng một thước cự ly. Tiếp theo, Bộ Thiên đối với Bộ Hạng chớp hai mắt, con mắt chừng lớn như vậy, cần phải thấy rõ ràng. Trong khi nói chuyện. Bộ Thiên đột nhiên đứng lên, sau đó ôm Bộ Thường Hy vòng eo. Bộ Thường Hy chỉ là sắc mặt từ lúc trước trắng xám biến thành hơi hơi đỏ ửng, lại là một chút dây rủa cũng không có, rất là thuận theo, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Đây là Bộ Thiên 10 phần 10 phần ít có ôm chính mình. Thấy rõ ràng chưa? Bộ Thiên chớp hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm thân sắc. Trong tích tắc này, bộ hạng hai mắt thoáng cái liền biến thành huyết hồng, hắn mất đi lý trí, Bộ Thiên cố ý kích thích hắn. Tên đang chết tập trùng nên xuống địa ngục, vậy mà ngay trước mặt hắn không tôn trọng lòng hắn trong mắt nữ thần. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Bá! Trường kiếm, thoáng cái rút ra. Bộ hạng kiếm chỉ bộ thiên, sắc ý kiên quyết, khóa chặt bộ thiên, thân hình lóe lên, muốn lấy bộ thiên tánh mạng. Bộ thiên đứng ở nơi đó, vẫn không núp ních, không chỉ là thân thể, thậm chí ngay cả sắc mặt, cũng không có thay đổi. Trước mắt, bộ nhân long chắn bộ thiên cùng bộ hạng lúc trước. Bộ hạng, vương kiếm. Bộ nhân long thật sâu nhìn nhìn bộ hạng, quát lớn. Con mắt của bộ hạng từ huyết hồng bắt đầu từ từ khôi phục thái độ bình thường, trọn vẹn 1-2 phút, tựa hồ mới có lý trí. Bộ thiên, ngươi, ngươi, ngươi hảo. Bộ thường hy bị bộ thiên ôm vào eo trái tim nhịn không được nhảy lên ra tốc, nàng thanh âm run dậy mà nói. Tốt cái gì? Bộ thiên cười hương vị. Xấu. Bộ thường hy thanh âm cùng con ngồi Xấu sao? Ngươi là ta tiểu võ thị, là nữ nhân của ta. Ta ôm ngươi, không phải là điều nên làm. thường hy, ta và ngươi cam đoan, không cần bao lâu, ta ôm thân thể mềm mại của ngươi, tại hoàng thành đi đến một vòng, tức chết một mảnh hoàng thành người. Hừ hừ. Bộ thiên có chút tiểu tánh tình trẻ con mà nói. Bộ thường hy không nói gì, nội tâm hơi hơi ngọt ngào. Bộ thiên nhìn như tranh giành tình nhân đồng dạng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lại là một loại để ý chính mình cử động. Thích khoe khoang chính mình nữ nhân nam nhân, là yêu nữ nhân này. Bởi vì chỉ có cảm thấy nữ nhân của mình vô cùng vô cùng hoàn mỹ mới có thể kiêu ngạo khoe khoang ra ngoài cùng lúc đó bộ thiên cho bộ hạng một ánh mắt ánh mắt kia rõ ràng đang nói ngươi không phải là thầm mến lấy thường hy sao vậy thì thế nào thường hy là nữ nhân của lão tử ngươi liền cái rắm cũng không tính một cái bộ thiên là một tâm nhãn rất nhỏ người bộ hạng đối với hắn sinh ra sát ý lại còn mắng hắn là nhỏ tạp trùng chuyện này có thể sẽ không dễ dàng như vậy được rồi trầm rãi tra tấn không phải sao Nội tâm trên hành hạ một hành hạ, đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Bộ thiếu, nghe nói ngươi từ trời xanh chỗ đó đạt được bảo tàng truyền thừa. Ngăn lại bộ hạ, bộ nhân long lại ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, nhìn về phía bộ thiên, tham lam mà cười cười nói. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 184, trưng trời xanh truyền thừa. chương 184, trời xanh truyền thừa. hắn thế nhưng là nghe nói. Bộ thiên mạc danh kỳ diệu lấy được rất nhiều vũ ký, bí pháp, thần thông, đan dược phương thuốc. Tin tức này tuyệt đối là thật sự, nhiều mặt đều xác nhận. Bộ ra lại cái gì? Thiếu điệu cấp vũ ký? quá thiếu. Hoàng thành bộ ra có hai bộ bí pháp, một bộ thần thông, cái số này là phi thường kinh người. Rất nhiều nhất lưu tông môn đều cầm không ra hai bộ bí pháp cùng một bộ thần thông. Bí pháp cùng thần thông, bộ ra không phải là nhiều khát vọng. Nhưng, duy chỉ có địa cấp vũ ký, thiếu vô cùng. Nếu như bộ gia có thể nhiều mấy bộ địa cấp vũ khí muốn rất nhanh phát triển, ngang hàng một ít cường đại nhị lưu tông môn, thậm chí đổi kịp và vượt qua một ít nhất lưu tông môn. Cũng không phải là không có cơ hội. Đạt được trời xanh bảo tàng truyền thừa. Có phải hay không trời xanh bảo tàng truyền thừa, ta không biết, thế nhưng địa cấp vũ khí các loại. Haha, ha. ta đích xác có. Bộ thiên chốc hai mắt, đối với da mặt của bộ nhân long xem như có một cái rõ ràng lý giải. Sắc mặt của bộ thường hy hơi hơi đỏ lên giờ khắc này nàng cảm nhận được đến sỉ nhục hoàn thành bộ gia thật sự là bộ thiếu chính là trời xanh bảo tàng truyền thừa điểm này ngươi không thể phủ nhận không phải vậy ngươi làm sao có thể cứ thế đạt được những cái kia vũ khí thần thông bộ nhân long ánh mắt sáng rõ khẳng định nói không được phép bộ thiên phản bác quả nhiên bộ thiên là đạt được trời xanh bảo tàng truyền thừa không phải vậy giống như theo như lời hắn bộ thiên làm sao có thể thời gian ngắn thoáng cái biến như vậy yêu nghiệt Làm sao có thể đạt được những cái kia vũ khí, phương thuốc các loại bảo vật Hoàn toàn tìm không được bất kỳ lý do A. Đồng dạng, trên thần phong đại lục, tìm không được lý do sự tình, đều thích bị cho rằng trời xanh giao phó, tỉ như võ linh các loại. Từ trời xanh chỗ đó truyền thừa đến vũ kỹ, công pháp, thần thông, bí pháp, tuyệt đối đều là trí bảo. hoàn thành bộ gia nhất định phải cầm đến. Hảo, giống như như lời người nói, là trời xanh bảo tàng truyền thừa. Nét cười của bộ thiên càng nghiêng Hắn thật không biết bộ nhân lòng cường điệu cái gì trời xanh bảo tàng truyền thừa làm cái gì. Trong hồ lô bán là thuốc gì đây đâu này. Cái gọi là trời xanh, là chỉ thần vương các loại thần tiên sao. Tựa hồ, tại thần phong đại lục trong mắt người bình thường trời xanh, thần tiên đích thực là những cái kia có thể vĩnh sinh tồn tại. Vĩnh sinh, đặt tới thần vương cảnh là được rồi. Nếu là trời xanh bảo tàng truyền thừa, vậy không phải là truyền thừa cho một mình ngươi? hắn muốn truyền thừa cho là cả bộ gia. Ngươi chính là bị trời xanh trọn chúng truyền thừa người đại biểu. Bộ nhân long hít sâu một hơi, càng khát vọng cùng tham lam, rốt cục bại lộ chính mình bảng cựu trương. Tựa hồ có chút đạo lý A. Bộ thiên chấp hai mắt, khuôn mặt sát ý chào phúng, nói như vậy, lúc trước chủ nhà bên kia phái người đi theo những tông môn kêu người, đến đây diệt ta hàng vân thành phân nhánh, cũng là trời xanh an bài. Bộ gia nên đã diệt. Nhất thời, sắc mặt của bộ nhân long đại biến, nhưng, rất nhanh lại khôi phục, bộ thiên, người nói đùa. Từ bắt đầu bộ thiếu, hiện tại biến thành bộ thiên, tham gia A. Ngươi này trở mặt tốc độ, thật là làm cho ta xem đủ rồi. Bộ thiên nghiền ngẫm mà cười cười nói, địa cấp vũ kỳ ta đích xác có một đống, ta thật muốn cho người A. Đáng tiếc mấy ngày nay, bộ gia tao ngộ đại kiếp nạn, đầu góc của ta nhận lấy kích thích, ai ngồi bà. Tất cả đều đã quên, ngươi nói trách bạn. Bộ thiên, xem ra, ngươi là không định phối hợp sao. Bộ nhân long hơi hơi hít mắt, cảm thấy tức giận, bộ thiên nói như vậy là đang cố ý đùa bỡn hắn, bộ nhân Long Thanh Nhâm đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng hiện tại tình cảnh của mình, nếu như ngươi hay là kia cái thần kỳ siêu cấp thiên tài, có lẽ. Thế nhưng, hiện tại ngươi đang điền vỡ vụn, kinh mạch hỗn loạn, ủng hộ ngươi những cái kia yêu thú, tông môn, đều rời đi, ngươi chính là một cái người cô đơn, không muốn không biết tốt xấu. Bộ Thường hi hít sâu một hơi, trong nội tâm thất vọng cuối cùng đã tới cực hạn. Nàng đã quyết định, tuyệt sẽ không lại vì Hoàng Thành Bộ Gia nói câu nào. Hoàng thành bộ gia đã không cứu được. Không biết tốt xấu. Bộ Thiên Thanh Âm cũng dần dần lạnh xuống tới, "Tam gia, chúng ta hay là trở về nguyên thủy nhất chủ đề a. Các ngươi chuyến này là tới xin lỗi sao?" "Xin lỗi." Bộ Nhân Long đã nhanh không có hứng thú cùng Bộ Thiên chơi tiếp tục, "Ngươi suy nghĩ nhiều a." "Đã như vậy. Vậy thứ cho không tiễn xa được." Bộ Thiên khoát tay. Đồng nhất giây, sắc mặt của Bộ Nhân Long triệt để lạnh xuống. Đột nột," hắn cho Bộ Hạ một ánh mắt. "Nhất thời" Bộ hạng thân thể như vậy lóe lên, thoáng cái bắn trụm ra ngoài, mười phần hết sức nhanh. Trường kiếm trong tay, lại càng là đống nhiên kéo ra, một đạo chói mắt, lanh lảnh hào quang, cùng bạo mà đi, hướng phía bộ thiên thân thể kiên quyết rơi xuống. Một kiếm này, là muốn bộ thiên mệnh. Tùy lao ca. Ngươi nên ra. Đồng nhất dây, bộ thiên đúng là một tia ngoại ý muốn cũng không có, hán cười nói. Chết. Cùng với bộ thiên thanh âm, trong ngay mắt, một tiếng quát lớn chấn động toàn bộ đại sảnh. theo. Mắt thường, có thể thấy một đạo giản mua thân ảnh xuất hiện. Tùy Thiên Vũ sát ý táo bạo, tùy ý chính là một quyền đập ra. Quyền ảnh xuất, thậm chí còn không tiếp xúc đến bộ hạng kiếm mang, bộ hạng kia kiếm mang đã rất nhanh nổ tung, từng mảnh thành hư. Thần thông tầng 3 cảnh giới cùng luân hồi tầng 7, quả thật chính là con kiến cùng voi ở giữa chênh lệch. Quá lớn quá lớn. Tùy Thiên Vũ đột ngột xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh, thậm chí đều tốt giống bị một cố mênh ngông quần quần năng lượng bao trùm lấy bất kể là mạnh mẽ như bộ nhân long như vậy thần thông cảnh chín tầng tồn tại hay là khác biệt một ít khí tông cấp hoàng thành khác bộ ra người, tất cả đều cảm giác chính mình lâm vào đầm lầy hoàn toàn dễ dũa không được đầm lầy không bộ hạng khàn giọn quát muốn chạy trốn tránh né nhưng không còn kịp rồi hắn một đôi con ngươi mở thật rất lớn mâu quang trong tràn ngập cực hạn kinh khủng phanh một giây sau thanh thúy vô cùng bộ hạng thoáng cái bạo liệt tùy thiên vũ nắm tay khủng bố đến không dám tin tình trạng Hống hống hống giống. Đồng thời, cửa đại sảnh, ngự linh, tử hổ, xích huyết bọn họ lại là lớn tiếng gào thét, giít gào. Hơn 10 ngày trước, từ ra mấy ngàn yêu thú, liền rời đi hàng vân thành, đi tàn lạc sơn, chúng tại tàn lạc sơn, khôi phục thương thế hội càng nhanh một chút. Nhưng, ngự linh, tử hổ, ngự linh, lại không có rời đi a Lúc này, lúc chúng vừa xuất hiện, kia hung tàn vô cùng khí thế, một khi nhộn nhạo khai mở, bộ ra trong đại sảnh, trong ngáy mắt, Những cái kia đã tại Tùy Thiên Vũ khí thế giới khó khăn không thể ngăn cản bộ ra người, lại lần nữa quỳ xuống. Người! Người! Người! Người là ai? Sắc mặt của bộ nhân long trắng xám tựa như giấy mỏng đồng dạng, răng đều tại run lên. Cao Dương Tông Tông chủ Tùy Thiên Vũ. Tùy Thiên Vũ thản nhiên nói, hoàn toàn chướng mắt bộ nhân long, người của bộ nhân long phẩm cùng là người, có thể nói cực phẩm. Cao Dương Tông. Tông chủ. Bộ nhân long tâm đều muốn bạo liệt, nhất lưu tông môn Cao Dương Tông. Hắn đương nhiên nghe nói qua, chết tiệt vì cái cao dương gì tông tông chủ còn không có rời đi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 185, trưng lại đây người. chương 185, lại đây người. Đại, đại nhân, ngài, ngài vì cái gì còn chưa rời đi. Cái này tiểu tạp chủng, đã đan điền vỡ vụn, kinh mạch hỗn loạn, là triệt triệt để để phế vật. Bộ Nhân Long lớn tiếng thét lên, hắn còn tưởng rằng là bộ Thiên lừa gạt Tùy Thiên Vũ, nhanh chóng đem bộ Thiên lại lần nữa trở thành chuyện của phế vật thực hô lên. Vì vậy ngươi liền trở mặt, vì vậy nguyên bản tới xin lỗi, liền biến thành mạnh mẽ đoạn. Tùy Thiên Vũ khuôn mặt vẻ khinh thường, hôm nay hắn thật thật thực thực thấy được như vậy một màn cực độ sự thật, làm cho người ta buồn nôn một màn. Đại nhân, cái này tiểu tạm chủng lấy được trời xanh bảo tàng truyền thừa, chính là thiên đạo xem trọng người, trên người hắn có rất nhiều thứ tốt. Không chỉ là công pháp vũ kỹ, đoán chừng còn có cái khác. Không bằng chúng ta liên thủ giết chết hắn, lấy được thứ tốt. Ngươi bảy ta ba, không. Ngươi tám ta hai, không còn đi ngươi chín ta một. Ngươi xem được hay không à? Bộ nhân Long rất nhanh nói, chỉ ra trên người Bộ Thiên có trí bảo sự thật. Chết. Tùy Thiên Vũ cũng nhìn không được nữa, ánh mắt hơi hơi như vậy nháy mắt động, tựa hồ mí mắt nhạy trọn. Tiếp theo, một trường ầm ầm đánh ra, một đạo chói mắt hào quang trường lớn, giống như là giữa trưa Thái Dương, nóng rực ánh sáng làm cho người ta không thể mở mắt. Tiêu trưởng ấn mười phần hết sức khủng bố, đánh ra ngoài chính là phô thiên cái địa, hoàn toàn không thể tránh né. Bộ nhân long giống như là bị một cái cái tay vô hình níu lại, như thế nào cũng không thể đào thoát. Không, không, không muốn. Ta không muốn chết, không muốn chết ta. A a a. Bộ nhân long tiêu thảm, vùng ấy, lại chỉ là thu được về châu chấu, một tia tác dụng cũng không có. Chớp mắt kia nóng rực một trường hung hăng địa chui vào ngực của Bộ Nhân Long. Bộ Nhân Long không có bạo liệt, cả người thoáng cái từ trong đại sảnh bay ngược ra ngoài, bay ngược đến đại sảnh, trọn vẹn hơn trăm mét, mới tính dừng lại. Lại dừng lại, đã trở thành thi thể. Bộ tiểu huynh đệ, những người này, có muốn hay không toàn diệt giết đi? Mà, Tùy Thiên Vũ vừa chỉ chỉ trước mắt này trên trăm cái hoàng thành người của bộ gia, hỏi. Trong tích tắc này, quỳ trên mặt đất hơn trăm người. Rõ ràng cảm nhận được có một thanh đem cái chết vong chi đao gác ở trên cổ. Sinh sinh tử tử đều là người khác trường khống. Không cần. Bộ thiên lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía này chừng 100 người, trở về đi, báo cho bộ gia có thể làm chủ người. Một tháng sau, ta sẽ tự mình đi hoàng thành bộ gia, chiếu cố tốt cha ta, bằng không mà nói, đến lúc sau hoàng thành bộ gia tuyệt đối không chỉ là bị diệt vong đơn giản như vậy. Kia chừng 100 cái bộ gia người run run rẩy rẩy ké chạy ra đại sảnh. Tùy lão ca, cảm ơn. Trong đại sảnh, lại an tĩnh lại, Bộ Thiên cho Tùy Thiên Vũ chắp tay. Ha ha ha. Cái gì cảm tạ với không cảm tạ, quay đầu lại cùng lão ca uống nhiều hai chén rượu là tốt rồi. Tùy Thiên Vũ cười ha hả. Sau đó một ngày, hai ngày, ba ngày, Bộ Thiên cùng Tùy Thiên Vũ, Ngự Linh bọn họ suốt ngày uống rượu, thời gian còn lại thì là tại vạn kiếp trong không gian tu luyện thân huyết. Thân huyết tốc độ tiến bộ rất chậm rất chậm, thế nhưng Bộ Thiên lại có thể cảm nhận được thân thể càng ngày càng mạnh. Bây giờ thân thể cường độ nếu như lại phối hợp thêm một ít cận chiến vũ khí, tỉ như tất bắc các loại, bây giờ bộ thiên coi như là một cái tiểu cao tay. mấy ngày nay, bộ thường hy, tô linh vận, dương băng tâm đều vô cùng vô cùng ôn nhu, cùng ở bên người, cơ hồ là nửa bước rời khỏi người. tựa hồ tam nữ đều cảm thấy bộ thiên phế đi, không có tu võ hy vọng, sợ hai bộ thiên nghị không ra. cho dù bộ thiên biểu hiện rất tiêu xái, các nàng nội tâm cũng hiểu được bộ thiên là cố ý biểu hiện ra ngoài để cho các nàng an tâm. ngày thứ năm. Tùy Thiên Vũ muốn rời đi, Cao Dương Tông còn có một cặp công việc cùng chờ đợi xử lý. Trước khi đi, Tùy Thiên Vũ đối với Bộ Thiên như thế nói: "Bộ tiểu huynh đệ, lần này ngươi giết chết Triều Tịch Tông, huyết đao môn đợi tất cả lớn nhỏ hơn 10 tông môn tông chủ, cường giả, những cái này tông môn xem như đã xong. Ta sẽ dẫn lấy Cao Dương Tông cưỡng ép ăn hết một bộ phận, dự tính cũng tìm được không ít lợi ích, đợi triệt để chỉnh hợp, tính toán tốt, đến lúc sau ta sẽ lấy ra năm thành cho ngươi đưa tới." Ngươi cũng không cần phải gấp, trời không tuyệt đường người, ngươi cho dù không thể tu võ, cũng có thể trở thành phương diện khác đỉnh cấp người, đợi ta cho ngươi đưa tới kia tầng 5 tài phú, bộ gia cũng sẽ cực nhanh phát triển. Ngươi đường phía trước một mảnh quan minh. Bộ thiên cười nói, cảm ơn. Tùy lao ca, có lẽ tiếp theo gặp mặt, ngươi hội chấn động A. Bộ thiên cũng không có lộ ra chính mình hội chữa trị thân thể của mình, đan điển các loại, nói ra cũng không ai sẽ tin, quá kinh thế hai tủ. Ha ha ha. Hảo. Lão ca ta thật mong chờ. Tùy thiên vũ cười ha hả sau đó, trực tiếp tiêu thất trong không khí. Tam đệ, tùy này lao đầu cũng là một cái tính tình bên trong người. Trước kia, ta cảm thấy biết dùng người loại trong, ngoại trừ tam đệ người. Những người khác đều là âm hiểm xảo trá hạ người đó. Ngự linh nói, mấy ngày nay cùng tùy thiên vũ uống nhiều rượu, coi như là quen thuộc đi lên. Bộ thiên vừa muốn nói điều gì. Thiếu ra. Lại đây người. Xa xa, vương viễn hải lớn tiếng thét lên thoạt nhìn tựa hồ có chút kích động hương vị. Lại đây người, tìm Phiên Thoái. Bộ Thiên khẽ nhíu mày, mấy ngày nay, về hắn đan điền vỡ vụn, kinh mạch hỗn loạn tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Bây giờ còn đến cửa, ngoại trừ chế giới cùng trào phúng thậm chí là bới móc, không có cái khác khả năng a. Thế nhưng là, sắc mặt của Vương Viễn Hải lại là vô cùng kích động. Không phải là tìm Phiên Thoái. Vương Viễn Hải đã đến Bộ Thiên trước người, thiếu gia, là cự tượng học viện một đoàn người, hơn nữa, đầu lĩnh kia lão giả Nghe nói là cự tượng học viện một vị phó viện trưởng, hắn mang theo một nhóm mấy cái đệ tử đến, đến rồi. Hoàng thành cự tượng học viện, bộ thiên ánh mắt sáng rõ. Cái này học viện, thế nhưng là mười phần hết sức mạnh mẽ, nổi danh A. Thần phong đại lục, có thể đập trước mấy. Lại còn, từ hoàng thành cự tượng học viện tốt nghiệp học sinh, gần như cũng gia nhập một ít nhị lưu, nhất lưu thậm chí vượt qua nhất lưu tông môn. Cự tượng học viện, đây là toàn bộ thần phong đại lục, bất kỳ một cái nào tuổi trẻ tu võ giả đều khát vọng học viện. Lúc trước, Bộ Thiên cũng chuẩn bị đi đi Cự Tượng Học viện, chỉ là về sau phát sinh hết thảy làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hiện tại Hoàng Thành Cự Tượng Học viện người đến, có ý tứ gì? Chính mình đang điền, kinh mạch xảy ra vấn đề, không thể tu luyện tin tức, không đã truyền ra sao? Người của Cự Tượng Học viện còn tới làm gì? Thiếu gia, ta đã cùng đầu lĩnh kia phó viện trưởng nói thân thể của ngài tình huống, thế nhưng, vị phó viện trưởng kia nói, không, có gì đáng ngại, muốn đích thân gặp ngươi một chút. Vương Viễn Hải kích động vô cùng.